Chương 55, Côn Luân. Chương 55, Côn Luân. Não đồ chữa trị người máy tụ hợp lại tán. Xì sì bộ sinh mạng thể trong não, lóe ra cực kỳ nhỏ bé hổ con điện. Vì các loại mạch điện hư hao nghiêm trọng, chỉ có thể chấp hành bổ cứu thức chữa trị. Không cách nào dự đoán chữa trị kết quả. Nho nhỏ, UFO, Phiêu đang tại trình khất trước người, phản hồi lấy sửa chữa tí tức. Trình khất tiên lặng nhẹ gật đầu. Nơi này là rác rưởi địa cầu. Hư hao thành loại trình độ này, nếu không phải gặp được hắn chỉnh khất, nếu không phải chỉnh khất đoạn thời gian trước vừa vận hợp thành lượng tử chữa trị tụ quần, nó căn bản cũng không có được chữa trị khả năng. Đương nhiên. Xỉ vỏ sinh mệnh mí mắt run rẩy, lông mi run lên. Bá. Nó bỗng nhiên mở mắt, nhưng vẹn vẹn là một con mắt trái đã thấy nó không có nhân loại con người, càng không có cái gì ghen đẳng cấp loại hình tin tức, kia nên là một con mắt điện tử cầu, chỉ ở ánh mắt nhất vị trí trung ương lóe ra nhất cái ảm đạm điểm đỏ. Tiểu Quỳnh thấy cảnh này, vô ý thức hướng về sau rụt rụt. Chính khất nếm thử dùng máy xỉ liệu sinh vật điện tử cộng minh đặc tính cùng nó câu thông, nhưng đồng thời không có phản hồi, bởi vì nó cũng không có hạch tâm cerebrum, ý thức của nó, hoàn toàn đến từ viên kia nhân loại đại não đã thấy con kia ánh mắt bên trong điểm đỏ lấp loé lập tức biến thành nhất cái hồng sắc quang vòng, sau đó bắt đầu chậm chậm mở rộng, lại chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành nhất cái con người màu đỏ. Không thể không nói, con mắt của nó rất mỹ lệ, có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mắt trái của nàng cũng bắt đầu rung động, nhưng cố gắng hồi lâu, như cũng không có mở ra. Lượng tử tụ còn chưa trị làm việc, đã sắp đến hồi kết thúc. Trình Khất ổn định tâm thần, chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Ta. Kia dính lấy một tia cho bụi môi đỏ, chậm rãi mở ra, âm thanh thanh tú mà lạnh lẽo, mặc dù suy yếu, nhưng rất dễ nghe. Ta là. Ta không nhớ rõ. Trình Khất nhíu nhíu mày sinh vật đại não bị hao tổn rồi. Một màn trước mắt vẫn là rất quỷ dị, nhất cái chỉ có đầu lâu cùng nửa cái cánh tay, ngay cả xương sống đều trần trụi bên ngoài có chút lay động, người mở miệng nói chuyện, với lại nó cũng vô pháp cung cấp thân phận của mình. Trình Khất nhẫn lại tính tình, ngươi nhớ kỹ cái gì? Ta, xì sì bợ sinh mạng thể mắt phải bên trong hồng sắc quang vòng có chút chớp động, ta bị người bán. Trình Khất nội tâm run lên, nó càng lúc càng giống cái kia cấp SSS tội phạm truy nã. Liên quan tới chính ngươi, ngươi còn có thể nhớ lại cái gì? Ta, ta đầu lâu bên trên môi đỏ run rẩy, ta giống như họ Hòa, Hòa Tươi Hoa. Hoa. Trình Khất méo một chút như đầu, "Hoa một lan, ta nhớ tới, ta đích sát họ Hoa, ta gọi." Lấp lóe mắt phải trợn trợn, nó tựa hồ nhìn không thấy Trình Khất, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hư vô, "Ta gọi Hoa cô luân." T. "Tốt tốt tốt." Quả nhiên chúng thượng. Trình Khất thân thể ngửa mặt lên, vì quân khi như cô luân, sừng sững ngân hà chi đỉnh. "Cái kia cô luân." "Không." Mỹ lệ đầu lâu bên trên, một con mắt run rẩy, phụ thân nói, "Sinh nữ khi như cô luân, mọi thứ dám vì người trước." Trình Khất sách sách, "Phụ thân ngươi có thể đủ hung ác, hảo hảo một đứa con gái, cải tạo thành bộ dáng như vậy." Tại quá khứ thời gian bên trong, Trình Khất tại vũ trụ Radio bên trong đã nghe qua nhất cái chút liên quan tới Côn Luân Tướng quân truyền thuyết. Biết, hắn, Dũng mãnh vô địch, chiến công hiển hách, nhưng hắn, bản nhân tin tức, tuyệt đại đa số là giữ bí mật trạng thái. Nguyên nhân rõ ràng, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại. Nhưng có một chút, Trình Khất hoàn toàn không ngờ đến, Côn Luân vậy mà là cái nữ, người. Bọn hắn đâu? Ai? Bọn hắn đâu? Mỹ nữ đầu lâu âm điệu đống nhiên biến cao mấy phần, đám kia nói xấu danh hảo của ta, cho ta cải lên phản quốc chi danh phỉ đồ đâu? Bọn hắn chân thực thân phận, là 20 năm trước một đám vũ trụ thô phỉ. Bọn hắn đổ sát nguyên một chi vũ trụ tiểu đội, mặc vào quân nhân trang phục, xuyên tạc hệ thống ghi chép, danh chính ngôn thuận hành hành 20 năm. Trình Khất con người bỗng nhiên cò dù lại. Lượng tin tức bảo cáo. Côn Luân là bị oan uổng. Mà chi kia vũ trụ tác chiến tiểu đội chân thực thân phận, là một đám phỉ đồ. Cũng chính là giặc cước mặc vào đồng phục cảnh sát, lắt mình biến hóa, thay hình đổi dạng rồi. Căn cứ lượng tử chữa trị tụ quân nhắc nhở, trước mặt sĩ bỏ sinh mạng thể đầu lâu, đồng thời không có bị triệt để chữa trị, mà là nó sinh vật thể trong đại não tiềm thức, đang chống đỡ nó hết thể hành vi. Nói một cách khác, Những tin tức này đều đến từ nàng, tiềm thức, là nội tâm của nàng chỗ sâu chân thật nhất biểu đạt. Nàng không có nói sai, cũng vô pháp nói dối. Ta cần vạch trần bọn hắn, ta cần tiêu diệt bọn hắn. Ta không có khả năng bỏ mặc đây hết thảy." Nói, con kia một mực lệch mắt trái, đột nhiên mở ra, mỹ nữ đầu lâu hai mắt cộng đồng tách ra hào quang màu đỏ, như là một loại mãnh liệt chiến ý, đầu lâu của nàng bắt đầu kịch liệt và mẹo. "Ta vĩnh viễn sẽ không đổ xuống, ta sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp." Ở trong mắt chính gắt, nàng chỉ là một bộ tàn tạ thân thể, bị gác ở kim loại giá đỡ bên trên duy nhất cánh tay đã hoàn toàn hư hao không thể di động nửa cái trần trụi bên ngoài xương sống cùng đỏ tươi bím tóc đuôi ngựa theo đầu lâu của nàng lay động kịch liệt trình khất trông thấy chỉ có hổ lạc đồng bằng chỉ có anh hùng tuổi xế chiều chỉ có thê thảm hai chữ ta ta bị phản đồ bán ta bị phá hủy ta mất đi thân thể của mình chạy trốn tới trên địa cầu mỹ nữ đầu lâu chiến ý biến mất đầu lâu dần dần buông xuống nhưng nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nhưng ta tại trong đồng rác trông thấy một thiếu niên trên người hắn mang theo xa xa cao hơn địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật hắn có thể giúp ta chỉ có hắn có thể giúp ta Mời giúp ta một chút. Mỹ nữ đầu lâu âm thanh càng ngày càng thấp, dần dần, hai mắt của nàng mất đi hào quang, mắt thần không động nhìn chằm chằm phía trước, không còn có động tác khác. Năng lượng của nó trình độ cứ thấp, tự vệ chương trình cưỡng chế khởi động, tiến vào ngủ đông. Lượng tử chữa trị tụ quần, chuyển đến chuẩn bệnh tin tức. Trình khất hít sâu một hơi. Chân tướng là, chi tiêu vũ trụ liên minh tiểu đội mới là phản đồ, bọn hắn thậm chí ngay cả phản đồ cũng không tính, mà là một bàng tội phạm. Chắc hẳn 20 năm trước, chính thức cực hạn chiến sĩ tiểu đội bị giết, chính là xuất từ bút tích của bọn hắn 20 năm. Ngụy trang thành quân chính quy 20 năm không bị nhìn thấy nhất định còn có càng thêm quyền cao chức trọng người tại bảo bọc bọn hắn, mà người kia mới thật sự là mong muốn mưu phản nhân loại phản đồ. Về phấn hoa côn luân thì là bọn hắn đã cản đường. Chi tiểu đội này mục đích của chuyến này đích thật là lùng bắt côn luân tướng quân, nhưng côn luân cũng không phải là nhất cái cấp SSS đạo phạm, mà là bọn hắn nhất định phải chạm thảo trừ căn trăm phần trăm diệt khẩu người. Trình khất nghĩ đánh giá lại, côn luân chạy trốn tới địa cầu về sau, trong lúc lơ đãng nhìn thấy mình tại hôi phong bạo bên trong xuyên qua, mượn nhờ cực hạn chiến sĩ bọc kép nhảy lên mấy chục mét đi tiếp thu mạc lao bản vận chuyển cái dương, cho nên còn sót lại ý thức nói cho nàng. Trình khất có thể là nhất cái rất cường đại thợ sửa chữa hoặc là cơ giới sư dưới mặt đất nơi ẩn nút mặc dù bí ẩn nhưng trước mắt không có đảm nhiệm cảnh báo thiết bị Côn Luân hẳn là thừa dịp hàm tử cùng Tiểu Quỳnh một lần ra ngoài mở ra đại môn quay người chui đi vào đã từng uy phong lẫm liệt nhân loại tướng quân luôn lạc tới dạng này hạ trạng hết thề đều là bởi vì nàng trong lòng còn có chấp nhiệm cũng là quái đáng thương Trình khất thán không sai viên thiêu mỹ nữ đầu lâu túi thấp xuống hai mắt chính đối mặt đất trên má của nàng còn bảo lưu lấy cuối cùng biểu lộ đó là một loại khẩn cầu mà kim loại chỗ hòa tan thành trên mặt đất phản chiếu lấy trình khất thân thể. Giống như là một loại ngưỡng mộ cấp độ, thiếu niên có vẻ hơi cao lớn. Cái này một cái trước mắt. Trình Khất có chút lưỡng ngực, nghiêng đầu nói: "Hàm tử, liên hệ hầu tử bọn hắn, có thể trong bóng tối triển khai thu mua nghiệp vụ. Nói cho bọn hắn, ta cần một chút cơ thể, sỉ mờ, thân thể, cánh tay, hai chân, vũ khí, các bộ vị, càng nhiều càng tốt." Chương 56: Quần quận sóng ngầm. Chương 56: Quần quận sóng ngầm. Ngân Hà Hệ Liên Minh KRGF02 diều hâu thức tinh hạm. Ninh Trung tá dọc theo cầu tàu hành Lang, chậm rãi đi về phía trước đỉnh đầu chiếu sáng trùng sáng, đem hắn gương mặt chiếu rọi lúc sáng lúc tối phía sau hắn, đi theo hai tên chiến sĩ, mà hai người này trong tay nhấc lên nhất cái hình chữ nhật có chút hơi bạc dương thể. Linh trung tá lương thẳng tắp đi tới cầu tàu thẳng trung ương, toàn bộ hình điều khiển trung tâm. hắn giơ tay lên, chậm rãi chào theo kiểu nhà binh, tướng quân. Cầu tàu trung ương tiên sáng rất tản đạm, mơ hồ có thể trông thấy nơi này có nhất cái cao lớn mà khoan hậu máy móc chỗ ngồi, mà ngồi vị trung ương là một thân ảnh mông lung. Ừm, thân ảnh trầm thấp đáp lại một tiếng, có thu gì? Linh trung tá hướng một bên sai thân, sau lưng hai tên chiến sĩ, đem màu đen dương thể đặt nằm dưới đất trên mặt, máy móc tiếng vận động. Dương thể cái nắp chậm rãi hoạt động tại một bên đấy hộp bên trên, cũng sáng lên màu trắng quất bóng. Có thể thấy rõ ràng, hướng nội bộ, trưng bày to to nhỏ nhỏ trên trăm mảnh vụn. Những mảnh vỡ này mà ngoài, đại đa số đều có màu đỏ đồ trang, bên trong thì là loại nào đó hơi mờ kim loại, bày ra thời gian, tận lực hoàn nguyên những mảnh vỡ này nguyên bản kết cấu, bọn chúng hiện tại giống như là một phần hai người hình. Máy móc trên chỗ ngồi bóng người chậm rãi vươn tay. Linh trung tá hiểu ý, từ trong dương lấy xuống nhất mảnh vụn, cung kính đưa tới bóng người trong tay. Bóng người đem mảnh vỡ lên, hướng nơi xa ánh đèn, có chút âm u con mắt chậm rãi nheo lại. A Bóng người phát ra một đạo trầm thấp tiếng cười. Hắn xoay tròn lấy trong tay mảnh vỡ, mảnh vụn này đã nhiệt độ cao thiêu đốt biến hình, mặt ngoài đồ trang cũng từng khúc bong ra từng mảng, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra, cái này nên là loại nào đó ngữ trương, hơn nữa là dung hợp tại loại nào đó máy móc cơ thể giả bên trên ngữ trương. Mà ngực trương đồ án thì là một tòa từ đơn giản đường nét cấu thành hùng vị xuất vòng, xích hồng nhan sắc, khảm nạm lấy viền vàng. Thượng quân, ở trong đó 30% mảnh vỡ đến từ vũ trụ chiến trận, còn thừa 70% đến từ rác rưởi địa cầu. Các chiến sĩ tốn hao 4 cái tiếng đồng hồ hơn thời gian sưu tập đến cái này những thứ này, linh trung tá chậm rãi nói, chúng ta cơ giới sư đã làm ra quyết định, nàng bản thể đã vỡ vụn thành cực kỳ nghiêm trọng trình độ, cho dù nó còn sống cũng không có chút nào sức chiến đấu. trong bóng tối bóng tối như cũ thưởng thức trong tay mảnh vỡ, linh trung tá lại nói, nàng lựa chọn cơ hội không có bất kỳ cái gì giám sát công trình địa cầu, nhìn như là một con đường sống, nhưng thật ra là một đầu tự lộ, nó sẽ không ở nơi này tìm tới bất kỳ một cái nào hữu dụng linh kiện. có lẽ nàng nó có thể sử dụng rác đem mình ghép lại bắt đầu, nhưng tuyệt đối sẽ là nhất cái đụng một cái liền nát phế vật. ở đây không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng cũng sẽ không có cái nào người nhặt rác gốc đến đi chợ giúp nàng. Ha ha. Linh trung tá cười cười. Có lẽ nàng bây giờ đã bị cái nào đó người nhặt rác nhặt được, phá thành mảnh vỡ treo ở trên thị trường. Dù sao những này rác rưởi trong lòng người cũng chỉ có một chút kéo dài hơi tàn truy cầu. Linh trung tá, ngươi đã từng làm côn luân phó quan, tiệm phục tại bên cạnh nàng, vì ta cung cấp nàng độc tĩnh, cuối cùng hiệp trợ chúng ta đưa nàng 24 hạm đội phá hủy. Cái này đích xác là một cái công lớn. Trong bóng tôi bóng người chậm rãi mở miệng, nhưng ta hiện tại mình xác nói cho ngươi, ta muốn đầu góc của nàng. Ta muốn tận mắt chứng kiến nàng não tử vong, ta còn muốn đem nàng khảm nạm tại chỗ ngồi của ta dưới, để nàng vĩnh viễn cảm thụ dưới háng của ta chi nụ. Bóng người nhìn về phía Ninh Trung Tá, một đạo rét lạnh ánh mắt bắn ra. Bảy hai giờ bên trong, tìm không thấy đầu góc của nàng, vậy ngươi cũng liền không xứng có được chính mình đại não. Ninh Trung Tá thân thể run lên, vội vàng cúi đầu. Vâng, tướng quân. Trình khất lần nữa đi tới người nhặt rác trụ sở Liên Minh. Nơi này hay là bị Vũ trụ Liên Minh tiểu đội đại binh chấn giữ điều động máy xỉ sinh vật năng lực, xâm lấn bọn hắn hệ thống truyền tin đối với máy xỉ sử dụng năng lực, từ đầu đến cuối giống như là cách một tầng xa chính khắc còn không thể hoàn mỹ điều khiển, hắn giống như là tiến vào nhất cái điện tử mê cung, như nhất cái con rồi không đầu, lạc đường rất lâu. Rốt cục, hắn nhìn thấy Lý Hội trưởng phong ngủ, cái này già mua lục tuần lão nhân, một thân một mình ngồi ở trên giường, ngay tại suy nghĩ cái gì. Lý Hội trưởng đã quan bế trong máy bộ đàm, đống nhiên truyền ra một thiếu niên âm thanh. Ngươi là ai? Lão giả thần sắc giật mình, có chút kinh dị nhìn về phía gian phòng bên trong máy truyền tin. Ngươi là một tên hacker, ngươi xâm lấn ta thông tin, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tiếp đại chi kia vũ trụ liên minh tiểu đội có vấn đề, đồng dạng làm người nhặt rác. Ta cảm thấy, ta cần thiết làm ra một chút nhắc nhở. Lý hội trưởng thần sắc chớp động, bọn hắn là vũ trụ liên minh quân chính quy, tại đến trước đó, ta tiếp vào Thái Dương hệ liên minh thông điệp, thân phận nhập chứng, bí triệt hết thể bình thường, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Bọn hắn thân phận bây giờ, đích thật là quân chính quy, nhưng từng thân phận. Lý hội trưởng trực tiếp đánh gậy chính khất, ngươi nắm giữ dạng này hắc hoa kỹ thuật, là cái không tầm thường người nhận giác, nhưng ta hy vọng ngươi đem loại năng lực này dùng tại chính độ, mà không phải chơi loại này không thú vị ác. Lý hội trưởng, ngươi thực sự muốn quyết dự ý mình sao? Cố chấp. lao giả nhíu những mày, đổi lại ngươi là ta. Ngươi là nguyện ý tin tưởng một chi văn kiện đầy đủ quân chính quy, vẫn là nguyện ý tin tưởng nhất cái người nhặt rác hacker. Người người đều nói ta chủ dung, người người đều nói ta nhát gan sợ phiền phức, nhưng chức trách của ta là cân nhắc mấy vạn người nhặt rác cùng quan phương quan hệ trong đó. Bây giờ tất cả mọi người đang đợi vũ trụ liên minh cứu trợ. Ngươi nghĩ bằng vào hai ba câu nói, liền để ta đi chất vấn bọn hắn sao? Vậy nếu như hiện tại cùng ngươi câu thông là một tên cao cấp gen người đâu? Lý hội trưởng thân thể run rẩy, cao cấp gen người, cao bao nhiêu? Cấp C. Lý hội trưởng trầm Mạc hồi lâu, đây là nhất cái lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi số liệu. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng vén màn cửa lên, nhìn xem trên quảng trường cái kia đạo người khoác màu lam người nhặt rác áo tràng thiếu niên bóng lưng. Trong đầu hiện lên mình nữ nhi Hồ Vân, hiện lên vậy mình dốc hết 10 năm tài phú, mới đổi lấy một chi chợ đen rực tệ. Rác rưởi trên địa cầu, làm sao có thể sinh ra cấp C đen người? Hắn thở dài một tiếng, "Hai tử, nghe ta một lời khuyên, về sau không dùng lại loại kia sinh vật kinh sắt tròng lửa gần người, giấu được nhất thời, dấu không được một thế." Trình khất một trận. Gia hỏa này cái gì náo mà kín?" "Hai tử, kỳ thật ta cũng phát hiện một vài vấn đề. Chi tiểu đội này quá khiêm tốn, biểu hiện quá khiêm tốn người thân thiết." Những năm qua tuần tra cũng không phải cái dạng này. Bọn hắn, tựa như là một mực tại cố gắng lau sạch lấy bảo vệ cho mình sắc. Lý hội trưởng trầm ngâm nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, bây giờ rác rưởi địa cầu đối bọn hắn tới nói, không có một chút xíu giá trị. Chúng ta chính là sinh hoạt bươi đống rác một đám con rệp, một đám chuột. Tục ngữ nói tốt, xấu phỉ không tiến nghèo nhà. Chúng ta không có gì có thể lấy mất đi. Ngược lại, ta có thể lợi dụng bọn hắn loại này, màu sắc tự vệ, đi hết sức tranh thủ thứ ta muốn. Tỉ như lợi dụng bọn hắn thân cận cùng kiếm tốn, yêu cầu đón lấy một năm khẩu phần lương thực. Ta là kẽ hở sinh tồn, khó được hồ đồ. Hải tử, ngươi hiểu chưa? Nhưng vào lúc này, Trình Khất bỗng nhiên trông thấy viết không, xuất hiện mười mấy chiếc vận chuyển cỡ nhỏ chuyển vận đỉnh, bọn chúng đột phá tầng khí quyển, đáp xuống người nhặt rác tổng bộ quảng trường phía nam. Cửa khoang mở ra về sau, trong đó từng dương xếp tràn đầy có thể ăn dùng có thể thức chuẩn. Bốn phía những người nhặt rác điên cuồng hướng những cái kia chuyển vận đỉnh chạy tới, giống như là một trận long trọng công hoan. Mà Trình Khất đứng cô đơn ở quảng trường cánh bắc, bất vi sở động. Trên mặt đất thế cục có thể nói là phân biệt rõ ràng. Cái này một cái trước mắt, Trình Khất hai mắt có chút nheo lại. Mỗi người đều có mình điểm xuất phát, có lẽ là nhu cầu khác biệt hoặc là lập trường khác biệt. Tiếp xuống, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì yêu thiếu thần. Thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía Viễn Không tinh hạm, ta chỉnh khất nhất nhân lên chiến. Chương 57. Con mắt. Chương 57. Con mắt. Chúng ta. Đi qua trong vòng 2 canh giờ, chúng ta lại tìm đến 12 khối côn luân hải cốt. Một tên sĩ còn nói, nhưng nàng chủ thể lại não, một mực không có tung tích, sẽ không phải thật sự có cái kia không có mắt người nhặt giác, đưa nàng dấu kín bắt đầu đi. Ngồi đang làm việc sau cái bàn bên cạnh ninh trung tá chậm rãi đứng dậy, xuyên thấu qua tinh hạm quan sát pha lê, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trong bóng đêm rắc dưới địa cầu ta không cảm thấy người nhặt rác có lá gan làm loại sự tình này. Linh trung ta to mày, sắc mặt âm trầm như nước, bất quá, những này cùng chuột, cùng con dẹp một dạng những người nhặt rác cũng là không phải không có chút giá trị. Sĩ quan nghi ngờ nói, bọn hắn có thể có giá trị gì? Linh trung ta trầm thấp cười cười, nói cho các huynh đệ, bọn hắn một mực chờ mong kế hoạch kia có thể bắt đầu chấp hành. Thực sự, sĩ quan nhãn tình sáng lên, các huynh đệ những năm này cả ngày giả vờ giả vịt, đều nhanh biệt xuất ma bệnh tới, lần này rốt cục có thể tại rác rời địa cầu hảo hảo phóng thích một chút, qua đã nghiền. Nhưng là kế hoạch này muốn tiến hành theo chất lượng. Đêm nay chỉ có thể làm ra nhất cái tiểu động tác. Ninh Trung tá trong mắt lóe ra âm hiểm quan màng, ta còn cần một chút tận dụng mọi thứ biểu diễn. Kiểm tra đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải chăng hoàn thành. Dưới mặt đất nơi ẩn nút bên trong, Trình Khất nhìn trước mắt một chỗ khoa học kỹ thuật rác rưởi đây là hầu tử bọn hắn tại hôi phong bạo trước thu hoạch được thành quả lao động, vừa mới vận chuyển đi qua. Mà hầu tử bọn hắn thì là tiến tới không ngừng, chấp hành trình Khất mệnh lệnh mới, dốc hết toàn lực thu mua cơ thể sibor. Trước đó, Trình Khất mệnh hàm tử dưới đất nơi ẩn nút phía đông, dựng nhất cái 300 mét vuông chất gỗ nhà kho, nơi này chính là Trình Khất về sau phòng làm việc ta không có con mắt. Phòng làm việc bên trong, Trình Khất suy tư, ta cần một bộ hữu hiệu mà ẩn nấp hệ thống theo dõi, tới khoa chặt chi kia giả quân động tĩnh. Ánh mắt có chút rời xuống, Trình Khất nhìn về phía hôm nay, nguyên liệu. Tới từ thời đại trước lao cổ động, 22 quả quay phim thăm dò. Bọn chúng loại hình đều là giống nhau như lúc, màu trắng thân máy bay đã bị rỉ sét, ống kính bên trên cũng kể cận đại lượng bùn đất. Nên là cái nào đó người nhặt rác từ dưới đất khai quật ra, ở thời đại này, loại thiết bị này không đáng một đồng, nguyên chủ nhân hẳn là sẽ thầm mắng hầu tử bọn hắn đầu góc thiếu sợi dây. Trình ánh mắt lấp loé, bắt đầu hoạt thành. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công giờ F011 giờ rồn 011. Hạ nhẹ bầu trời điều tra giờ dồn phân phối nhìn ban đêm hệ thống, 200 lần biến cháy hệ thống, 4 khóa quảng sừng camera, cố định giám sát phạm vi ba cây số đông thời gian sử dụng thời gian 4 giờ. Trình khấtắt lắc đầu. Trên lệch quá xa. Trước mặt đài này giờ dồn dương cánh trường 1. 5m, không có bất kỳ cái gì phản chính xác hệ thống, một khi phi hành, tạp tâm khẳng định lớn đến khi người, chỉ cần không ngủ, là người liền có thể phát hiện đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công giờ F058 liếc mắt đưa tính năm. Quân dụng tính tổng hợp phi hành giám sát bình đài. Phân phối sợ nạ hệ thống, độ chính xác cao chụp ảnh nhiệt hệ thống, 28 khoa trí năng truy tung camera, hệ thống động lực thăng cấp làm từ lơ lửng hệ thống, tuần hành tạm âm thấp hơn 35 gb Quá lớn. Trình Khắc nhìn trước mắt thiết bị, đường kính của nó chỉ ít 4 mét có hơn. Trình Thể tạo hình rất giống như là một khung nho nhỏ màu đen đĩa bay, có thể tưởng tượng, nó phi hành là một loại an tính y mắng trạng thái, nhưng vẫn là vấn đề giống như trước, quá làm cho người chú mục đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công AF21 sinh thái ngụy trang hệ thống theo dõi hai. Trình Khắc nhìn trước mắt thiết bị, thần xác trở nên có chút nghiêng ngấm, trong lòng cũng tràn ngập và mỏ trước mặt là nhất cái cao cỡ một người kim loại chiếc lồng, lồng rào rất tinh tế, đỉnh chóp thành hình nửa vòng tròn, mà cái bệ bên trên thì lóe ra một loạt màu đỏ đen chỉ thị. Trình khất thăm dò, thông qua lồng rào khe hở nhìn về phía nội bộ đã thấy trong đó là răng khắp nơi kim loại chạc cây, mà những cái kia chạc cây bên trên thì ngồi xổm mấy chục con màu xám chim nhỏ. Chim. Trình khất hai mắt hơi mở nên thiết bị đem phi hành giám sát thiết bị vẻ ngoài, ngụy trang thành cây chim sẻ, đồng thời có thể phóng xuất ra mô phỏng sinh vật thái hóa tế to cùng điện sinh học sóng từ trường, cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật phía dưới, không cách nào cách không phân biệt, lại cây chim sẻ đội trí hai viên độ chính xác cao camera có thể thực hiện chụp ảnh nhiệt, quang sừng quay chụp, trường thời gian sử dụng chờ bảy hạng năng lực cây chim sẻ thuộc an tạm động vật sinh, sôi năng lực cực mạnh là vì số không nhiều trải rộng toàn cầu loài chim nên thiết bị bởi vì xuất sắc tính năng cùng tốt đẹp tính bí mật thu hoạch được danh hiệu lồng chim, lồng chim chính khắc có chút bất đắc dĩ cây chim sẻ hẳn là chính là chim sẻ tên khoa học loại này chim đã từng chính xác trải rộng địa cầu nước tràn thành lụt có một đoạn thời gian thậm chí là hoa hạ tứ hại một trong nhưng bây giờ nó đã diệt tuyệt hoàn toàn biến mất tại rác rưởi địa cầu cho dù là tứ hại cũng bù không được bức xạ hạt nhân cùng hóa học độc tố. Nếu như đem bọn chúng thả ra, vậy chúng nó kêu to sẽ không là lũ dữu, mà là, ta có vấn đề, ta có vấn đề, ta mẹ nó có vấn đề. Trình Khất ổn ổn tâm thần, tiếp tục hợp thành. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công SF100 sinh thái ngụy trang hệ thống theo dõi. Vẫn là sinh thái ngụy trang hệ thống, nhưng số thứ tự biến thành S, dẫn đầu. Trình Khất thân thể dừng một chút, nhìn về phía trước mắt bất minh vật thể, sắc mặt từ đỏ chuyển tử, từ từ chuyển bạch, đây là cái gì? Trước mặt là một đống kim loại liệu Chuẩn xác mà nói, là từng tầng từng tầng ngân sắc kim loại đĩa tròn chỗ chồng chất bắt đầu tháp, chỉ là những cái kia đĩa tròn càng lên cao càng nhỏ, đỉnh vẫn là cái tiểu nhọn. Trình Khất chứng mắt, cái này tạo hình, rất khó không để ta sinh ra liên tưởng. Được rồi, đây cũng là cái nào đó thẩm mỹ kỳ lạ cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. Trình Khất phát hiện kim loại liệu, không phải là bộ kia thần bí thiết bị mặt ngoài, có không đáng chú ý khe hở, nó hẳn là có thể mở ra. Bàn tay nhẹ nhàng chạm đến, liệm liệm mẹ hắn về nhà, liệm mở cửa. Trình Khất khẽ mắt run dậy. bởi vì cái này thiết bị nội bộ, là một tầng lại một tầng phi thường nhỏ bé ô bông. Mà muôi cái ô vương bên trong, có một đầu dựng đứng màu trắng côn trùng, có thể thấy rõ ràng, côn trùng trên thân còn có từng vòng từng vòng vân tay, toàn bộ thân thể đang vặn mèo. Trình Khất chấn kinh thêm im lặng, STG, cái này thiết bị danh hiệu, có phải là gọi giỏi ổ, danh hiệu của nó gọi là Thiên nhãn, bởi vì nó hoàn mỹ phục chế tự nhiên cường đại nhất mắc kép. Nhưng vào lúc này, những cái kia màu trắng côn trùng vặn mèo càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, từng cây tinh tế màu đen xuất tu, từ nội bộ đâm rách rồi bỏ ra, sau đó từng cái nho nhỏ màu đen con dồi, từ rồi, từ rời nội bộ leo ra, bọn chúng lay động trong suốt cánh, thì đứng lấy tân sinh thân thể. Sau đó Những con ruồi này nhanh trong chuyển động đầu lâu, lại cùng nhau quay người nhìn về phía chính khất. Chính khất con ngươi cũng trong nháy mắt này co vào. Hắn trông thấy những con ruồi này hai con mắt bên trong tụ tập lít nha lít nhít mắt kép, mà mỗi một cái mắt kép bên trong phản phất đều rõ ràng phản chiếu lấy thân thể của mình ông. Loại nào đó vô hình rung động truyền đến. Những này con ruồi nhỏ cùng nhau run dậy một chút cánh. Bọn chúng mỗi một cái mắt kép bên trong đều phản xạ ra một vòng nhỏ bé quang trạch. Quang trạch tuy nhỏ nhưng lại đến hàng vạn mà tính, đến 10 vạn, trăm vạn mà tính. Bọn chúng không phải chân chính con ruồi, bọn chúng là cơ giới thể. Trình khắp có chút thể hồ quan đỉnh, mà bọn chúng mỗi một cái mắt kép đều là một viên camera giám sát. Mỗi cái con rồi, tước trừng bao hàm 8000 khóa mắt kép cái này có thể cung cấp 360 độ tầm mắt, đồng thời quan sát được xung quanh các phương hướng tình huống, không có thị giác điểm mù mắt kép đối với vận động vật thể cảm giác cùng truy tung năng lực cực mạnh, có thể trong thời gian cực ngắn tiến hành xử lý cùng phản ứng, mắt người cần hẹn 0.05 giây mới có thể thấy rõ ràng vật thể hình dáng, mà con ruồi chỉ cần hẹn 0.01 giây, nhân loại ý độ dùng tay đập con ruồi thời gian, tại con rồi trong mắt tựa như là động tác chậm, bọn chúng có thể thoải mái mà tránh đi SF100 bên trong, con rồi, trên thực tế là một loại bán sinh vật bán cơ giới hóa nhân tạo giống loài, nó có con rồi mắt kép công năng, cũng có cự ly xa tín hiệu truyền đầu, chí năng điều khiển trở thuộc tính nó thậm chí có thể cùng chính thức con rồi đồng dạng, thông qua ăn đến bổ sung sinh vật nguồn năng lượng, thực hiện cực dài thời gian sử dụng bây giờ địa cầu hoàn cảnh, quả thực là vì SF100. Lượng thân định chế ở đây, nó là gần như vô địch thiết bị giám sát hệ thống nên thiết bị đến từ 2.6 cấp sinh vật văn minh chương 58. Thị giác. Chương 58, thị giác. Nó thật sự rất cường. Trình khất thần sắc tràn ngập chấn kinh. Tại bây giờ rác rưởi trên địa cầu, trừ bỏ chuột bên ngoài, con ruồi cũng sinh tồn. Đồng thời tại nhân loại khu cư trú phụ cận sinh sôi. Ông ông tác hưởng, khiến người chán ghét phiền. Cùng thời đại trước đồng dạng, tiếp xuống, ta muốn thử một chút nó hiệu quả. Trình khất có chút nhắm mắt, hai mắt lần nữa mở ra thời gian, đã biến thành hai viên nóng ánh kim cương. Một đầu linh động phiêu giật màu lam dây lụa, chậm rãi xuất hiện tại hắn thị giác. Thiên nhãn trên thân thể cũng cách ra màu lam khoa học kỹ thuật quang ma ông. Một giây sau, lít nha nhít chừng hàng vạn con con rồi phiêu đã mà lên, hình thành một đạo có thể thấy rõ ràng hất toàn phòng. Tại trình Khất mệnh lệnh phía dưới, bọn chúng hướng về dưới mặt đất nơi ẩn nút lối ra lúc tới. A, nơi nào đến nhiều như vậy con rồi đây? Lao tử gọi chết ngươi tốt. Cánh ngoài hàm tử không rõ trận tướng, nó không hổ là một đại cao cấp bảo mẫu người máy, trên cánh tay trực tiếp xoay chuyển ra nhất cái cự đại kim loại vì đập rồi, hướng phía con rồi bầy đuổi theo đương nhiên. Con rồi nhóm chiếm hết tiên cơ, lại trình Khất đã sớm mở ra dưới mặt đất nơi ẩn nút lối ra, cho nên hàm tử đồng thời không có đánh chúng mục tiêu, một mình ngắc ức. Nhìn xem con rồi nhóm biến mất tại thị giác. Trình Khất bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chờ chút đầu tiên là chi chi, cũng chính là con chó nhỏ Sau đó lại là con rồi nhỏ. Ta là thực sự cùng đống rác chơi lên đúng không? Một ít người là cố ý à. Cái này rác rưởi chi vương danh hiệu, lại một lần nữa ngồi vững rồi. Cũng được cũng được, mặc kệ là cái gì, hiệu quả mấu chốt nhất. Cái này một cái trước mắt, SF100 sinh thái nguy trang hệ thống theo dõi cái kia tiểu nhỏ bên trên, phóng xuất ra một đạo thẳng tắp trung sáng. Trình Khất có chút im lặng, phải là cái này sao? Trung sáng thành thành hình quả quyết hình, trong chớp mắt liền tại không trung tạo dựng ra một mặt to lớn hư không màn hình. Trình Khất có chút kinh. Chỉ thấy cái này trên màn hình, lít nhá lít nhít, giống như là ghép hình đồng dạng. Hiện ra lấy hơn ngàn vạn cái giám sát thị giác, mỗi một cái nhiều nhất to bằng ngón tay, trong đó đều là động thái hình tượng. Dưới tình huống bình thường, loại này hình tượng sẽ để cho mắt người hoa hối loạn, thậm chí xuất hiện bất lương phản ứng. Nhưng cái này thiết bị bên trên, nội trí ánh mắt bắt giữ công năng. Theo trình khất ánh mắt di động, hơn ngàn vạn cái giám sát giám sát thị giác giống như sóng nước lấp loáng mặt nước, bắt đầu nổi lên vận sóng, phi thường hoa lệ mà có khoa học kỹ thuật cảm giác. Khi trình khất ánh mắt dừng lại thời gian, đối ứng khu vực bên trong hình tượng nháy mắt phóng đại. Trình khắc khóa chặt nội dung, là nhất cái vết rỉ loang lổ bình sát, hóa chất 80 tầng rõ ràng dành mạch Có thể trông thấy đồ hộp bên trên pha tạp chữ, Hoa Liên Thực phẩm nhà máy đậu Hà Lan đồ hộp, sản xuất tại năm 2024 ngày 17 tháng 8. Mà đồ hộp danh xưng cùng sản xuất ngày, ở vào khác biệt hai mặt. Trình Khất lại đồng thời trông thấy toàn bộ nội dung. Bởi vì lúc này đồ hộp bị tụ hợp thành một chủng loại như 4 triệu mô hình, đồ vật, Trình Khất có thể đồng thời trông thấy nó chúng quanh, phía trên cùng xuống bên cạnh đây là một loại thần kỳ thị giác, giống như là thấu thị, nhưng lại so thấu thị rõ ràng rất nhiều. Giống như là Trình Khất đồng thời đứng tại đồ hộp bốn phía, lấy một loại 360 độ không góc chết phương thức quan sát đến nó. Đây chính là con ruồi quan sát phương thức. Trình Khắc nghiêm nghị, lập tức ngẩng đầu, đồ hộp ở phía trên thị giác bên trong, hắn trông thấy một cái khác con rổi, nó cũng là Thiên Nhãn một thành viên. Nhưng lúc này con ruồi này tốc độ phi hành rất chậm, cánh phẳng ở vào sền sệt trong không khí, mỗi một lần rung động đều nhìn rõ ràng. Không phải con rổi chậm, Trình Khắc ngạc nhiên nói, mà là Thiên Nhãn bắt giữ tốc độ cùng tốc độ phản ứng quá nhanh. Cùng lúc đó, hư không màn hình phía bên phải, ngay tại vẽ lấy một tấm bản đồ, tốc độ cực nhanh, Trình Khắc sở sinh sống B24 khu trong chớp mắt liền bị vẽ hoàn tất. Khi trình khất ánh mắt rơi tại địa đồ bên trên thời gian, đối ứng địa khu sẽ bị nháy mắt phóng đại, đồng thời xuất hiện nhiều góc độ thời gian thực hình tượng đây hết thảy đều là những cái kia con ruồi công lao, bọn chúng hiện tại trải rộng bốn phía mấy chục cây số phạm vi, đồng thời còn tại tiếp tục quyết tán. Trình khất còn phát hiện SF100 nội bộ mới một nhóm con ruồi ngay tại ấp trứng, chật chập, quá mạnh. Trình khất có thể cảm thấy được, có thể vì thiên nhãn thiết trí các loại dự cảnh nhắc nhở, tỉ như hỏa hoạn, manh thú, hoặc là những cái kia giả đại binh. Với lại thiên nhãn còn phân phối ngoài định mức sinh vật kính sát trọng, có thể đeo tại ánh mắt bên trên. Tùy thời tùy chỗ xem xét hình ảnh theo dõi. Ừm. Cái này một cái trước mắt, Trình Khất tại Lơ Đãng liếc nhìn bên trong, phát hiện một chỗ quái dị. Kia là A Thôn đây cũng không phải nhất cái qua loa danh tự, mà là nó thực sự liền gọi là A Thôn. Mấy mấy hộ người nhặt rác gia đình, tạo thành cái này thôn lạc nho nhỏ. Nhưng lúc này, phương đông vừa mới xuất hiện gần bạch sắc, đám chìm trong tối tăm mở mịt trong sớm mai A Thôn, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trình Khất con mắt trợn trợn, mười cái thị giác đồng thời xuất hiện. A tất cả dân làng đều chết rồi. Bọn hắn không có bị vũ khí công kích, cơ hồ đều là cổ bị vặn gãy, hoặc là cổ sống bị bẻ gãy. Bọn hắn có bị ném tới túp lưu đỉnh, một nửa dưới thi thể bươm phóng, trong mồm chảy ra màu đỏ thấm vết máu, chết không nhắm mắt. Trình Khất con người chấn động, A Thôn, người khác ta không biết, nhưng lão Lâm cùng Lan Di liền ở tại nơi đó. Sau một khắc, một tia chuyển cơ xuất hiện đã thấy cóng rõ chúc Lan Di cùng lão Lâm xuất hiện tại A Thôn lối vào. Bọn hắn nhìn xem trong làng cảnh tượng, thân thể cùng nhau cứng đờ. Lan Di trong tay bao vải rất xuống đất mặt, tản mắt ra, trong đó là không có bán rơi khẩu vị có thể thức chuẩn. Trình Khất trong đầu, xuất hiện nhất cái suy đoán. Hai mắt bên trong, dần dần hiện ra bước hơi lửa giận. Là côn luôn làm Ninh Trung tá ngồi tại người nhặt rác liên minh đại sảnh bên trong, trên mặt hiện ra vẻ bi thống, hy vọng những người nhặt giác kia có thể đi vào thiên đường, không còn chịu đựng cực khổ. Lý Hội trưởng thân thể có chút run rẩy, khó trách ta tối hôm qua liên lạc Ga thôn, nhưng vẫn không có người đáp lại. Ta vốn là muốn để bọn hắn tới nhận lấy khẩu phần lương thực. Hồng Vân nắm chặt nắm đấm, Côn Luân nàng điên rồi sao? Tại sao phải đổ sát người nhạc giác? Côn Luân người này, bản tính của nàng liền làm ác. Ninh Trung tá cao mày, có lẽ là những thôn dân kia không nguyện ý phối hợp nàng, không nguyện ý bị nàng áp chế. Ai? Dừng một chút. Ninh Trung tá ngẩng đầu, ta cảm thấy là thời điểm đem chân tướng nói cho những người nhận giác, tiếp xuống ta sẽ đem côn luân khả năng trạng thái tuyên bố ra, mà ngươi muốn thông chi mọi người hai chuyện. Thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ bất luận kẻ nào hướng hư hư thực thực côn luân vật thể, cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp. Thứ hai, phát hiện bất luận cái gì hư hư thực thực côn luân vật thể, ngay lập tức cho ta biết. Chương 59, đi săn trò chơi. Chương 59, đi săn trò chơi. KZR không 02 diều hâu thức bên trong tinh hạm. Ninh trung tá đi theo phía sau một đội binh sĩ, trên mặt mang một tia tươi cười quá dị, cấp tốc xuyên qua. giày ra gõ mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy hắn xuyên qua từng đầu hành lang, đi ngang qua phiến phiến cửa khoang, hành tẩu bên trong, Ninh trung tá giật ra áo sơ mi của mình cổ áo, tùy ý lộ ra lồng ngực, lại giải khai tay áo trừ, đem ống tay áo kéo lên, lộ ra thanh tẩy qua hình xăm, lưu lại nhàn nhạt, nhạt nếp ôn cánh tay. một tên mặc áo khoác trắng lao giả, mang theo lấy lỏng tiếu dung tí lên, đưa ra trong tay khay, trung tá, đây là tháng này giả yếu chỉ hoan dư tế, hại hại. Ninh trung tá dừng một chút, ngươi hại hại cái gì? áo khoác trắng lao giả ngay cả ngang không lưng nói, xin lỗi, đây là quê hương ta thường nói, quen thuộc. linh trung tá chừng mắt liếc hắn một cái, liền nắm lên trên khay ống tiêm dùng răng cắn rơi chấm mũ, thuận thế đâm vào mình cánh tay. màu xanh nhạt dựa tề bị hắn một lần tính rót vào thân thể, sau đó đem ống tiêm tùy ý quăng ra áo khoác trắng lao giả túi đầu không lưng, duy chỉ lấy ý cười, vì trên mặt đất nhặt lên ống tiêm, đưa mắt nhìn linh trung tá đi xa. cùng cụ, tùy tùng đẩy ra trước mắt to lớn song khai môn, linh trung tá thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào, mà trước mặt tinh hạm vận chuyển kho bên trong, thình lình tụ tập hơn 500 tên vũ trụ liên minh đại binh, những này đại binh nhìn thấy linh trung tá đến, không có đứng dậy, cũng không có chào lễ, như cũ hì ha ha, có lau sạch lấy xuống ống của mình, có uống vào liệt Đại đa số người đều sẽ nhìn một chút Ninh Trung Tá, Dương Dương đầu, hướng hắn chào hỏi. Các huynh đệ, Ninh Trung Tá cũng lơ đến, săn giết kế hoạch có thể bắt đầu. Ồ, không ít đại binh tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng dậy, chủ nhà, lần này chúng ta chơi như thế nào? Ha ha, Ninh Trung Tá dạo bước tiến vào, tùy ý ngồi tại nhất kiện hàng hóa bên trên, nâng lên một cái chân, giẫm tại cái dương bên dưới, ban này tất cả đều tìm kiếm cho ta tìm côn lôn rơi xuống, không thể lười biếng. Mà một khi tiến vào ban đêm, chính là chúng ta làm vui thời gian. Tối hôm qua, bao đầu một tổ đồ cái kia thôn nhỏ. Ta đã thành công giá họa cho quân Luân. Ninh Trung tá lộ ra một nụ cười đầy ý, sơ bộ khủng hoảng đã hình thành, tiếp xuống bất luận xảy ra chuyện gì, những cái kia xỏa điều người nhà giác đều sẽ tư duy theo quản tính, đem tội danh tiếp tục trục tại quân Luân trên đầu. Không ít đại binh nhãn tỉnh sáng lên. chiêu này rượu a. Các minh đệ nện đã không ra dáng. Mỗi ngày trang cái gì quân chính quy, trang cái gì kỷ luật nghiêm minh, trang cái gì thiết huyết chiến sĩ. Trên tay không dính điểm huyết, liền cùng hắn mẹ chưa ăn cơm đồng dạng, cả người đều không có tinh thần. Nhìn xem những cái kia cùng yếu chứng như người nhà giác, tay thật ngứa trong đó một tên đại binh học lý hội trưởng kia hèn mọn bộ dáng không lưng nắm bắt cuống học nói ai hắc hắc ninh trung tá ngươi tốt các ngươi rốt cục tới ta tốt ngưỡng mộ các ngươi các ngươi tốt vì vũ ha ha kaka giấc mộng của ta cũng là lớn lên về sau tham quân đâu vì vũ trụ liên minh phục vụ còn có một tên đại binh học người nhặt rác tiểu hài âm thanh tiện hề hề nói gây nên cười vang lúc này tên kia học tiểu hài đại binh ngơ người lên ánh mắt lộ ra như giả thu quan mang trầm giọng nói khi ngươi mẹ nó binh lão tử vừa muốn đem đầu hắn bỉnh lên đoạn đem hắn bụng xé mở Linh trung ta chậm rãi hơi thở nói, chúng ta một mực sử dụng cái trùng loại kia trì hoãn giả yếu dự tề, có nhất định tác dụng vụ, chính là kích phát thể nội hung tính. Những năm này cũng là khổ các ngươi, không có việc gì. Một tên bộ mặt quán xuyên to lớn vết sẹo đại binh ngửa đầu nói, cái này không nên đón, ung lòng thời khắc. Sao? Quy củ cũ, điểm tích lưu chế. Linh trung tá tùy ý cầm lấy một cây truy thủ, thả ra trong tay loanh hoai, dựa theo thực lực chiến đấu, mau đầu tổ tiên tiến bài săn. 10 phút sau, thực lực càng mạnh dâu dịa tổ ra. Tiếp qua 10 phút sau, là bữa tổ, cứ thế mà suy ra. Tiểu hài lao nhân một phần nữ nhân hai phân, trưởng thành nam tính ba phân trị độ trên ngón tay ở giữa nhanh chóng xoay tròn, linh trung tá ngựa đầu nói, "Phàm là nhìn thấy người giống, nhất cái không thể lưu, cái kia tổ nếu là bại lộ thân phận, điểm tích lũy lập tức về không, cái khác tiểu tổ lập tức chi viện diệt khẩu phương viên chăm dặm tất cả mọi người, tổng cộng thời trường 4 giờ, chân trời một khi nổi lên mặt quang, tất cả mọi người lập tức về đơn vị." Đông đảo đại binh đã ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra hung quang, nghe liền phải mãi a. "Còn có, đêm nay không thể sử dụng vũ khí nóng, tất cả đều cho ta vật lộn." Linh trung tá nhìn về phía đám người, "Nghe rõ chưa?" "Minh bạch." Một đám đại binh vội vã không nhịn nổi, "Chủ nhà, chừng nào thì bắt đầu?" Đến ngược 5 phút. Linh trung tá run một tiếng, đem chủy thủ cắm vào dương thể, lộ ra một vòng âm hiểm cười, qua đêm nay, số lớn người nhặt giác bị côn luân sát chết, côn luân đem hóa thân thành kinh khủng nhất ma thần, ai còn dám giúp nàng, ai còn dám ẩn giấu tung tích của nàng. Có đại binh cười như điên nói, đúng vậy à, bọn hắn nước gì có thể hướng chúng ta cung cấp một chút tin tức, kỳ vọng chúng ta mau chóng bắt đến côn luân." Ha ha. Câu nói kia nói tốt, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, quần chúng lực lượng là cường đại. Ha ha ha. Linh trung tá hai mắt nheo lại, dạng này, đã có thể tăng tốc bắt côn luân tốc độ, còn có thể để các huynh đệ thoải mái một chút. Mao đầu tổ hết thảy 12 người, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn thay đổi đem đen được phục, đứng cách tàu đổ bộ 10m điểm xuất phát bên trên, đã làm ra xuất phát chạy tư thế. Cái gọi là Ma đầu tổ, kỳ thật chính là vũ trụ giặc cướp bên trong, tìm hiểu tin tức, sớm điều nghiên địa hình lúc đầu tiểu đội. Mà Diêu Hầu thức tinh hạng kho hàng bên trong, đã sáng lên nhất khối màn hình lớn đỉnh theo thứ tự là Ma đầu tổ, Diệu tổ, Dâu Gia tổ, chờ tiểu đội tên, phía dưới thì là dùng tới điển điểm tích lũy bảng biểu. Bọn hắn sẽ trước thông qua máy truyền tin, thời gian thực báo cáo tình hình chiến đấu. Cuối cùng thông qua mang về nhân loại lỗ thai phải số lượng hoàn thành cuối cùng xác minh. Nam, 4, 3, 2, 1. xuất phát. Bao đầu tổ phi tốc xông vào tàu đổ bộ. Tàu đổ bộ cũng ầm vang khởi động. Rời đi tinh hạm, hướng về rác rời địa cầu mặt ngoài hạ xuống mà đi. Dưới bóng đêm, khí lưu phồng lên. Tàu đổ bộ lựa chọn một chỗ rời xa khu cư trú vị trí. lặng yên hạ xuống. Bao đầu tạo thành viên đi ra cửa khoang. từng cái trong mắt lóe ra hung quang. Lần này chúng ta điểm tích lũy nhất định phải vượt qua dâu dĩa tổ. Đám kia hai B chê cười chúng ta hơn mấy tháng. đều nhiều năm như vậy, thực lực của chúng ta đẳng cấp đã sớm hẳn là một lần nữa sắp xếp một loạt đúng vậy a cái này bao đầu tổ mũ lao tử đã sớm mang chán. ta nói có thể hay không đem những cái kia tranh cường háo thắng sự tình để một bên có thể hay không chuyên chú vào hưởng thụ tức thì niềm vui thú nhân sinh là cần là trí tuệ trí tuệ mẹ ngươi có thể nói ta lần thứ nhất chạm đất thời điểm liền giống tốt đi một chút hướng đông 12 cây số nơi đó có nhất cái người nhặt rất ổ nói ít ở hai mươi mấy người người xem một chút ngươi thực sự mẹ hắn không có trí khí đến chết ngươi cũng thoát khỏi không được bao đầu tổ mũ cả ngày liền biết điều nghiên địa hình ta biết một địa phương khác nơi đó chỉ ít có 30 người Chó đội không được nức, con mẹ nó ngươi cũng nhất cái đức hạnh. Ai, làm sao nhiều như vậy con rồi? Rắc rời địa cầu chính là rắc rưởi, thực sự mẹ hắn buồn nôn. Chương 60. Điểm tích lũy. Chương 60. Điểm tích lũy. Trong bóng đêm, nhất cái mang theo màu lam người nhặt rác áo chàng thiếu niên, từ một tòa núi rác thải sau bên cạnh, chậm rãi đi ra đứng ở mao đầu tổ phía trước. Ừm. Nhất cái đưa tới cửa. Vận khí của chúng ta tốt lên. 12 tên mao đầu tạo thành viên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, đã thấy mười mấy con con tại thiếu niên kia bên người xoay quanh, cùng nhau nhiều như mày, thực sự mẹ hắn buồn nôn đừng chọn mập lấy gậy, có chơi cũng không tệ. Nhất cái thể tráng như như thành viên tiến lên một bước, năm năm quyền, xương cốt bạo hưởng, cái này ta tới, trước tích một điểm. Nguyên Lai, like, các ngươi là lấy đồ sát người nhặt rác làm vui thú. Trong bóng tối thiếu niên trầm rãi mở miệng. Nhất cọng lông đầu tạo thành viên nhíu mày nghiêng đầu, tiểu tử này trước đó một mực trốn ở chỗ này, hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi, nghe thấy có cái lông tác dụng. Phía trước nhất cường trưởng thành viên nói, nhìn hắn kia yếu đuối dáng vẻ, đoán chừng ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn sống đều mẹ hắn tốn sức. Những này đại hán trong con mắt có một vòng nhàn nhạt thổ hoàng sắc vòng sáng, đây cũng không phải cao đẳng gen người biểu tượng, mà là loại nào đó cải tạo đặc thủ, bởi vì bọn hắn lâu dài phục dụng loại nào đó tăng cường dược thể, từ đó đạt tới để cao tố chất thân thể hiệu quả. bọn hắn từng cái thân thể cường tráng, cơ bắp vững chắc, sức chiến đấu muốn so người bình thường mạnh lên mấy lần không thôi. Toàn bộ vũ trụ liên minh tiểu đội, linh trung tá là một tên cao đẳng gen người, mà người khác đều là loại hình thức này cường hóa giả. Nói một cách khác, bọn hắn tiến vào người nhặt rác thế giới giống như là sói lạc bảy dê, tùy ý thu hoạch. Nơi này là rác rưởi địa cầu, nơi này là người nhặt rác quê hương, cũng là quê hương của ta đã thấy trong bóng tối thiếu niên chậm rãi hít một hơi ta có thể ở đây làm sàng làm vậy lui một vạn bước giảng cái khác người nhặt rác cũng có thể ở đây làm sàng làm vậy giờ phút này thiếu niên đông nhiên ngẩng đầu ánh mắt u ám mà bé nhọn mà các người không được quá tiểu tử này là không phải có bệnh a cường tráng đại hán vung vẩy cánh tay vừa xài bước ra cho hắn tính ba phân với anh thiếu niên chỗ đứng mặt đất Đông nhiên có đại lượng rác rưởi bị đã bay cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ trong đêm tối một đạo tàn ảnh trước mắt là tới xuất hiện tại cường đại hán trước người nhìn xem kia còn có chút khuôn mặt nón nớt đại hán đột nhiên sững sờ một giây sau, đại hán cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng nắm lấy mình cổ, như là không thể kháng cự vòng sắt. Sau đó đại hán cảm giác đầu nặng chất nhẹ, cả người hắn lại bị đối phương bóp cổ nhấc lên, mà hậu thân thân bị đối phương xoay tròn. một cỗ thế đại lực trầm lực lượng truyền lại mà đến, đại hán bị đầu to hướng xuống ngầm vang một tiếng đánh tới hướng mặt đất. giấp giấp đại hán xương đầu cùng xương sống bên trong bộc phát ra vỡ vụn tiếng vang, xương sọ của hắn nháy mắt vỡ vụn, ngũ quan gạt ra đại lượng giòn máu màu đen, trực tiếp bị mượa sát. bao đầu tiểu đội người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, từng cái xương sờ tại nguyên chỗ. Cực hạn chiến sĩ bọc thép bên trong, ngáy mắt xuất hiện một đầu có được một một cái dừng lại điểm hành động quy tích, mà mỗi một cái dừng lại điểm đều là một bộ miểu sát độc tác. Cấp C gen mang đến thiên phú, lệnh trình khất tốc độ vượt qua bọc thép hạn mức cao nhất, nhưng vẹn vẹn là bị hạn chế tốc độ, cũng là bọn này lông phỉ chỗ lý giải không được tồn tại. Cong, một đạo ngân sắc hàn quang, xuất hiện tại một tên phỉ đồ cái cổ trước. Con ngươi của hắn đột nhiên có vào, xác định đây là một thanh vòng tròn hình truy thủ, nhưng truy thủ quy tích tự hồ có chút như lễ, tại cách mình làn ra 2 cm vị trí bỗng nhiên cải biến nhìn quy tích, hướng phía cổ của mình sau bên cạnh chuyển đi. Tên này phỉ đồ thần sắc đúng lòng, hắn bổ lệnh. Nhưng một giây sau, vòng tròn trùy thủ đông nhiên cấp tốc chuyển động, như nhất cái sắc bén bàn kéo, một nháy mắt tại trên cổ của hắn xoay tròn trên trăm vòng. Tên này giặc cấp chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh, lập tức mình thị giác liền xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái này hoang vu giác rời địa cầu, hắn thị giác lại nặng nặng rơi xuống đất. Sau đó vay tà, nhìn xem thế thì như hắc ám ma thần thân ảnh, một cái tiếp theo một cái chém giết lấy mình đồng bọn. Phù phù, phù phù, là nhất quạng lông đầu tạo thành viên, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất, đều là một kích chí mạng, toàn bộ thời gian cộng lại không có vượt qua 100 giây. Thiếu niên người nhặt rác áo choàng nhẹ nhàng tung bay. Hắn lắc lắc tay, thu hồi ký ức kim loại chủ thủ, quay đầu liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, chậm rãi nói: "36 phân." Diều hâu thức bên trong tiếng hạo. Ninh trung tá gõ gõ an tình im ắng máy truyền tin, chật chật lắc đầu, "Mau đầu tổ vẫn chưa được à? 9 phút trôi qua, vẫn là không, có bất cứ tin tức gì, cũng không có được điểm tích lũy." Chợt, Ninh trung tá liếc mắt nhìn cách đó không xa đội ngũ, "Dâu gia tổ chuẩn bị đem, hy vọng các ngươi chơi vui vẻ, đồng thời thu hoạch được nhất cái thành tích tốt." Trình cất xét 12 bộ thi thể phát hiện bọn hắn vậy mà không có mang theo vũ khí nóng, có chút thất vọng. lập tức trên người bọn hắn tìm tới 12 trôi hạt cắt chém truy thủ, còn có 12 đài cùng loại cỡ nhỏ máy cản tín hiệu trang bị đem những chiến lợi phẩm này cất kỹ. Trình Khất tùy tiện đào cái hố, đem bọn hắn trôn. vừa mới hoàn thành hết thảy, Trình Khất lỗ thai khai động, nhìn lại, phát hiện tia chiếc diều hâu thức trên tinh hạm, lần nữa bay ra một chiếc tàu đổ bộ. Ừm, bọn giá hỏa này nói điểm tích lũy tranh tài, thật là tại dựa theo chương trình chấp hành. Trình Khất ánh mắt lấp lóe, lập tức trốn một bên núi rác thải sau bên cạnh, lên bờ khoang thuyền trầm rãi chạm đất. Dâu gia tổ 12 tên thành viên, nối đuôi nhau đi ra, trong mắt bọn họ lộ ra như là dã thú đói khát quan mang. Mao đầu tổ đám người kiêm ngốc đến không hợp thói thường, đoán chừng là tại chẳng có mục đích lục soát. Ta đã sớm xác nhận tốt phụ cận nguồn nước địa. Tại mặt trời lặn về sau, nơi này hóa học độc tố sẽ rất nhỏ giảm xuống, số lớn người nhặt rác sẽ đi múc nước. Một tên đại hán một thanh triệt tiêu mình tóc giả, lộ ra một viên che kín hình xăm đầu trọc, hắn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, phía đông, một năm cây số, ta đi nguồn nước uống cây đợi thỏ. Uống cây đợi thỏ cái từ này, dùng rất tốt. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, đống rác đỉnh ngồi một thiếu niên. Tràn ngập lô xác người mặc giáp áo choàng khoác lên trên thân, lưng lộ ra mông lung ngân nguyệt đầu chọc đại hán nên là chi này tiểu tổ đầu lĩnh. Hắn híp mắt, ta đã sớm nói, liền xem như đối mặt người nhặt xác, cũng không nên khinh địch, nơi này tràn ngập bồ tố, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít gen biến chủng loại hình đồ vật. Đầu chọc đại hán làm ra phòng ngự tư thế, các ngươi nhìn, cao như vậy núi xác thải đỉnh, như vậy tiểu nhất cái dương kim loại, hắn ngồi vững vững vàng vàng, trước đó mấy phút không có phát ra cái gì tiếng vang. Gia hỏa này nhanh nhẹn độ hẳn là sẽ rất cao, lão tam, ngươi vừa mới tiêm vào nhanh nhẹn loại dược tể, ngươi đi dò xét hắn một lần, người còn lại, đem hắn bao vây lại tìm cơ hội nhất kích tất sát. 4 phút về sau, Trình Khất giẫm lên viên kia che kín hình xăm đầu trọc. Quét sạch đầu chủ nhân đã bị một quyền oanh lỗ thoát khí chảy máu, đầu lưỡi nôn láo giải. Trình Khất chậm rãi xoa xoa bàn tay, bảy hai phân. Về sau, Trình Khất tùy tiện đào cái hố, đem dâu dìa tiểu đội chôn. Lần nữa thu tập được 12 chuôi hạt cắt chém truy thủ, 12 đài cùng loại cỡ nhỏ máy càn tín hiệu trang bị. Sau đó, hắn có chút chờ đợi nhìn về phía giữa không trung diều hâu thức tinh hạm. Rác địa cầu hoang vắng, có thể sẽ có chút không quá tận hứng, quá nhiều thời gian đều lãng phí ở tìm kiếm mục tiêu bên trên. Mười phút đã đến, Ninh Trung tá lắc đầu, đua tiểu đội, chuẩn bị xuống trận. Trình Khất nhìn chăm chú giữa không trung diều hâu thức tinh hạm, một ngày bằng một năm. Hắn nếm thử hai chuyện. Thứ nhất, thông qua máy xì lị sinh mạng thể gen, nếm thử nối vào hai chiếc tinh hạm hệ thống điều khiển, nhưng không có cái gì phản hồi, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, hoặc là bởi vì tinh hạm mặt ngoài tầng kia cường đại từ trường phòng ngự Thứ hai, hắn nếm thử lợi dụng ester cơ quét hình hai chiếc tinh hạm, đưa chúng nó hợp thành, ester cơ lại cho ra nhất cái ngoài dự liệu phản hồi hai chiếc diều hâu thức tinh hạm, có được nhất cái cộng đồng khống chế lại não, nên lại nào có được ý thức tự chủ có nhân cách đặc thù S tờ cơ sở tín ngưỡng, không cưỡng đoạn, không cưỡng ép hợp thành, có được minh xác thuộc về quyền vật phẩm đây là lưu truyền tại mẹ Văn Minh bên trong, một đầu quy củ bất thành văn chương 61. Sơ bộ sinh thái. Chương 61, sơ bộ sinh thái. 108 phân. Cực hạn chiến sĩ bọc thép lùi về ống tay áo, trình khất có chút nghi đầu. Dứa tổ 12 tên đắc vị, nhất cái không thiếu toàn bộ treo ở núi rác thải bên trên. Dứa tổ tổ trưởng rất mạnh, căn cứ cực hạn chiến sĩ bọc thép tứ định, hắn một quyền lực lượng tiếp cận 2200 châu, đối với người bình thường tới nói đây là rất biến thái tồn tại lúc này hắn bị mười mấy cây mũi khoan kim loại xuyên qua lồng ngực, máu tươi tích tác, thế mà còn không có tắt thở. hắn chừng mắt một đôi mắt trâu, nhìn chòng chọc vào trình khất bóng lưng. Chúng ta có khả năng bị vũ trụ liên minh để mắt tới, không có khả năng có mạnh như vậy người nhạy giác. Nhưng hắn không kịp phát ra cái gì tin tức, đầu lâu nghiêng một cái, tắt thở. trình khất tùy tiện đào cái hố, cây bứa tổ chôn. lần nữa thu hoạch một đống trang bị. Ninh trung tá duỗi ra lưng mỏi, vì cam đoan tử vong hợp lý tính, hôm nay liền phái ra cái này ba tiểu đội, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, chờ mong bọn hắn 4 giờ sau truyền báo. chúng vị có chút thất lạc, nhưng cũng có chút chờ mong. Bởi vì trận này săn giết trò chơi vừa mới bắt đầu mở màn, thằng đến Vương Đông dần dần lộ ra đêm khuya dạng sáng, Trình Khất cũng không có chờ đến đợt thứ tư, xem ra Hải tuyển thi đấu kết thúc, bọn hắn hẳn là tại ban đêm đồ sát, sau đó ban ngày lại làm bộ quân chính quy. Trình Khất điều tới đại lượng tiên nhãn con rồi, trải rộng tại hai chiếc tinh hạm phía dưới, nghiêm mật giám thị bên trong tinh hạm thành viên nhất cử nhất động. Một khi bọn hắn ra ngoài, Trình Khất sẽ ngay lập tức tiếp vào dự cảnh. Về sau, Trình Khất trở về mình dưới mặt đất nơi ở nút, phòng làm việc bên trong Hôm nay thu hoạch đã bị chỉnh tề bày ở trên mặt đất 36 thanh hạt cắt chém truy thủ 18 đài cỡ nhỏ màn hình điện tử che che đậy. Trình Khất hết thệ chôn 36 tên phỉ đồ, nguyên bản thu hoạch được 36 cái cỡ nhỏ màn hình điện tử che khí, nhưng loại này che đậy khí còn mang theo nội bộ thông tin công năng, cũng là phỉ đồ đoàn đội bên trong thông tin công trình. Trình Khất cảm giác loại này máy truyền tin vô cùng có khả năng mang theo truy tung hệ thống. Vì để phong ván nhất, hắn tại ra ngoại trực tiếp tiến hành một lần hợp thành. Bây giờ những ngày máy truyền tin đã biến thành một loại khác mới tinh thiết bị, mà lại là chưa kích hoạt trạng thái, sẽ không còn có bị truy tung khả năng nhặt lên một thanh hạt cắt chém truy thủ, truy thủ mặt bên còn ấn có vũ trụ liên minh tiểu đội dấu trăm nổi, đây là quan phương phân phối quân dụng trang bị, bây giờ lại giữ tại một tổ phỉ đồ trong tay, nhiễm vô số người vô tội máu tươi. Trình khất lại nhìn về phía 18 đài màn hình điện tử che che đậy. Bây giờ dưới mặt đất nơi ẩn nút thiếu thống nhất, chính là một bộ che đậy thiết bị, tốt nhất còn có thể tổng thể một bộ giám sát công trình đã như thế, chẳng những có thể đề phòng ngừa đỉnh đầu tinh hạm chiều sâu quét hình, còn có thể phân biệt đến dị thường tiến vào người, như là côn luân cái gì đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công từ lực hộ thân chín đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công cao năng từ bộ tín hiệu phòng ngự máy phát xạ 4. Eoooo trường hấp dẫn vòng bảo hộ 2. Người vô tội phòng ngự trận liệt 1. Trình kết một mạch mà thành, trực tiếp hợp đến tối cao cấp bậc, trước mắt nhất cái chán phóng hoàng quang quang trạch kim loại, bóng đá, lặng lặng nổi bổng bệnh giữa không trung, xoay chậm chậm không khác biệt che đậy cấp 4 văn minh trở xuống tất cả dò xét tín hiệu, hay là tùy ý xuyên tạc nó tín hiệu phản hồi, cho dù mắt thường quan sát cũng có thể phóng thích thị giác vận vèo lực trường, cao độ mô phỏng thực tế sửa chữa người quan sát thị giác hình ảnh, đạt tới, nhìn núi không phải núi. Hiệu quả nội trí xác định vị trí cao năng nắm bắn trùng sáng có thể y theo người sử dụng chỉ lệnh đánh giết trong chớp mắt dị thường người xâm nhập nội trí điện ly tọt lạt mạ lồng phòng ngự hệ thống vì năng lượng hạn mức cao nhất có thể bị động kích hoạt một lần hạn mức lớn nhất chống cự 2.000 vạn vạ sức chịu nén nên thiết bị đến từ cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật quả thực hoàn mỹ trình khất ánh mắt chớp động che lậy năng lực vượt xa khỏi dự tính xác định vị trí ngắm bắn chùm sáng cũng xuất kỳ bất ý còn có cái tiêu tọt lạt mạ lồng phòng ngự 2.000 vạn điểm báo khăn địa cầu hạch tâm sức chịu nén 140 vạn điểm báo khăn cuối cùng này nhất cái công năng là nhất cái siêu cường bảo mệnh kỹ trình khất giơ tay lên một cái Kim loại bóng đá chậm rãi lên không, lơ lửng dưới đất nơi ẩn nút đỉnh. Trình Khất trợn trợn hai mắt, trong con mắt tách ra hóng ánh bảo thạch quan mang. Bóng đá tiếp thu mệnh lệnh, bắt đầu khởi động, trên người nó tách ra một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng, hình thành một đạo mắt thường gần như không thể gặp màu vàng nhạt cỡ sóng, đem toàn bộ dưới mặt đất che chở Hoàn Mỹ bao phủ. Cuối cùng, bóng đá trên thân tản mát ra nhất cái quan hoàn, cũng là màu vàng nhạt, khẽ nghiêng. Cho bộ thiết bị hoàn thành khởi động, dự thiết, dựng ra, lâm vào đứng im trạng thái. Quan hoàn cũng không có tiêu tán, từ xa nhìn lại mỹ lệ phi thường. Trình Khất nghiêng đầu một chút, nơi ẩn nút mái vòm Nguyên bản liền nóng ánh như ngân hà, mà là lúc này, người vô tội phòng ngự chất liệt, thì đặc biệt giống như là thổ tinh, ngay cả, thổ tinh vòng đều là giống nhau như lúc. Trình Khất xuất hiện một sát na ảo giác đỉnh đầu của mình, tựa như là nhất cái không hoàn chỉnh vũ trụ. Lắc đầu. Trình Khất quay người, trở lại phòng làm việc. Nhìn trên mặt đất một loạt hạt cắt chém truy thủ, hắn có chút chần chờ. Trước mắt mình ngược lại là không thiếu vũ khí lạnh, bởi vì cực hạn chiến sĩ bọc thép có thể hình thành các loại binh khí, với lại gọi lên liền đến, biến hóa vô tận. Trình Khắc quyết định cho mình lưu cái chờ mong. Về sau thu tập được càng nhiều giống nhau truy thủ, hắn đang tiến hành một lần đại hợp thành, trực tiếp hợp đến cấp 7 khoa học kỹ thuật. Đêm dài đáng đắng, trình khất ánh mắt lần nữa tìm kiếm. Phòng làm việc một bên, còn có nhất một số nhỏ hầu tử bọn hắn thu hồi lại rất rưởi, Trong đó có nhất nửa người cao nhôm chế thiết thủng. Ma trong đó, thì là mấy ngàn nho nhỏ lục sắc bao con động, mượt mai nhẹ nhàng, cùng thời đại trước dược hoàn rất tương tự vô thượng bồi dưỡng bao con nộng gặp nước hóa giải về sau. Nhưng hình thành đường kính 10 cm tả hữu vô thượng bồi dưỡng vật chứa, nhưng tại trong đó trồng trọt các loại bổn hoa hoa có đây là một loại rất tiện lợi trồng chọt phương thức đáng tiếc giác rời địa cầu hoàn cảnh ác liệt, thiếu khuyết chiếu sáng, không cách nào trồng chọt ra khỏe mạnh thực vật. Lại có số lượng nhiều như vậy, nên có thể hợp thành ra một ít kinh người đồ vật. Trình khất dựng thẳng lên thủ đoạn FTK, màu xanh thẳm hình quạt trùm sáng trầm chậm nợ rộ hợp thành thành công ma ít vô thượng bồi dưỡng bao con động tháng 3 năm 36 năm. Gặp nước hóa giải về sau, vô thượng bồi dưỡng vật chứa thể tích mở rộng đến 300 cm. chính khất lắc đầu. Chỉ là đơn thuần thể tích mở rộng, trước mắt mà nói không có ý nghĩa gì. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất cỡ nợ sinh thái chất keo 1682, vượt bỏ dịch dinh dưỡng hình thức, thang cấp trở thành có thể dung hợp các loại thực vật cần thiết nguyên tố vi lượng, đồng thời kiêm bảo đảm mà thông khí công năng sinh thái chất keo, che đậy thực vật tỷ lệ nhiễm bệnh, thực vật sinh trưởng chu kỳ rút ngắn 240%, trong chọt vật dẫn thay đổi, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nhưng là đối với rác rưởi địa cầu sinh thái hoàn cảnh tới nói, còn xa xa không đủ. Trình khất nghiêng đầu một chút, tiếp tục hợp thành. Kiểm tra đến bốn phía không gian hữu hạn lấy ra bộ phận số lượng chấp hành hợp thành thao tác. Trình khất dừng một chút, trước đó còn không có gặp được tình huống tương tự. Thở cờ thiết lập rất nhân tính hóa. Kn03 sinh thái trồng trọt bình đại 8, có thể phát triển 50-50 mét vuông sinh thái chất keo, nội chí vi hình mặt trời nhân tạo. Vì cây trồng cung cấp hữu hiệu chiếu sáng đồng thời, tính hóa loại bỏ bốn phía không khí. Vì cây trồng cung cấp chất lượng tốt sinh trưởng không gian, sinh trưởng hiệu suất tăng lên 860%. Mặt trời nhân tạo. trình khất con mắt lấp lóe, tiếp tục đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công Kn11 sinh thái tuần hoàn bình đại lớn nhất có thể phát triển 1.000-1.000 mét vuông sinh thái chất keo, nội chí thăng cấp bản mặt trời nhân tạo. Khắc phân phối có hay không cơ vật phân giải hệ thống nhưng có hiệu phân giải nhiều loại vô cơ vật, đồng thời chuyển hóa thành sạch sẽ nguồn năng lượng hoặc cây trồng cần thiết dinh dưỡng chất, đồng thời dung hợp vi sinh vật văn minh, sinh vật cộng sinh cường hóa, kỹ thuật, sáng tạo đặc thù vi sinh vật cùng thực vật sinh ra cộng sinh quan hệ, làm thực vật sinh trưởng hiệu suất tăng lên 6-400% nên kỹ thuật đến từ cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Trình khất trước mặt, thình linh xuất hiện nhất cái cao độ 5m màu đen hình hộp chữ nhật, mặt ngoài có khắc phức tạp điện tử đường vân, mà những đường vân này bên trong lóe ra đại biểu cho sinh cơ lục sắc mang. Đến đỉnh rồi. Trình khất ánh mắt lóe ra. Chắc hẳn cấp 4 văn minh Căn bản cũng không cần thông qua trồng trọt cây trồng loại phương thức này tới thu hoạch đồ ăn, bọn hắn hẳn là áp dụng thức ăn nhân tạo, hợp thành lòng trắng trứng loại hình, hoặc là một ít hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phương thức. Mà cái này hết nở một một sinh thái tuần hoàn bình đẳng, không phải chủ lưu thiết bị, không có chiều sâu nghiên cứu phát minh tất yếu. Giống như là nhân loại văn minh bên trong đèn tin, người nói nó là một, năm văn minh cấp khoa học kỹ thuật tạo vật đi, nó thật sự là, nhưng cơ hồ không ai dùng. Nhưng là, chính khắc nhìn trăm trăm cờ chú giải, âm thầm mình, phân giải vô cơ vật, chuyển hóa thành nguồn năng lượng hoặc là dinh dưỡng vật. Đây có phải hay không là đều lên lên tới phần tử điều khiển phương diện rồi? Vô cơ vật đều có cái gì? Kim loại loại, pha lê, gốm sứ, cắt đá. Trình Khất con mắt trợn trợn, bây giờ cái này rác rưởi trên địa cầu, ánh mắt chiếu tới toàn hiển nhiên là vô cơ vật A. Chương 62, Thần kỳ sinh thái. Chương 62, Thần kỳ sinh thái. Trình Khất đem SN một sinh thái tuần hoàn bình bìnhải, thôi động đến phòng làm việc bên ngoài. Nhìn một chút dưới mặt đất nơi ẩn nút cánh bắc, nho nhỏ nấm mùa y nguyên quật cường đứng vững vàng. Hà Tử cùng Tiểu vì thực hiện nho nhỏ vườn rau ngọc tưởng. Đau khổ siêu tập thật lâu, nhưng cũng bất quá làm đến nước chừng 50 ký sạch sẽ thổ nhưỡng. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Trình Khất cười cười, ánh mắt vóng ánh lấp loé, màu lam dây lửa tung bay mà ra. SN11 sinh thái thuần hoàn bình đài mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh biết khe hở. Lập tức nó bao trùm kiện phân liệt ra đến, khởi động phát triển hình thức. Rất nhỏ máy móc âm thanh truyền đến, SN11 đầu tiên phát triển thành 10 m 10 m hình chữ nhật bình đài, sau đó bình đài mặt ngoài vậy mà xoay chuyển ra một đài từ kim loại chất liệu chế tạo. Gương nước. Không sai, chính là loại kia tồn tại ở thời đại trước bên trong, từ đầu gỗ chế tạo cổ lão mà thực dụng tới tiêu công cụ, nó có nhất cái đường kính 3 mét bánh xe nước liên tiếp lấy phía dưới nhất cái chìm xuống thức áo nước, kít xoay, kít xoay, gô nước chuyển động, tựa hồ còn có ảm ly hệ thống, tại mô phỏng lấy đầu gô ma sát âm thanh, nó sách nước trang bị là nhất cái từ ngân sắc kim loại chế tạo, thùng gỗ, từ dưới nặng thức trong ao đưa ra từng thùng trong suốt chất keo, loại này chất keo thanh tịnh tinh khiết, hiện ra nhàn nhạt lục sắc. Sau đó, những cái kia thùng nước có chút như lệch đem đưa chất keo không ngừng khuynh đảo trên mặt đất, màu xanh nhạt chất keo càng tụ càng nhiều, chậm chậm lưu động. Dần dần đem nơi ẩn nút cánh bắc mặt đất bao trùm, từ xa nhìn lại, giống như là một mảng lớn mỹ vị thạch. Trình Khất trong mắt tràn đầy mới lạ, đây chính là chú thích bên trong sinh thái chất keo. Lúc này, SN11 bình đài, lần nữa mở ra cửa vàng, một viên tản ra hào quang lóa mắt cỡ nhỏ mặt trời, chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng tại sinh thái thương khung đỉnh chót. Trình Khất ngửa đầu quan sát. Phát hiện viên này mặt trời nhân tạo, tại căn cứ hoàn cảnh bốn phía không ngừng điều tiết lấy tia sáng cường độ, ước chừng 10 giây tả hữu, nó biến thành một loại để thoải mái dễ chịu độ sáng, rất sáng, nhưng không chói mắt, để người cảm thấy thân thể áp áp. Cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ chính thức ánh nắng, chính thất con người cũng bị ánh nắng chiếu rọi hóng ánh sáng long lanh, hắn liếc mắt nhìn địa long vương phát triển ổ lơ lửng đèn chiếu sáng, lập tức xuống một đạo chỉ lệnh, lơ lửng đèn chiếu sáng chậm rãi hạ xuống, lùi về địa long vương thể nội. lần nữa nhìn về phía nơi ẩn nút mái vòng bối cảnh giải lấy mỹ lệ kim loại đường vân, cánh bắc là người vô tội hệ thống phòng ngự hình thành, thổ tinh, mà trung ương thì là hết nở một sinh thái bình đại hình thành, mặt trời, nó càng lúc càng giống nhất cái nho nhỏ vũ trụ, chính khất trong lòng có một loại quan chắc vũ trụ vạn vật từ hỗn độn đến tân sinh quá trình, không hiểu có chút tầm ẩm sống dậy. tại nhìn về phía mặt đất. Gương nước còn tại kít xoay kít xoay chuyển động, đã hình thành một mảnh phi nhiêu thổ nhưỡng, mà mảnh này ruộng đồng đoạn trước nhất, không biết lúc nào sinh ra một đóa quái dị hoa. Nó tối cao bất quá 20 cm, đĩa tuyến căng đầy, bốn phía là một vòng màu lam cánh hoa. Nó tựa như là một đóa màu lam hoa hướng dương, đĩa tuyến tại rất nhỏ chuyển động, từ đầu đến cuối hướng mặt trời nhân tạo. Trình Khất hồi ức một cái trước mắt đây là cái kia kết hợp vi sinh vật văn minh, sinh vật cộng sinh cường hóa, kỹ thuật, nó có thể sáng tạo đặc thù vi sinh vật, làm thực vật sinh trưởng hiệu suất tăng lên 6400%. Hiện tại nhớ tới, Trình cảm thấy tràn ngập thú vị. Vi sinh vật cũng là một loại văn minh sao? Bọn chúng ở giữa cũng có khoa học kỹ thuật đẳng cấp phân chia hạt giống, sinh thái hoàn cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta hiện tại cần hạt giống. Trình Khất vội vàng đi tìm kiếm mình trước đó những cái kia gia sản đã từng có một lần hắn ra ngoài tiêu thụ phế phẩm, gặp nhất cái thần thần bí bí người nhặt rác, tên kia giữ lại nồng đậm râu ria, ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ. Tên kia coi trọng Trình Khất trong tay nhất khối hơi nạn nổ chim, nhưng giao không ra tiền, đưa ra dùng nhất túi hạt giống làm trao đổi. Hạt giống loại vật này tại bây giờ trên địa cầu rất khan hiếm, nhưng cũng rất vô dụng, bởi vì bọn chúng hoàn toàn không có sinh trưởng không gian. Chinh Khất đồng ý trao đổi, bởi vì hắn nghĩ đến, nếu như cái kia ngây thơ ăn không chắc bụng, có thể đem cái này túi hạt giống đun sôi. May mà ta không có nấu. Chinh Khất lật đến cái kia ba bố nhỏ, đồng thời còn tìm tới mấy hạt cây táo hạt giống. Lần trước từ chó săn trong hòm sắt làm tới mấy quả táo, quả tạo xong sau, hạt giống bị hàm tử lưu lại. Mở ra bao bố nhỏ về sau, trong đó hạt giống đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều. Chinh Khất hoàn toàn không biết đây đều là cái gì thực vật, nhưng bắt một một bình này, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Chinh Khất đem tất cả hạt giống đều đều vẩy vào sinh thái chất keo phía trên. Những cái kia sinh thái chất keo giống đã bắt đầu rất rắn chắc, nhưng hạt giống một khi rơi xuống đất, giống như là xuất hiện loại nào đó bao dung tính, hạt giống nhau nhau chìm xuống, đến sâu cạn không đồng nhất vị trí, mà vị trí này, tựa hồ chính là nó hợp lý trồng chọn chiều sâu. Chất keo là hơi mở trạng thái, có thể thấy rõ ràng những cái kia hạt giống bốn phía, tràn ngập ra một tầng bọt nước nhỏ. Sau đó những cái kia hạt giống liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra chồi non. Trình khất con mắt trừng lớn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thực vật sinh trưởng quá trình, trong lòng của hắn chỉ có hai chữ, sinh cơ, dâng lên mà ra sinh cơ. Cái này sinh ra ở bãi rác. Từ đầu đến cuối sinh hoạt tại bãi rác thiếu niên, lúc này vậy mà kích động đột đỉnh. Lục sắc, đối với rác rưởi địa khu tới nói, quá hiếm thấy, quá khan hiếm. Tiên là xinh đẹp nhất nhan sắc. Trong một chớp mắt, vô số lục sắc chồi non phá đất mà lên. Trên đỉnh đầu mặt trời nhân tạo, trong cùng một lúc điều chỉnh tia sáng, chiếu sáng cường độ giảm bớt mấy phần, chồi non nhỏ yếu, quá cường liệt chiếu sáng sẽ để cho bọn chúng mất đi lượng nước. 3 phút sau đại bộ phận chồi non đã sinh trưởng đến 5 cm cao độ, xuất hiện rõ ràng phân chia, hình thái khác nhau. Ta dựa vào dựa vào. Quá châu. Chín khất bàn tay bởi vì kích động mà có chút hơi run rẩy. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một mảnh trước mắt lá xanh, không dám sử dụng quá lớn khí lực, sợ làm bị thương cái này trẻ thơ sinh mệnh. Làm sao không dài đây? Trình Khất con mắt hơi mở, nguồn năng lượng, chất dinh dưỡng. Hắn lại nhìn về phía HsL một một bình đài khác một bên, nơi đó có một đầu trống rông băng chuyển. Trình Khất nhãn tỉnh sáng lên, vô cơ vật. Lúc này đi tới mặt đất, Trình Khất ôm tới đại lượng rách rách dưới dưới rất rưởi, có gì xét kim loại, vỡ vụn công sứ, ở giữa còn kèm theo đất cát, đem cái này một mảnh đặt ở băng chuyển bên trên ông. Băng chuyển chuyển động, SN11 bình đại tách ra hào quang màu xanh lam từng tấc từng tấc quét nhìn những này vô cơ vật, có điểm giống là thời đại trước bên trong kiếm ăn cơ. Sinh thái chất keo cùng SN11 bình đại trô nối tiếp, bỗng nhiên tách ra một vòng hào quang màu xanh lục, sau đó toàn bộ sinh thái chất keo, tựa như là nhất khối được thắp sáng lục sắc thủy tinh, vô số nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục, ở trong đó Du đãng lại bị thực vật dễ cây hấp thu. Thật có thể chuyển hóa vô cơ vật. Trình khất cảm xúc bành trướng, đây mới là toàn bộ SN11 trong bình đại như bức nhất kỹ thuật, phân tử gây dựng lại hoặc là loại nào đó cái khác như bức nguyên lý. Đây mới là cấp 4 văn minh chân chính thực lực, cái này tại loại nào đó phương diện đã nhúng chàm tạo vật chủ phạm chủ, quá mạnh. Vô số thực vật lại bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Cùng lúc đó, còn xuất hiện thần kỳ một màn địa đầu kia đó nho nhỏ màu lam hoa hướng dương, thân thể của nó bỗng nhiên bắt đầu có tiết tấu và mẹo, giống như là đã có sinh mệnh, nó tựa hồ còn phát ra loại nào đó chít chít tụ cục, âm thanh đáng yêu manh manh mát. Màu lam hoa hướng dương giống như là tại huy sai lấy loại nào đó màu lam phấn hoa, hình thành từng đợt phiêu đãng ngủ, đều đều chiếu xuống mỗi một gốc tân sinh thực vật bên trên. Cùng lúc đó, cái khác thực vật sinh trưởng tốc độ Tựa hồ lại tăng lên gấp mấy lần, chương 63. Khi Như cô luân. Chương 63. Khi Như cô luân. Phương Đông tối tăng mở mịt tầng khí quyển bên trên, rốt cục xuất hiện một đạo không sáng sủa ánh dạng đông, dạng sáng 6 giờ 9 phút. Tiểu Quỳnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mặc một bộ tràn đầy miếng vá áo ngủ, từ điệu Long Vương phát triển ổ bên trong chậm rãi đi ra. Khi nàng đứng tại phía trước trên sàn gỗ thời gian, cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chất gỗ lang tiểu hai bên, màu xanh biết rạt rào. táo, bí đỏ, cà chua, hoa loa kèn, vang cái hẳn là dây cây nho đi, phía dưới còn có giống thảm một dạng ô mai. Tiểu Quynh chỉ là nhíu nhíu mày, ta cho là ta tỉnh, kỳ thật ta còn đang nằm mơ. Đông. Tiểu Quynh ngẩng đầu, phát hiện địa Long Vương phát triển ổ một bên, không biết lúc nào trưởng một gốc anh đào cây, một viên đỏ rực anh đào rất xuống, đập trúng đầu nàng. Cắt. Còn rất chân thực. Tiểu Quynh không quan trọng lắc đầu, dưới hai tay rũ xuống, như mị sợi đông đưa, quay người lại, chuẩn bị trở về phòng đông. Đã thấy khác một bên, Hàm Tử đứng tại một gốc cao lớn cây dừa phía dưới, một viên quả dừa đập trúng nó kim loại xoắn não, Hàm Tử tự nhiên sẽ không thụ thường, nhưng mắt điện tử châu bên trong vẫn là xuất hiện một vòng một vòng xoắn ốc vòng xoáy. Yêu giống Hàm tử ngươi cũng tại trong mộng của ta nha. Nghe nói ở trong mơ chết rồi, liền có thể tỉnh lại. Tiểu Quynh đung đung đưa đưa, đi tới cây rừa dưới, cùng Hàm tử sóng vai đứng, ngẩng đầu nhìn nhìn, cố ý chuyển một chút bước chân, đứng tại một viên lung lay sắp đổ quả rừa phía dưới. Lập tức, Hàm tử con mắt như xoắn ốc vòng xoáy. Tiểu Quynh Thụy nhãn mu lung, khẽ nhếch miệng, hai tay lung lay như mị sợi. Hai người lặng lặng chờ đợi. Rắc. Rắc đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ đứt gãy âm thanh, viên kia quả rừa thành tụ, nhiên từ trên cây rơi xuống. Tiểu Quynh vị trí đứng cực kỳ tinh chuẩn, 100% nổ đầu đông. Phản phất một trận gió lốc đánh tới, Trình khất xuất hiện tại Tiểu Quỳnh bên người, đưa tay tiếp được quả dừa, thủ đoạn xoay chuyển ra ký ức kim loại truy thủ, hai lần gọt xong quả dừa, sau đó đem thanh tịnh ngọt rửa nước, đổ vào Tiểu Quỳnh miệng. Ừm. Tiểu Quỳnh con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ừm. Nàng cảm nhận được miệng thư vị, trong cổ họng mát mẹ cảm giác, cùng kia tràn ngập trong đầu a hương. Về sau xin gọi ta nhà phát minh Trình khất. Thiếu niên đưa tay chỉ sau lưng, tối hôm qua ta trắng đêm phát minh, thành quả rõ rệt, tạo ra một đại có thể sương thiên thiết bị. Tiểu Quỳnh rốt cục tỉnh, phát hiện hiện thực so càng tốt đẹp hơn. Trình Khắc ngươi quá châu nha. chơi ạ. Ha ha ha, trái dưa hấu, bí đỏ lớn, đại quả hồng, Tiểu quỳnh hai chân hóa thành trên dưới tung bay điểm đen, một chút xông vào vườn cây bên trong. Ha ha, Trình Khất cười cười, kỳ thật hết thảy trước mắt, trong mắt hắn cũng tựa như ảo ngẫu. Hắn đưa tay hái được một viên táo xanh, răng giác một tiếng cắn một miệng lớn. Miệng đầy chua sót nói cho hắn, đây hết thể đều là thật sự. Ha ha ha, đại nho, đại ô mai, đại quả ớt, lớn. Trình Khất, đây là cái gì? Tiểu quỳnh đứng tại vườn cây chỗ sâu, chỉ vào một gốc trừng cao 2 mét từ sắt từ vật, cả người có chút sửng sốt. Tiểu Kinh trước đó nhìn thấy qua một bản hòa báo, từ đó nhận biết các loại thực vật, nhưng trước mắt vật này, nàng trước đây chưa từng gặp. Trình khất đi tới gần, cũng ngửa đầu nhìn về phía cái này khoa thực vật. Hắn cũng không biết đây là cái gì. Thực vật hạt giống, đến từ bao bố nhỏ, nơi phát ra không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Trước mắt gốc cây thực vật này phi thường kỳ lạ. Thân rễ của nó cùng trạc cây đều là hoành bình đằng dọc theo, hướng hai bên kéo dài, hình thành nhất cái tiêu chuẩn bao nhiêu đối xứng đồ hình, mà nó là cây màu tím, thì là 100 phần trăm tròn, phân bố tại chạc cây bên trong, hai bên trái phải, cũng là hoàn toàn đối xứng. Từ xa nhìn lại, gốc cây thực vật này càng giống là loại nào đó đồ đằng, tinh vi bao nhiêu cấu tạo, tràn ngập tông giáo khí tức thiết kế, giống như là ẩn dụ lấy loại nào đó thần bí mà vật cổ xưa. Với lại gốc cây thực vật này sinh trưởng tốc độ muốn xa xa chậm hơn những thực vật khác, Thẳng đến trước mắt nó không có bất kỳ cái gì muốn nở hoa kết trái dấu hiệu. Nếu là đặt ở phổ thông hoàn cảnh, gốc cây thực vật này sinh trưởng chu kỳ có lẽ phải kéo dài đến mấy trăm năm. Hết thảy hết thảy đều tỏ rõ lấy gốc cây thực vật này bất phàm. Chinh khắc suy đoán, nó có thể là loại nào đó ngoài hành tinh thực vật, hoặc là trên địa cầu loại nào đó viễn cổ thực vật. Nó đến tuột cùng là cái gì, hết thảy trở nó nở hoa cái trái, liền sẽ biết được. Đại quả đào, đại rau cần. Tiểu Quỳnh lại bắt đầu tại trong vườn thực vật vui chơi chạy. Trinh Khất chú ý tới, ở phía xa, nhưng vẫn bị cố định tại trên kệ cô luân, có lẽ là bởi vì góp nhặt một chút năng lượng, có chút khôi phục. Nàng nhìn trước mắt màu xanh biết giật rào vườn cây, nhìn xem chạy Tiểu Quỳnh, nhìn xem lặng lặng đứng Trình Khất. Cô luân kia con người xinh đẹp lấp loé, con người màu đỏ bên trong bắn ra một đoạn hình ảnh. Kia là một mảnh bao la mà mỹ lệ đồng ruộng. Nhất cái trại lấy màu đỏ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hải, đứng đại một tên người mặc quân trang cường tráng đại hán bên người. Ba ba, ta có thể lưu lại tay phải của mình sao?" Tiểu nữ Hải cúi đầu xuống, rũa ra song tay, tay phải trắng tinh, là nhân loại làn da, mà tay trái đã biến thành màu xám cho kim loại thể. Xuyên thấu qua song tay khe hở, có thể thấy nhìn nàng hai chân cũng bị thay thế thành cơ thể si mờ. Cường trắng đại hán túi người, vớt vẹt tiểu nữ hai đầu, "Hải tử, không thay đổi cơ thể giả, ngươi làm sao có thể thu hoạch được siêu việt người khác lực lượng đâu? Ngươi là con của ta, mà gia tộc bọn ta hậu đại, nhất định trở thành mạnh nhất con nhân." Đại hán lộ ra một vòng ý cười, "Đây là vô thượng vinh quang." Thế nhưng là, tiểu nữ Hải cúi đầu trong mắt nổi lên nước mắt, ta thích cái tay này, ta không muốn đem nó thay thế thành máy móc. đại hán nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không lại nghe được cái gì lời nói điên của rồi? tiểu nữ hải dùng cánh tay máy nắm bắt góc áo của mình, cái khác tiểu bằng hữu đều sợ hai ta, các nàng cách ta càng ngày càng xa. các nàng hiểu cái gì? những người bình thường kia căn bản không hiểu giá trị của ngươi. đại hán âm lượng đề cao mấy phần, trong giọng nói mang theo chút tức giận, tiểu nữ hải bị bị hù lui về phía sau một bước. giờ khắc này, quân trang đại hán hít sâu một hơi, nữ khí lại biến nhu hòa, giúp nữ hải khẽ vuốt tóc. sinh nữ khi như con lươn, mọi thứ dám vì người trước. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ba ba đáp ứng ngươi, mặc kệ tương lai ngươi sẽ bị cải tạo thành cái dạng gì, ba ba nhất định sẽ đem ngươi đầu này mỹ lệ tóc đỏ lưu lại, chỉ cần có nó tại, ngươi vĩnh viễn là cái xinh đẹp nhất nữ hài. Lúc này, Côn Luân đầu vai có chút rung động. Nàng đầu kia bị thiêu đốt chỉ còn lại một nửa màu đỏ bím tóc đuôi ngựa, cũng bắt đầu nhỏ bé run run. Nàng không có tiến lệ, nhưng nàng trong con mắt bắn ra tới hình tượng, lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tỷ tỷ, cho. Lúc này, Tiểu Quynh đứng tại Côn Luân bên người, đem một viên vừa mới hái xuống quả đào, đưa tới Côn Luân bên miệng, ngọt độ vặn, có thể khiến người ta vui vẻ. Côn Luân thần sắc, rõ ràng một trận. Trình Khất cũng tới đến phụ cận, "Tiểu Quỳnh, tỷ tỷ là không cần ăn." Tiểu Quỳnh quay đầu, "Các ngươi những này đại nhân. Ta đương nhiên biết tỷ tỷ là sĩ bà người, ta làm như vậy là muốn cho nàng biết, có người tại quan tâm nàng, ta hy vọng nàng dễ chịu một điểm. Vậy ta thay tỷ tỷ cảm ơn ngươi." Trình Khất nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Côn Luân, "Ta biết ngươi bây giờ lớn nhất thống khổ, là cô độc, là không cam lòng, nhất là tại trả giá lớn như vậy đại giới về sau, vẫn là biến thành dạng này hạ chẳng, mà những cái kia hung thủ, lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật." Côn Luân con ngươi nói ra, bờ môi run rẩy, "Tiên tâm" Trình khất dương lên đầu, ta lại trợ giúp ngươi, ta đưa cho ngươi đồ vật, sẽ viễn siêu ngươi tưởng tượng. chương 64, mùi nhử. chương 64, mùi nhử. Là con luôn làm. 6 giờ sáng. Linh Trung tá đứng tại diều hâu thức tinh hạm thẳng phía dưới, nhìn trước mắt vô cùng vô tận rác rưỡi, hai mắt đang kịch liệt run rẩy. Hắn ba tiểu đội, đã dỏng dã biến mất 6 giờ. Sống không thấy người chết không thấy xác, Nhất định là con luôn làm. Linh Trung tá chết chết cầm quyền, cái này rác rưởi trên địa cầu. Tuyệt đối không có người, có thể dạng này vô thanh vô tức diệt đi ta ba cái tiểu đội, ngay cả tín hiệu định vị đều che đậy, những này rác rưởi chúng không có năng lực như vậy. Nàng nhất định là cho mình lắp đặt một ít rác rưởi thân thể. Nàng dù sao cũng là đã từng nữ võ thần. Linh trung tá cắn răng, đáng thương ta những cái kia xuất sinh nhập tử các huynh đệ, bọn hắn khẳng định đã bị giết. Nhưng bọn hắn thi thể ở chỗ nào? Đồng nhiên. Linh trung tá hai mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy nơi xa một cái rác rưởi trên núi, chiếm cứ đại lượng con rồi. Đem nơi đó dò mở. Linh trung tá âm thanh đều run rẩy, "Nhanh." 3 phút về sau, Một tên binh lính chỉ vào bị đào mở đống rác, nhíu lại cái mũi nói: Báo cáo, Ninh trung tá, đây là những người nhặt rác kia nhóm bài tiết vật. Ninh trung tá khỏe miệng giật một cái, lại chỉ hướng một chỗ khác con rùi tụ tập địa phương, nơi đó. Báo cáo, Ninh trung tá, nơi này cũng đúng, bài tiết vật, mẹ nó. Ninh trung tá nghiến răng nghiến lợi, trình cất dưới đất nơi ẩn nút bên trong cười trộm. Không nghĩ tới sao? Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, con rùi cũng có thể trở thành lính của ta. Bọn gia hỏa này quả nhiên tại ban ngày mặc vào quân trang, thi hành bình thường lùng bắt hành động, xuyên thấu tính quét hình trùn sáng còn chưa tới sao? Linh trung tá có chút tức hỗn hện, giận hô hào: "Báo cáo, đã lắp đặt tại diều hâu thức trên tinh hạm. Cho ta triển khai quá hình, chiều sâu thiết lập dưới mặt đất 300, không, 500m. Đào sâu ba thước cũng phải đem côn luân tìm cho ta ra." Trong đó một chiếc diều hâu thức trên tinh hạm, nháy mắt phóng xuất ra một đạo tráng kiện màu đỏ thâm trùng sáng, vượt qua trăm mét khoảng cách, trực tiếp chui vào rác dưới địa cầu mặt ngoài đạo này, cắm rễ ở dưới mặt đất xuyên thấu trùng sáng, như hoa sen một dạng tràn ra. Bất quá là 30 giây, liền tới đến trình khất dưới mặt đất nơi ở nút. Trình có chút ngỡ đầu, nhìn về phía mái vòm viền kia nho nhỏ, thổ tinh lúc này nó thổ tinh vòng bên trên tàn mát ra nhàn nhạt hoàng quang cũng tại một sát na nọ rộ hình thành một cái khắc lồng ánh sáng màu vàng mà cái tia đạo màu đỏ thâm trùng sáng thì trong nháy mắt bị nuốt hết linh trung tá nhìn xem trong tay giao diện ảo trong đó là xuyên thấu trùm sáng phản hồi kết quả mà chính dưới mặt đất nơi ẩn núp vị trí chỗ ở đã bị hoàn toàn tân trang xem ra tựa như là một đầu đốn lượn khúc chết đá vụn mang linh trung tá ánh mắt từ đá vụn mang lên sẽ qua không có một tia dừng lại cách đó không xa một con ruồi nâng lên chân sau vuốt vuốt mình cánh nó tám ngàn con mắt kép bên trong phản chiếu lấy 8.000 cái linh trung tá. Lúc này Linh Trung tá nhất cử nhất động bất kỳ cái gì nhất cái hơi biểu lộ, đều truyền lại đến Trình Khất trong mắt. Trình Khất cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào tại trên ghế nằm. Hôm nay bữa sáng tới lạc, than nướng toàn mạch bánh mì, trứng bí đỏ, cả chua trẻ xanh canh, lại dựng lên 18 loại sau bữa ăn hoa quả. ham Tử buộc lên tạp dề, nó là một đại A24 bảo mẫu người máy, nội trí chủ nghệ mô đủ lệ rốt cục có đất dụng võ. Lúc này bưng tràn đầy lưỡng khay đồ ăn, đi tới Trình Khất trước mặt. Trình Khất giật giật cái mũi. Hoa quả thanh hương vị xông vào mũi, toàn mạch bánh mì hương đến bạo tạt. Những thức ăn này đặt ở giác dưới trên địa cầu, đã không phải là xa xỉ, hai chữ có thể thuyết minh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Linh trung tá lần nữa tiến về người nhặt rác trụ sở liên minh. thêm mắm thêm muối đêm, nhưu sát binh sĩ, tội danh chụp tại côn luân trên thân, làm toàn bộ người nhặt rác liên minh thần hồn nát thần tính thảo một giai minh. cả một cái ban ngày bên trong, số lớn người nhặt rác phối hợp binh sĩ bắt đầu thảm thức lục soát. Trình Khắc nhìn xem Lý Hội trưởng tại Linh bên trong trường học trước mặt kinh sợ bộ dáng, còn có vô số cúm núm người nhặt rác. hắn đung nhiên ý thức được một vấn đề, ép con bọn hắn sống lưng, không phải thân phận và địa vị, mà là ở sâu trong nội tâm tự ti. màn đêm thời gian. Diều hầu thức tinh hạm kho hàng, Linh trung tá vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ vội vàng, sao động, tiếp tục săn giết trò chơi. Truy thủ tổ 12 người nhìn xem treo đầy sệ rổ điểm tích lũy bảng, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Chủ nhà, người xác định sao? Xác định. Linh trung tá hít mắt, ta đoán không sai, Côn Luân hẳn là sẽ trong bóng tối phục kích các ngươi, phạm vi lớn điều binh, Côn Luân nhất định sẽ không hiện thân. Truy thủ tổ cùng nhau sướng sở, ngài đây là muốn bắt chúng ta đánh ổ? Yên tâm, Côn Luân chỉ là ghép lại một chút rác rưởi linh kiện mà thôi. Linh trung tá ánh mắt nhìn về phía kho hàng chỗ sâu, mà bọn hắn liền khác biệt. Chỉ thấy kho hàng chỗ sâu, chậm rãi xuất hiện tám đạo thân ảnh khổng lồ, như kim loại ma thần, khí thế dọa người. Bọn hắn sẽ đi theo sau các ngươi. Một khi khóa chặt cô luân, còn lại sự tình liền không cần các ngươi quản. Linh trung tá trầm thấp cười nói, bất kể là ai đánh giết cô luân, ta đều sẽ cho các ngươi truy thủ tổ tích 1000 phân. cô luân xa lưới về sau, chúng ta còn muốn ở đây chơi vài ngày, cái này nghìn phân, cũng không phải một con số nhỏ. Truy thủ tạo thành viên trong mắt phóng xuất ra ánh mắt tham lam, làm đi. Trong đêm khuya, một chiếc tàu đổ bộ chậm rãi đáp xuống rác dưới địa cầu. lần này, truy thủ tổ phân phối do 16 chùm sáng xuống trường, chậm rãi từ tàu đổ bộ bên trong đi ra. trước đó mấy tiểu tổ sau khi hạ xuống, như là tìm kiếm khắp nơi con mồi gia thú. nhưng bây giờ, truy thủ tổ từng cái thu liễm khí tức, cầm thương, không lưng, toàn bộ tinh thần đề phòng, phản phát nhận không ra người chuẩn. phía trước có người. ai? quản hắn là ai? lui ra phía sau, để cái kia tám người bên trên, truy thủ tổ tâm lý tâm lý phòng tuyến đã trong nháy mắt sụp đổ, nháy mắt tản ra. nặng nghe khí động tiếng vang lên đám đạo to lớn thân ảnh nện bức nặng nghề bộ pháp chậm rãi đi ra tàu đổ bộ người khoác màu lam người nhặt rác áo choàng chiếu niên lặng lặng đứng tại ngay phía trước người vô tội phòng ngự trận liệt cách xa nhau 20 cây số phóng xuất ra một đạo định hướng ngụy trang trùng sáng bao phủ xung quanh một cây số phạm bi. mà diêu hâu thức bên trong tinh hạm linh trung tá trông thấy chính là một phen khác cảnh tượng hắn thị giác bên trong tùy thủ tổ tại chú ý cẩn thận tiến lên mà kia tám cái vương bài chiến sĩ đang âm thầm ẩn nút ta còn tưởng rằng là thứ gì nguyên lai là nhất cái tiểu người nhặt một đạo to lớn bóng người từ trong bóng tối đi ra lộ ra phức tạp dịch ghép hệ thống động lực cùng khổng lồ kim loại thân máy bay, sau đó khí thế kia phi phàm kim loại mặt nạ hướng lên xoay chuyển, lộ ra một trường chính nghĩa lẫm nhiên trung niên gương mặt. Ta là cực hạn chiến sĩ tiểu đội Long Chiến Tiêu. Ta lệnh cho ngươi, tiến lên tiếp nhận cha xét. Không người nhìn thấy, Long Chiến Tiêu xương vỏ ngoài cánh tay bên trong, đã lặng yên không một tiếng động xoay chuyển ra nhất cái họng súng đen ngòm. Nhiệm vụ của bọn hắn là bắt giữ cô Luân. Không có cần thiết tại dạng này, một cái rác rưởi trùng bên trên lãng phí một tơ một hào thời gian. Chương 65. Thật giả anh hùng. Chương 65. Thật giả anh hùng. Các người là cực hạn chiến sĩ tiểu đội 8 người tổ. Lam Phi Phong thiếu niên trong mắt tách ra Hà Quang, chi kia bị mọi người xưng là vũ trụ tiên phong, tham dò mười mấy quả hoàn toàn mới tinh cầu, hoàn thành vô số gian khổ nhiệm vụ cực hạn chiến sĩ tiểu đội 8 người tổ. Ẩn dấu đi màu đen lỏng xuống cánh tay dừng một chút. Long chiến tiêu lộ ra một vòng ý cười, là chúng ta. 20 năm trước, bọn hắn tiếp nhận bộ mặt chỉnh dung, vân tay sửa chữa, dấu răng sửa chữa, cùng gen nguy trang từ tội phạm lắc mình biến hóa thành cực hạn chiến sĩ tiểu đội. Thượng cấp nói cho bọn hắn phải khiêm tốn làm việc, vứt bỏ hết thể không tất yếu xuất đầu lộ diện, phải từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng cái này kỳ thật xa xa thỏa mãn không được bọn hắn lòng hư vinh. Thật vất vả, tẩy trắng, lại không thể hưởng thụ phong cảnh, hưởng thụ hoa tươi cùng vinh quang. Mấy mấy năm trước, trong đó một tên đội viên, vụ trộm ra ngoài, lấy cực hạn chiến sĩ tiểu đội thành viên thân phận, ngủ, mình, lao bà, cái kia nhìn như hiền lành đoan trang, kỳ thực phong tao vô cùng nữ nhân đều không có phát hiện mảnh khỏe. Nhưng tên này đội viên lại bị nhị đương gia tiêm vào 6 lần cảm giác đau dự tệ, dòng giá hành hung 2 giờ. Từ đó về sau, toàn bộ cực hạn chiến sĩ tiểu đội càng thêm địa thấp, địa thấp đến cơ hội trong suốt. Mà phía trước cái kia đồ giáp rời trùng, hiển nhiên là cực hạn chiến sĩ fan Hâm mộ. Hán biểu lộ, thái độ, còn có loại kia lời khen ngợi, đều để Long Chiến Tiêu cảm thấy có chút hưởng thụ. Chấm dái thu hồi nòng súng, Long Chiến Tiêu trong lòng chạy ra một tia ấm áp, quyết định cho thiếu niên này lưu lại toàn thây. Thiếu niên ngưỡng ngửa đầu, ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, các ngươi mặc, hẳn là ít 55 cực hạn chiến sĩ động lực xương vỏ ngoài a. Ha ha, vẫn là cái đáng tin fan Hâm mộ. Chất liệu vì thái nôn hóa chất, động tác chuyển vật lực lượng 900009800N. Máy móc âm thanh hòa khí động âm thanh truyền đến, Long Chiến Tiêu đặc ý nắm chặt lại quyền. Khủy tay bộ vị phun ra một đoàn màu trắng hơi nước, nói cho ngươi một tin tức tốt, hoàn thành lần này nhiệm vụ đặc thù về sau, chúng ta toàn bộ tiểu đội sẽ thay thế một đời mới ít nhất 23 cực hạn chiến sĩ bảo thép. Đến lúc kia, chúng ta so hiện tại còn cường đại hơn gấp mấy lần. Lại nói, các ngươi chỗ xuống bái, nhưng thật ra là bộ này xoáy khí xương vào ngoài. Về phần đến cùng là ai tại điều khiển lấy bộ này xương vào ngoài, cũng không trọng yếu, đúng hay không? Thân ảnh to lớn dừng một chút, ý của ta là, mặc kệ là ta cái này Long Chiến Tiêu vẫn là cái khác cái nào đó Long Chiến Tiêu, đều sẽ thành thần tượng của các ngươi, đứng hay không? Ngươi cái này Long Chiến Tiêu. Vậy nếu như ngươi là lòng chiến tiêu?" Thiếu niên cười cười, từ trong ngực lấy ra một thanh chiến sĩ minh bài, nâng tại không trùng, "Vậy bọn hắn là ai?" Mượn nhờ mơ hồ mà ảm đạm ánh trăng. Những cái kia minh bài có chút xoay tròn, phản xạ ra ánh sáng nhạt. Những này minh bài sử dụng cường độ cao nium hợp kim chế tạo, tại thông thường tình huống dưới, bọn chúng không dễ biến hình, không dễ hòa tan hư hao, mục đích đúng là để thật sâu khắc vào mặt ngoài danh tự, có thể tại chiến tranh qua đi có thể bảo tồn. Một số thời khắc, chủ nhân đã biến cháy cốt, nhưng vẫn cũ có thể thông qua minh bài tới xác nhận thân phận thật sự. Cái này chí ít có thể cho hắn nhất khối có khắc chính xác danh tự mộc Nhìn xem một cái kia tên quen thuộc, Long Chiến Tiêu, hai mắt đống nhiên nheo lại, hai mắt khe hở bên trong cũng trong phút chốc nổi lên hàn quang cú lánh. Hắn có chút nghi đầu, hỏi hướng một bên đội viên, kia 8 người thi thể là ai xử lý? Là quỷ đầu tên ngu xuẩn kia, hắn chẳng lẽ đem thi thể ném ở rác rưởi địa cầu bên trong? Lão đại, trước đó kia tám đài xương vỏ ngoài tổn hại không chịu nổi, với lại liên minh cũng cấp cho mới trang bị, chỗ quỷ đầu kia hàng hẳn là liên quan xương vỏ ngoài cùng thi thể cùng một chỗ ném. Cái này đổ rác rưởi trùng, như thế lo trước khỏi họa, chẳng lẽ kia 8 bộ lạc hậu xương vỏ ngoài cũng bị hắn nhặt được rồi? vật nhỏ này hẳn là từ đó phá vũ khí gì xuống tới, lúc này mới dám không biết tự lượng sức mình ngăn tại trước mặt chúng ta. Long Chiến Tiêu, hai mắt bên trong tràn ngập lệ khí, nhìn chăm chú trình kết nói, ngươi tựa hồ là biết cái gì không được tin tức à. Thật sự là nhất cái ngu quá mức độ rác trùng. Chúng ta là cực hạn tiểu đội 8 người tổ thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi là muốn vì trong suy nghĩ những anh hùng báo thủ sao? Nghe vài đoạn cố sự, nhìn mấy đầu video, đã cảm thấy anh hùng cách mình rất gần, đã cảm thấy mình có một ngày cũng sẽ bước vào anh hùng thế giới. Ta cho ngươi biết. Cùng cụ một tiếng, Long Chiến Tiêu mặt nạ rơi xuống ngăn trở hắn giữ tợn gương mặt. Hắn điện tử hai mắt cũng phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, bất luận là thời đại trước vẫn là hiện tại, những cái kia xính anh hùng cố sự đều là ví dụ, bởi vì quan phương càng muốn đẩy đưa tin tức như vậy cho các người, các người vẫn luôn bị huấn luyện, bị ép bồi dưỡng lấy loại kia cái gọi là vô tư tinh thần, mà chân tướng là, những cái kia xính anh hùng người, 99% đều là chết không toàn với anh, Long chiến tiêu xong quyền đụng nhau, phát to lớn tiếng vang. Sau đó hắn di chuyển bộ pháp, giẫm đạp mặt đất phát ra ầm ầm không sai tiếng vang, như đầu máy xe lửa đánh thẳng tới đối phương xương vỏ ngoài nặng nề lạc hậu ở trong mắt chính khất chậm chạp đến giống như tốc độ như rùa hắn giơ tay lên cầm trong tay tam cái minh bài dựa vào tại một đài vứt bỏ tủ lạnh bên trên minh bài mặt ngoài phản xạ ra ngân sắc quan mang chính đối phía trước chiến trường long chiến tiêu nhìn thấy một màn này lần bị kích thích trong miệng phát ra trầm thấp mà nóng nảy gầm thét không biết vì cái gì kia nho nhỏ minh bài chết xạ ra tới quan mang phản phất có thể xuyên thấu hắn phòng hộ mặt nạ đem hắn hai mắt đâm phát đau nhức hắn mấy bước bước ra đã đi tới trình khất trước mặt rồi ra so với người bình thường đại ba lần không chỉ bàn tay máy trực tiếp bóp hướng Trình Khất đầu lâu đã thấy Trình Khất sắc mặt lạnh nhạt đưa tay phải ra đột nhiên vung tay hắn ống tay háo bên trong bỗng nhiên xoay chuyển ra như chất lỏng màu bạc kim loại nháy mắt ngưng tụ thành vô số hình toil khối nhỏ những này đơn vị hóa mỗ đủ lệ nháy mắt bao trùm nắm đấm của hắn hình thành khinh bạc mà linh hoạt bóc thép nơi xa bảy cái cực hạn chiến sĩ thần sắc đột nhiên giật mình đó là cái gì vậy làm sao có điểm giống là ký ức kim loại cực hạn chiến sĩ bóc thép đó có phải hay không khoa học liên minh khái niệm cơ sao chúng ta thỉnh cầu một năm số không bốn tháng từ đầu đến cuối không có được đến khảo thí tư cách một cái rác rưởi trùng vì sao lại có loại này trang bị, ta nhất định là nhìn lầm. Long chiến tiêu cũng bị kinh sợ, gần trong gan tức, hắn nhìn rõ ràng nhất đây không có khả năng, nhưng khí thế lao tới trước đã hình thành, không thể theo hắn làm ra điều chỉnh. Long chiến tiêu rõ ràng trông thấy, cái kia nho nhỏ rác rưởi trùng chân trái triệt thoái phía sau, bao trùm lấy ngân sắc bọc thép tay phải, một quyền bình đẳng thẳng vung ra. Vô trình khất năm đấm đánh chúng, Long chiến tiêu bàn tay, tại trước đó chiến đấu bên trong, trinh khất đồng thời không có phóng thích qua cực hạn chiến sĩ bọc thép toàn bộ lực lượng. Giờ này khắc này, Trình Khất không có giữ lại 13 vạn châu đã kích lực đạo, có thể hiểu thành một cô 30 tấn xe tải nặng, lấy 100.000 m mỗi giờ tốc độ, chỗ sinh ra nháy mắt và chạm hiệu quả. Nhưng nếu như lực tác dụng mặt, giảm bớt thành nhất cái năm đấm lớn nhỏ, như vậy loại này lực va đập thì sẽ cấp số nhân tăng trưởng. Long Chiến Tiêu trông thấy mình xương vỏ ngoài năm đấm, trong nháy mắt sụp đổ, đứt gãy linh kiện bắn ra. Sau đó hắn toàn bộ cánh tay xuất hiện vặn bèo bại có lại liên đối đầu vai cơ giáp cũng trong nháy mắt xuất hiện băng liệt. năm đấm không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Long Chiến Tiêu Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó là càng thêm to lớn vỡ nát âm thanh cùng xương cốt tiếng vỡ vụn đầy hết thảy đều phát sinh trong một chớp mắt. Cuối cùng, Long Chiến Tiêu chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ phía bên phải của mình lướt qua, thân thể lung lay, đồng thời không có đổ xuống. Khi hắn thị giác khôi phục, nhìn về phía thân thể phía bên phải thời gian, phát hiện mình toàn bộ cánh tay, bất luận là xương vỏ ngoài vẫn là nội bộ nhu thể, đều đã hoàn toàn biến mất, trên đầu vai chỉ còn lại nhất cái quần cuộn chảy máu lỗ thủng. Mà phía sau hắn, vỡ vụn thành cặn bã linh kiện cùng hết như thổi phồng vỡ ra hoa tươi, trải đầy đất đầu góc của hắn trùng, rống, hoàn toàn không thể tin được tiếp theo một cái trước mắt, mặt nạ của hắn bên trong đống nhiên xuất hiện chi chi dòng điện âm thanh, nội thị màn hình dấp một tiếng bạo liệt vỡ vụn. mặt nạ của hắn bị người một thanh sốc lên, trực tiếp ném bay. Long chiến tiêu trông thấy nhất cái nhảy lên thật cao thiếu niên, hai mắt của hắn tràn đầy lửa giận, rơi lên năm đấm, hướng phía khuôn mặt của mình một quyền đánh tới. với anh, Long chiến tiêu lập tức ngũ quan bẩn mèo, thân thể cao lớn trực tiếp mất đi cân bằng, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Trình khất nắm đấm theo sát phía sau, một quyền nhập vào mặt nạ của hắn bên trong, một quyền này trực tiếp đánh xuyên mũ giáp, từ sau gót của hắn duỗi ra, đập đại địa run rẩy. một giây sau, Cố này xương vỏ ngoài trong mũ giáp, chảy ra đỏ thấm huyết dịch cùng trắng bóng ngóc. Long chiến tiêu, chân bởi vì thần kinh phản xạ nguyên nhân, đột nhiên run rẩy mấy lần. Lại về sau, hắn toàn bộ thân hình buông lỏng, triệt để bất động. Chương 66, nhất cái đều không thể thiếu. Chương 66, nhất cái đều không thể thiếu. Vô anh, màu trắng lóa hỏa diễm nuốt hết trình khất thân thể. Nơi xa một đài cực hạn chiến sĩ xương vỏ ngoài phóng xuất ra nhiệt độ cao hỏa diễm, mà cái khác mấy đài thì là xoay chuyển ra chùm sáng xuống máy, như hình bầu dục trứng chùm sáng đạn, vạch phá bầu trời, đổ xuống mà ra. Tất cả hỏa lực đều tập trung ở trình khắc trên thân, còn thương mấy cái, cực hạn chiến sĩ trong tiểu đội kinh hái sợ, nhưng trong đầu cũng hiện ra một bức tranh, cái kia đổ rác rưởi trùng bị thiêu đốt giống như than đen, trên thân che kín với đạn. Nghe nói mỗi một cái tại trong lúc bối rối bóp của người, trong đầu đều sẽ xuất hiện cùng loại tưởng tượng. Nhưng cái này dù sao cũng là tưởng tượng đã thấy màu trắng trong ngọn lửa, một đạo toàn thân ngân rác bóp người, chậm rãi đi ra. Hắn mỗi một tức lần ra, phản vật đều bao trùm lấy một tầng hình toa kim trúc bạc phiến, theo hắn di động, những này hình toa kim loại chuyển vị quyết trương, linh hoạt thông thuận, đồng thời lại có thể cung cấp kín không kẽ hở phòng ngự mà khuôn mặt của hắn, cũng bị một trường ngân sắc bộ mặt bọc thép nơi ba bọc, trong đôi mắt, lóe ra ám lam sắc quang chật đinh. Một viên trùm sáng đạn đánh trúng trình khất bộ mặt, hắn chỉ là rất nhỏ nghiêng đầu một chút, sau đó lại về thẳng. Con thưa, cực hạn chiến sĩ, tiểu đội từng cái hãi nhiên vô cùng. Kia thật là ký ức kim loại cực hạn chiến sĩ bọc thép. Tựa hồ so khái niệm cơ còn muốn hoàn thiện. Cái này sao có thể a? Trình khất trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, "Ao đó sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, tiếp xuống ta sẽ còn có được các ngươi càng thêm không thể nào hiểu được bọc thép, nhưng đáng tiếc, các ngươi tuyệt đối không có thấy tận mắt chứng cơ hội." hiện trường ánh lửa chớp động đem 8 tên chính thức cực hạn chiến sĩ tiểu đội minh bài chiếu rọi lúc sáng lúc tối, Phản phất bọn hắn trên trời có linh thiêng cũng xuyên thấu qua những ngày minh bài trông thấy một màn trước mắt kim loại tiếng vỡ vụn xương cốt tiếng vỡ vụn tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn, Trình khất đem cái kia 8 cái giả chiến sĩ mặt nạ một cái tiếp theo một cái tung bay lại một cái tiếp theo một cái đem bọn hắn đầu lâu đánh nát mặc dù đều là cực hạn chiến sĩ bọc thép nhưng ở giữa lại cách hai lần thay đổi trên lệch quá lớn cuối cùng trinh khất đứng tại nồi ngang lộn xộn thi thể bên trong chậm rãi trở lại cách không nhìn qua kia 8 cái minh bài đây coi như là nhất cái nho nhỏ fan hâm mộ đối với các ngươi bàng giao cũng coi là cái này nho nhỏ fan hâm mộ đối với mình trong lòng cái kia anh hùng ngạo bàng giao giờ này khắc này nơi xa tàu đổ bộ ngay tại trầm dãi khởi động tên lửa đẩy bên trong phóng xuất ra làm sắc hỏa diễm chi kia tùy thủ tiểu tổ đã bị dọa đến tè ra quần đại đa số đều đã leo lên tàu đổ bộ chuẩn bị trốn về đại bảng doanh người điều khiển đã chú ý không được quá nhiều tại thành viên không có toàn bộ đăng thuyền trước đó cũng đã khởi động động cơ còn có nhất cái tùy thủ tiểu tổ thành viên tại mặt đất chạy hắn ba chân bốn cẳng nhất cái nhảy vọt song tay khoác lên tàu đổ bộ cửa khoang bên trên thân thể treo ở giữa không trung, mẹ trái trứng, kia đến tận cùng là thứ đồ gì, tăng cái cực hạn chiến sĩ trực tiếp liền bị hắn dây, quá tàn bạo, giát rời trên địa cầu làm sao có thể có loại vật này tồn tại, cái này mẹ hắn còn đi săn cái chim A. treo ở tàu đổ bộ bên trên thành viên la lên, ai tới túm ta một thanh, các người đám khốn kiếp này, nhanh mẹ hắn túm ta đi lên, trận gió thổi qua, một cái bóng lấy như báo săn tốc độ, xuyên qua gần trăm mét, nhảy lên một cái, nhảy vào tàu đổ bộ bên trong, đừng có gấp, một giây sau bên trong cửa khoang bộ một đạo người khoác ngân sắc chiến giáp thân ảnh nô ra thân đến vươn tay cánh tay trên mặt ý cười nói ta tới tú ngươi ngươi con mẹ nó ngươi làm sao đi lên treo ở tàu đổ bộ bên trên trùy thủ tạo thành viên kinh hải đừng đụng ta hắn trực tiếp buông lỏng bàn tay hướng mặt đất rơi đi giờ này khắc này mặt đất hiển nhiên so tàu đổ bộ bên trong an toàn bệnh cánh tay màu bạc bắt lấy trùy thủ tạo thành viên bàn tay trên mặt thiếu niên thiếu dung như ma quỷ như vậy sao được chứ ta sẽ không lọt mất bất cứ người nào trùy thủ tạo thành viên thân thể cứng nhắc vô ý thức nuốt một miếng nước bọt sau đó Hắn bị cái kia chỉ có lực bàn tay nắm chặt, trực tiếp lấy về tàu đổ bộ. Lập tức, cửa khoang bị người đại lực khép kín. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, các loại âm thanh hỗn hợp đông. Đông. Đông. Tàu đổ bộ thuyền thân cũng bị người từ nội bộ ném ra rất nhiều nô lên 5 phút về sau. Tàu đổ bộ rơi vỡ. Một bốn bốn phân. Trình Khất lắc lắc cánh tay, từ tàu đổ bộ bên trong chậm rãi đi ra. Sau lưng, tàu đổ bộ bên trong cửa khoang không ngừng chảy ra vết máu, càng để lâu càng nhiều. Căn cứ đen ăn đen tinh thần nghề nghiệp, Trình Khất lại trở về, tùy tiện đào hố, đem chủ thủ tiểu tổ chôn. Lần nữa thu hoạch một đống trang bị. Trừ tiêu chuẩn phân phối 12 trôi hạt cắt chém truy thủ, 12 đài cỡ nhỏ máy cản tín hiệu, còn có 12 đem giom 16 chùm sáng xuống trường. Trình Khất lại đi tới kia 8 cỗ cực hạn chiến sĩ xương vỏ ngoài bên cạnh đây mới là trong mắt của hắn vật quý giá nhất. Trước tiên đem kia 8 cỗ thi thể rút ra, tùy tiện đào hồ chôn. Trình Khất liếc bầu trời một cái bên trong hai chiếc quái vật khổng lồ, không biết đêm nay còn có hay không đợt thứ hai. Nhưng ở cái này trước đó, Trình Khất quyết định trước hoàn thành một hệ liệt hoạt thành. Trình Khất con rồi xoa tay, tới trước chút món ăn khai vị. Do 16 chùm sáng xuống trường làm hạ nhân loại văn minh quân đoàn tiêu chuẩn phân phối vũ khí, nội chí đạn năng lượng kẹp tháng 2 năm 40 phát, lấy 900 m/s tốc độ bắn ra cao năng chùm sáng đoạn, tầm bắn 90 km, sinh ra to lớn lực phá hoại, xuyên thủ, ăn mòn hoặc đánh nát mục tiêu vật thể. Đừng nói là 12 đèm, chỉ là một thanh công năng hoàn chỉnh, bằng đạn lấp đầy chùm sáng xuống trường, liền có thể tại giáp dưới địa cầu xưng bá một phương. Nhưng vũ khí loại rác dưới quang không cực kỳ nghiêm ngặt, mong muốn thông qua vỡ vụn linh kiện chấp vá ra một thanh chùm sáng xuống ngắn, cơ hội đều là chuyện không thể nào đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành rộn rồn 12 chùm sáng xuống trường 6. Trình khất liếc mắt nhìn chú thích, băng đạn tăng lớn, uy lực tăng cường, trọng lượng giảm bớt, nhưng đơn giản là cao cấp hơn súng trường đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành trí năng cao năng hạt đoàn súng trường 3. Lần này súng ống đem chùm sáng đạn thay đổi vì cao năng hạt đoàn, lực sát thương gần như lật chí lần, có thể bắn thủng các loại chiến xa hạng nặng cùng cỡ lớn cơ giáp, nhưng bởi vì hạt đoàn cần không phải mấy giây ngưng tụ thời gian, cho nên phát xạ khoảng cách chậm lại. Nhưng thanh thương này phân phối chí năng nhắm chuẩn hệ thống, súng ống có thể tự động khóa chặt mục tiêu, thậm chí phụ trợ người sử dụng điều chỉnh cầm thương cường độ cùng tư thế trên phạm vi lớn ra tăng tỷ lệ chính xác. Trình Cất lắc đầu đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành hạt đoàn truy tung xuống trường một. Hạng nhẹ đơn binh tay cầm vũ khí, có thể phát xạ truy tung hạt đoàn, ngưng tụ thời gian rút ngắn 370% trên đường đi hạt đoàn có thể thông qua biên độ nhỏ hạt chấn động, cải biến quỹ tích đạt đạo, đồng thời tại năng lượng giảm dần quá trình bên trong đánh xuyên tháng 1 năm 20 cái mục tiêu. Chính khất nhặt lên trước mặt thanh này màu đỏ sậm, ước chừng 50 cm hạng nhẹ xuống trường, nó tạo hình rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng thương sống lưng bên trên vậy mà cài đặt nhất khối nho nhỏ như pha lê thấu kính ống nhắm, những này có vẻ hơi là hồ. Nhưng dù sao cũng là ba lần hợp thành về sau sản phẩm. Trình Khất là không dám xem nhẹ. Hắn nhẹ nhàng bưng lên súng trường, phục khắc lấy trong đầu những cái kia quân chính quy chiến sĩ cầm thương tư thế, gương mặt nhẹ nhàng dựa vào ban súng, một con mắt nhắm ngay kia nho nhỏ phà lều nhắm. Bá, kia nho nhỏ ống nhắm vậy mà như hoa sen tản ra, chia ra thành 20 cái độc lập ống nhắm phiến. Sau đó những này thấu kính bên trong, xuất hiện 20 cái độc lập thành giống, nháy mắt quét hình phía trước địa hình, đồng thời hiện ra 20 cái vừa đi vừa về du tàu đầu đạn. Sẽ không phải. Trình Khất con mắt hơi mở. Khẩu súng này cũng tổng thể ánh mắt truy tung công năng, khi trình khất tại phía trước 20 cái mục tiêu rác rưởi bên trên có chút dừng lại về sau, đầu ngắm từ màu lam biến thành màu đỏ. Cung cụt. trình khất bóc cỏ. Hiu, một viên viên đạn lớn nhỏ màu vàng sáng hạt đoàn, nháy mắt hoàn thành cuộn dây gia tốc từ họng súng bên trong phun ra. Cơ hồ không có thời gian trì hoãn, nó nháy mắt đánh xuyên phía trước màu đen thùng sắt. Sau đó, lệnh trình khất giật mình một màn xuất hiện. Viên đạn màu vàng sáng hạt đoàn căn bản không có do tát, mà là trực tiếp cải biến đường đạn, tựa như là mau thả 100 lần chuồn chuồn lướt nước. Chỉ là trong chốc lát, nó tạo thành đôi ánh sáng liền tại phía trước sen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng, phanh phanh phanh, đánh xuyên âm thanh cơ hồ trung điệp, trong chớp mắt, 20 cái mục tiêu đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh xuyên. Trong bầu trời đêm thâm thúy, cái kia đạo răng khắp nơi lưới ánh sáng vỡ vụn thành một chút một chút giọt hạt tròn. Khó có thể tưởng tượng, đây là một viên đạn, trong nháy mắt hình thành quỹ tích đạn đạo. Nó thậm chí có thể tại bay thật nhanh quá trình bên trong, hoàn thành 90 độ chuyển biến, tiếp tục đánh trúng mục tiêu kế tiếp. Với lại tại năng lượng hao hết cuối cùng một cái mắt, nó vẫn là đánh xuyên nhất khối trừng 3 cm dày thép tấm. Ta dựa vào, Trình Khất Liếc mắt nhìn thân hương. Lúc này hạt đoàn bạo tạc hiệu quả chỉ là dự thiết giá trị, vẻn vẹn vì 26%. Mà cái thứ nhất bị trúng đích trên thùng sắt, vẫn là nổ ra một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng. T. Thanh này vũ khí ưu thế ở chỗ bộ binh huấn chiến, một khẩu súng, một viên đạn, có thể trong nháy mắt đánh chết 20 người. Với lại hoàn toàn chưa từng có nóng lo lắng, có thể liên tục kích phát. Cái này cần là cỡ nào cường vũ khí ưu thế? Trình Khất bưng lấy trong tay màu đỏ sẩm súng trường, theo ta được biết, vũ trụ liên minh tiểu đội hẳn là còn không có phân phối loại vũ khí này a. Chương 67. Hoàn toàn mới giáp. Chương 67. Hoàn toàn mới chiến giáp, Trình Khất đem màu đỏ sầm súng trường nhẹ nhàng đặt ở một bên. Mọi người đều nói, lòng yêu tại mọi người đều có, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, kỳ thật yêu vật chi tâm cũng là mọi người đều có. Thanh thương này cho Trình Khất rất đại kinh hỉ, nó lực sát thương có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng ở tính thực dụng phương diện, nó tuyệt đối là đỉnh nóc cấp bậc tồn tại. Trình Khất cũng không muốn nhanh như vậy liền cạo sờn nó sơn mặt. Lập tức, Trình Khất nhìn về phía kia tám đại ít 55 cực hạn chiến sĩ xương vào ngoài. So với chùm sáng súng trường tới nói, thứ này càng thêm càng hiếm. Nếu không phải những này tên giả mạo không xa vạn dặm đưa trang bị. Trình Khất tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được bọn chúng. Vừa rồi biên độ nhỏ chiến tổn không là vấn đề. Shtarker mỗi lần hợp thành đều sẽ đem chút trang bị thăng cấp đổi mới. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành. Trình Khất gương mặt bị Shtarker màu xanh thẳm chùm sáng chiếu sáng, trong mắt của hắn là tràn đầy chờ mong cùng hương phấn ít ít 23 cực hạn chiến sĩ bọc thép 4. IDT01 ký ức kim loại cực hạn chiến sĩ động lực thiết giáp 2. Trình Khất con người đều có chút rung động. Trước mắt là hai đại cùng trên người mình giống nhau như đúc cám ngân sắt chiến giáp, cũng chính là vũ trụ khoa học liên minh khái niệm cơ. Nếu như lại tiếp tục hợp thành Như vậy chính là ngay cả vũ trụ khoa học liên minh đều không thể tưởng tượng tồn tại, tất nhiên là cao đẳng văn minh tạo vật. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành. Trước mắt trong đó một đài ký ức kim loại chiến giáp, chậm rãi biến thành màu trắng hạt tròn, cùng một cái khác đại dung hợp. Trinh khất có chút khẩn trương xoa động lên thủ hạ hợp thành thành công ý hình sinh hóa chiến giáp một. Cảm ứng hình bên ngoài thực trang giáp, dựa vào sinh vật thần kinh cảm ứng nhân thể vận động xu thế, dựa vào sinh vật não tín hiệu điện tử tiếp thu chỉ lệnh, dựa vào sinh vật sợi cơ nhục cường hóa túc chủ thể năng, dựa vào ăn để cao sinh vật có thể lên hạng. Xin chú ý, nó chính là nhất cái sinh vật. Cái gì? Trình Khất có chút bất ngờ, nó chính là nhất cái sinh vật. Nguyên bản trong tưởng tượng, ký ức kim loại chiến giáp sẽ thăng cấp thành nào đó loại càng cường đại khoa học kỹ thuật tạo vật, có được càng huyễn khúc bên ngoài, càng cường đại sức chiến đấu. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ, chiến giáp lại có thể tiến hóa thành sinh vật. Trình Khất nhìn về phía kia cái gọi là ý hình sinh hóa chiến giáp, nó thế mà là chỉ dài hơn nửa mét con mắt, mắt của nó ra đóng chặt lại, toàn bộ trên thân là răng khắp nơi màu đen cơ bắp, giống như là một đống cây giả cuộn rễ bao vây lấy một viên to lớn ánh mắt. Sở Dĩ nói những vật kia là cơ bắp là bởi vì chính khất có thể thấy rõ ràng trong đó sợi cơ nhũ, với lại những cái kia sợi còn tại có chút ngọng ngậy, mà con mắt này sợ dĩ có thể đứng ở giữa không trung, là bởi vì dưới thân thể của nó, dọc theo ba con cơ bắp cấu thành xúc giác, giống như là cái giá ba chân đứng ở trên mặt đất. Trình khất khỏe mắt có rúm Esther, người quản cái đồ chơi này gọi chiến giáp, cái gọi là y hình sinh hóa chiến giáp, nhưng thật ra là tới từ cấp 3 sinh vật văn minh bên trong. cư dân, cư dân, chính khất âm điệu cao vút mấy phần, thần sắc càng thêm kinh ngạc, ta vút một chút, nói cách khác, con hàng này không phải cái tới từ cao đẳng văn minh trang bị nó thế mà là cái tới từ cao đẳng văn minh người ta cường điệu một lần nữa là cao đẳng sinh vật văn minh bọn chúng không lấy khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật tạo vật phân chia văn minh đẳng cấp đối với bọn chúng tới nói văn minh cấp bậc là hoàn cảnh thích ứng tính là tộc đàn thay đổi tính tiến hóa tính là con cháu đời sau kéo dài tính chờ một chút nếu có hướng một ngày ngươi có thể viễn phó vũ trụ khi ngươi trông thấy một quả tinh cầu bên trong tràn đầy sơn cốc cùng cây xanh mà trong đó sinh mệnh vẫn như cũ là động vật hình thái cần ăn hoặc là uống nước cái này không có nghĩa là bọn chúng là đẳng cấp thấp văn minh thần vũ trụ kỳ không gì không có trinh khất ánh mắt mở to Thủ giáo, mà trước mặt ngươi sinh vật đến từ xa xôi Tam Giác Tỏa Tinh Hệ, nơi đó bao hàm mấy tỷ khỏa hành tinh, cũng thai ngén đa chủng tộc văn minh, cái gọi là Y hình sinh hóa chiến giáp, bản chất là một loại có được ý thức tự chủ sinh hóa hệ giống loài trong vũ trụ một ít cấp 6 trở lên văn minh, sẽ tại bọn chúng trẻ thơ thời kỳ tiến hành bắt được, thông qua đủ loại huấn luyện cùng cải tạo, hình thành phụ trợ hình sinh hóa chiến giáp, trước mắt ngươi cái này một con, cũng là như thế xin. Chú ý, nó trước mắt là toàn bộ hệ ngân hà bên trong, duy nhất Y hình sinh hóa chiến giáp. Hệ ngân hà duy nhất sao? cũng có trách, hệ ngân hà chủ lưu sinh vật là nhân loại, mà nhân loại tất nhiên không có bắt được loại chiến giáp này bản sự. Trình Khất nhìn trước mắt y hình sinh hóa chiến giáp, một cắn rụng răng, vừa nghĩ tới muốn mặc loại vật này, vì cái gì có chút không có chô xuống tay đâu. Chọn vẹn do dự 3 phút. Trình Khất cắn răng một cái, dầm chân một cái. Kiên trì cũng phải lên, dù sao, loại chiến giáp này thế nhưng là cực hạn cần hiếm. Hắn chậm rãi dang hai cánh tay, bước đầu tiên là giải trừ trên thân bộ này ký ức kim loại cực hạn chiến sĩ bọc thép. Trước ngực nổi lên tinh mịn hình thoi mảnh kim loại, chọn bộ chiến giáp giải trừ mặt trạng thái, chậm rãi hướng sau lưng rút đi, hình thành nhất cái người màu bạc hình lặng lặng đứng ở một bên. Trình khất liên loã. Trước đó mấy cái kia giả cực hạn chiến sĩ phong thích quá cao ấm hỏa diễm, đã đem hắn phổ thông quần áo tiêu đốt thành xám. Mà hắn duy nhất áo lót, chính là đã từng ký ức kim loại cực hạn chiến giáp. Hiện tại cởi xuống, trực tiếp dưới ánh trăng lưu điểu. Hô. Trình khất hô thở ra một hơi. Cái này đều không trọng yếu, chân nam nhân một tưởng, tất nhiên là mặc vào mạnh nhất chiến giáp. Nhưng vào lúc này, nơi xa núi rác thải bên trong, đông nhiên hiện lên một đạo như quỷ mị Tốc độ của nó cực nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện tại sau lưng trình khất, một đôi tinh hồng con mắt tại đen dịch bên trong tách ra hàn quang, rướt xuống đầu lưỡi cũng túi tại khỏe miệng bên ngoài, trên tay của nó cầm một thanh loe ra dòng điện hạt cắt chém truy thủ, suy động tác của nó nước chảy mây trôi, trực tiếp từ phía sau lưng bồi trình khất cổ, sau đó thân thể của nó lại lôi kéo ra một trôi tàn ảnh biến mất ở phía xa trong đống rác đây hết thảy, bất quá trong nháy mắt thứ gì trình khất thân thể đứng vững vàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến cổ của mình, vừa mới một nháy mắt mình đích thật bị cắt thiết hậu, nhưng trình khất lại phát hiện nhất cái ngoài ý muốn niềm vui. Hắn máy xì lịm tổ hợp gen, tựa hồ cùng cắt bọn ý thức nguy cơ, đặt thành một lần hợp tác. Tại mình bị cắt thiết hầu một máy mắt, trình khắc trên cổ làn da, chuyển biến thành máy xì lịm sinh mạng thể, cũng chính là loại kia không thể phá vỡ vong ánh thủy tinh. chạm đến lấy cổ của mình, cục bộ tinh thể hóa vẫn còn, không có một chút xíu vết cắt, nhưng là một loại nóng hổi nhiệt độ. trình khắc nhũ mày. vừa mới một lần kia cắt chém, không có sinh ra thực tế tính tổn thương, nhưng bởi vì cấp tốc ma sát nguyên nhân, sinh ra không nhỏ nhiệt lượng. Có thể tưởng tượng, nếu như là một cái bình thường sinh mạng thể, khẳng định đã yết hầu vỡ tan, máu tươi phun tung tóe làm không tốt, cái cổ cốt cũng sẽ sinh ra thật sâu vết cắt, vết tích, cắt tiết hầu. Trình khất hai mắt manh liệt trợn, gia hỏa này một mực tại tùy thời mà động, hắn cũng hẳn là đám kia phỉ đồ thành viên, hắn vô cùng có khả năng chính là sát hại cực hạn chiến sĩ tiểu đội chân hung. Trình khất suy đoán không sai, tên tiêu nhìn thấy Trình khất giải trừ bóc ép, cho nên nháy mắt lộ diện, mong muốn hoàn thành nhất kích tất sát. Nhưng vào lúc này, Trình khất cảm giác được bên trái kình phong gào thét, hắn không lưỡng lự, hướng phía bên trái một quyền ra, nhưng hắn đánh hụt, với lại không có gì bất ngờ xảy ra, trên cổ lần nữa truyền đến nghiêng thai tiếng ma sát. Tại về sau. Đạo nhân ảnh kia lại như quỷ mị, biến mất. Dưới bóng đêm, Trình Khất để trấn thể, khi mắt. Gia hỏa này tốc độ khẳng định lớn hơn mỗi giây 28m, hắn so ta cái này thu hoạch được tốc độ thiên phú người còn nhanh. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chương 68, Sinh hóa sinh vật. Chương 68, Sinh hóa sinh vật. Bá. Bá. Trình Khất đứng tại chỗ, trông thấy đoàn kia bóng đen bơi đóng giáp cấp tốc di động. Nó thỉnh thoảng sẽ dừng lại, hiện hiện một đôi tinh hồng con mắt, nhưng bất quá là không phải mấy giây, nó lại biến thành một đoàn di động cao tốc bóng đen, con mắt sẽ lôi kéo ra rất nhỏ mang. Thỉnh thoảng Trình Khất sẽ nghe thấy một loại lanh lảnh tiếng cười, giống như là quái dị sinh vật phát ra chế cười. Mặc dù hai lần công kích không có muốn Trình Khất mệnh, nhưng vật kia tựa hồ cũng không xuất ruột, bởi vì hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, lúc này ngay tại trêu đuổi lấy Trình Khất. Trình Khất ánh mắt có chút di động, nhìn về phía Y Hình Sinh Hóa Chiến Giáp. Kia liền thông qua lần này trận đấu, tới nhìn ngươi một chút tính năng đi. Trình Khất vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi vươn ra hai tay, ảm đạm mà mông lung dưới ánh trăng, cả người thành quá chữ hình. Trình vốn cho rằng, Y Hình Sinh Hóa Chiến Giáp sẽ mở ra hóng ánh hai mắt, sau đó một trận cuồng khốc sâu tiên, dung hợp trên người mình nhưng chờ trọn vẹn 30 giây đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Rốt cục, y hình sinh hóa chiến giáp to lớn mí mắt giật giật, sau đó rũ ra mềm mại như nhựa đường màu đen sụp tu, một thốn một thốn bò lên trên trình khất thân thể, giống như là mãng xả, lại giống là bạch tố sụp tu, tại trình khất trên thân quay quanh di động, trình thể thề phải trạng thái, nó tựa hồ không phải rất tình nguyện. Sau đó con kia con mắt thật to chậm rãi quay người, tiếp thoa lên trình khất trên lồng ngực. Lúc này, bò đầy trình khất toàn thân màu đen sụp tu bắt đầu trở nên kinh bạc, càng lúc càng giống là nhất kiện màu đen chống phản quang quần áo bó, cổ áo vị trí. Rồi ra hai đầu tinh tế xúc tu, thiết pha lên trình khất hai bên trái phải trên huyệt thái dương, giống như là niêm khuẩn một dạng khuyết tán ra đến, hình thành cùng loại mạng nhện đồ án. Ngay sau đó, hai mảnh mạng nhện giống như là dung nhập trình khất làn ra bên trong, hiện lên một màn màu đen lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trước ngực con kia khép kín mắt to, cũng biến thành càng ngày càng thĩ bạc, cuối cùng độ dày chỉ còn lại không đủ nhất centimet, trở nên giống như là một loại tinh vi mà lập thể theo vừa. Một sát na này, loại nào đó kết nối hoàn thành. Trình khất chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Lập tức liền trông thấy nhất cái kỳ quái thị giác đây là một viên tinh cầu màu đỏ. Nham thạch, thổ nhưỡng, dòng sông đều là màu đỏ, bầu trời tung bay ba viên đỏ thắm mặt trời. Nơi này sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật. Màu đen to lớn đóa hoa có chút rung động, phóng xuất ra màu trắng phấn hoa. Còn có vô số sắc thái diễm lệ, vân veo sinh trưởng nấm. Trên bầu trời bay qua một con mọc ra hơn 20 con móng đuát đại điểu, nhưng lại bị một đóa đường kính 10mm bổ công anh cho lướt. Còn có thật nhiều giống như là cá neo một dạng sinh vật, bọn chúng đứng tại trên mặt đất, cũng không biết là đang khóc, vẫn là tại bài tiết lấy thứ gì, bọn chúng trong mắt chảy ra đủ mọi màu sắc cầu vồng. Mà cái này thì giác chủ nhân Trụy hổ là nhất cái tương đối thấp bé sinh vật. Có khác 7, 8 cái to lớn con mắt màu đen sinh vật, đem thị giác chủ nhân bao vây lại, cứ đoạt nó trong tay giống như là hư thối hỏa lòng quả đồ ăn, bọn chúng còn rũi ra xúc tu, quật thị giác chủ nhân. Mà thị giác chủ nhân chỉ có thể cống hiến ra đồ ăn, núp ở nơi hẻo lánh bên trong run rẩy bảy. 7, 8 cái con mắt thật to, không ngừng phát ra loại nào đó thanh âm cái gì, Cùng loại với chẹp chẹp. Chẹp chẹp. Không biết là loại nào đó cơ mà, vẫn là thị giác chủ nhân tên là chẹp chẹp. Đương nhiên. Phương xa mặt đất màu đỏ bên trên, hiện lên ánh sáng chói mắt, một gốc to lớn thực vật chống rông xuất hiện gốc cây thực vật này trừng mấy ngàn mét cao, chặt cây hoành bình đằng dọc theo, tả hữu đối xứng, nó chặt cây trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số nụ hoa, tiếp theo một cái chớp mắt những này nụ hoa lại đống nhiên tràn ra, nội bộ là từng khỏa đủ mọi màu sắc to lớn con mắt, tinh cầu màu đỏ bên trên tất cả động thực vật, nhau nhau làm ra thần phục tư thế. Bộ phận có chân, động thực vật, còn ngay lập tức quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu. thị giác chủ nhân cũng giống vậy, vội vàng hướng gốc kia to lớn thực vật quỳ lại, chính khất nhiên cảm nhận được nó nội tâm một vòng cảm xúc, chỉ có chiều thánh thời điểm, nhỏ yếu đó Mới sẽ không bị khi phụ, sẽ không bị bắt nạt, thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Hình tượng nhất chuyển, tựa hồ là một cái thời gian khác. Tinh cầu màu đỏ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thần bí mà to lớn tinh hạo, bọn chúng bắt đầu bắt giữ tinh cầu màu đỏ bên trên sinh vật. Mà thị giác chủ nhân bị một đạo chùm sáng màu xanh lam chiếu rọi, thân thể chậm rãi lơ lửng. Nó cũng bị bắt giữ, từ đây rời đi mình quê hương. Trình Khất bỗng nhiên lắc đầu, quái gì hình tượng biến mất, hiện ra ở trước mắt là u ám rác rời địa cầu, cùng nơi xa đoàn tia di động cao tốc thân ảnh. Hắn có chút cúi đầu, nhìn mình thân thể. Lúc này mình tựa như là mặc vào nhất kiện màu đen quần áo bó, mà con kia con mắt thật to, đã biến thành trước ngực mình đồ đằng. Vừa mới kia hết thảy, là hình tam giác tinh hệ bên trong chẳng cảnh. Cũng chính là trước mắt bộ này sinh hóa chiến giáp hành tinh mẹ. Etherker nói qua, cái gọi là y hình sinh hóa chiến giáp là một loại bị bắt lấy được sinh vật. Vừa mới cái kia thị giác, chính là nó sao? Nó là cái có tu ước hiếp, có chút tự bế tiểu chiến giáp. Trình khất ánh mắt chớp độc lên, thử nghiệm hô lên cái kia phát âm chẹp chẹp. Tiếp theo một cái trước mắt Trình Khất trong đầu đống nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ cảm xúc, tin tức cũng là lộn xộn không chịu nổi, nhưng tổng kết xuống tới, liền một chữ, đói. Đống nhiên, Trình Khất trên lồng ngực mắt to đống nhiên mở ra, lộ ra xích hồng sắc ánh mắt, nó kia hai mảnh mí mắt phản phất biến thành một chương huyết buồn đại khẩu, trọn vẹn vươn đi ra hai em ngao ôm một tiếng. Nó đem Trình Khất bộ kia đứng ở một bên ký ức kim loại cực hạn chiến bọc thép cho nước, lệch cách lệch to lớn mí mắt khép kín, đồng thời tại nội bộ nhai phát ra thanh âm thanh thúy, ta dựa vào, ta chiến giáp, Trình Khất đại não trực tiếp liền đứng máy, bộ ngực hắn con kia mắt to lúc này tựa như là một chương nhồi vào đồ ăn miệng, ký ức kim loại cao như vậy độ cứng, nó lại xem như đậu phộng đậu nhai nuốt lấy, cái này cái này, trình khất hoàn toàn không thể nào hiểu được, một viên có thể ăn cái gì ánh mắt, ánh mắt bên trong có cùng loại dạ dày khí quan sao, làm sao hấp thu, chẳng lẽ nhét vào trong con mắt vừa đi, cũng được cũng được, đã người ta là cao đẳng sinh vật văn minh, kia tất nhiên có chỗ khát hưởng. trình khất ta đuổi mình, nhưng nội tâm ẩn ẩn làm đau, ký ức kim loại chiến giáp là rất chân quý, nguyên kế hoạch trình khất định đem nó xem như dự bị cơ, dù sao. Ký ức kim loại loại kia tùy thời tùy chỗ huyên hóa thành vũ khí công năng, là rất thực dụng. Bây giờ, trên ngực con mắt từ từ nhỏ dần, bộ kia ký ức kim loại chiến giáp tại ngắn ngủi một lát liền bị nó tiêu hóa. Trình Khất mặt lộ vẻ bí thống. Hắn thậm chí cũng không biết, ký ức kim loại chiến giáp đến tột cùng đi nơi nào, hóa thành cái gì hình thái, có hay không tận bã vân vân. Cũng là lúc này, Trình Khất cảm giác được bàn tay có chút hơi khác thường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay mặt ngoài bao trùm lấy ý hình sinh hóa chiến giáp, liền phảng phất mang theo một con chỉ đen găng tay. Đồng nhiên, chỉ đen găng tay phát sinh biến hóa Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh đen nhánh truy thủ, Trình Khất sửng sợ. Cách nhìn từ xa đi, giống như là trong tay mình cầm một cây truy thủ, trên thực tế truy thủ tay cầm cùng mình làn ra là hoàn toàn tương liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, truy thủ lại biến thành một thanh cầm đao, sau đó lại cấp tốc biến thành một cây trường thương. Về sau giống như là như đèn kéo quân, không ngừng thay đổi thành các loại vũ khí. Trình Khất gặp qua hoặc là chưa thấy qua, sẽ dùng hoặc là sẽ không dùng, chí ít trên trăm loại. Cùng lúc đó, Trình Khất phía sau lưng cùng lòng bàn chân, không ngừng sinh trưởng ra màu đen gai nhọn, giống như là to lớn chân nện cắm sâu tại mặt đất, bọn chúng tác dụng là tại đối mặt cường đại sức giật thời gian, hiệp trợ chính khất ổn định thân thể. Chính Khất hai mắt hơi mở đây là đều là ký ức kim loại chiến giáp công năng. Chính Khất lúc này mới chợt hiểu, Y hình sinh hóa chiến giáp nuốt ký ức kim loại cực hạn chiến giáp, liền thu hoạch được cùng loại ký ức kim loại công năng. Trước mắt cái này cấp tốc hiện lên đủ loại vũ khí, hiển nhiên là một loại khảo thí. Y hình sinh hóa chiến giáp tại thích ứng lấy mình năng lượng mới, chương 69. Cấp tốc sát thủ. Chương 69. Cấp tốc sát thủ. Như vậy, ngươi năng lực cường hóa đến cùng như thế nào? Trình hai mắt hơi mở, bắt đầu ở trong đống rác liếc nhìn. Tìm kiếm thế thì như quỷ mị thân ảnh. Cái này một cái trước mắt, hắn khóa chặt mục tiêu đối phương cặp kia tinh hồng con mắt, đang nút ở một cái rác rưởi trồng sau bên cạnh, vụ trộm quan sát đến chính mình. Trình Khất có chút không người, chân phải triệt tọa phía sau 20 cm, thật sâu dẫm nhập mặt đất ẩm vang một tiếng, trình Khất chân lực lượng bộc phát. Hắn nhìn không thấy chính là, lúc này hắn chân ý hình sinh hóa chiến rác mặt ngoài, đột nhiên hở ra từng đầu sợi cơ nục, giống như là vặn cùng một chỗ tráng kiện cốt thép. Sợi co vào giãn ra, trong đó lại hiện ra từng cái màu lam ô tử, lưu chuyển ra ẩm đạm lam sắc qua mang, cái này hoàn toàn là một loại sinh vật ngoài hành tinh đặc thù. Trình Khất cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt đột tiến hơn 100m. Quá trình bên trong, Trình Khất có thể cảm giác được rõ ràng, trước đó loại kia, năng lượng tràn ra, cảm giác biến mất đã từng mình, bởi vì ghen tăng lên nguyên nhân, tại phương diện tốc độ, đã vượt qua ký ức kim loại chiến giáp phụ trợ hạn mức cao nhất, nói cách khác, có một bộ phận tốc độ lãng phí. Nhưng giờ này khắc này, hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Hắn cảm giác bộ này ý hình sinh hóa chiến giáp căn bản không có hạn mức cao nhất. Nó hoàn toàn là một loại khác phụ trợ phương thức. Ký ức kim loại chiến giáp cho Trình Khất thể nghiệm, liền phảng phất mặc vào nhất kiện sắt thép chiến ý. mặc dù tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ không có trì hoãn, nhưng vẫn là có một loại bị chói buộc cảm giác. Mình một ít động tác, nếu như vượt qua chiến y hạn mức cao nhất, như vậy liền phảng phất đụng phải lấp kín vách tường, hắn chỉ có thể bị ép thu hồi lực lượng. Mà y hình sinh hóa chiến giáp cho người ta cảm giác không còn là một bộ y phục, nó hoàn toàn là một loại tới từ ngoại giới, toàn phương vị trợ giúp. Tỷ như trình khắc chạy như vậy tại hắn nhấc chân, đồng thời đầy đủ phóng thích lực lượng một máy mắt, y hình sinh hóa chiến giáp thì cùng lúc phóng thích một loại khác lực lượng, tựa như là một đôi toàn phương vị bao khỏa đại thủ, lần nữa đẩy trình một thanh. Mà cái này trợ giúp cường độ, trình khất cẩn thận thưởng thức. Nếu như mình sử xuất 3 phần lực, như vậy tại y hình sinh hóa chiến giáp trợ rút giới, loại lực lượng này lại biến thành 6 phần. Nếu như mình sử xuất 10 phần lực, vậy cuối cùng lực lượng thì lại biến thành 20 điểm. Đại khái chính là như vậy một loại kết luận. Nó không có hạn mức cao nhất, nó sẽ chỉ vì trình khất tăng thêm. Đây là một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi cảm giác, bao hàm tự do phát huy, cùng vô hạn khả năng. Với phân bộ này y hình sinh hóa chiến giáp phải chăng có được 13 vạn châu đã kích lực. Trình khất trong lòng đã có kết luận, không có gì bất ngờ xảy ra, ký ức kim loại chiến giáp bị thôn về sau loại lực lượng này cũng đồng dạng được đến kế thừa tại sinh hóa chiến giáp trên thân, đồng thời vô cùng có khả năng được đến hai lần tăng mạnh. Trình Khất Âm thầm tính ra tốc độ của mình, hẳn là so trước kia tăng lên gấp đôi, 56ms, tương đương với báo lớn tốc độ, cũng tương đương với một phần 5 súng ngắn tốc độ của viên đạn. Tại dạng này tốc độ phía dưới, thị giác bên trên sẽ xuất hiện một loại hỗn loạn cảm giác. Bởi vì phương xa một chút cảnh vật vừa mới xuất hiện tại thị giác bên trong, liền biết tiếp theo một cái chốc mắt ở giữa trở nên gần trong gang tấc. Trình Khất cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến đống rác sau bên cạnh. Mà cái kia thần bí sát thủ hoàn toàn không có dự liệu được Trình Khất bỗng nhiên bộc phát, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Trình Khất rốt cục nhìn thấy hắn hình dáng, hắn vậy mà là một kẻ thân thể lão đầu khô gầy, mái tóc màu trắng bạc phân loạn như ổ gà, xanh sao vàng vọt, hai mắt vẫn đủ. Sau đó, Trình Khất cùng sát thủ kia lão đầu gặp thằng qua. Sát thủ lão đầu kinh ngạc, Trình Khất cũng kinh ngạc, bởi vì Trình Khất vừa mới thu hoạch được tính bùng nổ tăng trưởng, đồng thời lần đầu sử dụng y hình sinh hóa chiến giáp, hắn đối với đây hết thể khống, phi thường chưa quen thuộc. Oanh, đã thấy xông qua đầu từ Chính Khất, liên tục lật 10 cái téng ngã. Đổ vào một chỗ núi rác thải bên trong, đại lượng rác rưởi rơi xuống, đem hắn vùi lấp. Hạ, tan tầm rồi. Sát thủ lão đầu khỏe miệng giật một cái. Hắn phán đoán tiểu tử này hẳn là khởi động loại nào đó đẩy tới trang bị, nhưng lại điều khiển không được to lớn lực đẩy, cho nên mới sẽ té ngã. Hắn đương nhiên biết, loại này cường độ là quăng không chết chính khắc. Hắn hai mắt lấp lóe, lập tức thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thay đổi dấu kín vị trí, chuẩn bị lại tìm kiếm một cái khác dám sát cơ hội. Soạt. Chính tử trong đống rác bật dậy, trực tiếp đứng đứng dậy, thần sắc hưng phấn dị thường, có chút thoải mái. Âm vang một tiếng Trình khất đem vô số rác r đã bay, thân thể lần nữa bạo trùng mà ra. Sát thủ lão đầu tại vô số rác rời rưởi bên trong xê dịch nhảy vọt, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, Sát thủ lão đầu nhìn thấy thân thể của mình một bên, xuất hiện một trường trên mặt ý cười thiếu niên khuôn mặt. Sát thủ lão đầu phản ứng đầu tiên là nhìn trung quanh, tất cả cảnh vật đều tại cấp tốc lui lại, bên hai trận gió gào thét. Trên người hắn thế mà không có trang bị, không có khả năng có nhân loại tốc độ, còn nhanh hơn ta. Sát thủ lão đầu hai mắt hơi mở, âm thầm sắp rời động chuyển hàng nhanh tăng lên tới cực hạn. Làm hắn kinh ngạc chính là, thiếu niên kia vẫn cùng mình bảo trì song song, mà lúc này Trình cũng nhìn về phía sát thủ lão đầu nửa người dưới. Nơi đó vậy mà là một đoàn cái bóng mơ hồ, có đồ vật gì tại cấp tốc bãi động, rất rõ ràng không phải nhân loại hai chân. Rắc. Ai nha. Và anh. cấp tốc chạy chính khất, không cẩn thận bị nhất khối to lớn rắc rửi trượt chân, thân thể lăn lộn mười mấy vòng, lần nữa đụng vào một tòa núi rất thải. Sát thủ lão đầu sắc mặt run lên, tê. Tiếp theo một cái trước mắt, Chính Khất lần nữa từ trong đống rắc bật dậy, kích thích. Hắn lần nữa hóa thành một đạo gió lốc, nháy mắt đuổi kịp tên sát thủ kia. Lần này, y hình sinh hóa chiến giáp tựa hổ cũng hoàn thành loại nào đó thích ứng cùng học tập. Tại trình Khất chạy vội quá trình bên trong, chiến giáp trên thân một ít bộ vị sẽ xoay chuyển ra vô số cái nho nhỏ cánh chim màu đen, tựa như là máy bay định phong dự, thông qua phân biệt bốn phía khí lưu, điều chỉnh góc độ, từ đó trên phạm vi lớn ra tăng tính ổn định. Kết kết. Lần này, Trình Khất trực tiếp vươn tay cánh tay, một thanh cầm sát thủ lao đầu cổ, phát ra để ép thét lên gà âm thanh. Sau đó, Trình Khất thắng gấp, tại mặt đất trượt mấy chục mét, đụng bay vô số đất rưỡi, rốt cục dừng lại thân thể. Mà trong tay thần bí sát thủ đã bị hắn nắm sắc mặt phát tím, hai mắt trắng dã. Nửa người dưới của hắn rốt cục không còn động lượng, treo dán tại không trung có chút co rút lấy, trình khất có chút hai nhiên, kia thế mà là sáu đầu tráng kiện bắp chân, không có ngón chân, thậm chí đều không có bàn chân, toàn thân là một cái vòng tròn chủ thể, hiện ra màu xám nhạt, tựa như là phiên bản thu nhỏ vào chân. Mà những này kỳ quái chân, hiển nhiên không phải sát thủ tự thân khí quan, phần eo của hắn là một đạo trần chuỗi bên ngoài to lớn khâu lại vết thương, ra hỏa này nửa người trên là người, nửa người dưới bị khâu lại bên trên những kỳ quái nào đó sinh vật đương nhiên. Chính là cái này sáu con xem ra xấu xí mà cổng kính chân, cho tên sát thủ này mang đến siêu nhân tốc độ. Trình Khất nghiêng đầu một chút, nhìn thấy sát thủ trong tay, cầm một thanh hạt cắt chém chủ thủ, đao bên cạnh mang theo rõ ràng Vũ trụ Liên minh tiểu đội giấu trắng nổi. Hắn dùng chính là quân đội vũ khí. Xem ra đích thật là Ninh trung tá thủ hạ đầu tiên là giặc rửi tiểu đội, sau đó là giả cực hạn chiến sĩ tiểu đội, cùng lúc đó, còn an bài một tên tiềm phục tại âm thầm sát thủ. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Ninh trung tá rất xào trá, tại kế hoạch của hắn bên trong, thế tất yếu chém giết cô luân. Ách, ách Cổ họng của sát thủ bên trong phát ra thanh âm kỳ quái, rũa ra ngón tay khô gầy, chỉ vào Trình Khất bàn tay. Hắn muốn nói chuyện, nhưng bị Trình Khất bóp chặt cổ trình khất hai mắt lấp lóe, có chút buông tay ra trưởng sát thủ thuận thế quỷ gối trên mặt đất chỉ thấy tên này cổ của sát thủ bên trên mọc đầy màu xám nhạt biểu thị hắn sinh lý kết cấu hẳn là bị những cái kia voi chân dần dần đồng hóa hắn đã không thể phát ra nhân loại âm thanh nhưng cổ của hắn một bên treo nhất cái nho nhỏ loa trong đó tuyến đường đâm vào cổ họng của hắn bên trong nên có thể phân biệt cổ họng của hắn chấn động chi chi loa bên trong phát ra nhất cái lao giả vạn vẹo mà thanh âm khẳng ta cũng là bị buộc ta bị đám tia thổ phỉ cải tạo bọn hắn cho ta khâu lại sinh vật ngoài hành tinh ta bị ép tiếp nhận mệnh lệnh của bọn hắn Sát thủ lão đầu lúc này thân thể run rẩy, dùng câu khẩn ngữ khi nói. Trình Khất hai mắt nhau lại, hai mươi năm, tự hạn chiến sĩ tám người tổ, cũng là người giết. Ta cũng là bị buộc. Ta sinh ra ở nhất cái tiểu sân thôn, ta không muốn giết người, nhưng ta không có cách nào. Bởi vì ta một ngày không liếm lắp nhân loại máu tươi, ta liền chịu không được. Sát thủ lão đầu âm thanh bỗng nhiên trở nên bén nhọn hung ác, suy yếu thần thái cũng nháy mắt biến mất. Hắn nắm lên trong tay trùy thủ, hướng phía Trình Khất mắt phải, như thiểm điện đâm ra. Tại trong sự nhận thức của hắn. Trình Khất hẳn là phục một loại dược tề, có thể để thân thể của hắn sinh ra trình độ nào đó cứng lại, cái này dẫn đến hắn hai lần tập kích thất bại. Nhưng loại thuốc này, đồng dạng có được được điểm, 99% tình huống dưới, người hai mắt chính là nhược điểm. Phốc phốc, một tiếng bén nhọn vật phẩm đâm xuyên thuộc ra âm thanh truyền đến. Sát thủ khuôn mặt của ông lão bên trên, mang theo giữ tợn ý cười. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn ngưng kết. Chỉ thấy kia chủy thủ mũi nhọn, khoảng cách Trình Khất con ngươi chỉ còn lại cuối cùng 5 cm, nhưng lại lơ lửng ở giữa không trung, không còn có tiến lên mảy may. Sát thủ lão đầu hai mắt dần dần nổi lên Không thể tin nhìn xem trình khất bàn tay, mà trình khất trên bàn tay, không biết từ lúc nào, nương tụ ra một cây đen nhánh gai nhọn, đã xuyên qua lão giả lủng lẳng. Ta tại rác rưởi trên địa cầu sinh sống lâu như vậy, liên quan tới đáng thương, liên quan tới bất đắc dĩ, liên quan tới tuyệt vọng, ta thấy nhiều lắm. Trình khất lắc đầu, người diễn thực tế là quá giả. Sát thủ lão đầu toàn bộ bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy, hắn làm sao lại còn nhanh hơn ta? Hắn thế mà nhìn thấu ta, hắn xem ra rõ ràng rất đốp. Vì cái gì? giống A o. Trình chẳng qua là rất nhỏ trang cái chén, một giây sau trực tiếp bị kinh. Trước ngực con kia to lớn con mắt, hai mảnh mỹ mắt không có dấu hiệu nào hóa thành huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem sát thủ lao đầu nước. Chuẩn xác mà nói, nó cái này một ngụm, là đem lão đầu nửa người dưới sáu đầu voi chân nước, mà lão đầu nửa người trên, bởi vì không có chèo chống, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, máu tươi tha thiết, hắn đã sớm một mệnh ô oh, hô. Oh. Cái này bán cố nhân loại thân thể, không có gây nên mắt to mày may thú. Giáp giáp. Trong mắt to lần nữa truyền đến nhấm nuốt âm thanh, lần này cùng nhai chiến giáp không giống, rất rõ ràng là tại nhai huyết đủ, lệnh trình khất ra đầu tê dại một hồi. Trình khất bàn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống, chấm dãi ép xuống cố gắng điều tiết lấy nội tâm của mình. Nguyên lai like Y hình sinh hóa chiến giáp, cái gọi là bổ sung sinh vật có thể là muốn vào ăn vật gì khác. Ký ức kim loại chiến giáp, sáu đầu ngoài hành tinh voi chân. Nó chỗ ăn đồ vật đều không phải phàm vật. Trình Khất lặng lặng suy tư, đột nhiên thần sắc run lên. Chờ một chút, Y hình sinh hóa chiến giáp nuốt đồ vật về sau sẽ kế thừa đối ứng năng lực, cùng sử dụng sinh vật thái biểu diễn ra. Như vậy, Trình Khất có chút túi đầu, lập tức có chút sú đổ. Phát hiện mình kia xoái khí ở bặp đôi chân dài đã biến thành sáu đầu đen nhánh, xấu xí vô cùng voi chân, chương 70. Điều hòa phương án. Chương 70 Điều hòa phương án, sáu đầu voi chân chỉ là xuất hiện một máy mắt. Ý hình sinh hóa chiến giáp tựa hồ cũng tiến hành loại nào đó phán định, phát hiện loại này thân thể tốc độ tăng thêm, còn chưa kịp chỉnh khất tự thân, liền thu hồi sáu đầu voi chân. Giờ này khắc này, Trình Khất lặng lặng ngồi tại một trôi núi rác thải bên trên đã 2 giờ trôi qua. Diều Hâu thức tinh hạm đồng thời không có phái ra đợt thứ 2 binh tuyến đêm nay chỉ là như thế sao? Trình Khất cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ thật những ngày gần đây, Trình Khất một mực nghiên cứu như thế nào mới có thể một chút sáp nhập kia hai chiếc tinh hạm đầu tiên, có thể đem kia hai chiếc bên trong tinh hạm đồ vật móc làm móc cũng là tốt nhất. Tiếp theo tận lực bảo trì hai chiếc tinh hạm hoàn chỉnh tính nếu là rơi vỡ bạo tạc thành một đống cạt bã, vô cùng có khả năng không cách nào hoàn thành cuối cùng chính là nghĩ biện pháp giải trừ hai chiếc tinh hạm thuộc về quyền mà nó thuộc về quyền hẳn là tinh hạm hạm trường trước đó phát hiện tinh hạm có được cường đại từ trường phong ngự tùy tiện tiến công một khi không thể tốc chiến tốc thắng ngược lại sẽ bại lộ tự thân tinh hạm tất nhiên phối hữu đại uy lực tính sát thương vũ khí còn nữa nói bây giờ danh hiệu của bọn họ là quân chính quy trắng trợn cùng bọn hắn gây thù hằn sẽ đâm ngân hà hệ liên minh cái này tổ ong vỏ vẽ tóm lại trực tiếp ngạnh cương không phải nhất cái lựa chọn sáng suốt Trái lại, trong bóng tối lén lút, lại mừng thầm vô cùng thu hoạch là nhất cái rất tốt điều hòa phương án. Huống chi, Trình Khất trong đầu còn tính toán một cái khác kế hoạch. Lần nữa chờ đợi 3 giờ, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Trình Khất điều tới 90% thiên nhãn con rồi, chiếm cứ tại tinh hạm thẳng phía dưới, một khi có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ ngay lập tức biết được. Sau đó, Trình Khất sử dụng vi hình định hướng tinh môn, đem hôm nay chiến lợi phẩm truyền tống về dưới mặt đất nơi ẩn nút đồng thời, Trình Khất lấy ra tua khí động lực dày cùng phản trọng lực găng tay. Hắn chuẩn bị tại rác rưởi trên địa cầu tản bộ một phiên. Vừa mới thu hồi dày cùng găng tay thời gian, Trình Khắc sợ hai người con mắt đưa chúng nó nuốt mất. Nhưng trên thực tế, hắn nghĩ nhiều. Dây cùng găng tay không có tiến vào y hình sinh hóa chiến giáp pháp nhãn, có lẽ là bởi vì khoa học kỹ thuật đẳng cấp quá thấp, nó không có thôn phệ dục vọng. Khi Trình Khắc đeo lên găng tay, mặc vào dây thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện. Y hình sinh hóa chiến giáp phun trào ra màu đen sục tu, đem găng tay cùng dây bao vây lại, xuất hiện loại nào đó dung hợp, hoặc là chiến giáp bản thân liền có cường đại kim dung tính, bị bao khỏa tua pin phun khí dày, giống như là bị hòa tan, thể tích nhỏ mấy vòng, trở nên càng thêm kinh bạc, tựa như là một đôi. Tất chân đã từng trọng lực trường găng tay còn phơi bày một chút tuyến đường, nhưng lúc này cũng hoàn toàn bị dung hợp, biến thành chỉ đen gân tay. Trình Khất khảo thí một chút, phi hành công năng cùng trọng lực trường điều tiết công năng đều tại, với lại trở nên càng thêm tinh chuẩn dễ điều khiển. Thiên nhãn con rồi hệ thống theo dõi, cũng chính là trình khất trong mắt chỗ đeo kính sát trọng. Lúc này cũng bị ý hình sinh hóa chiến giáp đồng hóa, hoàn toàn không có cái gọi là kính mắt phiến, mà là biến thành một đoàn rắn tại trình khất ánh mắt bên trên trong suốt thần kinh, y nguyên có thể thông thuận điều động giám sát thị giác. Trình Khất âm thầm lấy làm kỳ đã như thế, thuận tiện quá nhiều. Nhưng trình khất cũng có chút đau đầu, bởi vì hắn hiện tại thoạt nhìn như là cái đồ biến thái một đại nam nhân mặc trên người nhất kiện màu đen quần áo bó chân mang tất đen trên tay là chỉ đen căng tay ý hình sinh hóa chiến rác ngoại hình tại quái vật cùng nhân vật ở giữa lựa trung trạng thái bình thường cùng thất thu ở giữa lựa chọn biến thái nhưng vào lúc này phía trước có hai cái say cước người nhặt rác lẫn nhau đỡ lấy đi ngang qua a tiêu tiểu tử mặc chính là cái gì ai nha có cái gì có thể kỳ quái rác rời địa cầu như thế kiềm chế mọi người tinh thần xuất hiện một ít không bình thường tình trạng là chuyện rất bình thường đi mau đừng bị tiêu tiểu tử coi trọng trình khất mấp máy miệng cũng là lúc này trình khất ngược con mắt tia Đông nhiên có chút mở ra một cái khe hở, phóng xuất ra loại nào đó chỉ có Trình Khất có thể trông thấy sinh vật quét hình trùng sáng, đem kia hai tên xem người nhặt rác thân thể, từ trên xuống dưới quét hình một lần. Chẹp chẹp. Trình Khất nghe tới bên hai, ý hình sinh hóa chiến giáp đang thì thảo tự nói, bởi vì ăn không ít đồ vật, nó trở nên hơi sinh động một chút. Cũng là cái này một cái chớp mắt. Trình Khất trên thân SM mở trang, phát sinh biến hóa kỳ dị. Nó thế mà phòng theo kia hai tên người nhặt rác vẻ ngoài, một lần nữa mô phỏng hóa ra một bộ áo ngoài. Trang ngập miếng vá đồ lao động, rộng lớn mà cũ nát áo, dính đầy tràn dầu màu đen cầu trang. Cùng một đôi bung keo đầu to dày ra. Trình Khất nhìn xem thân thể của mình, trong mắt tràn ngập chấn kinh ở trong đó một tên người nhặt giác trang phục giống nhau như lúc. Hắn lại nhìn về phía mình xong tay, chỉ đen găng tay hoàn toàn trở nên trong suốt, lộ ra mình da thịt. Ngươi còn có thể thay đổi vẻ ngoài. Như vậy ta muốn hình dạng của mình. Trình Khất nhắm mắt, cẩn thận hồi ức mình bộ kia hóa thành trò tàn quần áo. Chẹp chẹp. Cùng thời khắc đó, Trình Khất trên thân vừa mới mô phỏng ra áo ngoài, biến thành sinh vật màu đen thể, như nhựa đường nổi lên gợn sóng, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành hình, lớp cao cấp màu. Kia là Trình Khất mang tính tiêu chí ăn mặc phong phóng sạ vật liệu chế thành quần dài màu đen cùng cao bồi áo da kit trên lưng là một đầu tràn ngập lỗ thủng màu lam người nhặt rác áo choàng khi trình khất mở hai mắt ra thời gian trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn dễ chịu gió mát phất phơ rác rưởi trên địa cầu ban đêm trừ đèn nhánh còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cú ám trình khất hành tẩu một lát ánh mắt một mực quét mắt bốn phía đông rác hoàn trình rác rưởi quá ít chớ nói chi là giống nhau khoa học kỹ thuật tạo vật đương nhiên trình khất nhìn thấy nơi xa tản mắt ra mông lung ánh đèn chiếu sáng một mảnh nhỏ bầu trời mấy tên thân thể lung la lung lay người nhặt rác ở nơi đó ra ra vào vào, nơi đó là thời đại trước Âu quốc lầu năm góc, bây giờ quán ba đường phố đêm khuya rác rưởi địa cầu bên trong, duy nhất có chút nhân khí địa phương. Trình Khất chậm rãi đi vào trong đó, phát hiện mình lần trước bạo ngược linh cầu thời gian, thủy đi kia tòa quán ba, bị người một lần nữa thành lập, nội bộ còn có không ít khách nhân. Trình Khất tiến vào quán ba, ánh mắt lướt nhìn, lập tức trong góc phát hiện nhất cái đặc biệt tồn tại, kia là nhất cái xấu vô cùng nữ nhân, trước mặt nàng đặt vào to lớn một chén thấp kém địa, ngay tại uống. Trình Khất đi về phía trước đi, ngồi tại nữ nhân đối diện, cùng nàng dùng chung một cái bàn. Nữ nhân này có chút mắt say lờ đờ mâm lùng, trên mặt là nhất khối to lớn vết sẹo, thư thối chảy mủ, phi thường xấu xí. Mặc dù nàng ngũ che màu xám phía dưới thân thể, xem ra xinh đẹp viễn chuyển, nhưng khuôn mặt này đủ để dọa lùi tất cả nam nhân. Y hình sinh hóa chiến giáp đồng hóa trình khất kính sắt trọng, cho nên nó có thể thông qua thị giác thành giống, vì trình khất cung cấp một chút ngoài ý liệu tin tức. Thì như, nữ nhân trước mắt này, trên mặt mang theo nhất khối tương đối cao cấp sinh vật làn da, mục đích là che giấu nàng chính thức dung nhan. Mà nữ nhân này chân chính khuôn mặt, đặt ở rác rưởi trên địa cầu, chỉ có thể dùng kinh thế hai tụ, bốn chữ để hình dung trình cất rất xác định, nàng chính là người nhặt rác liên minh hội trưởng đại nữ nhi, Lý Hồng Vân. Chương 71, Thiên phú. Chương 71, Thiên phú. Ai, ngày đó chàng diện ngươi trông thấy hay chưa? Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ngày đó, là hiển nhiên cái gì, Chẳng diện là hiển nhiên cái gì? Không, có minh xác thời gian, không, có minh xác chỉ hướng, ta nhìn thấy cọng lông a ta. Quán ba bên trong, hai tên say khướt người nhặt rác, ngay tại trò chuyện. Cái sau hiển nhiên là có ưu tú tư duy logic, trực kích yếu hại, vênh vang ý trang cái chén về sau, hướng lên cái cổ làm rượu trong chén, nhưng bởi vì còn dẫn đến tiểu não tế liệt, tất cả rượu đều dốc tại trong lỗ núi chính là vũ trụ liên minh tiểu đội đến ngày đó ngươi trông thấy không lý hội trưởng đại nữ nhi hồng vân tiểu thư nàng quá đẹp ta nhìn thấy nhưng vậy thì thế nào này loại nhân vật là ngươi ta loại này rác rưởi có thể nhúng chạm hồng vân tiểu thư đẹp như tiên nữ tựa như hoang mạc bên trong một bõ hoa tựa như trong đống rác một viên kim cương cũng giống là sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên quý báu độc lá cỏ chúng ta mong muốn đi ngắt lấy toàn diện đều sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng hồng vân tiểu thư a nàng tương lai nhất định sẽ mang theo ánh mà hoa lệ quanh mang yêu nhã xoay người rời đi chúng ta mộng, gánh vác lấy tất cả người nhặt rác hy vọng đi ra rác rửa địa cầu có thể xứng được với hồng vân tiểu thư người chỉ có thể là ưu tú hơn cao cấp hơn hoàn mỹ như cổ hy lạp điều khác tên người cái sau nói ngẩng đầu nhìn đỉnh nóc trong ánh mắt tràn ngập mê mẩn ai ta nói vị huynh đệ kia người tốt văn thải a một tên khác người nhặt rác cũng quyền chúng ta cũng là lâm thời tổ cục còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh Dễ nói dễ nói cái mũi trôi rượu người nhặt rác cũng ủy quyền tại hạ vương tự ồ không có luật sao không có luật không có luật huynh đệ liền xông ngươi danh tự này đêm nay rượu ta mời Ai nha, tất cả mọi người là nhặt ve chai, phân cái gì người ta. Từ Bảo lại đến tam chén. 5 mét bên ngoài, Trình Khất ngồi tại Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân rất hiếu kỳ. Trong quán ba còn chỗ trống tòa, nhưng thiếu niên này lại lựa chọn cùng mình cái này, xấu xí vô cùng. Nữ nhân dùng chung một cái bàn, nàng mang theo men say, hướng về phía trước thăm dò thân thể, khẽ mắt nhìn xem Trình Khất động tác này, làm nàng trên thân món kia mũ che màu xám kéo căng, lộ ra ưu mỹ hình dáng. Doanh doanh một nắm dưới bờ eo, căng đầy mà cái mông vung cao giống như là một viên cây mật, trùng điệp cùng một chỗ hai chân cũng đồng dạng thon dài ưu mỹ chỉ là mặt của nàng, để người cảm thấy buồn nôn. Trình Khất dừng một chút, lập tức bên thai nghe tới, chẹp chẹp, âm thanh. Dấu ở trong mắt sinh vật thành giống hệ thống, lập tức xóa đi Hồng Vân bộ mặt sinh vật nguy trang. Hồng Vân chân thực diện mạo hiện ra ở trong mắt Trình Khất. Mặt của nàng xinh đẹp không gì sánh được, làn da như dương chi bạch ngọc, tại dưới ánh đèn hiện ra trắng nõn con trạch. Lúc này nàng có chút men say, trên gương mặt bao lấy một tầng đỏ ửng nhạt nhạt, ánh mắt bên trong có một tia mê ly, cũng có một tia kỳ. Mặt của nàng cách Trình Khất bộ mặt rất gần, bật hơi như ưu lan, tản ra rất nhỏ mùi vị, tràn diện có chút mờ mờ. Nữ nhân này quá đẹp. Trình Khất một nháy mắt có chút tâm thần dật dờ. May mắn nhìn hình sinh hóa chiến giáp, Trình Khất trông thấy chính thức Hồng Vân. Chương này hoàn mỹ không một tì vết mặt, lại thêm kia không thể bắt bẻ dáng người, lại là khoảng cách gần như vậy quan sát, đối với bất kỳ một cái nào hướng giới tính nam nhân bình thường tới nói, đều là một loại đỉnh cấp hưởng thụ. Với lại lúc này Trình Khất còn có thể đánh lấy đối xử như nhau, nguy trang, không kiêng nể gì cả quan sát, gọi là nhất cái mừng thầm. Hồng Vân nghiêng đầu một chút, tâm tư của nữ nhân này có chút đọa ác. Nàng biết rõ mình lúc này gương mặt này phi thường xấu xí, lại muốn nhìn đối phương phải trang cái bỏ. Nàng nhìn xem Trình Khất, đống nhiên cười cười, lộ ra nhất cái câu người mỹ nhãn, hàm răng trắng loáng, khẽ cắn tiên diễm môi đỏ, trong miệng phát ra rất nhỏ dên gì. Nơi xa Hán Tử say cũng thấy cái ấy, khỏe miệng giật một cái, ta dọa mẹ, cái này ai nhận được? Trình Khất cũng là hai mắt vừa mở, ta dọa mẹ, cái này ai nhận được? Lúc này Trình Khất trong mắt là nhất cái cùng tất cả quán ba nam nhân đều khác biệt thị giác, cái này đều không thể xưng là thị giác, đây chính là nhất cái mỹ lệ thế giới mới. Ai có thể nghĩ tới, cái kia xinh đẹp cao lãnh Hồng Vân tiểu thư, lúc này ở đem hết khả năng câu dẫn mình. Lạc lạc, Hồng Vân cười cười đuổi ác kết thúc, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. nàng đồng thời không có ngụy trang thanh âm của mình, thanh thúy mà giàu có khoảng cách cảm giác, chính là trong truyền thuyết ngự tỵ âm, ta như thế xấu, tại sao phải cùng ta ngồi một bàn? Trình Khắc đuôi bay nhìn đối phương kia hoàn mỹ dung nhan, tới uống rượu à? Mục đích là vương lòng cùng vui vẻ, tại sao phải để ý như vậy người khác tướng mạo đâu? Hồng Vân nhẹ gật đầu, ta thích quan điểm của ngươi. Trình Khắc xem như biết nhất cái chân tướng, khó trách tuyệt đại bộ phận người nhặt giác trước đó đồng thời chưa từng gặp qua Hồng Vân đại tiểu thư, thậm chí còn có bộ phận người không biết nàng tồn tại. Nguyên lai like, nữ nhân này thường ngày lấy dạng này một bộ diện mạo gặp người. Trình Khất ngẩng đầu nhìn về phía quán ba, lúc này quán ba lão bản là nhất cái mập mạp trung niên nữ nhân, nàng mang theo chất phác ý cười, kêu gọi nối liền không dứt khách nhân. Ta nhớ được, trước kia cái quán ba này suy ý, không có tốt như vậy. Trình Khất nghi ngờ nói: "A, trước đây không lâu, một tên ma đầu tiểu tử đem linh cầu giết, đem nơi này phá. Sau đó gì tạ trùng kiến cái quán ba này?" Hồng Vân cũng nhìn về phía mập mạp lão bản nương, gì tạ rất nghiêm túc, cũng rất cố gắng, thế là ta cho nàng ra một chút chú ý, một chút quản lý phương thức, marketing phương thức loại hình chú ý, cho nên nơi này suy ý liền dần dần tốt lên." Ồ." Trình Khất con mắt lấp lánh Hàn Nhược Ký Hồng Vân là cao đẳng bên người, mà cấp C trở xuống bên người, đều sẽ có ở một phương diện khác thiên phú hoặc là tài năng. Chẳng lẽ thiên phú của nàng là kinh doanh cùng quản lý? Trình Khất cười cười, ngươi ra cái gì chủ ý? Hồng Vân tinh nghịch cười cười, gõ gõ ly rượu trước mặt, thưởng trong rượu đổi nước. Trình Khất sững sờ, ngươi liền không sợ nghệ bản hiệu. Vừa vận tương phản, Hồng Vân cười nói, rác rưởi trên địa cầu sinh hoạt kiềm chế mà giang khổ, tiến vào quán ba những người nhặt giác, mục đích chính yếu nhất không phải rượu, mà là khó được buông lòng thời gian, nếu như một chén rượu 3 năm phân liền có thể uống xong, vậy cái này đoàn buông lòng thời gian, liền biết trở nên rất ngắn ngủi. Trình Khất ánh mắt giật giật, cho nên, nguyên bản một chén nhỏ rượu đổi nước sau, liền biến thành nhất ly lớn, liền trở nên rất phòng uống. Hoàn toàn chính xác. Hồng Vân nháy nháy mắt, đây là khách uống rượu nhóm ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, mà cái khác quán ba từ đầu đến cuối đều không rõ đạo lý này, thậm chí vì buôn bán ngạch, xua đổi uống xong rượu người, cho nên, gì tạ quán ba, liền dần dần trở nên thành quán ba đường phố được hoan nên nhất cửa hàng. Trình Khất nhẹ nhàng vỗ tay, thông minh. Chương 72, Mộng tường ngày. Chương 72, ngõng tường ngày. Người tên gì? Ta gọi Trình Khất, người đây. Ta gọi Vân. Úc. Vân tiểu thư ngươi tốt Hồng Vân bưng chén rượu, nhẹ nhàng dựa vào tại trên ghế dựa, quét mắt toàn bộ quán ba, may mắn vũ trụ liên minh tiểu đội những cái kia anh hùng vô danh nhóm thủ hộ, chúng ta mới có thể kiện kiện khang khang, không nhận tính mệnh bị hiếp, ngồi ở chỗ này uống rượu. Trình Khất sách sắc miệng, trầm rãi nói, đúng, mọi người sở dĩ như thế an toàn, may mắn anh hùng vô danh thủ hộ." Không bao lâu, nhân loại phản đồ côn luân liền biết bị bắt giữ. Nơi này hết thảy đều sẽ trở về quy đạo. Hồng Vân trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, đến lúc đó, ta muốn làm một vô lớn. Trình Khất dừng một chút, bỗng nhiên nói, "Vậy ngươi có hay không đi tới Hoa Côn Luân có thể là bị oan uổng." mà chi tiểu đội kia, kỳ thật cũng không có như vậy. Chính Quy, Hồng Vân buông xuống đặt tại bên miệng chén rượu, "Bằng Hữu, ngươi hẳn là còn không có uống rượu đi, ngươi phải biết, có một số việc, cho dù là tại trong miệng đàm luận, cũng là chuyện rất nguy hiểm." Trình Khất núi bay, nói sang chuyện khác, "Ngươi vừa mới nói ngươi muốn làm một vô lớn, ngươi chuẩn bị thế nào làm?" Nói đến đây cái, Hồng Vân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, trên mặt là không che giấu được hưng phấn, "Ta hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì chúng ta vừa mới tiếp vào số lớn cứu trợ vật tư, cho nên ta quyết định, đêm hôm nay thiết lập là những người nhặt rác ngậm từ ngày." Trình Khất nhất được, "A." Đã thấy Hồng Vân vung lên mình vào áo, chân dài một bước, trực tiếp liền đứng tại trên mặt bàn. Nàng cầm trong tay chén rượu dơ lên cao cao, "Mọi người nghe kỹ, ta tuyên bố, hôm nay là tất cả chúng ta mộng tưởng ngày." Chúng khách uống rượu có chút mơ hồ. Bọn hắn nhìn về phía cái kia đứng tại trên mặt bàn cô nương, xấu vô cùng, với lại thân thể lung la lung lay, hiển nhiên là uống lớn. "Ước mơ gì ngày? Cô nương này uống này, chúng ta có thể còn sống cũng không tệ, nào có cái gì mộng tưởng." Đã thấy Hồng Vân không rảnh để ý, viện chuyển dáng người trên bàn xoay tròn 360 độ, tất cả cất miệng, "Để ta nói, đêm nay, toàn trường tiêu phí" đều từ bản cô nương trả tiền. Cái gì? hắt Chúng khách uống rượu ngay từ đầu căn bản không tin tưởng. Nhưng khi mọi người trông thấy, quán ba lão bản gì tạ một bên dùng khăn mặt sắt tay, một bên cười ha hà nói, tốt. Vâng, cô nương nói cái gì, chính là cái gì. Ta đi. Thực sự nha. Vâng, cô nương đại khí a. Vâng, cô nương vạn tuế a. đã thấy hồng vân đẩy mặt ý cười, cả người lung la lung lay, giũa ra một ngón tay nói, nhưng là hôm nay mỗi người nhất định phải đều phải đem trong lòng mình mộng tưởng nói ra, với lại nhất định phải lớn tiếng thêu đi ra, bởi vì hôm nay là người nhặt rác mộng tưởng này Không có vấn đề. Giấc mộng của ta là cưới Hồng Vân. Giấc mộng của ta là tồn đủ hai vạn điểm tín dụng. Giấc mộng của ta là biến thành cấp Egen. Giấc mộng của ta là ta hiện tại đồng thời không có đang nằm mơ. Giấc mộng của ta là thu hoạch được nhất cái hoàn toàn mới láo nhị. Trình Khất cũng sững sờ, lập tức hướng quán ba nơi hẻo lánh nhìn lại, đã thấy mình tiểu đệ Hùng Tử cũng ở nơi đây uống rượu, với lại đã mắt nổi đồng đón, không có nhận ra Trình Khất. Hắn lau sạch lấy mình cánh tay máy nói, Đường Hiểu Lầm, ta lão nhị là một cánh tay. Ta, Vân Cô Dung. Đã thấy Hồng Vân giơ chén rượu của mình, giấc mộng của ta là quản lý toàn bộ rác rưởi Ta muốn thành lập công chính thương nghiệp hệ thống, thành lập nghiêm ngặt tư pháp hệ thống, ta còn muốn tuyển nhận nhân tài, nghiên cứu tiểu mới nguồn năng lượng, nghiên cứu nông nghiệp trồng trọt kỹ thuật." Lời của nàng chuyên gia, tất cả những người nhặt rác đều sử suốt. Mỗi người đều đang lặng lặng mà nhìn cái kia đứng tại trên mặt bàn, men say mông lung nữ hải. Các ngươi biết, Hồng Vân Dơ cao chén rượu, ngẩng đầu nhìn đỉnh nóc, liền phản phất ánh mắt của nàng, có thể xuyên thấu u ám tầng khí quyển, trông thấy sáng ngời nhất mặt trời. Chúng ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, đây là chúng ta cải biến không được sự tình. Nơi này là hậu, nơi này hoang vu. Nơi này là cao đẳng nhân loại Châu bỏ địa phương. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên cam chịu, không nên từ ngại hối tiếc. Các ngươi biết, có lẽ là bởi vì say rượu. Hồng Vân hai mắt bên trong lần ẩn phát ra một vòng nước mắt, nàng trầm thấp hưu lực nói, tự tưởng là kẻ yếu ma pháp. Ta tin tưởng chúng ta trong lòng mỗi người đều ẩn giấu không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ta tin tưởng chúng ta có thể dựa vào hai tay của mình đi cải biến ánh mắt cho nên cùng hết thảy. Ta tin tưởng tương lai tốt đẹp, ngày mai tốt đẹp, ngay tại cách đó không xa chờ đợi chúng ta. Hồng Vân âm thanh tại cả gian quán ba bên trong quanh quẩn. Người người trầm mặc, nhưng người người đều trong bóng tối nắm lên nắm đấm đúng vậy à? Chúng ta tại sao phải bị động tiếp nhận đây hết thảy đâu? Chúng ta tại sao phải vĩnh viễn bị cô độc cùng tuyệt vọng bao phủ đâu? Chúng ta vì cái gì không đi chống lại đâu? Vì cái gì không đi phản kháng kia cái gọi là Vẫn mệnh đâu? Đã thấy Hồng Vân, lần nữa cầm trong tay chén rượu dơ lên cao cao, trong đó rượu ấy động không thôi. Nàng lớn tiếng nói, đến lúc đó, ta Vân Cô Đường cần mỗi người các ngươi ủng hộ và trợ giúp. Không có vấn đề. Chúng ta tuyệt đối duy trì Vân Cô Đường. Chúng ta muốn đi theo Vân Cô Đường, đi đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh đám người cồn thượng cấp, nhau nao giận hô, cái kia tự xưng vương tự người nhặt rác, càng la nhiệt huyết cuồn cuộn, một hơi xoáy nhất ly lớn địa, sau đó một đầu ngã quỵ. Trình Khất lặng lặng nhìn đây hết thảy, nơi này là đêm khuya quán bar, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều uống say, bọn hắn căn bản không biết mình đang nói cái gì, đang cùng ai đối thoại. Vân Cô nương chính là Lý Hồng Vân, nàng là người nhặt rác hiệp hội hội trưởng đại nữ nhi, mà Lý hội trưởng đã cao tuổi, vị trí hội trưởng sớm muộn sẽ chuyển cho Hồng Vân đến lúc kia, những người nhặt rác mới có thể ý thức được, hôm nay lần này cồn cấp trên cũng không phải là nói đùa. Trình Khất ánh mắt chớp động. Ma Lý Hồng Vân, nàng thực sự cùng tất cả người nhặt rác đều không giống. Nàng là cao đẳng lên người, thông qua vừa mới đôi câu vài lời, có thể nhìn ra, nàng xác thực có được một ít quản lý phương diện tiên phú. Nàng thật có thể cải biến đây hết thảy sao? Cũng có thể, có lẽ không thể. Nhưng, nàng nhất định cần một cơ hội. Trình Khất lại nhìn về phía Hồng Vân hai con ngươi, lúc này con ngươi của nàng một mảnh đen kịt, nên cũng là mang loại nào đó sinh vật ngụy trang kính mắt, nhưng nàng kính mắt rất thấp kém, y hình sinh hóa chiến giáp trong nháy mắt liền nhìn xuyên hết thảy. Trong mắt của nàng, chỉ có một vòng ánh sáng, là cơ sở nhất cấp e lên người. Mà ngày ấy, nàng tại ninh bên trong trường học trước mặt chỗ bày biện ra tới là một loại giả tượng đó là một loại điên cuồng bất chấp hậu quả hành vi ai trinh khất đã thấy đứng tại trên bàn huyền vân đông nhiên túi đầu xem ra giấc mộng của ngươi là cái gì đám người cũng cùng nhau nhìn tới ha ha giấc mộng của ta trinh khất cũng cười cười lập tức đứng người lên giấc mộng của ta cùng mọi người so lộ ra rất nhỏ bé rất nói không nên lời ai nha hôm nay làm mộng từng ngày nghĩ sao nói vậy ngươi mặc kệ nói ra cái gì không có người sẽ chê cười ngươi đám người ở nào bầu không khí rất náo nhiệt Trình Khất cũng bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, một chân dẫm tại trên đế, hô lớn, vậy ta liền nói, ta gọi Trình Khất, ăn mày xin, giấc mộng của ta. Là trở thành trên cả trái đất rắc rưởi chi vương. Ha ha ha. Cỏ, tiểu tử này uống quá nhiều. Thôi được, cũng được, có chi khí. Ha ha ha. Hồng Vân cũng cười ngựa tới ngựa lui, nhánh hoa run rẩy, ha ha, Trình Khất, giấc mộng của ngươi, nghe so ta còn khó hơn thực hiện đâu. Trình Khất niết miệng, câu nói kia không phải ngươi nói sao? Tự cường, là kẻ yếu ma pháp. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Chúng ta đều có ma pháp. Hồng Vân tính tình thật bộc lộ, dì tạ, cho mọi người đưa rượu lên nhà. Mập mạp dì tạ, trên mặt ý cười, cho mọi người bưng tới một chén lại một chén rượu. Dì tạ cũng đem nhất ly lớn bia đặt ở trình khất trước mặt. trình khất vừa muốn bưng chén rượu lên, đống nhiên tiếp vào thiên nhãn con rồi dự cảnh. Linh trung tá lần nữa phái ra ba tiểu đội, những người này thân thể gầy yếu, mặc y phục da hành, hành động mau lẹ, nên là loại nào đó, thắng tử, loại nhân vật. Linh trung tá đoán chừng là chờ nôn nóng, thế là tăng thêm nhân thủ xuống tới tìm hiểu tin tức. trình khắc hít sâu một hơi, vẫn cô nương, đột nhiên tới chút làm việc, ta phải đi. Hồng Vân xoay người nhìn lại thần sắc có chút thất lạc. "Bất quá, Trình Khất cười nói, ngươi mời ta uống rượu, làm có qua có lại, ta cũng mời ngươi uống một chén." Nói, Trình Khất từ trong ngực móc ra một con chứa màu xanh nhạt chất lỏng ống nghiệm, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, Trình Khất khoát tay áo, quay người đi vào ảm đạm trong bóng đêm. Chương 73: Ma pháp. Chương 73: Ma pháp. Quán ba bên trong ồn ào náo động náo nhiệt, nhưng cũng bởi vì rượu không hạn lượng cung ứng, mọi người rất nhanh liền say. Hồng Vân một người ngồi tại nơi nhỏ lánh, lại là càng phát ra thanh tĩnh. Nàng cẩn thận nhớ lại Trình Khất. "Vậy ngươi có hay không nghĩ tới?" hoa quân luôn có thể là bị hoan uổng, mà con kia tiểu đội kỳ thật cũng không có như vậy chính vì đâu. ma xui quỷ khiến, hồng vân đống nhiên đứng dậy, cũng một đầu đâm vào trong bóng đêm, mượn nhờ đống rác che giấu, hồng vân không ngừng hướng về hai chiếc diều hâu thức tinh hạm thẳng phía dưới khu vực tới gần. nàng muốn biết nhất cái mơ mơ hồ hồ kết quả, tỉ như hai chiếc tinh hạm lúc này là không phải yên lặng, không có chút nào biến hóa lơ lửng giữa không trung. đống nhiên, hồng vân phát hiện một chi người mặc dạ hành phục tiểu đội, nàng liền vội vàng đem thân thể rút vào một tòa núi rác thải về sau. theo bí mật quan sát, hồng vân hai con ngươi có chút trở to, trong tay bọn họ cầm là quân dụng hạt cắt chém truy thủ. Bọn hắn là vũ trụ liên minh tiểu đội người. Nhưng vì cái gì, bọn hắn không có mặc quân trang. Muốn như vậy, bọn hắn muốn làm gì? Lục Soát Cô Luân. Nhưng vì cái gì, chỉ có một tiểu đội. Hồng Vân chăm mối vẫn không có cách giải, trong lúc lơ đãng, nàng dưới chân đạp chúng nhất khối kim loại rất rựi, phát ra thanh thúy tiếng vang đã thấy nơi xa con kia tiểu đội, tựa hồ nghe cảm giác cực kỳ linh mẫn, âm thanh truyền ra một cái mắt, đồng loạt quay đầu, cặp mắt của bọn hắn bên trên mang theo loại nào đó dụng cụ nhìn ban đêm, phát ra đỏ tươi mà làm người ta sợ hãi hoang quang. Chi tiểu đội kia động tác cực kỳ nhanh nhẹ, một giây sau liền hướng phía Hồng Vân vị trí vây quanh mà tới một sát na Hồng Vân thân thể liền bại lộ tại mười mấy đạo huyết hồng trong ánh mắt Hồng Vân thân thể run lên vừa muốn mở miệng lại là cái này tiểu đội thành viên thuật đầu phát ra âm thanh nhất cái người nhặt rác nàng làm sao như thế xấu xí buồn luôn người nhặt rác đều là cái dạng này xấu về xấu san giết kế hoạch còn không có đình chỉ nữ nhân có thể tích một điểm thuận đường đem nàng làm cái này tiểu đội không chần chờ chút nào trong đó một tên đội viên tiến lên một bước trực tiếp rút ra hạt cắt chém truy thủ một đạo hàn quang hiện lên mục tiêu của hắn là Hồng Vân lỗ Săn giết trong trò chơi, điểm tích lũy tiêu chuẩn là thu hoạch người nhặt rác lốt 2. Xuy. Trong lúc bối rối, Hồng Vân vươn tay cánh tay đón đỡ, hạt cắt chém truy thủ, tại trên cánh tay của nàng lưu lại một đạo rưỡi chỉ dài mềm máu. Sát thủ rất không kiên nhẫn, cổ tay chuyển một cái, truy thủ lên đường, một đạo hàn quang cắt về phía Hồng Vân cổ. Trước giết chết, lại lấy lốt 2. Ông. Trong chốc ngắn này, bốn phía bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một loại phảng phất màu xanh nhạt gợn sóng không rõ lực trường. Sát thủ hai mắt vừa mở, dung ra truy thủ thế nào cũng vô pháp tiến lên mảy may. Bốn phía phảng phất xuất hiện hỗn loạn trọng lực, đang can thiệp lấy tất cả mọi người động tác. Chuyện gì xảy ra? Chi tiểu đội này thành viên cấp tốc kịp phản ứng, có người tại phụ cận can thiệp. Bọn hắn mong muốn quay đầu, nhưng ở hỗn loạn trọng lực dưới, mỗi một cái động tác đều cực kỳ phi sức, phản phất đỉnh đầu truyền đến to lớn áp lực nén, cơ sống của bọn họ bên trong cùng xương bánh chè bên trong phát ra xương cốt tiếng bạo liệt vang, thân thể của bọn hắn đang bị động, không ngừng hướng về dưới mặt đất quỷ ông. Lại là một trận hỗn loạn trọng lực, cái này tiểu đội chỉnh thể bị tung bay, lăn lộn ra mười mấy mét. Hồng Vân rất là kinh ngạc, chỉ có chính nàng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một bóng người Chân tay hắn dưới đáy phóng thích ra màu xanh thấm sinh vật hỏa diễm, chậm rãi từ trên trời ra xuống. Hồng vân chừng lớn hai con người, nhưng rất là không khéo, vị trí của nàng vừa vặn ở vào bóng người kia phía sau, cộng thêm trực đêm sắc hắc ám, nàng thấy không rõ gương mặt của người kia. Nàng chỉ nhìn thấy, người kia phảng phất mặc một bộ cũ nát người nhặt ra cao choàng, hắn đưa bàn tay, trong lòng bàn tay phóng thích ra loại nào đó màu xanh nhạt cuộn sóng, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào con kia ngã xuống đất tiểu đội. Hồng Vân nội tâm càng ngày càng kinh hãi đó là cái gì trang bị, trước đây chưa từng gặp. Còn có, hắn thế mà từ trên bầu trời hạ xuống rắc rời trên địa cầu bởi vì có cấm bay lệnh, là nhặt không đến phi hành thiết bị. Với lại, loại kia trang bị chỉ sợ cũng không phải có thể tiện tay nhặt được đồ vật. Người đến chính là mới vừa xử lý xong một cái khác, tháng tử, tiểu đội chính khất. trọng lực trường điều tiết găng tay cùng phun khí tua bin động lực dày, bị y hình sinh hóa chiến giáp kiêm dung về sau, toàn bộ tác dụng cơ chế đều phát sinh biến hóa, thả ra trọng lực trường, cùng phun khí hỏa diễm, toàn bộ đều biến thành đại biểu sinh vật khoa học kỹ thuật lục sắc. Với lại tính năng có tiếp cận 50% tăng lên. Trình Cất sử dụng, cảm giác xe nhẹ đường quen, so trước kia càng thêm tùy tâm sở dụng ông găng tay bên trên thả ra lục sắc gợn sóng càng ngày càng dày đặc, trọng lực trường càng ngày càng mạnh. A, phía trước chi kia thám tử tiểu đội chỉ có thể thành chữ lớn nằm dạt trên mặt đất, diện mục giữ tận gầm nhẹ, nhưng lại liền đứng dậy đều làm không được. Phốc phốc. Rắc. trọng lực trường đã vượt qua thân thể bọn họ có khả năng tiếp nhận giới hạn giá trị. Cái này thám tử tiểu đội xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, làn da nứt ra như bạo liệt suốt cả chùa, phun tung tóe ra mảng lớn huyết dịch, từng cái hoàn chỉnh người, mắt bị ép thành bánh thịt. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ người đến là người nào, ngay tại một nháy mắt bị đoạt diện. Chỉnh khất phất phất tay. Chi tiểu đội này mang theo máy cản tín hiệu, hạt cắt chém thủy thủ bị lục sắc gợn sóng bao vây, chậm rãi lơ lửng. Sau đó, trình khất dưới chân sinh vật tua pin phun khí dày phát động, phóng xuất ra ngọn lửa màu xanh lục. Hắn cõng lên tay, chậm rãi lên không. Mà những trang bị kia phản phát bị cách không cưỡng vật, cũng phiêu đặng cất cánh, theo sát trình khất sau lưng. Một lát, nhất nhân một đống trang bị biến mất tại bầu trời đêm. Bởi vì còn có thứ ba chi thám tử tiểu đội chờ đợi lấy trình khất thu hoạch. Về phần tại sao chắp tay sau lưng, kỳ thật hoàn toàn không cần như thế. Trình khất chẳng qua là cảm thấy cái này tạo hình rất đẹp trai, như là cổ đại tiên nhân. Hồng Vân mắt thấy hết thảy. Trừng lớn hai mắt, lúc này hoàn toàn như tượng đất đó là ai. Hắn đến tột cùng là dạng gì khoa học kỹ thuật đẳng cấp? Hắn không phải là người địa cầu, nhưng vì cái gì mà người nhặt rác cao tráng? Hắn những cái kia trang bị hiệu quả, vì cái gì xem ra như thế kỳ huyễn? Thượng như là ma pháp đồng dạng. Tiếp theo một cái trước mắt, Hồng Vân đột nhiên lắc đầu, thể nội mùi rượu nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh. Vũ trụ liên minh tiểu đội thật sự có vấn đề. Ta mau trở về nói cho phụ thân, nói cho muội muội. Số 2 Diều Hâu thức tỉnh tàu mẹ trong kho hàng. Lúc này nơi này bầu không khí đêm mê. Nơi này hơn 600 tên giả quân, còn chưa kịp tham gia săn giết trò chơi, liền từ số một bên trong tinh hạm nghe tới tin tức. Trước đó xuống dưới mấy cái tiểu đội, tất cả đều gãy, ngay cả thi thể đều không có tìm trở về. Hoa Côn Luân thực sự chưa trị mình. Một đoàn khủng bố nghi ngờ bao phủ tại bọn hắn trong lòng, nghĩ đến cái kia dũng mãnh vô địch nữ chiến thần, bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Kiềm chế, bị đè nén, không biết. Đây là nhất lệnh người khó chịu, nhất là trước mắt thượng cấp mệnh lệnh, là để bọn hắn thành thành thật thật ở tại trong tinh hạm, cũng là không thể đi. cung cụt, cùng cụt. Mấy cái giả quân thần tinh biến đổi, nhìn về phía một bên vận chuyển cái dương. Thượng cấp vì đóng vai, quân chính quy, thỉnh cầu một chút có thể thức chuẩn, mà những này cái dương chính là dùng tới vận có thể thức chuẩn. Nhưng hai ngày trước đã cấp cho hoàn tất, hỏng giống trở về tinh hạng. Nhưng lúc này, cái dương này nội bộ lại chuyển đến vang động đông. Đông, có người từ nội bộ đập cái dương. Một đám giả quân nháy mắt cầm vũ khí lên, bao vây. Nhất cái gan lớn ra hỏa, tiến lên một bước, thủ hạ run nhẹ nhẹ mở cái dương ra khóa móc, một thanh lôi ra môn, lập tức lập tức bưng lên súng ống, nhắm ngay trong doanh bộ. Một giây sau, một đám giả quân cùng nhau xưng sở. Trong dương vậy mà là một người mặc một bộ váy đỏ nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân tay có chút run rẩy, sửa sang mái tóc dài của mình. Mọi người tốt, ta gọi Hà Na. quân nhóm cùng nhau đứng sở, người nhặt rác nữ nhân, phi thường xin lỗi. Hà Na mấp máy miệng, ta trước đó giấu ở trong giường, theo chuyển vận định tiến vào nơi này, các ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là muốn quen biết các ngươi một chút Ninh trung tá. Ta. ta ở đây tránh hai ngày, cũng không có tìm được lặng lẽ ra ngoài cơ hội. Ta hiện tại khả năng cần một điểm thức ăn nước uống. Hà Na gấp đầu vai, tận lực lộ ra một vòng rũ động lòng người tiêu dung. Về sau, các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Ninh chúng ta sao? Ha ha, Đông nhiên có giả quân phát ra tiếng cười. Ta trước đó nghe nói, có đẳng cấp thấp ghen người vì thượng vị, có thể biến thành cao cấp ghen người cho cái. Nguyên bản ta còn không tin đâu. Ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới rác rưởi trên địa cầu cũng là dạng này. Các ngươi nhìn, nàng vẫn là cái cấp e-gen người đâu. Ai các minh đệ, các ngươi thể nghiệm qua cấp e-gen lưỡng nhân không có. Mấy ngày nay thật sự là nín hỏng, chúng ta cần phóng thích một chút áp lực. Hana gương mặt nổi lên hiện ra một vòng hoảng sợ, các ngươi nói cái gì? Các ngươi thế nhưng là quân nhân. Ha ha, cô nàng. Chúng ta coi như thực sự đem ngươi đưa đến Linh trung tá trước mặt, người ta cũng không nhất định để ý ngươi, nhưng các ca ca không chê ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta cũng tiêm vào qua thể chất cường hóa dược thể, trong mắt cũng có màu vàng nhạt vòng sáng. Hơn 600 tên giả quân chậm rãi tụ lại đi qua, bọn hắn chảy nước bọn, trong mắt phóng xuất ra như ma quỷ quằn mang. Hana hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Nàng hai mắt trừng lớn, vội vàng nuốt ở hàng dương chỗ sâu, các ngươi làm gì? Đừng tới đây. Chương 74. Thiên tài tướng quân. Chương 74. Thiên tài tướng quân đát đắc cục. Linh trung tá tại trên cầu tàu hành đầu chuyển đến quân dụng rải ra gõ thép tấm âm thanh một giọt mồ hôi từ chán của hắn chưa xuống bắt giữ côn luôn thời gian chỉ còn lại cuối cùng 12 giờ tướng quân chuẩn muốn gặp hắn xuyên qua thật dài treo cầu đi tới nhất trung ương hình tròn trên bình đại linh trung ta chậm rãi dừng bước lại hướng phía phía trước bóng đen chào theo tiêu chuẩn quân lễ dựa theo lẽ thưởng, giống như là diều hâu thức dạng này đại hình tinh hạm cầu tàu hẳn là dòng người của quận xuyên qua không thôi nhưng lúc này nơi này thái độ khách thường an tĩnh im không có bất kỳ cái gì nhất cái nhân viên công tác làm chiếc tinh hạm lại tại hoàn mỹ vận hành bá Trên bình đài sáng lên một ngọn không tính ánh đèn sáng ngời. Tướng quân hình dáng, chậm rãi hiện hiện đây là nhất cái 50 tuổi khoảng trưởng cường tráng nam nhân, người mặc màu đen hạng trưởng phục sức, khí thế nổi bật ngồi tại to lớn kim loại trên chỗ ngồi. Khuôn mặt của hắn là tiêu chuẩn mặt trước quốc, làn da ngăm đen. Nhưng bộ mặt bên trên có rõ ràng thiếu hụt, hắn là tiên tiên sức môi, môi trên nước ra, hướng hai bên sinh trưởng, đây là một loại tiên tiên genji truyền vấn đề. Tướng quân ngưỡng ngửa đầu, nhìn về phía Ninh trung tá, âm thanh trầm thấp mở miệng nói, cho ta sẽ toang ngươi cái kia xấu xí mặt nạ. Ninh trung tá nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là đưa tay, thủ hạ móc hướng mình phía bên phải hàm dưới dây. Nhất Trương Phi thường rất thật sinh vật mặt nạ, bị Ninh trung tá từ trên mặt xé xuống. Ninh trung tá chân diện mục cũng hiện ra ở dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn không còn là trước đó kia xoáy khí bộ dáng, đồng dạng là mặt trước quốc, làn da ngăm đen, bộ mặt cũng có được tiên thiên thiếu hụt, cũng là nhất cái sức ngôi. Ninh trung tá có chút túi đầu, ánh mắt trốn tránh nói, "Ca." Tướng quân Như cũ ngửa đầu, tứ đệ. Giờ này khắc này, hai gương mặt xuất hiện rõ ràng so sánh. Ninh trung tá cùng tướng quân khuôn mặt, tương tự độ tiếp cận 90% đơn giản tướng quân lớn tuổi, mà Ninh trung tá hơi trẻ tuổi. Tứ đệ, còn nhớ rõ chúng ta tứ bảo thai huynh đệ? Tại ca 23 tinh cầu bên trên, kia đoàn vui vẻ tuổi thơ sao? Ninh Trung ta cúi đầu, nhớ kỹ, tướng quân song tay đặt ngang ở cái ghế kim loại trên lang can, tựa hồ là lầm vào loại nào đó hồi ức, phụ thân của chúng ta, là nhất cái nổi danh vũ trụ tội phạm, hắn dùng cấp tới tiền, cấp tới đồ ăn, nuôi dưỡng chúng ta bốn huynh đệ lớn lên. Hắn dùng mấy chục năm cùng vũ trụ liên minh giao chiến kinh nghiệm, tới giáo dục chúng ta, để chúng ta học được vũ trang chính mình. Nhưng là, phụ thân cuối cùng chết bởi vũ trụ liên minh hành sát phía dưới, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại. Tướng quân chậm rãi thở dài một hơi, có chút dài người ngự trọng tâm trường nói, từ lúc kia Ta liền minh bạch một cái đạo lý, nếu là chính diện chiến đấu, chúng ta vĩnh viễn cũng thắng không được vũ trụ liên minh. Nhưng nếu như phương pháp trái ngược, chúng ta dùng thân phận giả gia nhập vũ trụ liên minh, chúng ta chẳng những có thể thu hoạch được nhất cái danh chính luôn thuận thân phận, còn có thể từ nội bộ dần dần tan rã quái vật khổng lồ này. Lúc kia, các ngươi đều không đồng ý ta ý nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là khư khư cố chấp, một thân một mình báo danh tham quân, trở thành một tên tinh hạ binh. Mấy người chúng ta, trời sinh chính là cấp e nhưng không có cái thể thiên phú. Bất quá, bởi vì là tứ bảo thai nguyên nhân, chúng ta gen bản chất là đặc trùng gen trong mục lục, cộng sinh gen. Đây là một loại cường đại quần thể thiên phú. Huynh đệ chúng ta ở giữa có được tâm linh cảm ứng, động tác cân đối các loại năng lực, khoa trương nhất tình huống dưới, có thể một người chứng kiến hết thảy, bị một người khác hoàn toàn biết được. Ta tại trong quân đội, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, rốt cục hội thành nhất cái cỡ nhỏ công kích hạng hạm trưởng. Cũng là ở thời điểm này, chúng ta bốn huynh đệ ưu thế, thể hiện ra. Phụ thân cho chúng ta bốn huynh đệ lên phi thường dễ nghe danh tự. Phong, Mưa, Núi, Xuyên. Ta gọi Ninh Phong, tên thật của ngươi gọi là Ninh Xuyên. Mã Ninh Vũ, Ninh Sơn, vì cho ta trải đường, làm ra cống hiến to lớn. Tướng quân thân thể Có chút hướng về phía trước thăm dò. Lúc này mới phát hiện, trên đầu hắn mang theo nhất cái cự đại mũ giáp, mà cái này mũ giáp sau bên cạnh kết nối lấy lít nha lít nhít kim loại tuyến đường, tựa như là châu phi nữ sĩ đâm thành một chuỗi, bẩn biện. Những tuyến lộ này một đường kéo dài liên tiếp đến Diều Hâu Thức Tinh Hạm Tổng Đài điều khiển. Mà Diều Hâu Thức Tinh Hạm Tổng Đài điều khiển bên trong, cài đặt nhất cái trong suốt quẩy thủy tinh. Trong tủ chén, là một viên hoàn toàn trần truồn màu hồng đại não, đại não phía dưới có chuyên môn cung cấp dinh dưỡng đường ống, mà đại não mặt ngoài thì đâm vào mấy vạn cây nhỏ bé yếu ớt ngân châm tín hiệu máy truyền cảm. Kia là nhị đệ của ta, Ninh Vũ. Tướng quân song tay trùng điệp, nhìn xem viên kia đại não, lộ ra từ ánh mắt, ta đem hắn cùng làm chiếc diều hâu thức tinh hạm kết nối lại với nhau, mà ta, thông qua huynh đệ chúng ta ở giữa cộng sinh gen tiên phú, cùng hắn liên hệ. Phương thức như vậy, chỉ có huynh đệ chúng ta có thể làm đến. Cũng chỉ có phương thức như vậy, mới có thể để cho tinh hạm phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, mạnh nhất tốc độ phản ứng, đồng thời để tinh hạm cùng nó chỉ huy, hình thành hoàn mỹ nhất, an ý nhất chính thể. Chúng ta cùng nhau đi tới, không dễ dàng. Linh vũ cùng linh sơn, một mực bị ta mang theo trên người. Bọn hắn không ngừng dọn nhà, bị lắp đặt tại một chiếc lại một chiếc trên tinh hạm. Từ cỡ nhỏ chiến hạm, lại đến bây giờ loại cực lớn chiến hạm, có bọn hắn, ta liền có thể làm ra độ khó cao nhất động tác điều khiển, không có người so phản ứng của ta tốc độ càng nhanh, cũng không có người so ta quen thuộc hơn chiến hạm của mình. Tướng quân hai con ngươi trợn trợn, trong con mắt lóe ra bốn đạo vòng sáng, bởi vì có trợ giúp của bọn hắn, ta dần dần trở thành toàn bộ vũ trụ trong liên minh, chói mắt nhất thiên tài chỉ huy, cũng trở thành vũ trụ liên minh hai mươi đại tướng quân một trong. Nói, tướng quân một đạo uy nghiêm ánh mắt phóng tới, cũng là ta, để ngươi cái này biến thành vũ trụ tội phạm gia hỏa, lắc mình biến hóa, trở thành linh chúng tá. Linh trung tá thân thể có chút không tự điều khiển phát run đúng vậy, đại ca của mình là 20 đại tướng quân một trong, mà hắn sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay là bởi vì hy sinh nhị ca cùng tam ca. Nhị ca đại não ở trên chiếc tinh hàm này, mà tam ca Ninh Sơn đại não tại một cái khác chiếc diều hâu thức trên tinh hạm. Đã như thế, đại ca chỉ dựa vào tự mình một người, liền có thể hoàn mỹ điều khiển hai chiếc gạn phạ cấp chủ tinh hạm đã từng, đại ca cũng một trận muốn lấy ra bản thân đại não, cải tạo thành hắn cái thứ ba khối lỗi, từ đó nhiều điều khiển một chiếc cỡ lớn tinh hạm. Nhưng bên cạnh đại ca cũng cần một chút người, tay Cho nên chính mình mới có thể như hôm nay dạng này đứng ở chỗ này, đây cũng chính là đại ca đã từng câu nói kia nguyên nhân. Nếu như bảy hai giờ bên trong tìm không thấy Cô Luân đại não, ngươi cũng không xứng có được chính mình đại não. Tứ đệ, bắt nhất cái khắp cả người đầy thương tích Cô Luân. Khó khăn như thế sao? Tướng quân túi đầu, tại to lớn kim loại trên chỗ ngồi nhìn xuống linh chúng tá, ngươi để ta có chút thất vọng. Chương 75, đen ăn đen. Chương 75, đen ăn đen. Linh chúng tá hai chân phát run, hạ bộ vậy mà mơ hồ chạy ra thấm nước đái. Hắn quá sợ hãi, hắn không nghĩ biến thành một viên đại não, một viên vĩnh viễn bị tạm tù bị chỉ huy, quang đội còn lại tối tăm không mặt trời tàu mẹ lại não, vậy đơn giản là trên thế giới này tàn khốc nhất, không có nhất nhân tính trừng phạt. hắn từng tại trong đêm khuya, nghe thấy qua tàu mẹ trong máy bộ đàm, truyền đến nhân loại diễn gì, hắn không xác định, kia là đến cùng phải hay không nhị ca cùng tam ca linh hồn. Linh xuyên a, tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, ba ba từ nhỏ đã sủng ái ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không ra tay với ngươi, tố chất thân thể của ta không bằng ngươi, tương lai cũng nên có người tiếp tục gia tộc bọn ta sự nghiệp. còn nhớ rõ mục tiêu của chúng ta sao? Chúng ta muốn từng bước một đi đến vũ trụ liên minh tầng cao nhất sau đó phát động một trận trình biến, chúng ta muốn trở thành hệ ngân hà bên trong, chính thức quan phương thế lực. Chúng ta muốn ở chỗ này hoành hành không sợ, không còn có người dám ngăn trở. Bây giờ chúng ta còn chưa đủ mạnh, mà quân luôn biết được bí mật của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nàng đem tin tức truyền ra ngoài. Ninh trung tá như cũng tại run lẩy bẩy đại ca mặc dù ngoài miệng trầm dần, nhưng nhìn mình ánh mắt mãi mãi cũng giống như là dã thú nhìn chằm chằm mới mẹ huyết đủ. Nhưng đối mặt tức thì thế cục, Ninh trung tá cũng không biết nên làm như thế nào. Cho ngươi xem vài thứ. Tướng quân lắc đầu, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng hắn sau đầu một đầu tín hiệu tuyến đường, đung nhiên lóe ra một đoạn quang mang, giống như là như nước chảy, tiến vào tinh hạm hạch tâm đài điều khiển. trên đỉnh đầu diều hâu thức tinh hạm thành giống hệ thống, đung nhiên khởi động, đồng thời bắn ra một đạo hư không thành giống. hình tượng bên trong là rác rưởi địa cầu hình dạng mặt đất. một chiếc diều hâu thức tinh hạm lên bờ khoang thuyền, chậm rãi chấm đất. ba chi thám tử tiểu đội nối đuôi nhau mà ra. linh trung tá hơi nghi hoặc một chút không hiểu, cái này nước chừng là 10 phút trước đó hình tượng, khi đó hắn cũng thông qua tinh hạm hệ thống máy quét giám sát hết thảy. cái này ba tiểu đội chính là dựa theo mệnh lệnh của hắn, đi tìm hiểu cực hạn chiến sĩ tiểu đội rơi xuống. Hết hạn đến trước mắt, thám tử tiểu đội còn tại lục soát bên trong, Ninh trung tá cũng không có thu được bất luận cái gì phản hồi. Tướng quân âm thanh bỗng nhiên truyền đến, người chỗ trông thấy, đều là giả tượng. Ninh trung tá hai mắt vừa mở, cái gì? Trước mắt hình tượng, tập trung tại trong đó một chi thám tử tiểu đội trên thân. Nhưng quỷ dị chính là, hình tượng càng ngày mơ hồ, thật giống như có người đang điều chỉnh lấy độ phân giải, trên tấm hình gạch men càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, tiểu đội thành viên thậm chí đều biến thành hình người gạch men. Đồng nhiên, một đạo khác trên thân tràn đầy gạch men bó người, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, thám tử tiểu đội trên thân Bộ phát ra nhất đoàn đoàn màu đỏ gạch men. Hình tượng này giống như là trẻ vị thành niên bảo hộ hệ thống, nhìn không thấy một điểm huyết tinh, cũng thấy không rõ bất luận cái gì một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể, nhưng người xem lại có thể rõ ràng biết những cái kia tiểu đội chết rất thảm. Linh trung tá mặt dần dần trở nên mặt không có chút máu. Sau đó khỏe mắt của hắn bắt đầu run rẩy, tại tin tức của hắn phản hồi bên trong, chi này thám tử tiểu đội sinh mệnh tín hiệu vẫn là bình thường. Ta trước đó lập qua bảy kém một bậc chiến công, vũ trụ liên minh ban thưởng ta một đại bị cấp 4 văn minh vứt bỏ thị giác máy thăm dò. Sửa chữa tiếp cận 7 năm, đài này máy thăm dò mới bị ta lắp đặt tại Diều Hâu Thức trên tinh hạo. Trước đó, ta đưa nó khởi động, nhưng bất quá là mấy chục giây, nó nội chí nguồn năng lượng liền hao hết, kỹ sư nói, nó đã không cách nào tái sử dụng. Chỉ thấy tướng quân mắt lộ ra hà quang, đối phương tín hiệu bình thường rất mạnh, nếu không phải bộ kia máy thăm dò, chúng ta ngay cả những hình ảnh này đều không nhìn thấy. Linh trung tá mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cấp 4 văn minh máy thăm dò mới có thể trông thấy một đống men. Tướng quân âm thanh trầm giọng nói, có người, tại không biết lượng sức, đóng vai lấy trong bóng tối thủ hộ giả. Linh trung tá chừng trong mắt chết chết nhìn chăm chú lên đoạn này vẹn vẹn chỉ có ba ba giây siêu gián hình tượng. Đây không phải là giống như là Côn Luân. Hắn giống như mang theo màu lam áo choàng. Hắn là người nhặt rác sao? Làm sao có thể có dạng này người nhặt giác? Hắn đang làm gì? Hắn giống như đang đào hầm. Linh trung tá bị từng đầu mơ hồ tin tức, sung kích có chút tinh thần sụp đổ. Trong lòng của hắn cảm giác phi thường khó mà miêu tả địa cầu trong lòng bọn họ chính là nhất cái hư thối hôi thối độc rác. Sinh hoạt ở nơi này đều là một đám tại bên bờ sinh tử dễ rủa phế vật mà trước mắt hình tượng, tựa như là một thứ từ phân châu bên trong sinh ra rồi, nó bỗng nhiên dựng lên thân thể, sau đó lật tung một đầu cường tráng châu được. Linh trung tá trái lo phải nghĩ, vẫn còn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, làm sao có thể chứ? Rất rõ ràng. Tướng quân trầm giọng nói, hắn nhặt được một chút cường đại trang bị, thậm chí còn có phi thường cao đẳng máy cản tín hiệu, mặc dù cái này xác suất rất thấp rất thấp, nhưng chính là trùng hợp như vậy, bị hắn đội kịp. Mẹ nó. Linh trung tá nhìn chằm hình tượng nghiến răng nghiến lợi, hắn giết đều là ta xuất sinh nhập từ các huynh đệ. Tin tức tốt là, cô Luân đồng thời không có khôi phục sức chiến đấu. Tướng quân dựa vào tại trên ghế dựa, tin tức xấu là, có nhất cái căn đảm anh hùng, từ ngàn vạn người nhặt rác bên trong đứng dậy. Đương nhiên, coi như hắn vận khí người tiên, tại nhặt được nhất cái đẳng cấp cao máy cản tín hiệu về sau, cũng nên dùng hết. Về phần hắn chiến đấu trình độ, mặc dù có chút mánh khỏe, nhưng chỉ cần hắn ở trước mặt ta thò đầu ra, ta có thể nháy mắt đem hắn miểu sát. Bất quá, gia hỏa này khả năng cùng côn luân cũng có chút quan hệ. Ta muốn ngươi tìm tới hắn. Về phần phương thức a. Tướng quân hai mắt híp híp, tiếp xuống, ngươi cần lại hợp lý trong phạm vi, cho những người nhặt rác kia nhóm cải lên nhất cái tội danh, sau đó đại quy mô bắt giữ như có phản kháng, tại chỗ bắn giết, mà cái kia áo tròn xanh, hắn không phải muốn làm anh hùng sao, hắn nhất định sẽ lộ diện. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành người đắc lực nhất giúp đỡ. Ta nhất định sẽ phát huy ra không thua gì tàu mẹ đại náo tầm quan trọng. Ta nhất định sẽ không lại để ngươi thất vọng. Linh trung tá nhìn chằm chằm hư không hình chiếu, ngực rất nhỏ phập phồng, hoàn mỹ chấp hành đại ca mệnh lệnh, làm nhất cái hữu dụng, người là hắn duy nhất đường sống. Mà hình tượng bên trong áo choàng xanh bóng người, đang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai chiếc diều hầu thức tinh hiệu. Mà bóng người này phía sau thì là những người nhặt xác kia tẻ đèn đuốc. Anh hùng, hắn chính là Châu Châu đá xe. Ninh trung tá đem răng cắn kéo kẹt rung động, không ai có thể ngăn cản đại ca con đường phía trước. Ninh trung tá tại diều hâu thức bên trong tinh hạm cấp tốc hành động. Châu mày, phó quan đi theo hắn bước chân. Chủ nhà, ngươi nói muốn cho những người nhặt rác kia cải lên tội danh, cái này giống như có chút khó. Khó. Ninh trung tá đã lần nữa đeo lên bộ kia anh tuấn mặt nạ, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, còn nhớ rõ Lý hội trưởng đại nữa như sao? Cái kia gọi là Hồng Vân nữ nhân. Phó quan nhẹ gật đầu, cô nàng kia dáng vẻ không sai, vẫn là cấp D ta ấn tượng rất sâu. Cấp D. Linh trung tá cười cười, "Ta phục dụng nhiều lần thuốc biến đổi gen, cũng thất bại rất nhiều lần, ta bây giờ cấp dê gen, có thể nói là kiếm không dễ, mà nữ nhân kia, ta cùng ngày liền nhìn ra nàng có chút không đúng, nàng bộ kia trạng thái, rõ ràng là gen tăng lên sau khi thất bại đạt tù. Phó quan sử sở, vậy ngài vì cái gì còn ngăn cản chúng ta tiến hành gen kiểm nghiệm? Nếu như nàng thực sự cấp dê, như vậy tại gen kiểm trắc đồng thời, nàng số liệu cùng giải quyết bước đến ngân hà tinh liên minh tổng bộ. Mà rác rưởi trên địa cầu xuất hiện cao đẳng gen người, cái này nhất định sẽ gây nên thượng cấp chú ý." Linh chúng ta cười nhẹ một tiếng, mặc dù khả năng này cơ hồ là số không, nhưng ta lúc ấy cũng không tính mạo hiểm, bởi vì ta đáp ứng các minh đệ muốn tổ chức một trận săn giết trò chơi, nói một cách khác, chỉ cần giết chết chính là một chút rắc rưỡi, liền căn bản sẽ không gây nên liên minh chú ý. Minh Bạch, phó quan nhẹ gật đầu, ngay hiện tại không nghĩ cùng bọn họ diễn kịch, chuẩn bị trực tiếp vạch trần các nàng, mà lừa gạt minh quân quan, giả tạo ghen thân phận, thế nhưng là trọng tội. Chương 76, lần thứ hai sinh mệnh. Chương 76, lần thứ hai sinh mệnh. Mông Lung chiêu dương chậm rãi dâng lên, che kín đục không khí rắc rối trên địa cầu rốt cục có một tia sáng, người nhặt giác trụ sở liên minh, Lý hội trưởng sắc mặt đỏ lên, Hồng Vân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Ta rõ ràng." Hồng Vân giơ cánh tay lên, lộ ra cái kia đạo có chút cháy đen vết thương, "chỉ có vũ trụ liên minh tiểu đội tiêu chuẩn phân phối hạt cắt chém truy thủ, mới có thể hình thành thương thế như vậy." Lý hội trưởng chừng trong mắt, "vậy nếu như là một ít phỉ đồ, nhặt được hạt cắt chém truy thủ đâu?" Hồng Vân cũng ngẩng đầu lên, "vậy nếu như, vũ trụ liên minh tiểu đội, bản thân liền là phỉ đồ đâu?" "Ngươi?" Lý hội trưởng thân thể run rẩy, phẫn nộ của hắn phía dưới thì thật thần dẫu đi sợ hai thật dâu, người những này đáng sợ tư tưởng là từ đâu tới? Hồng Vân không tiêu ngạo không tự ti, một cái tên là chính Khất người nhạc giác, là hắn nhắc nhỏ ta. Chính Khất, người nhạc giác? Lý hội trưởng khóc không ra nước mắt, đặt vào quân chính quy không đi tín nhiệm, đi tin tưởng nhất cái người nhạc giác. Hồng Vân, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không, chúng ta một mực sống ở trong khe hẹp. Nếu như tiểu đội thực sự giống như ngươi nói vậy, đem người nhặt giác sinh mệnh coi là có giác, vậy tại sao chúng ta còn sống thật tốt? Lý hội trưởng gõ cái bàn, bọn hắn lại vì cái gì, cho chúng ta đưa tới đồ ăn? Hồng Vân ánh mắt chớp động, có người tại thủ hộ lấy chúng ta. Lý hội trưởng trừng trong mắt, "Ai?" Hồng Vân nhíu như mày, "Ta không xác định, nhưng hắn cũng là một tên người nhặt giác, có khả năng cũng là chính khất. "Lại là cái gì chính khất? Lý hội trưởng càng thêm bất đắc dĩ, "Nữ nhi, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Chúng ta vị trí, vẹn vẹn là một cái bãi giác, nơi này sẽ sinh ra ra nhất cái có thể đối kháng vũ trụ liên minh tiểu đội người nhặt xác sao?" "Chúng ta như thế đại người nhặt giác liên minh, mới có được bảy đêm chắp vá lung tung chùm sáng súng ngắn, băng đạn chung vào một chỗ, bất quá 110 phát." Tại dạng này điều kiện dưới, một cái bình thường người nhặt rác có thể đối kháng vũ trụ liên minh tiểu đội hắn có thể trong bóng tối ngăn cản vũ trụ liên minh tiểu đội ta kém chút bị ngươi mang lệnh vũ trụ liên minh tiểu đội không thể lại tổn thương chúng ta lý hội trưởng ngẫm chữ môi câu tăng thêm ngữ khí nói ngươi nói những này ta không thể tin được cũng không thể tin tưởng nhưng vào lúc này một tên người nhặt rác liên minh thành viên xông vào phòng hội trưởng ninh trung tá đống nhiên đến thăm cái gì lý hội trưởng thần sắc run lên vội vàng bắt đầu chỉnh lý mình quần áo đồng thời thúc hồng vân đứng đứng dậy chuẩn bị nên đón hana cái nha đầu kia chạy đi đâu rồi được rồi được rồi Chuẩn bị tốt nhất loại bỏ nước, đem ta chân tàng túi kia lá trà lấy ra. Ngay tại lý hội trưởng kinh sợ thời điểm, Ninh trung tá mang theo một đội binh sĩ, chậm rãi tiến vào trong phòng. Lý hội trưởng, không cần phiên phức. Ninh trung tá cười cười, lần này nói chuyện sẽ rất ngắn ngủi, với lại ngươi chỗ chân tàng lá trà, là người có thể uống đồ vào sao? Lý hội trưởng trực tiếp sững sở, cái này, đã thấy Ninh trung tá chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú lên hồng vân trong mắt, đại biểu cho cấp dê gen 2 đạo ánh sáng vọng. Lý hội trưởng. Ninh trung tá chậm rãi nhếch lên chân bắt chéo, ngươi có biết hay không, giả tạo gen thân phận hậu quả là cái gì? Lời này vừa nói ra, Lý hội trưởng trên mặt, phảng phất nháy mắt xoát bên trên một tầng sân trắng. Tay của hắn một chút liền bắt đầu run rẩy lên, nhưng hắn cố gắng khắc chế, đem tay giấu ở phía sau. Trung đẳng tội ác 3 cấp 5. Lại là Hồng Vân chậm rãi nói, bao quát làm giả người, cùng hết thảy bao che người, đều sẽ bị bắt giữ, tối cao đứng trước 10 năm giam cầm. Hồng Vân tiểu thư đọc thuộc lòng điều lệ a, nhưng ngươi nói không phải rất đủ mặt. Linh chúng ta cười nói, ta lại cho ngươi bổ sung một điểm, giả thiết, ta nói là giả thiết, giả thiết Hồng Vân tiểu thư dê ghen là giả, như ngươi vẹn vẹn là tại rác rưởi trên địa cầu. Lừa gạt một chút người nhặt rác, mục đích là vì thu hoạch được một ít tôn trọng. Như vậy cái này tội ác, đúng là trung đẳng tội ác. Nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta như vậy, vũ trụ liên minh tác chiến tiểu đội trưởng quan, đồng thời thông qua cấp dây gen người thân phận, yêu cầu ta đưa tặng giá trị mấy trăm vạn điểm tín dụng tài nguyên trợ cấp. Vậy cái này nhưng chính là lừa gạt toàn bộ ngân hà hệ liên minh. Đây là cấp 9 trọng tội, 60 năm giam cầm, thậm chí tử hình. Linh trung ta quét một vòng trong phòng, mà cái phạm vi này không chỉ có bao quát các ngươi người, người nhặt rác liên minh từ trên xuống dưới mấy chục người, còn có trên quảng trường cấp đoạt có thể thước chuẩn những người nhặt rác kia bọn hắn hoặc là bao che, hoặc là tham dự chiếc của. Nhất cái đều chạy không được. Ninh trung tá bỗng nhiên cắn răng, âm thanh rét lạnh nói, nếu thật là chính là như thế, ta muốn đối với toàn bộ rác rưởi địa cầu tiến hành trấn áp, ngươi minh bạch là chuyện gì trấn áp sao? Nếu có người phản kháng, ta có quyền lợi ngay tại chỗ đánh chết. Lý hội trưởng đã run lên cầm cập, gạt ra mỉm cười nói, Ninh trung tá thật biết nói đùa, chúng ta làm sao dám lửa gạt ngài đâu, có lẽ là lao thiên chiếu cố, hồng vân năng a, thiên phú dị bẩm. Lại là Ninh trung tá đưa tay đánh gáy Lý hội trưởng, sau đó trực tiếp quát tay náo. Sau lưng Bốn tên binh sĩ nhấc lên khổng lồ ghen dụng cụ đo lường, tiến vào trong phòng. Lý hội trưởng tại chỗ liền muốn bệnh tim tái phát, toàn thân trên dưới một nháy mắt trở nên lạnh buốt, phản phất bỗng nhiên rơi vào trời đồng hồ sâu tham thảm. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Toàn xong. Hồng Vân tiểu thư, linh trung tá vươn tay, chỉ vào ghen dụng cụ đo lường, mặt mỉm cười, làm phiền. Bộ kia ghen dụng cụ đo lường đã bị khởi động, mặt ngoài mở ra, lộ ra nội bộ một cái hình người không gian đại này thiết bị sở dĩ cộng như vậy, là bởi vì tổng thể toàn phương vị kiểm tra công năng. Ghen cấp bậc là đại sự. Toàn bộ ngân hà hệ liên minh từ trước đến nay cẩn thận đối đãi, một khi người kiểm tra tiến vào thiết bị, sẽ hoàn thành huyết dịch Giờ à, con ngươi phân biệt chờ một chút 12 hạng kiểm tra, mục đích đúng là 100% chuẩn xác đã thấy Hồng Vân sắc mặt bình tĩnh, từng bước một đi vào bộ kia dụng cụ đo lường bên trong. Xuy, cửa khoang chậm rãi khép kín quá trình bên trong, Hồng Vân cuối cùng liếc mắt nhìn phụ thân của mình. Ma Lý hội trưởng, cả người đã hoàn toàn sơ cứng, lòng như cho ngượi. Ghen dụng cụ đo lường dương thể bên trên, rung động lấy màu làm khoa học kỹ thuật qua mang, nó đang nhanh chóng thu thập lấy hàng mẫu, không ngừng tạo ra lấy đại lượng số liệu. Trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện từng tổ từng tổ ký tự, cuối cùng những chữ kia phù hội tụ thành hai hàng chữ hán. Kiểm tra hoàn thành, người kiểm tra vì đẳng cấp cao gen, Lý Hội trưởng thực tế khống chế không nổi mình kia như nhũn ra hai chân, cả người ngồi sập xuống đất. Hồng Vân vốn là cấp e gen, đích thật là cao đẳng gen người phạm chủ, cho nên máy móc làm ra dạng này đánh giá là trong dự liệu sự tình, nhưng đây chỉ là trước tin hơi thở, kế tiếp cụ thể đẳng cấp mới thật sự là một kích trí mạng. Không nghĩ tới, người xác thực có không tệ nội tình. Linh Trung tá cười lạnh một tiếng, ánh mắt một tấc cũng không rời nhìn trầm hiện kỳ minh mạng cấp Z e gen, ngụy trang thành cấp Z gen, cũng đồng dạng là trọng đại lửa gạn, Đinh. bị người kiểm tra tinh chuẩn gen đẳng cấp là cấp Z, gen máy khảo nghiệm làm ra cuối cùng kết luận, Lý Hội trưởng nhất bàn tay đập vào chán của mình bên trên, xen gì không ngừng, xong, xong, nữ nhi của ta nàng nhưng thật ra là cấp Z gen, chúng ta kỳ thật lấn chờ một chút, cấp Z, Lý Hội trưởng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thông suốt một tiếng đứng lên, hắn đi tới máy khảo nghiệm trước màn hình, dùng sức vuốt vuốt vẫn hai mắt, T, Lý Hội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người rút lui ba bước, cấp Z, thật là cấp Z đây là làm sao? còn tốt hắn cấp tốc phản ứng lại, đem phía sau nuốt trở vào. Xuy. máy khảo nghiệm cửa khoang từ từ mở ra đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt, chính là Hồng Vân hai mắt bên trong, kia hai đạo màu xanh thẳm vòng sáng. Hồng Vân khuôn mặt vốn là xinh đẹp mà không gì sánh được, bây giờ tại phối hợp hai đạo thần bí mà cao quý vòng sáng, khí thế của nàng trở nên càng cao hơn lạnh mà ngạo nã. Linh Trung tá cũng hoàn toàn cứng tại trên chỗ ngồi, trong mắt của hắn là tràn đầy không thể tin. Ta nhìn làm rồi, làm sao có thể? Nàng ngày đó bộ dáng, rõ ràng là dược tề phản vệ chỗ tạo thành hậu quả. Nàng còn dùng trang dung để che giấu nhưng đèn kiểm tra cơ là sẽ không phạm sai lầm. Ninh trung tá khẽ nhất miệng, đầu lâu có chút lệch động, có chút ngốc trệ nhìn chằm chằm hướng vân. Giác giới trên địa cầu, làm sao lại xuất hiện cấp dê lên người? bọn hắn không có khả năng làm đến hiệu suất cao rửa tè, bọn hắn không có loại thực lực đó, cũng không có loại kia tài lực. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, Ninh trung tá đã á khẩu không trả lời được. Nhưng vào lúc này, người nhặt rác liên minh nhân viên phục vụ đem một bình phao trà ngô lá đầu nhập trong phòng, đặt ở Ninh trung tá trong tay. Hồng vân nhẹ nhàng chỉnh lý một chút quần áo, vừa xài bước ra máy khảo nghiệm, trên mặt đất chầm rãi đi đi. Tên này tuyệt mỹ nữ tử ngựa đầu đón ngực đôi mắt đẹp lóe ra, nàng hồi tưởng lại tối hôm qua quán ba. hồi tưởng lại tối hôm qua ngọn tưởng này, hồi tưởng lại cái kia mang theo màu lam áo tròn người nhặt rác thiếu niên, cũng hồi tưởng lại thiếu niên kia lúc gần đi, lưu lại một chi màu xanh nhạt dược tề. Nàng cũng tại tối hôm qua, cố gắng thẩm tra lấy chi này dược tề căn nguyên, cái này tựa như là thiên tài dược tề sư vạ lẹn tờ thủ bút, nhưng tất cả có thể tra trong tin tức, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại này hình thái vạ lẹn tề. Tại mông lung mặt trời mọc sáng sớm, nàng dựa vào tại bên cửa sổ, nhớ lại Lam Phi phong thiếu niên kia tinh khiết hai con người, nội tâm sinh ra một loại không có chút nào lý do tín nhiệm. Cuối cùng, nàng đón kia xa xôi mà ảm đạm mặt trời, uống xong kia bình dược tề. Giờ này khắc này, Hồng Vân đứng tại Ninh trung tá trước mặt. Nàng dáng người liền chuyển, rũa ra trắng nõn mà tinh tế bàn tay, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, cho Ninh trung tá rót một chén trà. Sau đó, Hồng Vân đứng ở một bên, ngầm trắng loan cái cằm, "Ninh trung tá, trà này là đâu?" Đúng là tới từ giáp rửa địa cầu, cũng sắp thực long đong hồi lâu. Nhưng, thực sao không được, giả thực sự không được. Giờ phút này nó lại tại mới trợ giúp cùng tầm bộ dưới, như ma pháp tỏa ra lần thứ hai sinh mệnh. Hàng thật giá thật, thanh hương sông và mũi. "Ngài, nếm thử." Linh trung tá cánh tay vậy mà cũng xuất hiện có chút run rẩy, hắn vô ý thức tiếp nhận chiến trà, nhìn chăm chú Hồng Vân hai con người, trên mặt vẫn là loại kia không thể tin được thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Chương 77, ai là Hồng Liên? Chương 77, ai là Hồng Liên? Linh trung tá mang theo cả đám ngựa rời đi người nhặt rác trụ sở Liên Minh. Tại quảng trường đi về trước vài trăm mét, lại nhịn không được lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn người nhặt rác tổng bộ cao ốc. Nghiến răng nghiến lợi, thất bại tan tác mà quay trở về. Hồng Vân ghen đẳng cấp vậy mà không có làm giả, cái này khiến hắn không có phát tác cơ hội. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới tàu đổ bộ phía trước. Bởi vì chỉ lo quay đầu biểu đạt phẫn nộ, hắn bị leo lên bậc thang vấp một cái lảo đảo, vọt tới trước mấy bước, quỳ một chân trên đất. "Linh trung tá, ngài không có sao chứ?" Mấy tên tùy tùng tụ lại đi qua. "Linh trung tá hai mắt tràn đầy lửa giận, khoát tay áo, lại mình đứng thẳng người lên. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía người nhặt rác tổng bộ cao cắn răng nói, "Gọi người đem Hoa Côn Luân thứ 24 hạm đội hải cốt trở tới đây, đều đều tán ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, còn có Hoa Côn Luân bộ hạ cũ những cái kia thì, cũng thu thập trở về." Phó quan như mày, "Ngài đây là, Vũ trụ liên minh đã tiếp vào Hồng Vân ghen tin tức, nhưng bọn hắn hệ thống cầm tên phản ứng rất chậm, chỉ ít tháng 10 năm 12 giờ về sau mới có thể phái người tới điều tra xác minh. Ninh trung tá ánh mắt đã trở nên rét lạnh vô cùng, mà trong đoạn thời gian này, ta muốn một tên cũng không để lại, trực tiếp giết sạch tất cả người nhà rác. Cũng bao quát cái kia áo tròn xanh, hắn cũng biết diện mục thật của chúng ta. Ta nhất định phải đem hắn dẫn ra, cũng nhất định phải từ trên người hắn tìm tới Hoa côn luân manh mối. Ninh trung tá gầm nhẹ, sau đó tại đem hắn bọn hắn giết sạch, kết thúc đây hết thảy. Phó quan trong mắt cũng sáng lên một vòng khát máu thần sắc, sau đó chúng ta có thể đem cái này đổ sát tội danh, giá họa cho Hoa côn luân. Không chỉ có là không có chứng cứ giá họa. Linh trung tá khuôn mặt dần dần trở nên vào mẹo, "Kết thúc về sau, ta sẽ hướng lên báo cáo, tại Hoa Côn Luân ác man này không có chút nào nhân tính lạm sát kẻ vô tội về sau, chúng ta đến chậm một bước, đưa nàng phá hủy ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, công tội bù nhau, chúng ta chí ít còn có thể rơi nhất cái trên danh nghĩa công thần." Phó quan trừng trong mắt, "Cái này rất kích thích, độ khó cũng rất lớn, phàm là lọt mất một người sống, cho nên, nhất cái đều không thể lưu. Con đường này không cách nào quay đầu. Nhưng đây là bọn hắn bắt ta, ta không có đường khác có thể đi." Linh trung tá ngửa đầu, nhìn xem người nhặt giác tổng bộ, trong hai mắt tràn ngập điên cuồng. Thời gian cấp bách gọi các minh đệ kiểm kê trang bị, gọi y sư chuẩn bị không cảm giác đau dược tề, gọi cơ giới sư kiểm tra tu sửa trang bị. 3 giờ sau, đại quân giáng lâm, mở ra trận này kích thích nhất săn giết trò chơi. trình khất đứng tại mình tốt liều trước, nhìn xem linh trung tá tàu đổ bộ lên như diều gặp gió, một đường trở về diều hâu thức tinh hạng. hắn nuốt bay, đoán được cái kia linh trung tá sẽ lấy hồng vân gen làm giả làm lý do, nhắc lên một trận trắng trận sự cố. lần đầu hợp thành thuốc biến đổi gen thời gian, sinh ra nhóm đầu tiên vạ lẹn tưởng dược tề, vừa lúc là năm chi, cho nên hắn đem còn lại chi kia số lẻ vạ lẹn tờ tưởng dự tề đưa cho hồng vân mà vã lẹn tơ hảo tưởng dược tề tỷ lệ thành công là 99.9% bản chất là cái mù hộ, ghen tăng lên quyết định bởi người sử dụng nguyên thủy thiên phú. nhưng hồng vân là trời sinh cấp e-gen, là cái này rác rưởi trên địa cầu bóng ánh bảo thạch, nàng nguyên thủy thiên phú nhất định sẽ không kém. xem ra nàng thành công. với lại ghen đẳng cấp tăng lên về sau, hồng vân quản lý thiên phú hẳn là cũng sẽ tăng mạnh. một chi vã lẹn tơ hảo tưởng dược tề đối với trình khất tới nói không tính là gì, nhưng đối với hồng vân, đối với toàn bộ người nhặt rác liên minh, thậm chí toàn thể người nhặt rác có thể là một trận tân sinh bắt đầu. bất quá. Trình Khất có chút méo mắt lại đối với Ninh Trung Tá dạng này người mà nói, cực đoan cùng điên cuồng mới là trạng thái bình thường, nhất là khắp nơi vấp phải chắc trở về sau, nội tâm chỗ động lại thú tính sẽ càng thêm không thể khống chế. Tựa như là một viên nhóm lửa ngoài nổ bom, hắn tiếp xuống chỉ sợ sẽ không lại sợ đầu sợ đuôi. Cuối cùng chiến đấu, hắn la liền muốn tiến đến. Chiến đi." Trình Khất hai mắt lấp lánh. Phía sau, dưới mặt đất nơi ẩn nút đại môn chậm rãi mở ra. Thiếu niên chậm rãi đi vào trong đó, hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị mình, vật tư chiến lược. Phòng làm việc bên trong, Trình gần nhất thu hoạch trang bị, bày ra trên mặt đất. Thông qua thu hoạch 3 chi thám tử tiểu đội, hắn lần nữa thu hoạch 36 đài cỡ nhỏ máy cản tín hiệu, cùng 36 thanh hạt cắt chém truy thủ. Tăng thêm trước đó hàng tồn, quân dụng hạt cắt chém truy thủ đã góp nhặt đến 84 thanh. Trình Lý một chút mạch suy nghĩ, Trình Khất trước đem kia cỡ nhỏ máy cản tín hiệu sắp nhập thành thứ 2 đại người vô tội phòng ngự trận liệt. Lập tức, Trình Khất nhìn về phía kia 84 thanh quân dụng hạt cắt chém truy thủ đây là kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí lạnh, Trình Khất trước đó còn không có hợp thành qua trang bị tương tự, hắn sở dĩ góp nhặt số lượng nhiều như vậy, chính là hy vọng một mạch mà thành kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật bắt đầu thành. Trình Khất dựng thẳng lên cánh tay, trên cổ tay sắt tờ cờ tách ra xanh thảm hình quạt quét hình trùng sáng đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công quân dụng hạt loan dao 42, quân dụng quang nhận trường kiếm 21. Nhìn xem trước mặt quân dụng quang nhận trường kiếm, nó vẻ ngoài hình thái đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, chủ loại từ truy thủ biến thành trường kiếm, thể tích càng dài, uy lực càng mạnh. Nhưng Trình Khất không có dừng lại, hắn muốn là tối trung cực đáp án, đánh tan thành nguyên thủy vật chất quân dụng lượng tử chấn động kiếm 10, quân dụng lực trường hộ thuận kiếm năm. Làm sao toàn mang theo, quân dụng, hai chữ. Trình hơi hơi dừng một chút, chẳng lẽ những vũ khí này thăng cấp lộ tuyến Toàn bộ khóa chặt tại quân dụng trang bị bên trong sao? Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một thanh quân dụng lực trường hộ thoát kiếm. Trang ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trên thân kiếm, nhưng không có bất luận cái gì khởi động dấu hiệu, chỉnh thể ảm đạm vô quang. Loại này khoa học kỹ thuật loại binh khí, tất nhiên là phải đi qua khởi động mới có thể hiện ra toàn bộ công năng. Cũng là lúc này, chuỗi kiếm bộ vị 3D trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ chữ. Chưa thẩm tra đến quân nhân hồ sơ, thiết bị không cách nào khởi động. Trình khất ngơ ngác nhẹ gật đầu. Những vũ khí này là bên trên, khóa, bọn chúng dù sao cũng là cao cấp quân dụng trang bị, cho dù không cẩn thận chạy vào dân gian cũng sẽ bởi vì không có đối ứng hồ sơ quyền hạn mà không cách nào sử dụng. Nhưng loại vũ khí này cũng chỉ là quá độ, chính khắc còn có 2 lần hợp thành cơ hội đánh tan thành nguyên thủy vật chất quân dụng lực hút chiến mâu 2, đánh tan thành nguyên thủy vật chất chuyên môn quân dụng vũ khí hồng liên võ thần 1. Vũ khí này tới từ năm 120 sau bất diệt truyền thuyết, cũng là nhân loại quân đoàn năm 120 sau khoa học kỹ thuật tạo vật, không thuộc về tức thì thời đại, thuộc về tương lai duy nhất hóa định chế vũ khí, nội chí sinh vật phân biệt hệ thống, lực trường hộ vệ hệ thống, trọng lực trường phi hành hệ thống, hạt chấn động xuyên thấu hệ thống, phản vật chất hệ hòa thống. Ba giề hồng liên đổ đẳng vũ khí này tổng thể nhiều hạng 2.94 cấp không văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù tại tinh thần đại hải. Thời đại bên trong, cận chiến binh khí đã không cách nào phát huy ra hữu hiệu giá trị, nhưng thanh này vũ khí, càng nhiều ý nghĩa là một loại võ thần tinh thần biểu tượng, là ngàn vạn quân nhân trong lòng vĩnh viễn không đình chỉ chống trận. Trình khất hai mắt trợn trợn. Trước mắt một cây xích hồng sắc, toàn thân bay quanh lấy kim sắc hoa văn trừng mâu. Nó tự động mở ra nội chí lực trường, lẳng lặng đứng vững trên mặt đất. Nó chiều dài chừng 2m, so trình khất cao hơn một đầu. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, cái này trường mâu liền tản mát ra không gì sánh kịp tốc sát khí tức. Trên người nó màu đỏ khoa học kỹ thuật quang mang không ngừng lưu chuyển, giống như là thiên thủy đảo lưu, không ngừng từ trường mâu rơi đáy, hội tụ tại mũi nhọn. Mà mũi nhọn kia sáng tỏ lưới dao, cũng "Chen" một tiếng, phản xạ ra một vòng sắc bén tinh mang, xuất vào trình khất con mắt. T. Trình khất có chút hít một hơi khí lạnh. Loại cảm giác này, tựa như là nhìn chăm chú nhất cái thây ngang khắp đồng chiến trường liên hành tinh. Mà cái này trường mâu người nắm giữ, mãi mãi cũng sẽ là kia chiến thắng một phương, nó tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống, cùng sử dụng kia lực xuyên thấu cực mạnh đua tiếng lâm thanh, cùng kia cái thế sắc bén phi khí tức, khích lệ tất cả toàn thân nhuốm máu chiến sĩ nó thế mà là tương lai nhân loại trang phục chiến đấu chuẩn bị tổng thể nhiều như vậy công năng thậm chí còn có nhân loại một mực chốn bước phản vật chất kỹ thuật cái này xong kiếm buồn chỉ là duy nhất định chế vũ khí sẽ không phải là ta nghĩ như vậy đi trình khất ánh mắt lấp lóe chậm rãi đứng dậy vươn tay cánh tay chậm rãi chụp vào khí thế kia nổi bật trường mâu ông cái kia thanh trường mâu đống nhiên phóng xuất ra một đạo giống như thực chất từ trường phòng ngự, giống như một đạo trong suốt vết tường trực tiếp đem trình khất đẩy ra 2 mét vũ khí này chỉ có thể phân biệt hồng liên võ thần mà hồng liên võ thần người sáng lập là một tên tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tại cơ giới sư Ta hiển nhiên. Trình Khất đã minh bạch hết thảy, chính là hắn nghĩ như vậy. Cho dù mình cưỡng ép chiếm lấy thanh này vũ khí, cũng sẽ bởi vì sinh vật phân biệt hệ thống hạn chế mà không cách nào khởi động. Cái này liền có chút hố. Trình Khất túm lấy lợi, ai là Hồng Liên A? Chương 78. Biết người biết ta. Chương 78. Biết người biết ta. Ba ba, ta chỉ cần lắp đặt những vật kia, thật có thể trở thành toàn bộ hệ ngân hà, cường đại nhất quân nhân sao? Đương nhiên, ngươi không chỉ là toàn bộ hệ ngân hà mạnh nhất, ngươi sẽ còn trở thành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất quân nhân. Dưới mặt đất nơi ẩn nút bên trong, Tàn Tạ Hoa Côn Luân bị gác ở khung sắt bên trên, chương trình hỗn loạn, trong mắt không ngừng bắn ra từng đoạn hình tượng. Mên mông vô bờ xanh biếc trên thảo nguyên, trải lấy màu đỏ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài cùng một tên cường tráng nam nhân ngồi lặng lặng. Phong cảnh tươi đẹp mà ấm áp bất kỳ cái gì nhất cái không mỹ hảo sự vật, đều sẽ đánh vỡ cái này mỹ hảo hết thảy. Đô nhiên, hình tượng một trận mơ hồ. Chói mắt kia chớp một phát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vang lên liên miên. Trong vũ trụ tăm tối, mấy trăm đạo ngắm bắn sáng đánh trúng thành Hoa Côn Luân thân thể, thân thể nàng giống như là như diều đất dây, bị vô số đạn kích trăm ngàn lỗ. Nơi ẩn nốt bên trong, Hoa Cô Luân đầu lâu bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra phẫn nộ mà sợ hãi gầm nhẹ. Trình Khất Ô Bàng, dựa vào tại phòng làm việc tổng, lặng lặng nhìn Hoa Cô Luân, nội tâm cũng là có chút tức hận. Trình Khất Hai, Hầu tử bọn hắn tới tốt, nghẹn làm a nhiều ngày, bọn hắn liền cùng Hỏa Sơn bạo một giáp tốt, đưa tới tốt hơn nhiều căn bã. Hàm tử ôm trong ngực nhất cái trường cao hơn 6 mét to lớn núi rất thải, xuất hiện tại nơi ẩn nút cửa vào. Căn bã, là Hàm tử phương ngôn, cũng chính là xác rửi ý tứ. Mà Hàm tử ôm xác bên trong, 80% đều là tổn hại cơ thể cyber, các bộ vị cái gì cần có đều có. Trinh Khất trông thấy hàm tử trong tay núi rất thải, hai lòng nhẹ gật đầu ở trong lòng cho hầu tử bọn hắn nhất cái tán. Bọn gia hỏa này tốc độ là thực sự nhanh, năng lực là thực sự cường. Hoa Côn Luân phí sức chuyển động đầu lâu, bởi vì không chế chìm tổn thương, nàng hiện tại chỉ có thể một con mắt mở to, một cái khác mí mắt mở ra đến nhất định vị trí về sau, bắt đầu máy móc thức rung động. Ngươi thực sự dự định trợ giúp ta? Này sẽ để ngươi gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Hoa Côn Luân nhìn về phía Trinh Khất, ta biết, rác rưởi trên địa cầu không có khả năng tìm tới phù hợp linh kiện, ta tuyệt sẽ không từng có phân yêu cầu cùng chờ đợi, yêu cầu ngươi chữa trị ta toàn bộ công năng, quả thực quá làm khó. Ta chỉ cần một đôi có thể sử dụng chân, để ta có được đào thoát vòng đây, trở lại trụ sở liên minh cơ hội, đương nhiên, mặc kệ ngươi làm được cái tình trạng gì, đối với ở vào tuyệt cảnh ta tới nói, đều là trợ giúp lớn lao. Nói, Hoa Côn Luân chớ cổ tuân ra một đoàn điện hoa, nàng cố gắng làm ra một cái gật đầu động tác, Côn Luân vĩnh viễn ghi khắc tiên sinh Trình Khất rũi ra viện thủ, cảm ơn ngươi. Trình Khất cười cười, biết rồi. Phòng làm việc bên trong, Trình Khất nhìn trên mặt đất cơ thể xì bở, trước mắt cũng không thiếu khuyết bộ vị, thậm chí ngay cả nhân tạo lá phổi đều có nhưng những này cơ thể xì bở cơ hồ đều là cùng một cái vấn đề bọn chúng không có bất kỳ cái gì mặt ngoài bọc thép cũng không có bất kỳ cái gì nhân tạo làm ra toàn bộ đều là khung xương hoặc là không chọn vẹn nội hạch. Trình khất nhặt lên một đầu xì bở cánh tay kỳ thật nó hiện tại chỉ còn lại nhất cái cây đen nhánh kim loại cánh tay cốt, bên trên còn có không rõ sinh vật dấu răng có thể là chi chi cái nào đó con dân, ngươi đóng rác gầm đạm phát hiện không thể ăn chính khất hoạt động một chút bà vai ánh mắt lấp lóe như vậy bắt đầu đi hoa côn trùng trong thân thể chỉ còn lại một chút xíu còn xuất lại năng lượng nhưng nàng không nghĩ ngủ đông mở to hai mắt mỹ lệ con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm vào chính khất phòng làm việc, mà kia vẹn vẹn là cũ nát tấm ván gỗ cùng kim loại dựng thành phòng làm việc bên trong, không ngừng lắp loé màu làm quan sát, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó mối hàn làm việc. nàng mong mọi người kỹ sư cơ giới kia thiếu niên có thể dùng những cái kia vứt bỏ rác rưởi, vì chính mình chắp vá ra một bộ có thể sử dụng thân thể. mặc dù tại dạng này điều kiện dưới cái này quá mức là khó, nhưng đây cũng là hoa côn luân cơ hội duy nhất, nội tâm của nàng không ngừng khẩn cầu lấy chỉ cần có thể động, chỉ cần có thể hành động liền tốt. 20 phút sau, chính khất nắm ôm một đống đen nhánh cơ thể xì bỡ xương cốt đi ra phòng làm việc. Bởi vì mô đủ lệ bị hao tổn, Hoa Côn Luân ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng phi thường kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy, Trình Khất vậy mà đem những cái kia vứt bỏ xương cốt lấp ráp. Nhưng theo Trình Khất tới gần, ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Hoa Côn Luân một con mắt đột nhiên trợn trợn. Kia là một tổ bị toàn diện đổi mới xì bọ xương cốt. Vết rỉ biến mất, tàn tạ địa phương cũng bị bù đắp, phản phất chống phản quang than sợi chất liệu, nhưng xương cốt bên trên che kín cỡ nhỏ xoắn đường vân. Không đúng. Bởi vì kịch liệt sóng suy nghĩ động, Hoa Côn Luân sau đầu tung ra một chuỗi hỏa hoa. Kia là giống như là vi hình trục quay xương cốt. Nội trí trên trăm cái vi hình trục quay ma trận, thông qua trọng lực tử cao tốc xoay tròn sinh ra động lực, tại bảo đảm nhẹ định lượng đồng thời, gia tăng cơ thể giả tốc độ công kích cùng vận động tốc độ, làm cơ thể giả động tác càng thêm cấp tốc, tại chiến đấu hoặc thao tác bên trong chiếm cứ cực mạnh ưu thế. Hoa Côn Luân có chút không dám tin. Loại kỹ thuật này là hệ ngân hà khoa học liên minh nhân tạo cơ thể giả chi nhánh bên trong, đỉnh nóc cấp bậc kỹ thuật, so với mình thân thể còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Trình Khất Thế mà cũng nắm giữ loại kỹ thuật này, có thể hắn đến cùng là thế nào nắm giữ? Loại kỹ thuật này tất nhiên không có khả năng lưu truyền tới coi như bị để lộ bí mật cũng không có khả năng truyền đến giáp dừa địa cầu. Hoa côn luân mắt, đống nhiên kịch liệt rung dậy. Loại kỹ thuật này là chính trình khất nghiên cứu ra tới. Trùng hợp cùng ngân hà hệ liên minh đỉnh nóc kỹ thuật tướng trùng hợp. Hoa côn luân càng phát ra khó có thể tin, trong đầu của nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính khất thiên phú tốt cường đại. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, phải hoàn thành xương cốt đổi mới, đồng thời dung nhập vi hình trụ quay kỹ thuật mới. Hoa côn luân nhìn chầm chầm kia mấy gian tấm ván gỗ phòng, hắn phòng làm việc bên trong có loại nào đó cỡ lớn dây truyền sản xuất sao? Vật liệu hữu hạn, chấp nhận lấy dùng đi. Trình cất đi tới Côn Luân trước người, cầm lấy một cánh tay cùng Hoa Côn Luân thân thể tương liên. Cái này một cái trước mắt, cánh tay kia cốt cuối cùng, rũa ra vô số đầu mảnh như sợi tóc xuất tù, tại không trung cuốn lượn tiến lên, sau đó chậm rãi đâm vào Côn Luân kia rách mướp đầu vai, bắt đầu cùng nàng điện tử thần kinh dung hợp. Hoa Côn Luân trong lòng lần nữa chấn động. Trục quay xương cốt cũng không có loại này kết nối kỹ thuật. Nàng chỗ nhận biết bên trong trục quay xương cốt, áp dụng chính là vật lý cứng rắn kết nối phương thức. Những cái kia màu đen tiêm địa, giống như là loại nào đó nã nổ cấp sinh vật thần kinh. Đây là thăng cấp bản trục quay xương cốt sao? Cảm xúc phụ trợ mô đun lệ dự cảnh càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì Hoa Quân Luân càng ngày càng chấn kinh, càng ngày càng không thể nào hiểu được hết thể trước mắt. Ta đoán, những cái kia giả quân chẳng mấy chốc sẽ kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Trình khất không ngừng ước lượng lấy nhất khối lại nhất khối, vi hình trụ quay xương cốt, xương bả vai, cánh tay cốt, xương sườn, cẩn thận tỉ mỉ. Hoa Quân Luân thần sắc dần dần ngưng trọng. Ta có một cái kế hoạch. Trình khất động tác trên tay không ngừng, lại nói, nếu như bọn hắn thực sự dám bất chấp hậu quả, vậy ta liền chuẩn bị đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hoa Quân Luân thần sắc một trận. Chỉ nghe Trình khất lại nói, lý tưởng nhất trạng thái là bọn hắn chết hết sạch, mà ta tại không phá hủy Diều Hâu thức tinh hạm điều kiện tiên quyết, để tinh hạm mất đi sức chiến đấu. Hoa Côn Luân thần sắc lại là một trận. Tại trong nội tâm của nàng, đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, cũng đã là không có khả năng thực hiện sự tình. Lại không nghĩ rằng Trình Khất còn muốn đem cái này độ khó thăng cấp, không phá hủy tinh hạm, ngược lại muốn để tinh hạm mất đi sức chiến đấu. Cái này giống như là một loại thiên phương giả đàm. Trình Khất sắc mặt bình tĩnh, cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng, nhưng ta đối với kia hai chiếc tinh hạm hoàn toàn không biết gì. Diều Hâu thức tinh hạm hạm trưởng, gọi là Ninh Phong, là vũ trụ liên minh gần 20 năm qua thiên tài nhất chỉ huy, hắn lớn nhất tứ bản là hai chiếc võ trang đầy đủ diều hâu thức tinh hạm, hoa côn luân nhĩ mày nói, ngươi cùng hắn đối chiến, tại ngươi thỏ đầu ra một máy mắt, hắn hoàn toàn có thể phát động trên tinh hạm diện tinh tháo, đưa ngươi nháy mắt biểu sát, tại trong liên minh, mọi người thường thường sẽ dùng thiên nhân hợp nhất, cái từ này tới so như linh phong cùng tinh hạm quan hệ trong đó, chính các động tác trên tay dừng một chút, diện tinh tháo thể là dạng gì uy lực? Bởi vì tàu mẹ thể tích hạn chế, nó lắp đặt chính là một đại thứ cấp diện tinh năng lượng tháo, một lần công kích chỗ tạo thành nháy mắt sức chịu nén, là địa cầu hạch tâm 30 lần, diện tinh tháo. Tên như ý nghĩa, tiêu diệt ngôi sao? Đây không phải là bất kỳ một cái nào cái thể đủ khả năng tiếp nhận lực lượng. Hoa Côn Luân con ngươi màu đỏ lói ra, đỉnh phong thời kỳ ta, cũng không được. Biết rồi. Trình Khất Âm thanh dị thường bình tĩnh, hai chiếc tinh hạm chỉ trang bị một đại diệt tinh pháo đúng không? Như thế nào mới có thể ngăn cản nó lần thứ hai sạc kích? Hoa Côn Luân biểu lộ dừng lại một cái chớp mắt. Nàng không rõ Trình Khất trong miệng, lần thứ hai sạc kích là có ý gì, bởi vì đối với ngàn vạn sinh linh tới nói, thể nghiệm diệt tinh pháo uy lực, lần thứ nhất chẳng khác nào một lần cuối cùng. Diêu Hâu thức từ trường phòng ngự, danh hiệu Thiên Tuấn là ngân hà hệ liên minh kiên cố nhất lực trưởng tuấn một trong muốn ngăn cản diệt tinh pháo lần thứ hai xả kích chỉ có xuyên qua thiên tuấn phá hủy diệt tinh pháo chủ thể mà đánh tan thiên tuấn phương pháp duy nhất chính là đem loại nào đó cao năng cao dày chủ sáng tập trung ở trong đó nhất khối hình to đơn vị bên trên nếu như lực công kích đầy đủ thiên tuấn có thể sẽ xuất hiện đơn vị hóa tổn hại cũng chính là xuất hiện nhất cái lô hồng nhỏ nhưng thiên tuấn hết thể có 7 tầng coi như cái này 7 tầng trong nháy mắt bị đánh xuyên thiên tuấn chỉnh thể cũng sẽ giống như là nhất cái khối rũ bị động dạng. Tầng tầng xoay tròn, bảy cái lỗ hồng cũng sẽ ở trong chốc lát phát sinh chuẩn bị, biến thành nhất cái cự đại mê cung. Mà 30 giây sau, diện tinh pháo sẽ phát động lần công kích thứ hai. Không ai có thể đi vào đi. Hoa Côn Luân ánh mắt phức tạp, ngươi chỉ dựa vào một người, mong muốn đột phá thiên tuấn, không quá hiện thực. Biết rồi." Trình Khất trong mắt lóe ra loại nào đó con trạch. Hoa Côn Luân không hiểu, mình giảng thuật ninh phong cường đại, mà chuẩn bị tuyên chiến Trình Khất, lại chỉ là một câu nhà nhạt, nhạt, biết rồi. Nếu như ta đưa ngươi chữa trị hoàn thành." Trình Khất bỗng nhiên nói, vậy ta cùng giả quân đối chiến thời điểm, ngươi sẽ giúp ta sao? Hoa Quân Luân không trần chờ chút nào, giúp. Trình Khắc nhẹ gật đầu, nhưng kỳ thật, ngươi lựa chọn tốt nhất là thừa dịp loạn trở lại vũ trụ trụ sở Liên Minh, đồng thời đem tất cả tình huống chi tiết báo cáo. Hoa Quân Luân trầm mặt một cái trước mắt, thứ nhất là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta nhất định phải có ơn tất báo. Thứ hai, người nhặt rác cũng là vũ trụ Liên Minh cư dân, mà ta là một tên con nhân, nếu như biết rõ bọn hắn sắp bị giết, ta lại bỏ mặc không quan tâm, này sẽ để ta ăn ngủ không yên, ta nhất định phải làm thứ gì. Trình Khắc nô lấy miệng, nhẹ gật đầu, kỳ thật bộ này đến không có làn da cốt, thực tế có chuyện điểm không xứng với ta Trình Đại Thiên Tài danh. Lúc này, Hoa Côn Luân đống nhiên ý thức được đối thoại như thế nửa ngày, Trình Khất chỉ là bộ kia vi hình trục quay xương cốt bày ra tại phía trước trên mặt đất, đồng thời không có cho mình lắp đặt đã thấy Trình Khất đem những cái kia xương cốt một mạch nhặt lên, lộ ra một vòng ý cười nói, chờ một lát một lát. Chương 79. Sỉ sì Bỡ Văn Minh. Chương 79. Sỉ sì Bỡ Văn Minh đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành. Phòng làm việc bên trong, Trình Khất gương mặt đắm chìm trong một mảnh màu lam khoa học kỹ thuật quang mang bên trong. Tại xác định Hoa Côn Luân bản tâm về sau, chính Khất quyết định cho nàng nhất cái càng lớn cơ hội. Trước đó vi hình trục quay xương cốt chỉ là một loại thăm dò. Trên thực tế, chính cất chỉ là sử dụng 1/2 báo hỏng cơ thể giả. Có mới nguyên liệu gia nhập, cuối cùng sản phẩm lại có thể vượt qua hai cái cấp bậc hợp thành thành công than 24 từ tính cơ thể xỉ bở xương cốt cánh tay cốt 2. Than 24 từ tính cơ thể sỉ bở xương cốt xương bả vai 2. Than 24 từ tính cơ thể sỉ bở xương cốt xương sườn 2. Như tạo vật chủ dáng Lâm Ester cỡ, lần nữa mở ra một vòng đại hợp thành. Trước mắt cái này một chỗ rách rách dưới rác dưới rác rưởi trang bị, 8 biến 4, 4 biến 2, tại thần tích quang huy bên trong, rực rỡ hẳn lên. Hoàn toàn mới mô phỏng sinh vật xương cốt đầy đủ mọi thứ, bao hàm các bộ vị. Than 24 Đây là một loại nguyên cốt cật bọn hoàn toàn mới hình thái, cũng đã siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật. Trình Khất nhìn xem bộ này xương cốt chú giải, cực hạn nhẹ nhàng, chẳng những tăng cấp vi hình trụ quay kỹ thuật, còn tăng thêm từ lực khống chế kỹ thuật, bộ này xương cốt cơ sở chiến đấu số liệu, lật ba lần không thôi. Nhưng cái này vẫn như cũng là quá độ. Trình Khất trong lòng chờ mong và phấn, khí huyết dâng lên, đánh tan thành nguyên thủy vật chất, tiếp tục hợp thành. "Sờ câu nói này đến ta nói, ngươi nói không dùng." "Tốt tốt tốt, ngài đến, ngài tới." Đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành căn cứ hợp thành vật liệu, dự đoán được người sử dụng hợp thành mục tiêu cùng số thế, mở ra Chỉnh thể phương án, hợp thành mộ đủ lệ. Chỉnh kết một trận, chỉnh thể phương án, hợp thành thành công ba cấp 5 xỉ si bợ văn minh hạch tâm kết cấu thể một. Lại tên bảy cấp sĩ si bở chiến tranh lâu năm 620 về sau, nhân loại văn minh như cũ tại trong vũ trụ kéo dài, vẫn chưa tiêu vong, mà nhân loại kéo dài văn minh trong đó một loại phương thức, chính là toàn nhân loại cơ thể giả hóa, bởi vậy, trong vũ trụ cũng sinh ra một loại hoàn toàn mới văn minh, xỉ si bợ văn minh xỉ si bợ văn minh chỉ lưu lại nhân loại lại não, mà cái khác khí quan toàn bộ bị thay thế thành xỉ si bợ khoa học kỹ thuật cơ thể giả bởi vì điện tử ma túy tứ ngược, đại bộ phận Sĩ sì bờ sinh mệnh xuất hiện tinh thần bản mèo, bởi vậy sĩ sì bờ văn minh phân liệt thành chính thống sĩ sì bờ văn minh cùng sĩ sì bờ thế giới ngầm song phương dần dần nhấc lên một trận lâu đến trăm năm sĩ sì bờ chiến tranh bảy cấp sĩ sì bờ chiến tranh cô lâu là sĩ sì bờ dưới mặt đất văn minh đỉnh tiêm chiến lực, đồng thời phối hưu chuyên môn 2 phút không một giây, đỏ ấm hình thức nên hình thức mở ra về sau sức chiến đấu gần với cơ thể giả tám sĩ sì bờ hoàng đế nên kỹ thuật dung hợp tất cả sĩ sì bờ mô phỏng sinh vật xương cốt kỹ thuật bao quát nhưng không giới hạn trồng, thay đổi bản nạ thần kinh siêu vi hình trục quay ma trận cơ thể giả nguồn năng lượng bao. Than 242 sợi cường độ cùng nhẹ nhàng độ nội trí bờ cờ m 5241 tổng thể xử lý chim, có thể thực hiện tính toán năng lực tăng lên, phản ứng tốc độ tăng cường, kỹ xảo chiến đấu phụ trợ chờ toàn vực chíp năng lực, chim nội trí tăng cường hiện thực, AS, kỹ thuật, nhưng tại giả lập trong hoàn cảnh, đối với sinh vật đại náo truyền đầu. Toàn diện thao tác chỉ nam, đồng thời hoàn thành toàn phương vị tác chiến huấn luyện. Trình khất nhìn xem đoạn này chú thích. Thứ hai phản ứng là bộ này trang bị khủng bố như vậy. Mà phản ứng đầu tiên thì là vũ trụ chi lớn, hải nạp bách xuyên, các loại loại hình văn minh như trăm hoa luôn ở, thần bí lại có lực hấp dẫn. Trước đó liền biết được vi sinh vật văn minh, thực vật văn minh, sinh vật văn minh, bây giờ lại là sỉ bờ văn minh. Trình Khất gương mặt nổi lên hiện ra một vòng hướng tới. Một ngày kia, nhất định phải tiến vào tinh thần đại hải, đi thăm dò, đi chứng kiến, đi khai quật. Thu hồi tâm thần. Trình Khất nhìn về phía trước mắt hoàn toàn mới tạo vật. Giờ mới hiểu được, STK nói tới, trình thể phương án, mô đun lệ, đến tột cùng là cái gì. Trước mắt, là một bộ ước chừng 170 cm màu đỏ nhạt khô lâu đầu tiên, nó đã không phải là một chỗ giải rác cốt, mà là một cái chỉnh thể. Tiếp theo, nó bị bù đắp rất nhiều chi tiết. Tỷ như trong hốc mắt kia một đôi sỉ si bờ mắt giả, còn có trên trán kia nhất khối tản ra hồng quang não người phụ trợ chim, cùng một đầu hoàn toàn mới máy móc xương sống, trong lồng ngực còn có một viên mô phòng sinh vật trái tim. Với lại nó xương cốt bên trên cũng hở ra từng đầu từ màu đỏ sợi hội tụ vào một chỗ tạo thành mô phòng sinh vật cơ bắp. Chỉ có bên trong xương sọ của nó bộ là trống rỗng, cần thấy ghép một viên nhân loại đại não mới có thể đem chọn bộ xương cốt kích hoạt. Estoker chỉnh thể phương án mô đủ lệ, bản chất chính là suy tính ra trình khắc hoạch tâm mục tiêu, sau đó một lần tính hợp thành, tiết kiệm cùng loại với lắp lên loại hình chính tự, trực tiếp một bước đúng chỗ nếu như không phải chức năng này, trình khất còn cần một cây một cây hợp thành xì bở xương cốt, về sau lại một cây một cây chưa ở côn luân trên thân, cái này rất nhân tính. Chẹp chẹp. ai ta nói cái này cũng không thể ăn a. sau một trận hoảng loạn, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, trình khất chậm rãi dạo bước mà ra. viên yêu mỹ nữ đầu lâu phí sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trình khất phương hướng, nguyên bản bởi vì nguồn năng lượng thiếu thốn, mà ảm đạm con người, lại phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. trình khất sau lưng, vậy mà tung bay một bộ trước đây chưa từng gặp cơ thể xì bở xương cốt cố này xương cốt thủ đoạn cùng cổ chân bộ vị phóng xuất ra màu đỏ nhạt gợn sóng lực trường làm nó thân thể thẳng đứng lơ lửng không hổ là ba cấp 5 sĩ bờ văn minh thứ hai chiến lực cho dù là chưa kích hoạt trạng thái nó cũng phải như là chiến thần đứng sừng sững lấy hoa côn luân có thể rõ ràng cảm nhận được cố này xương cốt cường đại cùng không biết đã từng tổng thể nhân loại văn minh mạnh nhất cơ thể giả nàng trong lòng cũng rất rõ ràng trước mắt kỹ thuật chỉ sợ không thuộc về loài người văn minh lấy nàng nhận biết căn bản không biết trước mắt cố này sĩ xương cốt là dạng gì kỹ thuật lại là cái gì dạng cấp bậc hoa côn luân nhìn về phía chính thất, rất nhiều nghi vấn quá nhiều rung động để nàng không thế nào nói lên. Ngươi thực sự vượt xa tưởng tượng của ta. Mỹ nữ đầu lâu con ngươi màu đỏ hóng ánh nói ra, sinh vật đại nào cái ghép, là nhất cái phức tạp mà tinh vi quá trình. Ta sẽ tận lực nói ra bị cải tạo kinh nghiệm, tới phụ trợ ngươi hoàn thành cái này thao tác. Không cần. Trình khắc như đầu, một bên cờ vợ không ba lượng tử trí năng chữa trị tụ cận, đống nhiên khởi động. Mấy chục vạn nạ nổ chữa trị người máy, như khói đen phiêu đãng mà tới, bọn chúng nhẹ nhàng rơi vào mỹ nữ người máy đầu lâu bên trên, bắt đầu từng bước phân tích nàng thần kinh não hệ thống truyền tiếp, đồng thời trong nháy mắt chế định ra an toàn không ghép phương án. Tiếp theo một cái trước mắt. Hoa côn luôn đầu lâu bên trong, lõe da nhỏ bé mà tinh mịn hồ quang điện. Lượng tử chữa trị tụ quẩn đã bắt đầu làm việc. Hoa côn luôn hai mắt mở to, bị động hệ thống an toàn nói cho nàng, giờ phút này trong đại não đang tiến hành tấy ghép làm việc, nó độ chính xác xa, xa xa cao hơn hệ ngân hà khoa học liên minh. Nàng trong đầu những cái kia lạc hậu chim, toàn diện vứt bỏ. Trình khất âm thanh truyền đến, Hoa côn Luân lại là sự sở, trầm rãi chuyển động ánh mắt, hướng đứng ở một bên màu đỏ nhạt xỉ bở xương cốt, trán của nó trung ương có nhất lóe ra hồng mang kia hồng mang lúc sáng lúc tối, không hiểu, giống như là đối Hoa côn luôn phát ra một loại số mệnh triệu hoán còn kém chút ý tứ bộ này trang bị thăng cấp lộ tuyến cuối cùng vẫn là khung xương trình khất lục lọi cái cằm, tóc mày xem ra xì si bợ sinh mệnh ngoại trang giáp cùng khung xương là hai bộ hệ thống ăn ngay nói thật hiện tại cô luân chính là một bộ màu đỏ khoa học kỹ thuật khô lâu dạng này đi ra ngoài sẽ dọa khóc tiểu la lị hoa côn luân khó mà che giấu trong lòng kinh ngạc cái này đã vô cùng vô cùng tốt ta làm sao lại yêu cầu xa vời nhiều như vậy đã thấy trình khất như cũ tại biểu ngôi lắc đầu hoa côn luân lại nói hướng hồ trước mắt trên địa cầu hẳn là cũng tìm không thấy có thể cùng bộ này xương cốt chỗ xứng đôi bọc thép vật liệu Trình Khắc nghiêng đầu, nhìn về phía nơi ẩn nốt khác một bên mặt đất. Nơi đó chỉnh tề trưng bày hầu tử bọn hắn đưa tới một cái khác loại rác rưỡi. trong đó có một năm cái kim loại giá luyện nồi nấu quặng. Loại này cỡ nhỏ thiết bị, những người nhặt rác bình thường sẽ dùng tới hòa tan một chút thượng vàng hạ cám hợp kim, cuối cùng để luyện ra một chút chân quý kim loại, thu lại một đống nồi nấu quặng. Trình Khắc lại đâm đầu thẳng vào phòng làm việc. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành tụ phần tử cao năng nồi nấu quặng bảy, quang hoàn dung luyện lô Mô gen năng tạo dây chuyền sản xuất một, có thể dung luyện gen đúc 223 loại hi hữu hợp kim đồng thời dung hợp rèn đúc đại sư mổ rỗ suốt đời kỹ thuật rèn xảo, gồm cả rèn đúc, thiết kế, phun ra làm một thể, sản phẩm cuối cùng tính năng cùng rèn đúc vật liệu cùng một nhịp thở, tối cao tăng lên ba độ bền bỉ, lại tuân theo mổ rỗ, truy cầu trung cực máy móc mỹ học, thiết kế lý niệm nên dây chuyển sản xuất chế tạo ra mỗi một kiện vật phẩm đều chắc chắn trở thành vũ trụ cất giữ trên thị trường hàng bán chạy. nhìn xem kiệt tác của mình, Trình khất gật đầu cười cười, cái này đích xác là vật hắn muốn, thậm chí so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm phù hợp. hắn quay người mở ra phòng làm việc cửa gỗ, dựa vào trên cung cửa, đứng xa xa nhìn biển kia mỹ nữ đầu lâu. Ai? Hoa Côn Luân đại tướng quân a, gặp được ta, thực sự coi như số ngươi gặp may, ngươi đời trước nhất định là cứu vớt qua hệ ngân hà. Nơi xa Hoa Côn Luân, gian nan cao lại lông mày, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ, với lại tha thứ ta nói thẳng, đời ta liền cứu vớt qua hai lần hệ ngân hà. Trình Khất ngạc nhiên, tốt tốt tốt, ngươi thắng. Chương 80, Thiên diện ma quân. Chương 80, Thiên diện ma quân. Trình Khất lại vùi đầu gian khổ làm ra 20 phút. Lúc này mới vừa mới ngồi tại vị trí trước, xoa xoa mồ hôi chán, cầm lấy một viên đỏ tươi quả táo, hung hăng cắn một cái. Một mực hợp thành một mực thoải mái. Nghiên cứu máy móc cùng chế tạo máy móc đều giống nhau, để người nhập cơ như khác. Dự cảnh, dự cảnh. Đình nóc nho nhỏ thổ tinh, cũng chính là người vô tội phòng ngự trận liệt, đột nhiên lấp lóe xích hồng quan mang, đồng phát ra dự cảnh nhắc nhở. Trình Khất hơi sững sở, lập tức khẽ to mày. Thị giác bên trong lập tức xuất hiện trên mặt đất chẳng cảnh, chỉ thấy một chiếc cỡ nhỏ rác rời thuyền vận tải, đáp xuống trình Khất tốt lều phụ cận. Mà chiếc này thuyền rác rời bên trên, thế mà mang theo vũ trụ liên minh tiểu đội đánh dấu Ngược dòng tìm hiểu về sau, Trình Khất phát hiện chiếc này cỡ nhỏ thuyền vận tải, chính là tới từ trong đó một đại diều hầu tức tinh hạng. Cái gì tình huống? Làm sao còn tìm đến ta cái này tới rồi." Trình Khất chậm rãi đứng dậy, thì rắc một tấc cũng không rời kia chiếc rác rời kia thuyền vận tải đã thấy kia chiếc thuyền rác rời cửa khoang chậm rãi mở ra, xuống tới một tên người mặc áo khoác trắng, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, có chút tập mi thử nhãn nam nhân. Người này đứng tại Trình Khất tốt liều trước, không ngừng quát tay, hừ thanh nói, "Đừng nổ súng, đừng nổ súng, người một nhà." Trình Khất lại là sững sờ. Con hàng này làm sao một loại quỷ tử vào thôn nhi cảm giác, ai cùng ngươi là người một nhà? Ta tiến đến nha. Khát tập kích ta a." Nói, kia áo khoác trắng giơ tay lên, phát động trình khất lều vải nhưng hắn tùy theo xương sở chỉ thấy trong lều vải rách rách dưới dưới không có nửa cái bóng người lúc này người khoác màu lam người nhặt rác áo tràng trình khất, chậm rãi từ nơi không xa núi rác thải sau bên cạnh đi ra mà trình khất trong tay đã xuất hiện một thanh màu đen đao nhọn ngươi nếu là nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra ta cũng chỉ có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này là tiên sinh trình khất sao áo khoác trắng đi chậm chậm tới gần là mặc lao bản phái ta tới mặc trình cất xương sở nhìn một chút cái này thuyền rất lại nhìn một chút trên trời diều hâu thất tinh hạo hại hại Áo khoác trắng túi đầu không lưng, một mặt ý cười, tại hạ bất tải, người đưa ngoại hiệu Thiên Diện Ma Quân, trước mắt làm thuê cho Mạc lão bản, là hắn để cho ta tới nơi này lấy hàng. Thiên Diện Ma Quân. Trình các khỏe mắt kéo ra, thời đại nào còn có người dùng loại này ngây ngô danh hiệu. Hại hại. Ngài yên tâm, ta không phải vũ trụ người trong liên minh, ta chỉ là sớm buộc một tên bọn hắn hậu cần tiểu tổ thành viên, sau đó mang lên trọn vẹn sinh vật ngụy trang mặt nạ. Hai ngày trước, ta theo bọn hắn tiếp tế, lẫn vào trong đó một chiếc diều hầu thức tinh hạm. Áo khoác trắng cười, nhiệm vụ của ta chính là tìm ngươi lấy hàng, sau đó mang theo hàng, sớm rút lui. Hại hại. Trình Khất có chút mê người. Cái này cũng được. Mặc trước đó chính xác nói sẽ tại về sau tìm tới một loại phương thức, lấy đi kia hơn một vạn khối cao yển trọng tị hắc kim. Lúc ấy Trình Khất còn có chút hiếu kỳ, bây giờ địa cầu bị vũ trụ liên minh tiểu đội chưởng khống, hắn có thể có phương thức gì? Lại không nghĩ rằng, hắn tá lực đã lực, trực tiếp tìm người trà trộn vào vũ trụ liên minh tiểu đội. Trình tiên Sinh, vũ trụ liên minh tiểu đội đang nổi lên đại động tác, nội bộ loạn thành một bầy, hại hại, ta lúc này mới mượn nhờ vứt bỏ chữa bệnh giáp rưởi cơ hội, chạy tới. Tự xưng thiên diện ma quân ra hòa cười, ta bất quá là ngụy trang thành một tên dinh dưỡng sư, thường ngày chính là cho bọn hắn đưa chút kháng giả yếu dược tề loại hình, cũng không hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn, ngài cần phải cẩn thận một chút ta, Hại hại! Trình Khắc nghiêng đầu một chút, ngươi láo hại hại cái gì? Hại hại! Áo khoác trắng gật đầu, đây là quê hương ta một loại ngựa khí tử, đại khái chính là, là chuyện như vậy. Ý tứ! Trình Khắc hơi ngẩng đầu, Diêu hâu thức tinh hạm dễ dàng như vậy trà trộn vào đi sao? Không dễ dàng! Áo khoác trắng vô vỗ lồng ngực của mình, đây là ta giữ nhà bản sự. Trình Khắc còn còn có chút nửa tin nửa ngờ biết ngươi muốn lấy chính là cái gì hàng sao? 12 tháng 4 năm năm không khối cao ỉn chỗ tỳ hợp kim. vậy ngươi khẳng định biết? thứ này có giá trị không nhỏ, ta khẳng định phải cẩn thận đối đãi. hại hại. ta minh bạch ngài lo lắng. áo khoác trắng gật đầu nói, thứ nhất, ngài tùy thời có thể cùng Mặc Lão Bản liên lạc, xác nhận thân phận của ta. thứ hai, trước khi tới, Mặc Lão Bảng cố ý nói với ta các ngươi chấp đầu ám hiệu. ừm. Trình khất thần sắc một trận. mình cho tới bây giờ không có cùng Mặc Thương định qua cái gì cái gọi là chấp đầu ám hiệu. con hàng này tại thuận miệng địa chuyển cái gì? đã thấy áo khoác trắng lao giả. Hết sức nghiêm túc quét một vòng bốn phía, dùng tay ngăn trở miệng, nhỏ giọng nói, "Trình tiên sinh, ngài nghe kỹ, ám hiệu này nửa bộ phận trên là lang tâm heo phổi." Ừm. Trình Khất Cả người đều là sững sờ đã thấy áo khoác trắng một mặt chân thành nói, "Trình tiên sinh, mời ngài nhất thiết phải nói ra nửa phần dưới ám hiệu." Trình Khất khẽ mắt run rẩy, thử dò xét nói, bánh bao thịt đánh con lửa." Chắp đầu thành công. "Ta liền nói chúng ta là người một nhà." Áo khoác trắng thần tình kích động, "Hại hại, thành công hội sư." Trình Khất chậm rãi chán đây đều là cái gì cùng cái gì? Lại về sau, Trình Khất ổn thỏa lý do, vẫn là thông qua chuyên dụng điện đài, liên lạc mạc. Quả nhiên, cái này thần kỳ Thiên Diện Ma Quân, thật là hắn chỗ thuê lấy hàng người. Với lại Mạc còn nói, năng lực của người này rất mạnh, danh tiếng, thanh danh, uy tín độ đều rất tốt, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ chợ đen, gia hỏa này nghiệp vụ năng lực đều là số một số hai, cao hiển trọng ti hợp kim có thể yên tâm giao cho hắn. Thiên Sinh chính khất, con hàng này số lượng không đúng. Lúc này Thiên Diện Ma Quân cao mày, mặt Lao bản nói rất rõ ràng, tổng cộng là 12 tháng 4 5 năm năm cung khối, này làm sao dòng giá thiếu tháng 4 5 năm năm khối. Trình Khất sắc mặt rất bình tĩnh, vừa mới, ta dùng một chút. Thiên Diện Ma Quân sững đến tột cùng là cái gì? mới phải hao phí nhiều như vậy cao ỉn chọn tỷ hợp kim. Trình Khất cười cười, cái này ta có quyền giữ bí mật. Hại hại, kia là tự nhiên. Thiên Diện Ma Quân nhẹ gật đầu, nhưng ta sẽ như thực báo cáo cho mạc Lão Bản, còn lại tiền hàng đương nhiên phải trừ đi cái này một bộ phận. đã thấy Trình Khất đột nhiên hỏi, tiếp xuống, ngươi còn muốn trở về Diều Hâu thức Tinh Hạm sao? Không trở về. Thiên Diện Ma Quân từ chối cho ý kiến nói, vũ trụ tiểu đội tại tầng khí quyển bên ngoài tàn lấy thứ gì, ta vừa vặn mượn cơ hội điều khiển thuyền vận tải, ngay lập tức thoát đi, đem hàng hóa ngay lập tức giao cho Mặc Lão Bản. Có thể hay không giúp ta một chuyện? Trình Khất chậm rãi lấy ra nhất cái bài bộ kệ lớn nhỏ kim loại thiết bị, giúp ta đem cái này đồ vật đặt ở Diều Hâu Thức bên trong tinh hạm. T. Thiên Diện Ma Quân bọn người, cũng là không phải không được, nhưng lúc này tăng thêm phong hiểm, đến thêm tiền. Trình Khất bỗng nhiên cười cười, ngoài định mức phí tổn, cùng Mạc Lao bản muốn, liền nói là thay ta Trình Khất làm một sự kiện, hắn sẽ thanh toán. Thiên Diện Ma Quân đồng thời không có tiếp nhận thiết bị, lại nói, nhưng ta muốn sớm nói với ngài tốt, cái này thiết bị rõ ràng mang theo viễn trình thông tin công năng, Diều Hâu Thức nội bộ tinh hạm máy thăm dò rất linh mẫn. loại này ngoại lai like thiết bị, một khi khởi động, coi như tín hiệu yếu hơn nữa, nhiều nhất 60 giây cũng nhất định sẽ bị hạm trưởng phát hiện. 60 giây thời gian sử dụng. Trình Khất con mắt lấp loé, "Đủ." Thiên Diện Ma Quân không hiểu, nhưng vẫn hỏi, "Ngài muốn đem nó đặt ở vị trí nào? Bọn hắn không phải mua một nhóm chợ đen vũ khí sao?" Trình Khất ánh mắt chớp động nói, "Ta cần ngươi đem vật này đặt ở chợ đen vũ khí chỗ trong kho hàng." "Hại hại, đây là cái bom. Ngài không phải là muốn nổ nát những vũ khí kia à. Thiên Diện Ma Quân có chút giật mình, "Được rồi, nổ thành cặn bã cũng không có quan hệ gì với ta, chức trách của ta chính là thay người đưa hàng, kiếm lấy thủ lao." Thiên diện Ma Quân rốt cục tiếp nhận trình khất trong tay, vài bó quẻ, trình la bản, cái này đơn ta tiếp. Chương 81, mở màn. Chương 81, mở màn. Dưới mặt đất nơi ẩn nốt bên trong, Trình Khất nhìn xem trước mặt rực rỡ hẳn lên Hoa Cô Luân. Nàng hiện tại đã trang bị lên hoàn toàn mới ngoại bộ bọc thép, mà nàng tấm kia mỹ lệ da nhân tạo gương mặt cùng một đầu xích hồng tóc dài, cũng bị lượng tử chữa trị tụ quần hoàn mỹ cây ghép tại mới xương cốt bên trên. Trình Khất cũng không nhịn được tán thưởng. Giờ này khắp này Hoa Cô Luân đã hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cực hạn máy móc mỹ học. Hoa Côn luôn hai mắt nhắm nghiền, nhìn như là lâm vào ngủ say trạng thái. Trên thực tế, nàng đang chìm ngâm ở bảy cấp sĩ si bở khoa học kỹ thuật tăng cường hiện thực kỹ thuật bên trong ý thức của nàng, ở vào nhất cái độc lập trong không gian nào. Ngay tại học tập bộ này hoàn toàn mới cơ thể sĩ si bở thao tác phương thức, đồng thời nàng cũng đang tiến hành hoàn toàn mới thích hướng tính chiến đấu huấn luyện. Trình Khất không xác định, nàng cần thời gian bao lâu mới có thể thức tỉnh. Nhưng Trình Khất phải đi. Hắn xuyên qua dưới mặt đất nơi ẩn nốt chất gỗ lang kiểu, nhìn đứng ở một bên người nhặt rác máy truyền tin, thủ hạ nhẹ nhàng gõ gõ an tĩnh im máy truyền tin. Trình lộ ra một vòng ý cười nói, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tất cả người nhặt rác, lập tức tiến về B24 khu tập hợp. Bầu trời vang dội sóng chấn động âm tần, truyền khắp rác rời địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Hai chiếc dài đến 20 cây số diều hâu thức tinh hạng, ở vào mấy ngàn mét không trung, chậm rãi điều chỉnh thân hạm tư thái đầu tàu hơi rốc xuống dưới, xa xa chỉ xuống đất, phảng phất hai thanh treo ở trên không lợi kiếm. Những người nhặt rác càng tụ càng nhiều, không bao lâu liền sẽ hội tụ thành nhất cái đội ngũ khổng lồ. Chi đội ngũ này tựa như là một đầu cổng kền thú, trên mặt đất chậm chạp di động tới. Không biết vì cái gì, hôm nay nhiệt độ so thường ngày thấp không ít, từng kia từng sợi hàn ý luôn luôn có thể chui tấu trang phục phòng hộ, chui vào đầu khớp xương, để người không khỏi dùng mình một cái. Nơi xa, có chút cỡ nhỏ gió lốc, vòng quanh màu xám kim loại bụi bặm đang không ngừng tán loạn. Lý hội trưởng đi tại đội ngũ hàng trước nhất, vũ trụ liên minh tiểu đội đống nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, để hắn cảm thấy có chút đột ngột, nhưng hắn không dám hướng chỗ xấu nghĩ, nên có chuyện cái gì thống nhất mệnh lệnh, hoặc là khá hơn một chút, bọn hắn đem cấp cho vòng thứ 2 và tư. Liếc mắt nhìn đám người chung quanh, nhưng không thấy mình hai cái nữ nhi thân ảnh. Lý hội trưởng nhíu nhíu mày, hai đứa bé qua không có lên nghi. Đống nhiên, phía trước xuất hiện hùng vĩ một màn. Hai chiếc diều hâu thức tinh hạm chủ cửa khoang ẩm vang mở ra, một chiếc tiếp một chiếc tàu đổ bộ xếp thành một đường thẳng, hướng về mặt đất hạ xuống. Sau đó, một đội một đội xuống thật đạn thật vũ trụ liên minh đại binh, từ tàu đổ bộ bên trong đi ra, bọn hắn ánh mắt rất lạnh, tại phía trước xếp thành cái này đến cái khác phương trận. Lý hội trưởng trái tim không tự điều khiển run rẩy một chút. Hắn cảm nhận được một loại to lớn cảm giác các bách. Cũng là lúc này, trong đó một chiếc diều hâu thức tinh hạm bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo màu đỏ laser, chiếu rọi tại người nhặt rác đội ngũ phía trước, kia là một cây có thể thấy rõ ràng dây đỏ, xuyên qua nam bắc, toàn diện cho ta đứng tại dây sau nơi xa truyền đến một tiếng gầm ghét, đã thấy là Ninh Trung tá đứng tại Vũ trụ Liên Minh Tiểu đội phía trước nhất, khoảng cách người nhặt rác Tiểu đội khoảng chừng 100 m mét, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Hội trưởng nuốt một miếng nước bọt, phóng ra nửa bước trực tiếp rút về, đứng tại dây đỏ về sau. Cũng là lúc này, một tên 78 tuổi người nhặt giác Tiểu nữ hải cầm một đóa phế thật lớn khí lực mới hái đến không biết tên hoa dại, xuyên qua dây đỏ, hướng về Ninh Trung tá chạy tới. Tại nàng nhận biết bên trong, đối phương vẫn là đám kia vì nàng đưa tới đồ an binh cakka, xen lẫn kim loại phong thổi qua. Tiểu nữ hải đứng tại Ninh Trung tá trước mặt, dơ màu trắng hoa. Linh trung tá ánh mắt vượt qua đóa hoa, nhìn xem tiểu nữ Hải phong hóa nước ra gương mặt, cùng phiêu đặng da trắng bờ môi, hắn bỗng nhiên cười cười. Linh trung tá tiếp nhận đóa hoa. Tiểu nữ Hải nét môi cười cười. Bỗng nhiên, linh trung tá cầm trong tay đóa hoa thịt vụn bắn nát, tiếu dung trở nên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nữ Hải trong mắt che kín hoảng sợ. Thực sự buồn nôn. Linh trung tá bỗng nhiên đem đóa hoa mảnh vỡ ném ở tiểu nữ Hải trên mặt, lập tức một cước đá hướng tiểu nữ Hải ngực, bành một tiếng, tiểu nữ Hải bị đá ra bốn năm mét khoảng cách, té ngã tại trong đồng rác nhưng cô bé này sinh mệnh lực rất cứng ngạnh, ngồi tại trong đống rác kẹp miệng chảy máu, tê tâm liệt phế khóc lớn, tiếng khóc quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Con mẹ nó ngươi làm gì? Người nhặt rác trong đám người có nhất cái gầy gò thanh niên, giận mắng một tiếng liền muốn tiến lên. Ngươi biết sao? Cho ta đứng tại dây sau. Linh trung tá quát to một tiếng, dám một giây, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Hắn lập tức nhìn về phía tiểu nữ hài kia, con dẹp chính là mệnh cứng rắn, tại sao không có một cước đá chết nàng đâu? Không ít người nhặt rác chết chết níu lại gầy gò thanh niên, thanh niên rủa hô to, thả ta ra, kia là muội muội ta, mà cái này gầy gò thanh niên chính là một mực vì chính khất thu mua rác rửa hậu tử Lý hội trưởng thân thể run rẩy trung binh là không có vượt qua dây đỏ khuôn mặt của hắn cơ bắp run rẩy âm thanh trộn lẫn lấy hoàng sợ Linh trung tá ngài đây là ta rốt cục không cần tại các ngươi bọn này rác rửa trùng trước mặt ngụy trang Linh trung tá trong mắt lóe ra hung mang nếu không phải xuất hiện nhất cái không biết lượng sức ra hỏa ba ngày trước các ngươi liền nên máu chảy thành sông Lý hội trưởng biểu lộ đống nhiên biến đổi cái gì lúc này một tên vũ trụ liên minh đại minh, mở ra một đại hư không thành giống dụng cụ một đạo màn ảnh khổng lồ triển khai mà trong màn hình thì là nhất cái mơ mơ hồ hồ Trải rộng gạch men thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, hắn là hất lên màu lam người nhặt rác áo tràng thiếu niên. Các ngươi còn không biết, có nhất thằng ngu một mực tại âm thầm bảo hộ lấy các ngươi a? Chính là gia hỏa này, tại quá khứ ban đêm bên trong, giết chết ta 8 tiểu đội. Linh chúng ta tức giận bộc phát, mà cái này 8 tiểu đội, vốn là muốn chơi một trận săn giết trò chơi, mà săn giết mục tiêu, chính là các ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi xem như người đến đối đãi, các ngươi chính là một đám trong đống rác con lẽ, buồn không có giá trị, không có một chút xíu tồn tại ý nghĩa. Lý hội trưởng thân thể run rẩy dữ dội, cái gì Trước đó tên kia bị Ninh trung tá đá bay tiểu nữ hải, ngã ngồi tại hai phe trận doanh trung ương, tê tâm liệt phế khóc. Thực sự bực bội. Ninh trung tá nhíu mày lại, "Cho ta chơi chết nàng." Một đội binh sĩ kéo động thương xuyên, từ đội ngũ bên trong vừa xài bước ra, hướng về tiểu nữ hải đi đến, hầu tử sụp đổ, khóc lớn không ngừng, nhưng bị cái khác người nhặt giắt chết chết níu lại. "Đứng lại cho ta, nếu ai dám tiếp tục tiến lên một bước, ta liền nổ súng." Chỉ thấy nơi xa núi rác thải bên trên, xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nàng ngũ che màu xám bay phất phới, phiêu đãng bay lên, lộ ra nàng mặc bó sát người quần đùi cùng tiểu khoản áo dạ kết hoàn mỹ dáng người. Lý hội trưởng mở to hai mắt, "Hồng Vân?" Mà Hồng Vân sau lưng, càng nhiều bóng người dần dần hiện hiện, kia là người nhặt rác liên minh thủ vệ tiểu đội, nhân số không nhiều, ước chừng 30 người, bọn hắn lúc này từng cái sắc mặt cương nghị, xếp thành một hàng, đứng tại Hồng Vân sau lưng. Lực lượng phòng vệ. Ninh trung tá quay đầu xem ra, trên mặt dần dần hiện ra một vòng kinh thường, ánh mắt dừng lại tại Hồng Vân bọn người trong tay quái dị vũ khí bên trên, còn không biết từ nơi nào làm ra một chút xấu xí vũ khí. Ninh trung tá hướng sau lưng một chi tiểu đội khoát tay háo, "Toàn giết." Một chi 20 người vũ trụ liên minh tiểu đội, vừa xải bước ra, Bọn hắn vừa mới giơ tay lên bên trong súng ống, hồng vận động. Chỉ thấy Hồng Vân cánh tay lắp một cái, trong tay kia xích hồng sắc đồ trang xuống ống răng rắc một tiếng lên đạn, giơ xuống lên giới một cái mắt, đơn nhất ông nhắm, bỗng nhiên như hoa sen tản ra, phân loại thành 20 cái độc lập ông nhắm phiên ông. Hồng Vân boss có tiếp theo một cái chớp mắt, một viên trùm sáng màu vàng đạn phụ ra. Ninh trung tá hai mắt hơi mở, Hắn căn bản không có phản ứng thời gian, chỉ thấy viên kia hình bầu dục trùm sáng đạn chiếu vào khuôn mặt của mình phóng tới, nhưng không thể tưởng tượng một màn phát sinh, viên kia trùm sáng đạn tại đánh trúng mặt của hắn một cái mắt, bỗng nhiên 90 độ chuyển biến, từ gương mặt của hắn cấp tốc lướt qua lưu lại một đạo nóng hổi vết bỏng. Phúc phúc, phúc phúc. Hai thứ tử đạn xuyên thấu nhân thể âm thanh, cơ hội trùng điệp cùng một chỗ. Linh trung tá gương mặt, bởi vì chảy ra, chầm rãi lưu lại một giọt máu tươi. Tại giọt này máu tươi còn chưa rơi xuống đất trước đó 20 người vũ trụ liên minh tiểu đội trên hơn, đồng thời tuôn ra một đoàn vết máu. Phù phù. Bọn hắn đồng thời một đầu ngã quỵ. Linh trung tá biểu lộ ngưng kết, hiện ra ở trước mặt hắn, là một trương ngay tại chầm rãi tiêu tán ánh sáng màu vàng lưới. Có thể chuyển biến đường đạn. Linh trung tá không thể tin nhìn về phía Hồng Vân vũ khí trong tay đồng thời, hắn cũng trông thấy càng khiếp sợ hơn một màn. Hồng Vân sau lưng, mỗi một cái người nhặt giác lực lượng phòng vệ thành viên trong tay, đều cầm một thanh đồng dạng vũ khí. Đừng nói quan phương phân phối, linh trung tá căn bản là gặp qua loại vũ khí này. Lý hội trưởng cũng rung động không thôi, "Hồng Vân, ngươi từ cái kia làm ra những vật này." Hồng Vân đứng tại núi rác thải bên trên, gió nhẹ lay động nàng áo choàng cùng tóc dài, thân ảnh của nàng phảng phất so trước kia cao lớn rất nhiều, xinh đẹp gương mặt bên trên, là một loại tìm đường sống trong chôn chết cương nghị thần sắc một giờ trước. Hồng Vân cùng toàn bộ lực lượng phòng vệ trong máy bộ đàm, chuyển đến một đoạn âm thanh. "Ta gọi chính khách, ăn mày xin." Bây giờ chúng ta đối mặt chính là một chi ngụy trang thành quân chính quy phỉ đồ. nếu như chúng ta lần này thỏa hiệp, như vậy tương lai lại xuất hiện hải tặc vũ trụ, dị tinh kẻ xâm lược chờ một chút, lại nên như thế nào đối mặt? Khuất phục, tuyệt đối không phải duy nhất phương pháp giải quyết. nếu như các ngươi nguyện ý phấn khởi phản kháng, như vậy ta tại người nhặt rác quảng trường cánh bắc, cho các ngươi chuẩn bị một chút vũ khí. nếu như các ngươi cầm lấy những vũ khí này, như vậy các ngươi liền cùng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. các vị, ta từng nghe qua một câu, hiện tại tặng cho các ngươi tự cường là kẻ yếu ma pháp, giờ này khác này. Hồng Vân ánh mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, nhìn mình phụ thân, "Ta đã tưởng đề cập với ngươi tên của hắn." Lý hội trưởng như gặp phải xét đánh, vô ý thức, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, liếc mắt nhìn hư không hình chiếu bên trong bóng người cao lớn. Chương 82: Châu chấu đá xe. Chương 82: Châu chấu đá xe 2 giờ trước đó. Một chiếc diều hâu thức tinh hạm bí mật kho hàng bên trong. Nhất cái không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng đặt vào một viên kỳ quái kim loại nào khác ông. Một đạo màu xanh thảm vi hình định hướng tinh môn, bỗng nhiên chợt khai, chiếu sáng bốn phía u ám không gian. Một đài sắt thép lão mụ chậm rãi xuất sau đó nó mở ra ngực vận chuyển không gian, lần nữa lái ra một đài thu nhỏ sắt thép lão mụ, thứ hai đài sắt thép lão mụ sử xuất về sau, lần nữa từ từ mở ra ngực cửa khoang, thứ ba đài sắt thép lão mụ xuất hiện. 60 giây, bên trong tinh hạm kiểm tra hệ thống, liền có thể phân biệt đến những này ngoại lai thiết bị điện tử đã thấy 3 đài sắt thép lão mụ, trong chốc lát mở rộng ra 176 con cánh tay máy. Trung cực áo nghĩa lão mụ dọn nhà. Phong quyền tàn Vân, vẹn vẹn 50 giây. ba đài sắt thép lão mụ, liền đem những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng vũ khí càn quét không còn, toàn bộ chứa ở trong bụng hơn nữa còn bày ra chỉnh chỉnh tề tề sau đó tản mát nha tử chạy trốn một cái tiếp theo một cái tiến vào định hướng tinh môn linh trung tá chuẩn bị điều động những vũ khí này thời gian mới phát hiện chống rông nhà kho nhưng sắt thép lão mụ trên thân mang theo người vô tội phòng ngự trận liệt hắn đồng thời không có thu hoạch được giám sát hình ảnh hắn cuối cùng phỏng đoán là mình nội bộ xuất hiện thấy lợi quyền nghĩa phản đồ, thừa dịp loạn trở đi những trang bị này mục đích là bán thành tiền thu lợi dù sao những trang bị này là không có lập hồ sơ hàng lậu linh trung tá nổi trận lôi đình nhưng chỉ có thể đánh rụng giang hướng trong bóng nước ai bảo chi đội ngũ này thực chất bên trong đều là chút phẩm hành ti tiện vì đồ. Chớ nói chi là bên trong tinh hạm còn trùng hợp mất đi một chiếc chuyển vật đỉnh. Linh trung tá đời này cũng sẽ không hiểu trong đó nguyên lý. Những cái kia mất đi vũ khí, bị trình kết hợp thành 200 đem hạt đoàn truy tung xuống trường, cùng mấy chục mai định hướng chấn độ bom. Mà hạt đoàn truy tung xuống trường, lại tên chiến trường ưu linh. Chính là lúc này Hồng Vân trong tay những cái kia uy lực kinh người, trước đây chưa từng gặp xích hồng sát xuống trường. Chính là như vậy sao? Vừa mới còn sắc mặt chấn kinh linh trung tá, nhiên lộ ra một vòng giữ tợn ý cười, chỉ sợ các ngươi cũng liền cái này 30 người cùng 30 đem vũ khí đi. Cùng lúc đó vừa mới đổ xuống 20 cái vũ trụ liên minh tiểu đội thành viên đông nhiên lào đảo đứng lên trên người bọn họ có lớn nhỏ không đều vết đạn có xuyên thấu ngực có đầu vai vỡ vụn còn có người toàn bộ cánh tay đều bị nổ bay nhưng những người này lại mặt không biểu tình trôi giạt từ từ đứng lên cùng lúc đó bọn hắn mặc lấy liên minh chiến đấu phục lập tức phóng xuất ra chữa bệnh chất eo đem bọn hắn vết thương phong kín tiến hành đơn giản cứu chữa những người nhặt rác hãi nhiên vô cùng lý hội trưởng cũng mở to hai mắt nhìn hồng vân hai mắt chầm rãi nhéo lại nàng chú ý tới những cái kia đại binh trên cánh tay đều cố định một chi hắc sắc dược tề kim tiêm từ đầu đến cuối cắm ở bọn hắn tĩnh mạch bên trong đang chậm rãi tiêm vào mà khi bọn hắn đứng lên thân một máy mắt lượng thuốc đột nhiên thêm lớn một ống màu đen trực tiếp toàn bộ rót vào không cảm giác đau dược tề linh trung tá hai mắt bên trong hiện ra hàn quang có thể để bọn hắn đại não che đậy tất cả đau đớn chỉ cần thân thể của bọn hắn còn có thể hành động bọn hắn liền biết không biết mệt mỏi không biết đau đớn hóa thân một đài cỗ máy rất chóc về phần các ngươi giát chính là giát tốt như vậy vũ khí đặt ở trong tay các ngươi chính xác vẫn là như vậy kém Hồng Vân, ta hỏi ngươi, ngươi một thương xuống tới, có thể triệt để giết chết mấy người. Nhưng là, Linh Trung tá bộ mặt còn thấm vết máu đỏ tươi, đưa tay chỉ hướng Hồng Vân, giận dữ hét, ngươi nếu là dám can đảm lại nã một phát súng, ta liền phát động diện tinh pháo, sát ngươi một nửa người nhặt rác. Hồng Vân sắc mặt tái đi, cầm tương tay, Đông Nhiên xuất hiện vẻ riu dậy Ha ha ha, dắt rưỡi. Linh Trung tá cùng thiếu phóng nhãn cái này mấy vạn người nhặt rác, có thể đứng ra mấy người, còn muốn đối địch với ta, mấy cái cao năng súng liền nghĩ dọa lùi ta, ta cũng là mũi dao lên máu, cùng nhau đi tới. Lý hội trưởng. Ta có thể đổ sát các ngươi, cũng có thể lưu các ngươi một cái mạng. Hiện tại liền nhìn thái độ của ngươi." Ninh Trung tá nheo mắt lại, "Ta lệnh cho ngươi, quỳ xuống cho ta." Tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong đó một chiếc diều hâu thức bên trong tinh hạm, đột nhiên dọc theo một chi đường kính mấy chục mét màu đen họng pháo đen tuyển quang mang ở trong đó ủ, bước lên nổ tung, toàn bộ trên mặt đất, nháy mắt bị một loại áp lực vô hình bao phủ. "Ta muốn biết các ngươi phải trang lẫn giấu côn luân tin tức. Ta còn muốn biết, liên quan tới cái kia áo choàng xanh tất cả tin tức." Ninh Trung tá như mày, "Nhưng, ta yêu cầu ngươi quỳ nói chuyện với ta nói." Lý hội trưởng thân thể đã run thành một đoàn. Hắn thừa Phụng Trung Dung chi đạo, tính cách lại nhát gan sợ phiền phức, đối mặt bất kỳ bên nào cường quyền, hắn đều sẽ lựa chọn không đúng, cho dù không điểm mấu chốt chịu nhục, hắn cũng phải đổi lấy hư giả an ninh. Hồng Vân, để xuống xuống. Lý hội trường nói, song tay vô lực rũ xuống, đầu gối không tự giác cố lượng. Hắn biết, Hồng Vân mấy người mấy cái thương, đối mặt cả chi vũ trụ liên minh tiểu đội, hoàn toàn chính là châu châu đá xe. Nếu như mình túi lầu xuống, nghe lời giam giáp, hẳn là sẽ cho những người nhặt giác đổi lấy một tia sinh cơ. Phu thân, không thể quỳ. Hồng Vân hô to, ngươi thực sự cho là bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lý Hội trưởng ánh mắt run rẩy, ngươi không hiểu. Ha ha, Linh trung tá như cũ tại cùng thiếu, các ngươi nhìn xem, bọn hắn chính là như thế hèn mọn, chính là yếu ớt như vậy, thật vất vả ngưng tụ ra một điểm khí thế, nháy mắt tăng nhanh dã. Bầu trời xa sang bên trên còn không ngừng có lên bờ khoang thuyền hạ xuống, Vũ trụ Liên Minh tiểu đội còn tại lớn mạnh. Đồng nhiên, một chiếc lơ lửng giữa không trung lên bờ trong khoang thuyền, bị ném ra ngoài nhất cái đỏ rực bóng người, kia một bộ váy đỏ giữa không trung phiêu động, mà chủ nhân của nó tựa hồ không cách nào làm ra cái gì động tác, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Bành đạo nhân ảnh tiên điện ở cách đó không xa một tòa núi rác thải bên trên vẽ lên một tầng bụi bặm lý hội trưởng vận đục hai mắt nhìn chăm chú đông nhiên kinh hãi hà na lúc này hà na nằm nghiêng tại nhất khối kim loại trên bảng váy đỏ bị sẽ từng khúc nứt ra thả ngực để lo sữa ra thịt tuyết trắng bên trên trải rộng màu xanh tím vết tứ động khỏe miệng nàng tràn đầy máu ngựa đầu mắt thần không động nhìn lên bầu trời bên trong diều hâu tức tinh hạm lướt qua phong đã thổi bất động nàng kia sền sợi tóc hà na lý hội trưởng ruột gan đứt từng khúc các ngươi đối nàng làm cái gì hồng vân cũng một nháy mắt cứng tại nguyên địa hai mắt ngưng kết ha ha Nàng chủ động đưa tới cửa. Ninh chúng ta không quan trọng cười cười, cho nên ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hào hào khao một chút ta cấp tướng sĩ, nhân số không nhiều, vài trăm người mà thôi. Ninh chúng ta mị mị suy nghĩ, nhất cái cấp thấp nữ nhân mà thôi, có thể phát huy dạng này giá trị, đã là vinh hạnh của nàng. Lý hội trưởng bị nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đả kích, sung kích trước mắt một mảnh biến đen, quỳ xuống. Ta để ngươi quỳ xuống, quỳ gối trước mặt ta, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Linh chúng tá lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, trên mặt hắn ngụy trang mặt nạ cũng bởi vì vừa mới hình thành vết thương, mà nướt ra rủ xuống. Treo ở nửa bên mặt bên trên. Chương 83. Phòng ngự trận liệt. Chương 83. Phòng ngự trận liệt. Lý Hội trưởng duy trì đầu gối bán con tư thế, cả người cứng tại nguyên địa. Trong đầu hiện lên cả đời này hủy khúc cầu toàn đồng thời hắn cũng rốt cục nhận rõ trước mắt đám người này mặt thú tâm ra hỏa, bọn hắn căn bản cũng không có một tia nhân tính. Có lẽ đã từng cũng đúng, có thể đổi lấy ngắn ngủi tham sống sợ chết. Nhưng lần này, coi như mình bẻ gãy sống lưng, đem đầu gối vùi vào trong đất, dập đầu đập đến cùng phá máu chảy, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không cải biến. Một con tràn đầy nếp nhăn cánh tay, chống đỡ mặt đất, tạo nên một vòng đuổi đất. Là Lý hội trưởng chống đỡ mình thân thể. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, cắn răng, liếc mắt nhìn nơi xa sống chết không rõ hà hà, lại liếc mắt nhìn Cẩm Thương đứng lặng ngẩn vân. "Ta không quỷ." Cao tuổi Lý hội trưởng run run dày rẩy nói ra ba chữ này. Sau đó, hắn dùng bàn tay chống đất, chậm rãi đứng dậy. Hắn rút cục cửa nhừ lên, nhưng cũng lệ rơi đầy mặt. Hắn gầm nhẹ nói, "Các ngươi chính là một đám xuất sinh, ta sẽ không hướng xuất sinh quỷ xuống, đại không được vừa chết, ta, không quỷ." Hiện tại tư tưởng thức tỉnh, có phải là có chút quá muộn rồi? Linh trung tá trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng cái này một cái chớp mắt trong óc của hắn vang lên đại ca Ninh Phong âm thanh Diệt Tinh Pháo thêm nhiệt hoàn tất. Linh trung tá lông mày buông lỏng. Trước đó hắn một mực tại phô trương thanh thế, dùng cương ngạnh thái độ chèn ép người nhặt rác khí thế, hắn cũng sợ hãi đầu lâu của mình đột nhiên bị loại kia không thể tưởng tượng trùm sáng vũ khí đánh nổ. Cái gì mũi lao liếm máu đều là lời kịch mà thôi. Rốt cục dựa vào diễn kỹ tranh thủ đến thời gian, hiện tại hắn đã không cố kỵ gì, chỉ thấy Linh trung tá quay người thủ hạ chỉ hướng hồng vân cùng Lý hội trưởng cộng đồng vị cắn răng nói đi chết ông không chần chờ chút nào diệt tinh pháo hỏng pháo bên trong, tách ra khủng bố hắc sắc quan mang, một sát na, nửa cái bầu trời đều mất đi tia sáng, trở nên đen nhánh vô cùng. khủng bố mẫn diệt năng lượng, một nháy mắt tách ra, hình thành một đạo từ trên trời giáng xuống màu đen của sáng, mang theo khủng bố sức chịu nén, xét qua hư không, mà diệt tinh pháo chỗ đập nện mục tiêu, rõ ràng là lấy Lý hội trưởng cùng Hồng Vân làm trung tâm, phương viên 30 không mét mặt đất không gian, nơi này ở vào dây đỏ về sau, chặt chẽ tụ tập gần ngàn tên người nhẹ giác, đạo ánh sáng này buộc một khi rơi xuống, không người có thể còn sống. súc sinh, Lý hội trưởng cuối cùng mang một câu, biết thiên mệnh nhắm lại hai mắt. Linh trung tá trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng, giết các ngươi những này đau đầu, người khác tất nhiên nghe lời dăm dắp, đều là rác rồi mà thôi, xương cốt đều là mềm, không có người có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta con đường phía trước. Về phần cái kia áo tròn xanh, hắn không phải muốn làm anh hùng sao? Hắn chỉ cần không xuất hiện, ta tiếp xuống cách mỗi lớp vút, liền giết chết một ngàn người. Đồng nhiên, toàn bộ hiện trường nhất phía đông, một bóng người lấy một loại gần như vận vẹo thời không tốc độ, chớp mắt là tới. Linh trung tá giật mình, thứ gì? đã thấy đạo nhân ảnh kia đứng ở lý hội trưởng cùng hồng vân ở giữa, làm ra một cái động tác, giống như là đem thứ gì? cao cao nâng quá mức đỉnh ông. Một đạo màu vàng sáng hình tròn lông ánh sáng, trong chốc lát nợ rộ ra, lóa mắt vô cùng, ba phủ phương viên 500m không gian. Oèn. Bất quá là không chấm một giây, đinh hai nước góc tiếng va chạm vang lên, mặt đất rung động, khí lưu cuồng bạo gặp rét, hư hạn hào quang sáng tỏ, đâm tất cả mọi người mắt mở không ra, càng xa xôi những người nhận giác, cũng một nháy mắt bị thổi ngã trái ná phải. Thiên hôn địa ám, cắt bay đã chạy. Lượng loại khổng lồ đến cực điểm năng lượng va chạm, tiêu hao, sau đó mất diệt. Khi hết thể dần dần lắng lại thời điểm, bốn phía nhiệt độ, chống giống lên cao tiếp cận 10 độ. Linh trung tá bọn người liên tiếp lui về phía sau, hạ nhân nhìn về phía trước. Diệt tinh pháo năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng kia màu vàng sáng lồng ánh sáng nhưng lại chưa tổn hại. Cũng là một sát na này, màu vàng sáng lồng ánh sáng dần dần trở nên trong suốt, còn thừa năng lượng co vào trở lại Hạch Tâm Đạo này lồng phòng ngự hệ tâm, vậy mà là nhất cái nho nhỏ cùng loại với thổ tinh sáng tỏ hình cầu. Mà khối cầu này, lúc này thì lẳng lặng phiêu phù ở một tên Lam Phi Phong thiếu niên bên người. Người vô tội phòng ngự trở liệt, cấp 3 văn minh tạo vật, nội chí điện li mạ lồng phòng ngự hệ thống, có thể bị động kích hoạt một lần, hạn mức lớn nhất chống cự 2000 vạn và sức chịu nén. Lúc ấy chính thất, một chút liền nhìn ra mấu chốt trong đó, đây là nhất cái siêu cường bảo mệnh kỹ. Ninh trung tá trưởng lớn hai mắt ánh mắt tại cái kia Lam Phi Phong thiếu niên cùng hư không thành giống ở giữa vừa đi vừa về di động. Đương nhiên, Ninh trung tá con ngươi đột nhiên có lại, là ngươi. Không chỉ có là Ninh trung tá. Bao quát lý hội trưởng, Hồng Vân ở bên trong tất cả người nhạc giác, đều tại thần sắc rung động nhìn xem thiếu niên kia. Lý hội trưởng đã ngã nhào trên đất, vẫn đục hai mắt hơi mở, là hắn. Đương nhiên hồi tưởng lại trước đó cái kia hacker. Mà bây giờ, hai đạo bóng lưng tại trong đầu của hắn dần dần dung hợp, hoàn toàn giống nhau như lúc áo choàng chậm rãi phiêu đảng, thiếu niên kia luôn luôn cho người ta một loại sừng sững tại báo tố bên trong, lại lù lù bất động hào giác. Hán, rất sớm trước đó liền nhắc nhở qua ta. Lý hội trưởng nắm chặt nắm đấm, trên nét mặt tràn ngập tự trách. Hồng Vân nhìn chăm chú lên thiếu niên thân ảnh, sợ hai chậm rãi tiêu tán, trong mắt chậm rãi hiện ra quan mang. Lý hội trưởng thân thể run rẩy, trong đầu xẹt qua từng đạo thiểm điện. Trợ giúp Hồng Vân tăng lên lần, cũng là hắn. Trong bóng tối trận đánh vũ trụ liên minh tiểu đội, cũng là hắn. Hắn tên gọi là gì tới? Nhưng Lý hội trưởng dùng sức hồi tưởng, nhưng cũng hồi tưởng không dậy nổi cái này, lúc trước hắn khịt mũi coi thường danh tự. Ngươi làm sao lại có loại này cấp bậc phòng ngự thủ đoạn? Nhất cái tay cầm lồng phòng ngự, lại có thể chống cự diện tinh tháo. Ninh trung tá hai mắt trợn trợn, hắn phí đồ kiếp sống tăng thêm quân dù, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấp bậc khoa học kỹ thuật, hắn hoàn toàn lý giải không được hết thảy trước mắt, ngươi đến tụt cùng là ai? Chỉ thấy Lam Phi Phong thiếu niên sắc mặt trầm thấp, vừa sải bước ra, đi tới dây đỏ bên ngoài, một mình vượt qua gần trăm mét khoảng cách, ôm lấy mặt đất tiểu nữ hải, lại trở về người nhặt rác đám người, đem tiểu nữ hải đưa tới hầu tử trong tay. Hầu tử lúc này hai mắt hiện nước mắt, khất ca. Thiếu niên cười cười, lập tức quay người, nhìn về phía Ninh trung tá ta gọi chính khất, ăn mày xin, là một tên điển hình. Người nhạc giác. T. Linh trung tá vô ý thức lui một bước, hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì. Chết chết nhìn chăm chú lên Trình Khất đầu vai, nho nhỏ thổ tinh. Món kia trang bị quang mang giập cắt, nó tiêu hao năng lượng to lớn, nó gánh không được lần thứ hai. Linh trung tá bông nhiên hướng bầu trời hô to, đại ca, lập tức tiến hành lần công kích thứ hai. Chương 84. Vấn đề nhỏ. Chương 84. Vấn đề nhỏ. Diện tinh pháo hao năng lượng rất lớn, phát xạ khoảng cách cần tiến hành hai lần nạp năng lượng. Nhưng ở hoàn thành thêm nhiệt tình hôn dưới, Nó nạp năng lượng thời gian rất ngắn ngủi, cực hạn trạng thái dưới, chỉ cần 55 giây. Mắt Trần có thể thấy to lớn họng pháo bên trong, lần nữa dựng dụng ra kia khủng bố hắc sắc quan mang. Ngươi thật sự vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng là, ta thích nhất nhìn thấy những cái được gọi là những anh hùng, kết quả là phát hiện mình nhưng thật ra là nhất cái hèn mọn mà nhỏ yếu sâu kiến, phát hiện mình tại chính thức lực lượng trước mặt, còn chưa kịp một hạt bụi lúc biểu lộ. Linh trung tá tùy tiện vô cùng, không có lồng phòng ngự, diệt tinh pháo phía dưới, đều là run Tiếp theo một cái chớp mắt đại nao thất điên bắt đảo những người nhận cùng nhau giật mình đã thấy chỉnh khất hai chân có chút đốn lượn cả người ầm vang một tiếng vọt hướng giữa không trung, mà lòng bàn chân của hắn cũng ở trong nháy mắt này phóng xuất ra màu xanh sấm sinh vật hỏa diễm, đem hắn lần nữa sĩ cử mấy chục mét. Những người nhặt rác hái nhiên, hắn lại có phi hành thiết bị. tránh. Ninh trung tá ngửa đầu, giữ tờ nói, diện tinh pháo đã khóa chặt, không dùng. đã thấy trình khất cổ tay khéi đảo, trong tay xuất hiện nhất cái cùng loại thủy tinh đèn tin thiết bị. không chần chờ chút nào, hắn kiếm chỉ bầu trời, vô hình dung động đột nhiên quyết tán, một đạo tinh tế như sợi tóc năng lượng màu trắng, vô thanh vô tức sệt qua bầu trời ông. cũng là một sát na này. Diều hâu thức tinh hạng ngoại bộ Thiên Thuấn từ trường phòng ngự hiện lộ chân thân, một mảnh hào quang màu xanh lam chống rông hiện hiện, vô số cái loe ra làm quang hình to, đơn vị hóa mô đủ lệ chặt chẽ tương liên, tạo thành một tầng lại một tầng năng lượng lồng phòng ngự. Từ xa nhìn lại, giống như là bảy nửa trong suốt hình cầu, đem Diều hâu thức tinh hạng một tầng lại một tầng bao khoả tại trọng yếu nhất. Hắn nghĩ phá hủy diện tinh tháo, Linh Trung Tá đoán ra trình khất mục đích, nhưng hắn như cũ cắn răng nói, ý nghĩ hao huyền hắn không có khả năng đánh xuyên Thiên Thuấn. Giờ khắc này, trong thai của mọi người, đống nhiên xuất hiện một trận khó mà chịu được hủ thay, phản phất có một cây tú hoa châm đâm vào má nhĩ. Trình Khất đã đem mộng tử thôi hóa đời thứ nhất cơ, đẩy lên trăm phần trăm phóng thích trạng thái 1010 -10 đương lượng ý lực, bị nương tụ thành sợi tóc tinh tế, trong đó năng lượng mật độ gia tăng hơn trăm lần, đã đạt tới một loại khủng bố đến cực điểm trình độ, đã thấy Trình Khất trong tay phóng xuất ra cái kia đạo tinh tế trùng sáng màu trắng, phản phật không thể ngăn cản, một nháy mắt xuyên qua thiên tuẫn bảy tầng phòng hộ. Mà đối ứng bảy mảnh hình toi lực trường, trải rộng vết rách, lại tại một nháy mắt băng liệt thành mảnh vỡ. Nhưng đáng tiếc, mộng tử tốc độ ánh sáng năng lượng cũng tại đánh xuyên tầng cuối cùng thiên tuẫn lúc hao hết. Linh trung tá thân thể nhất cái lão đạo, như ngũ lôi linh đỉnh, kia lại là cái gì khoa học kỹ thuật, lại là như vậy tiểu thể tích ẩn chứa khổng lột như vậy năng lượng. Cũng là lúc này, Thiên Thuẫn Lực trường khởi động trung cực cơ chế, bảy tầng cầu hình lồng năng lượng, đột nhiên bắt đầu hỗn loạn xoay tròn, Phản Phất nhất cái tinh vi đồng hồ nội hạch. Nguyên bản hình thành một đường thẳng lỗ hổng, một nháy mắt trở nên hoa mắt, biến mất tại đông đảo hình tòi khối bên trong. Linh trung tá Phản Phất tại bên trong quỷ môn quan đi một lượt, hắn vào không được, bất quá là mấy chục giây, nhưng cái kia lỗ hổng sẽ tự động bù đắp. Cũng là lúc này, lệnh ngàn vạn người nhặt rác càng khó có thể tin một màn xuất hiện, đã thấy vi khí nhiên xuất hiện một đại bất minh phi hành vật nó cài đặt tám trước sân khấu chỗ chưa gặp hạt động cơ chỉnh thể cơ hồ chính là một đạo lưu quang trước mắt là tới đám người hai nhiên kia tựa như là một đài mặt đất hiệu ứng phi hành khí nó sao có thể bay cao như vậy nhanh như vậy giống như là hoàn thành nhất cái tiếp xúc thi đấu cùng diều hầu thức tinh hạm trên lệnh gần ngàn mét chính khất đồng thời không có bước kế tiếp động tác mà là ngửa đầu nhìn xem kia chiếc bất minh phi hành vật Ninh trung tá một nháy mắt có chút bối rối đó là vật gì tốc độ phi hành kinh người nó tựa hồ muốn đi vào lòng phòng ngự khai hỏa cho ta đánh rơi nó trên mặt đất vô số đại binh ngẩng súng trong tay trong chốc lát vô số chùm sáng đạn, vạn tên cùng bắn, đã thấy kia chiếc phi hành khí cực độ linh hoạt, tại không trung hoàn thành lấy các loại độ khó cao trong tránh, rất có vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người khí thế. nhưng nào tưởng là ảo tưởng, hiện thực là hiện thực. mấy ngàn người khai hỏa, đạn quá mức dày đặc. với anh, với đã thấy kia chiếc phi hành khí trong đó năm đài động cơ, toát ra nồng đậm khói đen, bởi vì bị đánh xuyên, hiện nhiên đã không cách nào làm việc. nhưng bao quát linh trung tá ở bên trong vô số đại binh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tám đài động cơ bị phá hủy năm đài, hắn làm sao còn có thể như vậy mau lẹ? Dưới tình huống bình thường, sớm nên rơi vỡ. Tại đại binh nhóm không thể tin trong ánh mắt, bộ kia phi hành khí thoát ly mặt đất vũ khí tầm bắn, đâm đầu thẳng vào thiên tuấn cái thứ nhất lỗ hổng. Sau đó, kia chiếc phi hành khí bằng vào siêu cao điều khiển kỹ xảo tiểu xảo linh hoạt thể tích, tại lồng năng lượng trong khẽ hẹp, không ngừng tìm tới cái này đến cái khác lỗ hổng, xuyên qua từng tầng từng tầng thiên thuẫn cấp tốc tiếp cận diện tinh pháo chủ thể. Đám người loan thoáng, nghe tới nhất cái tùy tiện âm thanh. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. lao tử từng tại cực hạn trạng thái dưới, chỉ còn bán đài động cơ, như thường bay 120 cây số. Ta quả đen lái phi cơ cho tới bây giờ đều là ổn đến một thất. Chúng người nhặt rác hái nhiên, kia thế mà là quả đen. Lý hội trưởng lúc này như cũ ngã ngồi tại mặt đất, con người run rẩy dữ dội, ngay cả quả đen cũng dám phản kháng vũ trụ liên minh tiểu đội. Lý hội trưởng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cái kia mang theo màu lam người nhặt rác áo tràng thiếu niên. Có một bộ phận người nhặt rác tựa hồ tại lặng yên không một tiếng động bên trong, phát sinh cải biến cực lớn. Mà biến số này nguyên nhân gây ra, chỉ sợ không phải người khác, chính là phía trước thiếu niên kia. Mà lúc này chính thất, hai mắt có chút beo lại. Trước đó từ hoa côn luân nơi đó hiểu rõ đến diều hầu thức tinh hạm diệt tinh pháo cùng Thiên thuẫn tử trưởng phòng ngự. Người vô tội phòng ngự trận liệt mặc dù là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng thể tích nhỏ, năng lượng hữu hạn, chỉ có thể chống cự một lần diệt tinh pháo, tại cái này về sau, nhất định phải ngay lập tức bỏ đi cái kia thanh lơ lượng trên đầu lưỡi dao. Trước đó xác nhận qua, Thiên Nhãn Ma Quân bởi vì dinh dưỡng sư, thân phận, không có quyền hạn tới gần diệt tinh pháo. Cho nên một nửa giờ trước, trình cất liên lạc đến qua đen. Nói rõ với hắn tình huống về sau, gia hỏa này quả nhiên cùng bình thường biểu hiện ra đồng dạng, thực chất bên trong là một bầu nhiệt huyết. Sau đó Trình Khất để hắn thu hồi tàn mát tại đường biển bên trên một chỗ động cơ, cũng vì hắn hợp thành tám đại, truy phong người hạt tụ bình tên lửa đẩy. Một phiên cải tạo về sau, quạ đen liền có nhất phi trùng thiên năng lực. Lúc này quạ đen trên thân, còn mang theo Trình Khất dùng những cái kia phi pháp trang bị chỗ hợp thành 10 mai định hướng chấn động bom. Nói thì chậm, quạ đen chỉ dùng 43 giây, xông vào tầng cuối cùng tiên tuẫn, mà diệt tinh pháo nạp năng lượng đến ngược, chỉ còn lại cuối cùng 8 giây đã thấy quạ đen dương một tay lên, 10 mai định hướng chấn động bom như nam trằm bám vào diệt tinh pháo mặt ngoài. Mà bom bạo tạc đến ngược, chẳng qua là ngắn ngủi 5 giây. Cái này một cái chớp mắt, Quả đen đứng tại mình kia chiếc rách rách dưới dưới mặt đất hiệu ứng phi hành khí bên trên, quay đầu, ánh mắt xuyên thấu đã hoàn toàn khép kín tiên tuấn, nhìn xem chính khất, cũng nhìn xem ngàn vạn những người nhạy giác. Hắn lộ ra một vòng mở mày mở mặt tiếu dung, hắn có chút nước nở nói, các vị, ta quả đen, cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, mặc kệ là lúc nào, ta đều có thể an toàn, đem bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì vận, đưa đến bất kỳ địa phương nào. Cuối cùng, quả đen chậm rãi nhắm hai mắt, nhưng lần này ta sẽ không còn phản, đã thấy trình khất cách không mở miệng, khác ý, mau trở lại. Được rồi, đã thấy quả đen quay người lại. Tại bạo tạc trước nhất giây, mở ra trình khắc sớm tặng cho định hướng tinh môn, một đầu chui vào trong đó, cả người biến mất không thấy gì nữa. Beng, beng. Kia chiếc diều hâu thức trên chiến hạm diện tinh pháo, bị một đoàn lại một đoàn ánh lửa bao phủ, to lớn chủ thể sụp đổ, đứt gãy rơi xuống. Linh trung tá cả người đều đốc. Cái này, cái này, cái này. Người kia kỹ thuật điều khiển vì cái gì như thế tinh xảo? Chiếc phi thuyền kia là lấy ở đâu, bom lại là lấy ở đâu? Hắn lại đi đâu rồi? Bọn hắn đến tuột cùng là thế nào làm được? Chương 85, Ước vạn chi quân. Chương 85, Ước vạn chi quân. giết không khác biệt công kích. Ta không tin, một mình hắn, còn có kia mấy cái kỳ quái thương, có thể chiến thắng ta chi này phục dụng không cảm giác đau rực tể đại quân. Linh trung tá nhìn xem kia chiếc bước lên lồng đậm khói đen diều hâu thức tính hạng, đã có chút điên dại, đã liều lĩnh. Hắn vung tay lên, sau bên cạnh đội ngũ lập tức tản ra, hiện ra hình quạt vây quanh trận thái. Hưu. Hồng vân thoát đầu bắc cổ, màu vàng sáng lướt ánh sáng, một nháy mắt xuyên qua 10 cái đại binh thân thể. Nhưng bởi vì không có trải qua huấn luyện nguyên nhân, nàng cùng những người nhặt rác kia nhóm, không cách nào mở ra vũ khí công suất lớn nhất, bởi vì các nàng điều khiển không được tương đại sức giật chỉ thấy kia đại binh trên thân thể, tôn ra rõ ràng huyết nục lỗ thủng, có thậm chí bị đánh bay nửa cái gương mặt. Nhưng bọn hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là thân thể lung lay, liền lại lần nữa mở ra bộ pháp, dơ lên trong tay súng ống. Hồng Vân thần sắc kinh hãi. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương phảng phất là một đám không có lý trí zombie, đen nghịt một mảnh, không thể ngăn cản vây quanh mà tới. Vân tiểu thư, tại ngươi cầm lấy súng giới một mấy mắt, ngươi làm cũng đã đầy đủ. Lại là Trình Khất Âm thanh truyền đến, ta sợ dĩ an bài như vậy, chính là hy vọng nhóm lửa những người nhặt rác trong lòng đoàn kia hòa diễm, mà còn lại giao cho ta là được. Ngươi Hồng Vân cách không nhìn xem chính khất, một mình người, làm sao đối mặt cái này thiên quân vạn mã? Tên kia, cho ta tập kích tên kia. Linh trung tá chỉ vào chính khất, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng vô cùng, rắc rưởi đều là giắt rưởi người. Trên đầu vai của hắn lại còn có một con chuột, vừa nôn người, vừa nôn chuột, đem bọn chúng đánh cho ta thành tổ ong vỏ vẽ. Hồng Vân sững sờ, lúc này mới phát hiện chính khất trên đầu vai, nằm sấp một đoạn trắng bóng đồ vật đã thấy chính khất chậm rãi hô thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía trên đầu vai con kia mang theo mũ giơm chuột bạch, chi chi, nghe thấy sao? Hắn mắng ngươi, chi chi. Tiểu chuột bạch trồ người lên, mũ giơm bị một trận gió nhẹ tung bay, lộ ra kia phấn hồng đại não cùng từng cây màu hồng thủy tinh. Nó có cao độ nhân cách hóa biểu lộ. Lúc này cao mày, nho nhỏ trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận. Chi chi, giống, giống. Toàn bộ rác rưởi trên địa cầu, bất luận là xa xôi kinh đô, vẫn là dưới chân mặt đất, đung nhiên vang lên vô số như dạ thú gầm thét. Những này tiếng giống giận dữ hình thành một loại trùng điệp thủy triều, rung động thiên địa. Lập tức, mùi máu tanh đồng đậm đập vào mặt. Đám người không rõ chân tướng, nhưng bản năng đều là thân thể lắp một cái. Một giây sau bốn phía núi rác thải bên trong mặt đất trong khe hở đống nhiên xuất hiện từng đôi tinh hồng con mắt những này con mắt dữ tợn khủng bố trừng lớn nhỏ cơ nắm tay một tên đại binh cảm giác dưới chân chấn động lập tức dưới chân khối này thép tấm liền bị tung bay do người một màn xuất hiện chỉ thấy một con trường dài 5 mét to lớn tóc đỏ chuột từ trong đống rác chui ra giống cái này tóc đỏ chuột mở ra đường kính chừng hai em mở miệng lớn phun tung toé lây tràn ngập tính ăn mòn nước bọt hướng phía đại binh phát ra đình nhức gầm tên này đại binh mặc dù tiêm vào không cảm giác đau dường nhưng trạng thái tinh thần của hắn là bình thường Hắn không thể nào hiểu được hết thẹt trước mắt, cũng chưa từng thấy dữ tợn kinh khủng như vậy dã thú. Với lại những này dã thú không có dấu hiệu nào từ bên người trong đống rác chui ra, cái này dẫn đến nội tâm của hắn sợ hãi ngay mắt bộc phát, hắn mở to hai mắt nhìn, phát ra hoảng sợ thét lên đã thấy cái này to lớn tóc đỏ chuột, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, cắn một cái dưới, trực tiếp cắn rơi đại binh nửa người, sau đó tóc đỏ chuột miệng chỉ lên trời, lệnh cạch lệnh cạch, trong miệng truyền đến nhai cuốt ăn thị tâm thanh, Tiền là giết người chuột, vô số giết người chuột, những người nhặt rác cũng bị to lớn sợ hãi ba phủ, trên mặt đất cũng đạp lui lại, giết người chuột là những người nhặt rác ma. Chớ nói chi là, trước mắt trên chiến trường vậy mà xuất hiện loại kia chưa từng thấy cự hình tóc đỏ giết người chuột. Nhưng dần dần những người nhặt rác phát hiện nhất cái hiện tượng quỷ gì, những cái kia giết người chuột giống như là bị người nào chỉ huy, vậy mà không có công kích bất luận cái gì một tên người nhặt rác. Là hắn, là thiếu niên kia. Có người hoảng sợ hô hào, cùng sử dụng thủ hạ chỉ hướng trình khất đã thấy trình khất đứng tại chỗ, rất nhỏ cái đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi nào, đối ứng phương vị bên trong, liền sẽ có lít nha lít nhít tóc đỏ giết người chuột chui ra mặt đất. Lý hội trưởng cả người đã hoàn toàn sơ cứng. Hồng Vân cũng giống như vậy, đôi mắt đẹp mở to, hắn lại có thể chi phối giết người chuột. Hiện trường bên trong vang lên lít nha lít nhít kêu thảm, đại binh nhóm hoảng sợ đến cực điểm, hỗn loạn. Trong chớp mắt, giết người chuột số lượng là chi này vũ trụ liên minh tiểu đội gấp 10, gấp 20 lần, 50 lần, gấp trăm lần. Mỗi một cái đại binh thân thể đều chí ít có 3-4 đầu giết người chuột tại cấp đoạt chia ăn đại binh không có cảm giác đau, tử vong cũng bị trì hoãn, có thể rõ ràng trông thấy thân thể của mình bị xé nát, sau đó kéo lấy chằng chằng đỗ đỗ, quần quật nước nước, bị những cái kia giết người chuột hướng lên cái cổ nuốt và bụng. Bọn hắn tại trước khi chết, nhận đời này tàn nhẫn nhất tinh thần ngược đãi. Linh trung tá bị cố ý lưu lại sinh vật mặt nạ đã từ trên mặt bong ra từng mảng, đứng tại trên mặt đất run lẩy bẩy, hạ bộ đã bị mình nước tiểu ướt. Trình khất Dương lên đầu, chậm rãi nói: Ta kỳ thật cũng rất thích nhìn thấy một màn này. Ngươi kết quả là phát hiện mình kỳ thật nhất cái hèn mọn mà nhỏ yếu sâu kiến, phát hiện mình tại chính thức lực lượng trước mặt, còn chưa kịp một hạt bụi. Linh Trung tá mặt trắng bệnh vô cùng, Hán Thiên về một bên lui, một bên tại nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại: Đại ca, ngươi đang chờ cái gì? Vì cái gì còn không xuất thủ? Ngươi cứ như vậy chớ mắt nhìn các huynh đệ của ta, từng cái chết đi. Trong đó một chiếc diều hầu thức bên trong tinh hạm, nhiên truyền tới một trầm thấp mà hữu lực âm thanh. Ta sớm muốn đi rơi chi này thổ phỉ quân đoàn, bọn hắn tràn ngập không thể không phong hiểm. Với lại đối với ta con đường phía trước không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Như vậy tiếp xuống, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Chương 86, đen cơ thể giả. Chương 86, đen cơ thể giả. Thượng quân, ngươi mau trốn. Cũng nên có người đem tin tức mang về. Ta cùng huynh đệ nhóm sẽ không tiếp bất cứ giá nào ngăn chặn bọn hắn. Thâm thúy trong vũ trụ tương đợt ánh lửa cùng tiếng nổ tiếp tục không ngừng. Trong đài chỉ huy, một tên trẻ tuổi trung úy trên gương mặt mang theo máu, nhưng ánh mắt của hắn thấy chết không sẩn chiến hạm của chúng ta đã bị bao vây, đã không có có thể chạy thoát. Hai phút về sau, ta đem phát động tự sát va chạm. Thượng quân, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, chạy đi. Nếu như có thể mà nói, đi xem một chút thê tử của ta, còn có ta kia chưa xuất sinh hải tử. Nói cho bọn hắn, ta không phải phản đồ. Hình tượng hỗn loạn lung tung. Bao la trên thảo nguyên, rim màu đỏ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài cùng phụ thân của mình ngồi cùng một chỗ. Ba ba, tay phải của ta cũng thay đổi thành kim loại. Hiện tại, ta là hệ ngân hà bên trong, mạnh nhất chiến sĩ sao? Con của ta, ngươi bây giờ còn không phải. Vậy lúc nào thì mới là đâu? Ừ, đây là một đầu dài dằng dặc con đường. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, theo ngươi từng ngày lớn lên, ngươi cơ thể già sẽ còn bị không ngừng thay thế, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi lại biến thành lợi hại nhất chiến sĩ. Hình tượng lại là hỗn loạn lung tung, lúc lay sắp đổ trong tinh hạm, cầu tàu đã bốc cháy. Trẻ tuổi Trung Mi đứng tại bàn điều khiển trước, hắn quay đầu, lệ rơi đẩy mặt hô, tướng quân, mau trốn. Người anh. Tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên xuất hiện, một bên thân tàu bên trên bị nổ ra nhất cái cự đại lỗ thủng. Một đạo đen nhánh mà bóng người cao lớn xuất hiện tại lỗ thủng bên trong, nó thế mà bằng vào nhục thể. Liền có thể chống cự lại cường đại khí áp tiết ra ngoài, từng bước một đi vào khoang tàu. Thinh Linh cũng là nhất cái cao độ cơ thể giả hóa si bằng người. Nó không có một thốn sinh vật làn da, toàn thân đều là màu đen kim loại, bộ mặt như ác quỷ, bốn cái cực đại kim loại răng nanh lóe ra hà quang, trong tay dẫn theo một thanh dòng điện dày đặc cự phủ. Nó liếc nhìn một chút, phát hiện tên kia trẻ tuổi trung ý, ngay tại thiết lập và chạm mệnh lệnh. Một trận dòng khí hỗn loạn nhất lên, nương theo lấy quỷ khóc sói gào âm thanh, màu đen cơ thể giả thuần gian di động, giơ tay lên bên trong cự phủ, hướng phía trẻ tuổi trung ý chặn ngang chém xuống. Chém. Thị giác chủ nhân cũng ngay lập tức xông lên phía trước, nhấc ngang trong tay ngân sắc trường mâu ngăn lại hạ lạc cự phủ màu đen xí bờ người phát ra gầm lên giận dữ trong tay buộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng cự phủ cũng trợ hiện ra cuồng bạo dòng điện một tiếng bạo liệt giòn vang truyền đến ra ngân sắc trường mâu trực tiếp bị chém nước suy theo sát phía sau trẻ tuổi trung úy thân thể cũng bị chém thành hai đoạn thị giác chủ nhân tuyệt vọng mà phẫn nộ nàng duỗi ra xí bờ cánh tay lòng bàn tay buộc phát ra một đoàn bạo tàng hỏa diễm cả người mượn nhờ sức giật cấp tốc triệt thoái phía sau thông qua trên thân hạm lỗ hổng xông vào sâu vũ bên trong nang bái đầu Trong thấy cố kia màu đen cơ thể cyber, trong tay dẫn theo trẻ tuổi trung ý bán bộ thi thể, như là ma thần đứng vững, xa xa chú ý mà tới ông. anh một đạo cao năng ngắm bắn chúng sáng, đánh trúng thân thể của nàng, nàng cũng bị chặn ngang chặt đứt, hai chân bạo tạc thành vô số mảnh vỡ ông. anh lại là một đạo ngắm bắn chúng sáng, đánh trúng nàng cánh tay trái, cánh tay trái cũng hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Quá trình bên trong, nàng trông thấy mình thứ 24 hạm đội, bị gần 100 chiếc chiến hạm vây quanh, vạn tên cùng bắn, hóa thành bụi bằng vũ trụ. Nàng thân thể thiết kế bên trong, không có tuyến lệ chức năng này, nàng không cách nào rơi lệ nhưng trong lòng đang dỉ máu nàng hiện thế giới lâm vào khôn cùng u ám chấn động lực trùng kích không ngừng tung bay nàng tàn tạ thân thể nàng tại vô hạn rơi xuống nàng ý thức mơ hồ thị giác hệ thống cũng xuất hiện trục chặt cuối cùng hình tượng là một viên tối tăm mở miệng tinh cầu khi nàng lần nữa khôi phục ý thức về sau phát hiện mình ở vào nhất cái tràn đầy rác rưởi trên mặt đất mơ mơ hồ hồ ở giữa nàng trông thấy một người mặc áo choàng xanh thiếu niên sừng sững tại trong gió lốc hình tượng lần nữa vẫn béo mơ hồ ba ba tên của ta rõ ràng là hùng liên tại sao phải lấy cô luân dạng này nhất cái danh hiệu đầu cái này giống như là nhất cái nam hải danh tự cường tráng nam nhân cười cười hồng liên quá mảnh mai, mà côn luân sơn cao ngất mà kiên cố nó đại biểu cho cường đại a nguyên lai like là dạng này kia có một ngày ta không còn yếu ớt ta liền sẽ để mọi người biết ta lúc đầu danh tự gọi là hồng liên dưới mặt đất nơi ẩn nút bên trong một đôi bóng ánh hai mắt đung nhiên mở ra con ngươi màu đỏ cách ra không gì sánh kịp quang hoa đôi mắt này bên trong tràn ngập phẫn nộ không cam lòng cùng vô cùng mãnh liệt chiến ý mà trên đầu nàng viên kia màu đỏ chim lúc này ở da nhân tạo phía dưới loe ra hầm mang nó chỗ chiếu dọi ra hình dáng chính là một đoán nợ rộ hoa sen. Tiểu Quỳnh bị dọa đến sau một lúc lui, bởi vì lúc này, nàng đang dùng giấy lụa lau sạch lấy nữ nhân gương mặt. tạ ơn." Khí thế phi phàm nữ nhân nghiêng đầu nói một câu, rất nhỏ khí động tiếng vang lên, nàng chậm rãi đứng thẳng người. "Không khách khí." Tiểu Quỳnh nắm chặt khăn lau, một đôi mắt mở thật to, trong con mắt phản chiếu ra một bộ cực độ hoàn mỹ thân thể đình Thanh thủy kim loại tiếng va chạm truyền đến đã thấy một con từ xích hồng sắc kim loại chế tạo tinh tế bàn tay, cầm cái kia thanh tên là Hồng Liên Võ Thần, bá khí trường mâu. Chuyên môn quân dụng vũ khí, sinh vật phân biệt thông qua. Trường mâu bên trên kim sắc đường vân, lấp lánh phát sáng, cuối cùng hội tụ tại sắc bén kia mâu lưới lao phía trên, thanh này duy nhất chuyên môn vũ khí, hoàn thành toàn diện khởi động. Như vậy tiếp xuống, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Diều Hâu thức bên trong tinh hạm, tàn mắt ra trầm thấp mà rất có cảm giác gấp bách âm thanh. Thoại âm rơi xuống, một chiếc Diều Hâu thức tinh hạm chính diện bọc thép, đột nhiên chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ nhất cái hình vuông không gian. Chỉ thấy một bộ toàn thân từ đen nhánh kim loại cấu thành, tay cầm cự phụ xì bờ người máy, bị cố định tại phương kia hình không gian bên trong. Nó trên thân cắm đẩy dùng tới nạp năng lượng tráng kiện tuyến đường, từng đợt thông gió cắt ra âm thanh vang lên, tuyến đường từng chiếc bong ra từ màng một sát na này, cự phủ bên trên lóe lên bạo liệt dòng điện, xì bỡ người máy kia mọc ra bốn khỏa kim loại răng nanh đầu lâu bên trong, cũng phát ra như là dã thú rung động gầm thét. nó cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn chiến trường, thị giác bên trong hồng sắc quấn vòng, từ từng đầu tóc đỏ chuột trên thân lướt qua, không hề dừng lại một chút nào, cuối cùng một lớn một nhỏ hai cái vòng sáng, khóa chặt chính khất, cùng chính khất trên đầu vai chi chi. nó tác chiến chi, cho nó chuẩn xác nhất nhắc nhở. Lam phi phong thiếu niên cùng con kia chuột lông trắng, chính là ngàn vạn đàn chuột người điều khiển, chỉ cần đưa chúng nó đánh giết, đàn chuột tự nhiên sẽ tăng dã. ngao Màu đen cơ thể Cyber lần nữa phát ra một loại quái dị mà khủng bố gầm thét, giống như là hổ khiếu cùng sói chu tập hợp lại với nhau. Phía sau bọc thép có chút mở ra, màu đen đẩy tới hỏa diễm phát ra. Nó lấy một loại siêu cao không lao xuống tư thế, xung kích mà xuống, trong tay cự phụ dòng điện bạo liệt, cao cao ngẩng, thẳng đến chính khất, chương 87. Hồng Liên. Chương 87, Hồng Liên. Tại quân Luân bị định nghĩa vì nhân loại phản đồ về sau, Ninh Phong chiếm lấy quân Luân cơ thể giả nghiên cứu đoàn đội. Hắn cung cấp một viên đại não, cũng sử dụng áp bách tính thủ đoạn cường ngạnh thái độ, bước bách chi này đoàn đội xuất ra mới nhất khoa học kỹ thuật. Không thể làm gì phía dưới, chi này đoàn đội xuất ra cũng không thành thục than 12 kỹ thuật, lại không đến, thử trang về sau lấy được hiệu quả kinh người. Cố này hoàn toàn mới nhân tạo cơ thể giả, đã bị định nghĩa vì tương lai 5 năm bên trong người mạnh nhất tạo cơ thể giả, chí ít tại nhân loại văn minh bên trong sẽ không còn có bất luận một loại nào nhân tạo cơ thể giả cùng nó đánh đồng. Tại chiến đấu lực khảo thí giai đoạn, cố này màu đen cơ thể giả liền lấy một loại khát máu nghiên ép tư thái, phá hủy trong phòng thí nghiệm cái khác tất cả cơ thể giả, cũng bao quát côn luân đã từng thay thế kiện. Linh phong lực bài chứng nghị, vì cố này nhân tạo cơ thể giả, lên nhất cái quái dị danh tự sát tinh thí nghiệm nhân viên cho ra kết luận, sát tinh so côn luân dòng ra dẫn trước một năm cái cấp bậc. bây giờ nhân loại văn minh lâm vào khoa học kỹ thuật bình cảnh, tất cả cao cấp kỹ thuật tăng trưởng đều phi thường chậm chạp. nếu như cái nào đó lĩnh vực đống nhiên xuất hiện một cấp độ dẫn trước, như vậy đây tuyệt đối là một loại cực nhỏ xác suất, đồng thời cũng là một loại cực kỳ khoa trương chính lệ. côn luân đã từng thủ tịch cơ giới sư trịnh thiên tiến sĩ, tại sát tinh bị chính thức mệnh danh một đêm kia nhảy lầu tự sát, hắn chỉ để lại một câu di ngôn đã từng vinh quang biến thành hôm nay tiếc nuối, ta sẽ không tiếp tục phục vụ tại sát tinh, bởi vì ta không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. diều hâu thức bên trong tinh hạo. Tuấn Quân chuyên dụng kim loại trên chỗ ngồi, Linh Phong lặng lặng quan sát tình huống trên mặt đất. Nguyên Lai nhắc lên hết thảy, trong bóng tối gây sóng gió, chỉ là nhất cái miệng còn hơi sữa người nhà giác. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này có được kinh người vật khí. Có lẽ, hắn tại giác rưới trên địa cầu, tìm tới một ít cao đẳng văn minh di hải, một lần tính thu hoạch được nhiều loại cao đẳng văn minh trang bị. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là nhất cái người nhà giác. Về phần trước đó, cái kia đánh xuyên tiên tuấn trùng sáng trang bị, mặc dù năng lượng kinh người, nhưng cũng bất quá là nhất kiện tay cầm trang bị, phải chăng có thể tạo thành tổn thương, hoàn toàn quyết định bởi người sử dụng. Loại thủ đoạn này, là không cách nào phá hủy sát tinh. Sát tinh trốn tránh tốc độ cùng tốc độ di chuyển, là siêu việt nhân loại nhận biết. Chỉ cần vừa đối mặt, liền biết chém dụng đầu của hắn. Tiên kia đổ xuống, đây hết thể cũng liền hết thể đều kết thúc, gia hỏa này có chút ý tứ. Trình Khất ngửa đầu, nhìn xem lao xuống mà tới màu đen cơ thể cyber, có chút hoạt động một chút cánh tay. Đó là cái gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến những người nhặt rác tiếng kinh hô. Trình Khất động tác một trận, nghiêng đầu nhìn về phía viết không. Chân trời kia tối tăm mở mịt đám mây, đông nhiên một vòng ánh sáng mãnh liệt nguyên chiếu sáng, bị nhuộm thành xích hồng sắc, phản phất giáng chiều. Nguồn sáng kia ngay tại cấp tốc di động, từ xa mà đến gần. Giáng chiều càng ngày càng khổng lồ. Có chút người nhặt rác vậy mà lâm vào si mê. Bọn hắn chưa từng có nhìn qua cảnh tượng như vậy, bởi vì tại trọng độ ô nhiễm trên địa cầu, dáng chiều chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Trên bầu trời màu đen cơ thể giả sắt tinh, đông như rừng. Nó tinh hồng con mắt có chút nheo lại, quét mắt đầy trời dị tượng. Đông nhiên, một trận đinh thai nhức góc gầm bạo thanh truyền đến. Chỉ thấy phương xa nhất cái màu đỏ vật sáng, không ngừng đánh vỡ tường không khí, hình thành một loại gần như thuần di thị giác ảo giác đang đến gần chiến trường một mấy mắt, nó xuyên thấu một lần cuối tường không khí, trực tiếp biến mất. Sắt tinh hai mắt có chút nheo lại, cao độ đề phòng. Điều tra chim phát ra dự cảnh địch quân ẩn ấp. Bỗng nhiên, Sắt Tinh khóa chặt mục tiêu, hai mắt hồng mang bùng lên, bỗng nhiên trở lại, một đũa đánh xuống. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Sắt Tinh trực tiếp một đũa phép không, nhìn xem trống rông phía trước, nó có chút không dám tin, chính xác của mình chíp đến từ nhân loại văn minh tiên tiến nhất kỹ thuật, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Bỗng nhiên, Sắt Tinh cảm giác đỉnh đầu của mình truyền đến lạnh tấu xương phong thanh. Nó đột nhiên ngửa đầu, đã thấy một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, lúc này Sắt Tinh một đũa phách không, thân thể chính là một loại đánh ra trước tư thế, cái kia đạo bóng người màu đỏ trực tiếp dựa thế, giẫm đạp phía sau lưng của nó. Một cú nặng như sơn nhạc lực lượng truyền lại mà tới, to lớn lực chung kích, trực tiếp để sát tinh mất đi cân bằng, bị người giẫm lên phía sau lưng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. anh. Trên mặt đất, đường kính trong phạm vi trăm thước tóc đỏ giết người chuột giải tán lập tức, chấn động mà lên bụi đất, nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Toàn bộ mặt đất đều hiện ra cái phế hình, hạ xuống mấy mét. Bụi đất tung bay bên trong, một đạo dáng người ngạo nhân thân ảnh, đứng tại sát tinh trên lưng, lặng lặng đứng vững. Ngào! Bị người dẫm tại lòng bàn chân sắt tinh bộ mặt khôi giáp và mèo, trong miệng phát ra gầm ghét, trở tay vung lên cự phủ, bổ về phía trên lưng bóng người đã thấy đạo nhân ảnh kia hai chân rất nhỏ cố lượn, thả người nhảy lên, to lớn phản tác dụng lực, hình thành một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại chìm xuống lần nữa 2m, sắt tinh chẳng những một bữa phách không, với lại lần nữa tụ trọng thương, bị đại lượng giáp rưới vùi lấp. Mà cái kia đạo thân ảnh màu đỏ, tại không trung xoay chuyển thân thể, hóa thành một đạo hử mang, rơi vào chính khất bên người. Hiện trường yên lặng trọn vẹn 10 giây đám người trợn to hai mắt. Kia là nhất cái có thể xưng hoàn mỹ sĩ bở cơ giới thể. Loại nào đó hơi mở kim loại chế tạo làn ra giống như là mã não thạch tản ra chiến hỏa hào quang màu đỏ mấy đạo linh động kim quang, trên thân thể của nàng chậm rãi lưu chuyển lên nàng đồng thời không có bất kỳ cái gì của não gợi cảm nữ tính tư thái nhìn một cái không sót gì hai chân con dài yêu mỹ mông dây eo thon chi mượt mà cứng chắc bộ ngực. trôi chạy đường nét phản phất là nghệ thuật gia tỉ mỹ tạo hình kết tác mỗi một chỗ chuyển hướng cùng đường cong đều vừa đúng toàn thân trên dưới tỷ lệ đều có thể xương hoàn mỹ mà khuôn mặt của nàng thì bao trùm lấy ra nhân tạo tinh tế không tí vết ngũ quan băng lãnh mà xinh đẹp màu đỏ trưởng bím tóc đuôi ngựa như ngân hà rủ xuống phản phất từ tinh tế hồng sắc quang tiêm tạo thành ở giữa không trùng có chút phiêu đãng, mà tay phải của nàng bên trên cầm một cây khí thế nổi bật màu đỏ trường mâu, trường mâu cũng lưu chuyển lên linh động kim quang, đứng ở mặt đất mũi nhọn chỉ lên trời, tản ra thần bí khoa học kỹ thuật khí tức cùng một loại lăng lệ túc sát chi khí. Nàng có chút trợn mở hai mắt, con ngươi màu đỏ bên trong tản mát ra lăng lệ quan trạch, tản ra một loại không gì sánh kịp khí khái hào hùng. Vô số những người nhặt rác không một không bị cái này hoàn bị thân thể sợ kinh diễm. Nàng như giáng triệu đều là cái này rác rưởi trên địa cầu chưa từng xuất hiện qua tuyệt mỹ sự vật. Linh trung tá thần sắc kinh hãi, bị bị hù liên tục rút lui trong miệng lắp bắp côn. Côn Luân. Trong tinh hạm Linh Phong cũng là hai mắt mảnh lựa trợn, trong con mắt hắn phản chiếu lấy cố kia hoàn mỹ thân thể. Nàng thế mà được chữa trị rồi? Người nào có thể đem nàng sửa lại thành loại trạng thái này? Linh Phong nhìn chăm chú Côn Luân thân thể, lông mày bỗng nhiên lại là du lên. Trên người nàng tầng kim loại làn da vật liệu. Kiến thức rộng rãi Ninh Phong cẩn thận nhớ lại, trên mặt lập tức hiện ra một vòng càng thêm vẻ mặt không thể tin. Cao ẩn trọng ti hợp kim, hơn nữa còn là trải qua rèn luyện cao hợp kim. Côn Luân toàn bộ thân thể mặt ngoài đều là cao hợp kim. Đây là Ninh Phong không cách nào tưởng tượng. Cao trọng hợp kim lượng cho dù đặt ở toàn bộ hệ ngân hà bên trong cũng xứng được, khi hiếu, hai chữ. Trinh chiến mấy năm, trắng trận vơ vét của cải đỉnh phong, cũng bất quá là cất giữ chín trăm khắc. Mà lúc này cô luôn trên thân cao ỉn trọng tỷ hợp kim, hiển nhiên độ tinh khiết cao hơn, cái kia cần đem phổ thông cao ỉn trọng tỷ hợp kim cô động chết xuất, cuối cùng hoàn toàn bao trùm nhất cái trưởng thành nữ tính thân thể, kia đến sử dụng mất bao nhiêu cao ỉn trọng tỷ hợp kim? 5 kg game, 10 kg game, 20 kg game, hoặc là càng nhiều. Những này, ở trong mắt Ninh Phong hoàn toàn là thiên văn số tự. Tại rác rưởi địa cầu bên trong, làm sao có thể có người có thể xuất ra nhiều như vậy cao ỉn chọc tỵ hắc kim vì côn luân chế tạo một bộ kim loại là ra từ rác rưởi bên trong rút ra mà tới đây cũng quá không thực tế đã như thế kia côn luân nhẹ nhàng trình độ cùng độ phong ngự chẳng phải là nghịch tiên tồn tại là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh Xích hồng sắc thân ảnh chậm rãi nghiêng đầu lộ ra hoàn mỹ không một tì vết bên mặt với lại nó vượt xa tưởng tượng của ta là nên gọi ngươi côn luân hay là nên gọi ngươi hồng liên đầu trình khất nhìn xem đạo thân ảnh này lại nhìn một chút trong tay nàng màu đỏ trứng mâu lộ ra một vòng ý cười ta trên người ngươi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đâu Sinh Hồng sắp thân ảnh cặp kia mỹ lệ đỏ mắt lấp lóe, hết thể kết thúc về sau, ta sẽ báo đáp ngươi. Trình Cất lần nữa cười cười. Thiên Diện Ma Quân lấy đi cao ỉn chọn tỷ hợp kim, sở dĩ thiếu tháng tư năm năm cương khôi, chính là bị dùng tại Hồng Liên trên thân. Trải qua mổ rồ rèn trí năng tạo dây truyền sản xuất rèn lũ, chẳng những trải qua rèn luyện chiết xuất, hơn nữa còn hình thành bây giờ cái này có thể so với tác phẩm nghệ thuật cực hạn máy móc mỹ học. Hồng Vân cùng Lý Hội trưởng cùng phụ cận người nhạc giác nghe vậy, nội tâm chấn kinh đã không cách nào hình dung. Một tên người nhạc giác, thế mà chế tạo ra loại này cấp bậc cơ thể si mơ. Trình Cất cùng Hoa Côn luân đối thoại đồng thời bị diều hầu thức tinh hạm quét hình thiết bị bắt được chuyển vào Ninh Phong lỗ thai hắn càng thêm giận mình vẫn là người nhặt rác kia chữa trị cô Luân hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy ngao vang vọng chân trời tiếng giống giận dữ truyền đến rác rưởi vẩy ra màu đen cơ thể xỉ bờ đột nhiên từ trong lòng đất đứng người lên nó phía sau lưng bộ phận bọc thép hư hao bắn ra tinh miệng dòng điện nhưng nó kia cố cái thế khí thế hung ác như cũng khủng bố khiếp người bại tướng dưới tay ta muốn ngươi chết nó tinh hồng hai mắt nhìn trầm trầm Luân nhanh ở giữa phát ra quái dị gầm thét tay trái nâng lên búa tay phải nắm tay thuận tiến điện ở bữa bên trên phát ra to lớn kim loại tiếng va chạm lập tức giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài đúng thế phụ thân bảng hiệu động tác linh trung tá nhìn thấy một màn này con ngươi đột nhiên co rụt lại lập tức nhìn về phía diều hâu thức tinh hạo đại ca sắt tinh bên trong đại não là phụ thân ngươi không phải nói hắn đã bị vũ trụ liên minh ghen thành cho tàn sao linh trung tá trong đầu vang lên linh phong âm thanh nhất cái lời nói dối có thiện ý mà thôi năm ấy hắn bản thân bị trọng thương chạy ra vòng đây là ta kết thúc tính mạng của hắn lấy ra đầu gối của hắn bây giờ lại chế tạo thành sắt tinh thường nói phụ tử đồng tâm giữa chúng ta cũng tồn tại tâm linh cảm ứng Không phải, ta làm sao có thể viễn trình điều khiển nó đâu." Linh trung tá trong mắt tràn ngập ra sợ hãi thật sâu, "Ngươi, ta làm sao? Không từ thủ đoạn sao? Phụ thân vậy mà khuyên ta từ bỏ đối kháng vũ trụ liên minh. Ngươi quên sao? Ai cũng không thể ngăn cản ta con đường phía trước." Chương 88. Lựa giận. Chương 88. Lựa giận. "Ta, Ngân Hà Hệ Liên Minh Thứ Tư Tướng quân Hoa Cô Luân." Mâu đỏ thân ảnh tiến lên một bước, "Có đầy đủ chứng cứ chứng minh, các ngươi là một chi ngụy trang thành liên minh tiểu đội đồ, hiện tại ta có quyền lợi đem các ngươi mang về Ngân Hà Trụ Sở Liên Minh." Ngao. Phương Sa màu đen cơ thể giả, lần nữa phát ra hung hãn gầm thét đột nhiên. Nó ngực năng lượng hải tâm, nháy mắt buộc phát màu đen dòng điện. Một nháy mắt trải rộng toàn thân, dòng điện mở rộng tại nó thân thể bốn phía hình thành nhất cái hình tròn từ lồng. Đó là một loại gồm cả công kích cùng phòng ngự cá thể lực trận. Không khí bốn phía đều sinh ra rất nhỏ và mèo. Nó mở ra loại nào đó lấy nguồn năng lượng thiêu đốt làm đại gia cực hạn trạng thái. Đương nhiên, Hoa Côn luôn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng khí quyển, nhìn về phía địa cầu cạnh ngoài tán rơi vô số thi thể, cùng tinh hạm hải quất. Ta cũng có thể lựa chọn đem các ngươi giải quyết tại chỗ lấy tế ngân hà tinh hệ vũ trụ liên minh thứ 24 hạm đội 12 tháng 4 năm 55 tên thuyền viên trên trời có linh thiêng một sát na này hoa côn luân mi tâm sáng lên một gốc xích hồng sắc hoa sen lập tức một vòng bướm hơi hỏa diễm đem kia đóa hoa sen bao trùm cùng lúc đó hoa côn luân trong thân thể phóng xuất ra một đạo giống như thực chất gợn sóng lực trường cả người khí thế bỗng nhiên thành cấp số nhân tăng trưởng trước đó những cái kia cái gì mang về liên minh chỉ là đi nhất cái hình thức một giây sau hoa côn luân trực tiếp mở ra cấp xì chiến tranh cô lâu đỏ ấm hình thức wow hoa côn luân thân thể như như đạn pháo bắn ra trường mâu trực chỉ phía trước Cùng lúc đó, trường Mâu nội bộ 3D Hồng Liên Đồ đàng đống nhiên nở rộ, tại sao lưng Hoa Côn Luân bắn ra một đóa cao mấy trăm thước to lớn hồng liên, thị giác hình tượng cực kỳ rung động. Chính khất mắt. Hồi tưởng lại Sở tờ cờ giới thiệu mặc dù tại Tinh Thần Đại Hải thời đại bên trong, cận chiến binh khi đã không cách nào phát huy ra hữu hiệu giá trị, nhưng thanh này vũ khí, càng nhiều ý nghĩa là một loại võ thần tinh thần biểu tượng, là ngàn vạn quân nhân trong lòng vĩnh viễn không đình chỉ chống trận đây là năm 120 về sau, Hồng Liên võ thần biểu tượng. Mỗi khi đóa này to lớn hoa sen xuất hiện, nhân loại quân đoàn sẽ có thủ của vũ. Năm 120, khi đó Hoa quân Luân còn sống à hay là thay ngải vũ khí bị chuyển cho người khác. Lúc này Hoa Côn luôn trong miệng phát ra vang vọng đất trời ầm thét. Sắt tinh cũng theo đó vung lên dòng điện dày đặc to lớn chiến phủ, từ hố đất bên trong bạo trùng mà ra. Wen, hai thân ảnh va chạm một cái mắt, màu đỏ trường mâu nháy mắt xuyên thấu sắt tinh màu đen lục trường, đồng thời tại trường mâu kim quang bạo phát xuống, màu đen lực trường nháy mắt băng tán. Lập tức, hai kiện vũ khí cũng phát sinh va chạm, sắt tinh màu đen chiến phủ vẹn vẹn duy trì 1 phần trăm giây, đột nhiên bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Giữa bọn hắn đẳng cấp, giống như khác nhau một trời một vực, trên lệch quá lớn. Rang rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma côn luân trường mâu, trực tiếp xuyên thấu cái kia màu đen cơ thể giả đầu lâu, theo nó răng nanh ở giữa đâm vào, từ sau đầu xuyên lên ra. Nhỏ bé màu đen mảnh vỡ, cùng đỏ tươi lại não, phun tung tóe mà ra. Sát tinh hai mắt màu đỏ chấn kinh mở to. Trong tinh hạm linh phong chỉ cảm thấy trong đầu, anh, một tiếng, kịch liệt đau nhức không thôi. Con mệnh tới. Đỏ ấm hình thức xuống hoa côn luân, nội giận gầm lên một tiếng, thương khung khuấy động. Nàng trong thân thể tuôn ra bàng bạc năng lượng, chuyển vào trong tay Hồng Liên võ thần, mà Hồng Liên võ thần mũi nhọn, nháy mắt bộc phát ra một đầu đường kính hơn 100 chiều dài mấy trăm cây số xích hồng sắc của sáng có thể xé nát hết thảy hàng sóng chấn động, cũng có thể nung chảy hết thảy phản vật chất hóa diễm, xen lẫn cùng một chỗ, ngay mắt bùng phát. Sát tinh còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia công kích dục vọng, nó huy động không có dịu tàn lửa, hướng về côn luôn đập tới. Nhưng trong quá trình này, năng lượng cường đại cổ sáng đưa nó thôn phệ, nó biến thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, lại tại năng lượng cọ rửa phía dưới, từng tấc từng tấc vỡ vụn thành cho bụi. Xích hồng sắc của sáng trực kích thương khung, Dư Duy đem tầng khí quyển chấn động ra nhất cái đường kính mấy chục cây số hình tròn lỗ hổng. Côn bạo khí lưu lướt qua hai chiếc diều hầu thức tinh hạm, cho dù là dài đến 20 km thân thể khổng lồ, cũng tại khí lưu bên trong đung đưa không ngừng, giống như mưa to bên trong thuyền cô độc. Linh trung tá nhìn thấy một màn này, đã sắc mặt tuyết trắng, cả người hòa đá. Ngàn vạn những người nhặt rác phản ứng đầu tiên là ôm lấy đầu lâu, thật sâu vùi sâu vào trong đống rác. Mà Diêu hầu thức trong tinh hạm linh phòng, cả người lâm vào to lớn sốc này, thất kinh, cộng thêm lên não bên trong tới kịch liệt đau nhức, thậm chí đã từ kim loại trên trôn ngồi lăn xuống tới đây không phải là đã từng hòa côn luân. Cái kia bãi rác thiếu niên vậy mà có thể chế tạo ra khủng bố như vậy đồ vật. Hoa Hoa Côn Luân xuyên thấu qua tầng khí quyển bên trên lỗ hổng, chân chân chính chính trông thấy 24 quân đoàn hải cốt, cùng kia từng gỗ toàn thân che kín băng sương, thân thể cứng nhắc ở trong vũ trụ tám tối, lặng lặng trôi nổi thi thể. Hoa Côn Luân viện mình hồng liên võ thần, chậm rãi quỳ gối mặt đất. Nàng cách không nhìn xem những cái kia hải cốt cùng thi thể, nàng đồng thời không có tuyến lệ, chỉ là màu đỏ rỉ bờ mắt giả bên trong, có dư đãng điểm sáng, tại lúc sáng lúc tối lóe ra. Các ngươi không phải phản đồ. Hoa Côn Luân chậm rãi cúi đầu, trên trán nàng màu đỏ hoa sen, lấp lóe một cái chớp mắt, dần dần dập tắt đỏ hẫm hình thức kết thúc về sau, nàng lâm vào yên lặng. Trình khất chậm rãi thở dài một cái, trực tiếp đỏ ấm hình thức. Ai bảo hoa côn luân nội tâm, tràn ngập quá nhiều không cam lòng, quá nhiều ủy khuất, cũng quá nhiều lửa giận. Nàng trung binh là một viên nhân loại lại não. Một số thời khắc mãnh liệt cảm xúc sẽ xông phá tất cả khắc chế. Hỗn đàn, hỗn đàn. Trật vật Ninh phong đã khỏe miệng chảy máu, nhưng hắn trông thấy yên lặng cô luân, biết kế tiếp là mình cơ hội duy nhất. Ninh phong lộn nhào bỏ lại mình kim loại chỗ ngồi, trên đầu chỗ kết nối kim loại tuyến đường, bắt đầu điên cuồng ngất lẽ. Giờ khắc này, trên cầu tàu phát sinh kinh người máy móc biến hóa. Bốn phía lật lên từng khối kim loại bộ kiện, đem kim loại chỗ ngồi tầng tầng ba khỏa, trong chớp mắt biến hình thành nhất cái không gì phá nổi kim loại hình lập phương. Sau đó trên thân hạm chậm rãi mở ra một cái cánh cổng kim loại, kim loại hình lập phương chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Chương 89, Thời đại thay đổi. Chương 89, Thời đại thay đổi. Trên địa cầu những người nhà giác, ta chính là hệ Ngân Hà Vũ trụ Liên minh thứ 12 tướng quân, Ninh Phong. Đã thấy kia kim loại hình lập phương bốn phía nháy mắt sáng lên từng đạo từ trường phòng ngự, rõ ràng là cỡ nhỏ, thiên thuẫn cùng lúc đó hình lập phương chính diện mở ra một đạo trong suốt thị sát cửa sổ đã thấy ngồi ở trong đó nam nhân hai mắt hơi mở, trong con mắt bốn đạo màu xanh thẳm vòng sáng, bỗng nhiên lóe lên. Lại một màn này bị một bên hư không hình chiếu, phóng đại gấp mấy trăm lần. Những người nhặt giác lập tức kinh hãi, cấp Ben. Hắn là chân chính vũ trụ liên minh cao tầng. Lý hội trưởng cũng khiếp sợ không thôi. Bên trong tinh hạm lại còn có như vậy đại nhân vật. Nhưng mà lời kế tiếp lại làm cho đám người như rơi vào hầm băng. Ta tận mắt nhìn đến các ngươi, liên hợp phản độ cô cộng đồng phản kháng vũ trụ liên minh, lại sát hại mấy ngàn tên vũ trụ liên minh chiến sĩ. Gen đại biểu hết thảy, các ngươi thực chất bên trong chỉ có ti tiện hoang luôn. Hắn Sở Dĩ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, bởi vì hắn đã mở ra tàu mẹ ghi chép hệ thống, hắn phải vì mình tiếp xuống trung cực đồ sát, tìm tới nhất cái hoàn mỹ lấy cớ. Gen là trung thành nhất biểu đạt, các ngươi thậm chí đều không có đạt được tổ tiên tán thành. Cho nên, Ninh Phong nói, nhưng thần sắc bỗng nhiên dần mình. Hắn nhìn thấy trên mặt đất Lam Phi Phong thiếu niên, đống nhiên lưỡi ngực, hai mắt hơi mở, ba đạo màu xanh thẳm vòng sáng, tại trong con mắt hắn lấp lóe không tắt. Ninh Phong sở, rắc rưởi trên địa cầu, làm sao lại xuất hiện nhất cái cấp C Gen? câu nói này gây nên sóng to gió lớn những người nhặt rác hậu chi hậu rác nhìn về phía chính khất, từng cái đều là ngây ra như phóng. là lúc nào sự tỉnh trong bọn họ vậy mà xuất hiện nhất cái cao quý như vậy cấp c -gen. lý hội trưởng đã đi tới hà na bên người lúc trước hắn kinh hỉ phát hiện hà na vậy mà không có chết đi lúc này hắn ôm mình nhịn nữ nhi đồng dạng sắc mặt chấn kinh nhìn xem chính khất. mà chính khất trong mắt gen biểu tượng là như thế linh động mà thanh tịnh tản ra cao quý khí tức lý hội trưởng con ngươi run rẩy trong lòng rất rõ ràng kia tuyệt đối không phải loại nào đó ngụy trang mà lúc này hà na toàn bộ thân thể đều là cứng nhắc không cách nào hành động, nàng trắng bệ khuôn mặt bên trên, mí mắt rất nhỏ run rẩy, nhìn trầm trầm chính thức, trong miệng phát ra một loại tối nghĩa âm thanh, nhất cái cấp C mà thôi, cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ thấp kém đen, huống chi cùng ta so sánh, ngươi vẫn như cũng là thấp nhất đẳng tồn tại, kỳ thật C đã là địa vị không hề bình thường, nhưng mà cũng không có tiến quay đầu, Linh Phong giận dữ hét, ta đem đại biểu vũ trụ liên minh quét sạch các ngươi những này phản đồ, lập tức Linh Phong đầu lâu bên trên tuyến đường điên cuồng lóe. Trong không khí truyền đến vô cùng nổ thật to, âm thanh đã thấy hai chiếc quái vật khổng lồ diều hâu thức tinh hạng, đung nhiên làm ra một cái độ khó siêu cao động tác, thân hạng tại tốc độ thấp trạng thái dưới, lăng không xoay chuyển, đầu tàu trực chỉ vũ trụ, mà đuôi chiến hạm lại nhắm ngay mặt đất đuôi chiến hạm phản ứng tổng hợp hạt nhân tên lửa đẩy bắt đầu gấp vụ to lớn nhiệt năng sáu cái đường kính trường bảy cây số, như đen nhánh miệng núi lửa to lớn phun ra miệng, tản mát ra trận trận sóng, nhiệt, không gian bốn phía phảng phất đều vẹo biến hình. Đại ca ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn dùng tàu mẹ tên lửa đẩy đốt cháy địa cầu? Linh trung tá thần sắc sụp đổ, lo lắng hô to, ta còn ở nơi này. Không ai có thể ngăn cản ta con đường phía trước. Người không được, côn luân không được, cái kia áo choàng xanh người nhặt rác cũng không được. Không ai có thể tại 13000 độ nhiệt độ siêu cao sống sót. anh, cấp tinh tế chiến hạm Hỏa diễm phun ra động cơ, ầm vang phát động. Hỏa diễm từ nhỏ biến thành lớn, từ màu vàng chuyển biến làm màu lam, cuối cùng chuyển biến làm thuần bạch sắc, một nháy mắt che đậy chân trời, giống như thần minh lửa giận đã thấy trình khất huy động cánh tay, nơi xa hoa côn luân cùng trên đầu vai chi chi, nháy mắt lục sắc gợn sóng bao khỏa, phiêu mà lên rơi vào nơi xa người nhặt rác đám người. To lớn Hỏa diễm tập trung thành phạm vi 100m cây kim hình dạng, theo to lớn thân hạm điều chỉnh đầu tiên phải hóa thành cho tàn, chính là cái kia áo choàng xanh chính khất. chẹp chẹp. y hình sinh vật chiến giáp phát ra âm thanh, nó không cách nào chống cự như thế khoa trương nhiệt độ siêu cao. với anh. màu trắng nhọn lửa giáng lâm tại mặt đất, thôn vẹt bốn phía hết thảy, cùng chính khất kia đơn bạc thân thể, bốn phía rác rưởi trong nháy mắt hòa tan, tuôn ra nhất đoàn đoàn tương đối nhiệt độ thấp ngọn lửa màu vàng, tàn mắt ra gây mùi đốt cháy khét hương vị. ha ha ha. linh phong cười to, ta trong lịch sử thiên tại nhất chỉ huy, cũng chỉ có ta có thể hoàn thành loại này độ khó thao tác. với anh. phun ra hỏa diễm hai lần tập trung, lần nữa thêm đại cường độ, nó hạch tâm nhiệt độ đã tiêu thăng đến 13000 độ C. 60 giây. Dòng dã 60 giây thiếu đốt, không có sinh vật thể có thể tại dạng này nhiệt độ sống sót. Ninh Phong lúc này đã như điên dại, bắt đầu tìm kiếm côn luân rơi xuống, thân hạ mênh minh, to lớn màu trắng đỏ lửa, cũng bắt đầu chậm rãi di động. Trong chốc ngắn này, Ninh Phong bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì hắn tại kia như ẩn như hiện bạch sắc hỏa diễm bên trong, nhìn thấy nhất cái sừng sững không ngã thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt đạo thân ảnh kia từ nhọn trong lửa vừa xải bước ra, bốn phía sóng nhiệt bốc hơi và mẹo, thậm chí dưới chân hắn chỗ giẫm đạp kim loại rất rựi, cũng tại hắn đặt chân một mấy mắt, mấy mắt hòa tan thành nước thép. Nguyệt Lai, like, đây chính là máy xì liệt sinh mệnh bổ có thể phương thức. Trình Khắc ngang đầu, hắn lúc này thân thể như ngón ánh kim cương, chói lóa mắt. Ma Y hình sinh vật chiến giáp đã co lại tiểu thành nhất cái con mắt màu xanh lục mặt dây chuyền, giấu ở độn ngực hắn thủy tinh dưới da. Thân thể của ngươi làm sao lại biến thành loại kia bộ dáng? Linh Phong cả người cứng đờ, ngươi làm sao có thể kháng trụ như thế nhiệt độ? Đã thấy Trình Khắc hai mắt đung nhiên trợn trợn, trong con mắt, trừ bỏ ba đạo xanh thẳm vòng sáng bên ngoài, còn có một vòng thất thải kim cương vòng sáng. Đó là cái gì? Ngươi đến tuổi cùng là cái gì gen đẳng cấp? Linh Phong đồng dạng bị chấn động tối đỉnh ta vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này gen biểu tượng, ngươi có được vượt qua ta nhận biết gen đẳng cấp? Phương Sa Hà Na rõ ràng thấy cảnh ấy, nàng chữ câu câu nhìn chằm chằm trình khất hai con người, trong mắt là một loại nói không nên lời lòng chua sót cùng mê luyến. nàng vươn tay mong muốn đụng vào nơi xa chính khất, nhưng lại bởi vì lực lượng hao hết, cánh tay trùng điệp ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, đầu lâu của nàng nghiêng một cái, trong con mắt dần dần tràn ngập ra một tầng cho tàn. Hà Na, Lý Hội trưởng cực kỳ bi thương, dùng sức lung lay nữ nhi thân thể, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng rời bỏ ta. Chính khất nhũ nhĩ mày, hai chân có chút yếu lượng. Máy xí ly sinh mạng thể bên trong phát ra tinh thể ma sát âm thanh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cỗ này vừa mới thông qua nhiệt độ siêu cao bổ sung xong năng lượng trong thân thể, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng của bạo lực lượng. Với anh, đại địa chấn động, chôn giấu tại tầng tầng rác rưởi phía dưới mặt đất, từng khúc giạt nước, chính khất vậy mà chỉ dựa vào thân thể, nhảy lên vài trăm mét chi cao, trong chốc lát đến ninh phong chỗ cao độ, mà trốn ở dương kim loại thể nội ninh phòng thì là đầy mắt không thể tin nhìn xem hết thảy, chỉ thấy giữa không trung trình khất trong mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, như kim cương thạch cánh tay bốn lượn thành cử tay, khuỷu tay ở giữa sinh ra bén nhọn tinh thể đâm. Từ trên cao đập tầm ẩm hạ. Oen, rắc. Kim loại hình lập phương bên ngoài, bảy tầng trời thuần trong nháy mắt bị đánh xuyên. Không cách nào tưởng tượng, kia vậy mà là nhất cái sinh vật lực lượng cơ thể. Linh Phong con mắt trường lớn đến cực hạn, hắn rõ ràng trông thấy, Trình Khất hữu tay cách mình mặt càng ngày càng gần. Không ai có thể ngăn trở người con đường phía trước. Chỉ nghe Trình Khất âm thanh yếu ớt vang lên, đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 90. Thực sự rác rửa chi vương. Chương 90. Thực sự rác rưởi chi vương. Kim loại lập phương rơi xuống mặt đất, bốc lên nồng đậm khói đen. Nó mặt ngoài vết lõm vỡ tan, lộ ra Ninh Phong thân thể. Mã Ninh Phong đầu lâu bên trên, chỉ còn lại hoàng sợ lại trước miệng, trên miệng đã hoàn toàn bạo liệt, biến thành bắn tung tóe tại bốn phía trên vách tường thịt nát. Nó rơi vào một mảnh trong đống rác, biến thành nhất kiện mới rã rưởi. Trinh Khất cũng đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời hai chiếc diều hâu thức tinh hạm, màu lam dây lụa phiêu đã mà ra, hắn phát hiện mình cùng kia hai chiếc tinh hạm ở giữa ngăn cách biến mất ánh mắt của hắn lấp loé. Nguyên lai like Ninh Phong sử dụng phương thức nào đó, có thể thông qua đầu óc của mình, trực tiếp khống chế hai chiếc tinh hạm. Hiện tại, Ninh Phong đại nao biến thành thịt nát, hai chiếc tinh hạm cũng biến thành vật vô chủ. Không tệ, không tệ. Trình khất mừng thầm trong lòng, không luận công mình tốn công tốn sức, sắt trong tinh hạm tất cả mọi người, còn sẽ tinh hạm tương đối hoàn chỉnh giữ lại. Các ngươi làm gì? Ta thế nhưng là vũ trụ liên minh tiểu đội trung tá, các ngươi ai dám động đến ta? Duy nhất sống sót Ninh trung tá đang không ngừng rối lại, trước người hắn, một nhóm lớn người nhặt rác vây quanh mà tới. Lại là Lý hội trưởng từ trong đám người đi ra, hắn cầm một cây ống sắt, trong mắt chứa nhiệt lệ, xuất sinh. Vành. Lý hội trưởng nhất côn nện ở Ninh trung tá đầu lâu bên trên. Một tiếng hét thảm vang lên, Ninh trung tá cái chán máu chảy ồ ạt, hoảng sợ không thôi. Lập tức Vô số người nhặt rác của lên, ninh Trung tá triệt để bị dìm ngập trong đám người, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng ngày càng nhỏ. Một lát, vô số người nhặt rác hướng về Trình khất tụ lại mà tới, bọn hắn đông nhiên nhao nhao quỳ xuống đất, mà Lý Hội trưởng đứng mũi chịu sạo, hướng phía Trình khất không ngừng gật đầu. Đại nhân, Trình khất trầm rãi quay người, trong mắt lóe ra biểu tượng cấp C Gen ba đạo màu xanh thẳm vòng sáng, cùng một đạo thất thải kim cương vòng sáng. Cái này một cái trước mắt, Trình khất trên thân kim cương làn da rút đi, mà ngực y hình sinh hóa chiến rác tán ra đến, lần nữa hình thành Trình khất áo da màu đen, cùng tràn ngập lô thủ màu lam người nhặt áo choàng một màn này, tại trong mắt mọi người lại là giống như thần tích đám người không ngừng giật đầu. đại nhân, đại nhân, Chính không biết bọn hắn trong miệng, đại nhân, tới từ mình trước đó hết thể biểu hiện cùng ghen bên trên trinh lệnh. ta sinh ở rác dừa địa cầu, cũng ở nơi đây lớn lên, nơi này là quê hương của ta, không có người hy vọng gia viên của mình là nhất cái dân chúng lầm than, tàn sát lẫn nhau, nhai cốt ăn thịt địa phương. chiến thắng chi này giả quân, nguyên bản không cần phức tạp như vậy, mà ta sở dĩ làm như thế, chính là hy vọng kích thích trong lòng các ngươi bên trong một thứ gì đó. nếu là tại dạng này tiếp tục đần độn ngu ngốc không cần bất luận cái gì bên ngoài lực lượng người nhặt giác cuối cùng tiêu vong chỉ có tự thân thức tỉnh mới có thể thay đổi biến đây hết thảy chỉ có tự cường mới có thể chế tạo ra thuộc về chính chúng ta mỹ hảo gia viên Trình Khất nói liếc mắt nhìn tay cầm súng ống đứng ở nơi xa Hồng Vân sau đó Trình Khất lại liếc mắt nhìn quỷ gối trước mắt Lý Hội trưởng Lý Hội trưởng ngươi lão từ nay về sau người nhặt giác liên minh giao cho Hồng Vân đi Đông Đông Đông Lý Hội trưởng không ngừng gõ thủ vâng tốt nghe ngài đây là cái gì Hồng Vân đứng tại Trình Khất túp bên cạnh nhìn dưới mặt đất hình chữ nhật kim loại trang bị Cái này trang bị một mặt đang không ngừng phân giải lấy rác rưởi, mà đổi thành một mặt thì phóng xuất ra một loại sinh chất keo, cùng lúc đó còn có một viên tử từ, từ bay lên mặt trời nhân tạo, phóng thích ra ấm áp ánh sáng màu vàng minh, chiếu sáng bốn phía hoang vu mặt đất. Cái này gọi là SN11 sinh thái tuần hoàn bình đại. Chính Khất nhìn xem chất keo phía trước, kia đóa không ngừng chập chần màu lam hoa hương dương, nó có thể hóa giải vô cơ vật, chuyển hóa thành nguồn năng lượng, đồng thời lấy mấy lần tốc độ thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng. Đang khi nói chuyện, trước mặt sinh thái chất keo bên trong đã sinh trưởng ra nho nhỏ chồi non. Chính Cất trước đó thu hoạch được 6000 nhiều mai vô thượng bồi dưỡng bao con động, đồng thời dưới đất nơi ẩn nút bên trong hợp thành đại thứ nhất dạng này thiết bị, lúc A Sờờ cờ nhắc nhở không gian không đủ, mà nếu như toàn bộ hợp thành, chính khất có thể có được hơn 400 đại dạng này thiết bị. Hồng Vân trường lớn đôi mắt đẹp, nàng trong đầu, trong nháy mắt tạo dựng ra trong giấc mộng chẳng cảnh. Những người nhặt rác giải quyết nạn nói, dựa vào hai tay của mình, kiến thiết gia viên của mình, toàn bộ rác rời địa cầu dần dần đi đến chuẩn hóa, có có thể tiếp tục phát triển con đường. Với lại, lúc này Hồng Vân trong đầu chẳng cảnh, thậm chí so trong giấc mộng còn hoàn mỹ hơn. Trời khuất mầu trời rác rưởi biến mất, trên địa cầu cây xanh rậm rạp, rượn lúa mạch theo gió lung lay, mênh mông vô bờ. Trước mắt nho nhỏ chồi non, lại cao lớn mấy centimet. Hồng Vân càng ngày càng chấn kinh, quay đầu nhìn về phía túp lều khác một bên, nơi đó trưng bày 100 đại HSM một mô sinh thái tuần hoàn bình đại. Những cái kia đều là người tạo. Hồng Vân hô hấp đều có chút run rẩy, đây là rất cao đẳng khoa học kỹ thuật a. Trình Khất nhẹ gật đầu, "Ừm, rất cao." Hồng Vân nghẹn họng nhìn chân trối, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Những vũ khí kia người giữ lại, dùng tới vũ trang lực lượng phòng vệ, bọn hắn cần đi qua huấn luyện mới có thể phát huy những vũ khí kia chân chính uy lực, mà những này tuần hoàn bình đài, ngươi muốn đầy đủ lợi dụng, bọn chúng chỉ đủ giải quyết việc cần kiếp trước mắt, mà càng nhiều cải biến, còn cần những người nhặt giác tự thân đi làm." Trình Khất nhìn chăm chú lên Hồng Vân, "Vẫn cô nương, ta ủng hộ ngươi mộng từ ngày." Hồng Vân hai mắt run lên, đêm đó ngươi liền nhận ra ta tới rồi. Trình Khất lui bay, coi như ta không thể nhìn thấu ngươi sinh vật nguy trang, trên người ngươi phát tán ra đồ vật, cũng cùng cái khác người nhặt không giống. Hồng Vân thân thể có một chút ngơ ngẩn đã thấy Trình Khất lộ ra một vòng nụ cười nói, "Lý hội trưởng, ta hy vọng tại tương lai không lâu" nhìn thấy nhất cái để cho lòng người thoải mái dễ chịu địa cầu, Hồng Vân hai mắt hiện nước mắt, ghen đẳng cấp, hoàn cảnh sinh hoạt tuyệt vọng, đối ngoại bầu trời cao hướng tới, cầm giữ Hana một đời, cuối cùng nàng rơi vào như thế nhất cái hạ chẳng, ta tuyệt sẽ không để cùng loại bi kịch lần nữa phát sinh. Trình Khất nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú hoang vu bốn phía, hồi lâu không nói gì. Một lát, Trình Khất đống như nói, toàn bộ địa cầu cải tạo quá trình bên trong, phát hiện tất cả tương tự khoa học kỹ thuật rắc rối, tất cả đều giao cho hầu tử bọn hắn. Hồng Vân con mắt lấp lẽ. nghĩ đến Trình Khất tại mộng tưởng ngày đêm muộn kia đoàn lưỡi nói, ta gọi Trình Khất, an mày xin dư vọng của ta là trở thành nơi này rác rưởi chi vương. Tiện tay có thể lấy xuất ra cao cấp như vậy cấp thuốc biến đổi gen, không nhìn cấm bay lệnh, chữa trị cô luân, nhất kiện lại nhất kiện không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật trang bị, như Megan đẳng cấp, bây giờ lại là kinh động như gặp thiên nhân sinh thái tuần hoàn bình đài đây hết thảy, đều là chỉnh khất thông qua trên địa cầu rác rưởi tài nguyên, sáng tạo ra kỳ tích. Hồng Vân Tâm triệu bành trướng, bị vô hạn khích lệ. Hắn, đã là trên địa cầu rác rưởi chi vương. Cuối cùng, Hồng Vân không nói thêm gì, mặt lộ vẻ kinh ý gật đầu nói, "Vâng." Chương 91. Số mệnh ràng buộc. Chương 91 Số mệnh ràng buộc. Cách đó không xa, tư thế thiên ngang, khí thế khiếp người nữ võ thần làng lặng đứng. Trình Khất đi tới bên cạnh nàng, hiện tại, hẳn không có người có thể ngăn cản ngươi trở về vũ trụ liên minh bất chân, nhưng đám kia phi tại ngoài sáng bên trên, dù sao cũng là vũ trụ liên minh tiểu đội, bọn hắn chết tại nơi này, nhất định gây nên một hệ liệt phiền phức. Hoa Côn Luân con, con ngươi màu đỏ lóe ra, ta sẽ giải quyết hết thảy. Trình Khất cười ha ha, cùng người thông minh hợp tác chính là bất việc. Nói đến, một hệ liệt phiền Hoa Côn Luân nhìn về phía Trình Khất, nội tâm của ngươi bên trong, có phải là cũng không hy vọng mình trở thành quá mức dễ thấy tồn tại? Thực lực của ta còn chưa đủ, cây to đón gió a. Trình Khắc ngữ điệu bình tĩnh, ta tại cái này rác rưởi trên địa cầu cài chén không quan trọng, có thể đối mặt vũ trụ mênh mông, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Biết. Hoa Côn Luân cũng nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, về sau có người hỏi, đến tận cùng là ai chữa trị ta, cho ta như thế cường hãn khung máy cùng tân sinh mệnh, ta sẽ nói, hắn là nhất cái thần bí mà vĩ đại thiên tài cơ giới sư. Thiên tài cơ giới sư. Trình khất dư vị câu nói này, nghĩ đến Esther cởi liên quan tới Hồng Liên võ thần chú giải, trong nội tâm bỗng nhiên đã đản sinh ra một loại huyền ảo thời không cảm giác. Trình Ngươi xứng với cái danh xưng này. Ta trước đó nhìn thấy, ngươi luôn luôn có thể đem một chút rác rưởi phế vật lợi dụng, sau đó chế tạo ra hoàn toàn mới máy móc. Hoa côn luôn đống nhiên quay đầu, rồi ra bàn tay máy, lòng bàn tay là một cái phơi bày đầu sợi chim. Đây là ta đã từng ký ức chi. Bên trong trí nhớ ta vũ trụ trình chiến con đường, mà ở trong đó, mấu chốc nhất là năm cái tàn mát tại sâu vũ bên trong khoa học kỹ thuật phế tích. Trình khất con mắt hơi sáng lên, khoa học kỹ thuật phế tích, đúng thế. Trong đó có bị cao đẳng văn minh vứt bỏ máy móc tinh cầu, còn có phiêu đáng mấy vạn tàu chiến hạm hải cốt chiến trường liên hành tinh. Còn có trong truyền thuyết cấp 12 văn minh khoa học kỹ thuật để lại xuống tới thời gian cửa vào. Hoa Côn Luân chăm chú nhìn chính Khất, ta nghĩ những thứ này đối với ngươi mà nói, đều là quý giá tài nguyên, đây cũng là ta duy nhất có thể tặng lại cho ngươi lòng biết ơn. T. Những vật này đúng là quý giá nhất tài nguyên. Chính Khất ánh mắt chớp động, tiếp nhận Hoa Côn Luân trong tay vật phẩm, nhưng đây là trí nhớ của ngươi chị, cũng chính là ngươi đã từng toàn bộ ký ức. Ta kỳ thật một mực thật tò mò, ngươi trước đó thân thể toàn thân đều có da nhân tạo, nó có thể để ngươi giao bạn trai sao? Chính Khất, kỳ thật ta một mực thật bội phục ngươi rõ ràng có được cường đại như vậy năng lực, ngay bình thường còn có thể biểu hiện như cái đồ đần đồng dạng, thường xuyên làm ra chút vô nào thao tác, ngẫu nhiên còn thật không muốn mặt. Hoa Côn Luân nhìn thẳng Trình Khất, ngươi đến tối cùng là thế nào làm được? Chính Khất nết miệng cười cười, ta sinh hoạt tại tối tâm không ánh mặt trời rác rời địa cầu, bốn phía là tràn đầy tuyệt vọng, ta không nghĩ biện pháp điều tiết tâm tình của mình, chẳng lẽ không thành muốn cả ngày kêu cha gọi mẹ, lại em o lại thắt cổ sao? Hoa Côn Luân có chút dừng lại, lúc này mới phát hiện, trình Khất Tiếu Dung vẫn luôn rất sảng lạ lại là lúc này, Hoa Côn Luân nhiên đối mặt Chính Khất. Uy một chân trên đất, đưa tay trái ra chống đỡ lồng lực. "Ai, làm cái gì vậy?" Trình Khất sửng sợ, coi như ta phi thường có nhân cách bị lực, ngươi không đến mức như vậy đi. "Ta thay 24 hạm đội ngàn vạn anh linh, hướng tiên sinh Trình Khất biểu đạt cảm tạ." Hoa Côn Luân chậm rãi cúi đầu, "Là ngươi, để chúng ta tất cả mọi người tẩy thoát oan không đấu." "Ai nha, không cần thiết như thế." Trình Khất vịn Hoa Côn Luân, đợi mạn thúc thúc hắn nói qua, lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn mà. Đợi Màn là ai? Thúc thúc hắn là ai?" "Ai nha, lịch sử cổ đại bên trong nhất cái thần thoại nhân vật." chưa từng nghe qua sợ ai đờ mạn ba đánh bạch cốt tinh sao có thể lý giải dù sao giống ta dạng này đọc thuộc lòng lịch sử thiếu niên quá y tá hoa côn luân đứng dậy đánh gây chỉnh khất khoe khoang còn có một việc nàng đỗng nhiên sai sai thần đã thấy tiểu quỳnh trốn ở sau lưng trong đống rác, đứng xa xa nhìn trình khất ta rất thích đứa bé này ta có thể nhìn ra nàng có rất to lớn tiềm lực hoa côn luân dừng một chút ta muốn đem nàng mang đi đem nàng huấn luyện thành một tên ưu tú nhất chiến sĩ thậm chí tương lai có một ngày nàng có thể tiếp nhận ta chỉnh khất nhũ mày cứng hoa côn luân vội vàng nói bổ sung yên tâm ta sẽ không đối nàng tiến hành bất luận cái gì một chút xíu cải tạo, tiểu quỳnh mãi mãi cũng sẽ là tiểu quỳnh. đã thấy tiểu quỳnh ánh mắt chôn chanh nói, ta muốn trở thành nhất cái cường đại chiến sĩ, dạng này ta liền có thể bảo hộ người bên cạnh, nếu như ta trời sinh chính là một tên cường đại chiến sĩ, như vậy ba ba sẽ không chết, mụ mụ cũng sẽ không chết. Trình khất lông mày dần dần buông ra, hồi lâu, Trình khất chậm rãi thở dài nói, mỗi người đều có chính nàng vận mệnh, tiểu quỳnh, ta chờ ngươi, trở thành một tên cường đại nhất chiến sĩ, ta mong đợi ngươi có thể sớm ngày thu hoạch được bảo hộ bên người tất cả mọi người thực lực. tiểu quỳnh nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút tươi khi đó ta sẽ bảo hộ trình khất. Trình khất cũng có chút động dung, hảo hai tử, thật sự là không ngờ công ta đã từng kia một bình tiếp một bình. hoa côn luân hơi nghi hoặc một chút, cái gì ấm? kia đều không trọng yếu. Trình khất đau lòng nhắm mắt, mời chiếu cố một chút tốt tiểu bình. nhắc tới cũng sảo. hoa côn luân nhìn về phía tiểu bình, đứa nhỏ này bản danh cũng gọi là hưng liên, có chút sự tỉnh, thật đúng là mệnh trung chú định. ồ, Trình khất có chút kinh ngạc, hồi lâu đến nay, hắn thật đúng là không hiểu rõ qua tiểu bình bản danh. ta muốn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mở ra mình vũ trụ con đường đi. hoa côn luân đông như nói, ta trở lại tổng bộ về sau nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một chiếc thuyền. thuyền. Trình Khất cười cười, thế thì không cần, bởi vì so với thuyền, ta vẫn là càng thích hạng. Hoa Côn Luân đống nhiên ý thức được cái gì, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung hai chiếc nghiêng trôi nổi diều hầu thức tinh hạng. Vũ trụ liên minh rất nhanh liền biết phái người tới điều tra tình huống. Hoa Côn Luân chần chờ một cái chớp mắt, trừ phi ngươi có bản lĩnh đưa chúng nó giấu kỹ, nếu không, Trình Khất cười nhẹ, ngươi nhìn ta giấu không chết nó. Trình Khất đứng tại một chỗ cao ngất núi rác thải bên trên, trận gió đem màu lam người nhặt rác áo choàng thổi bay phất phới. Hoa Côn Luân rốt cục liên hệ với mình bộ hạ cũ rất nhanh liền có người đem nàng cùng Tiểu Quỳnh tiếp đi, mà Hồng Vân cũng trở đi sinh thái tuần hoàn bình đại. Như nàng đã từng nói, nàng sẽ hường hực khí thế làm một vụ lớn. Etterc điện tử âm tại trình khất vang lên bên tai ngươi hợp thành đại lượng súng ống, nhờ vào đó kích hoạt Hồng Vân trong lòng phản kháng suy nghĩ ngươi hợp thành cơ thể Cyber, để Côn Luân thu hoạch được tân sinh. Sự xuất hiện của nàng, để những người nhặt giác biết, vũ trụ liên minh cũng không phải là tất cả đều là tà ác chi đồ. Cái này cho những người nhặt rác hy vọng, đồng thời Côn Luân cũng sẽ xử lý đến tiếp sau hết thảy phiền phức ngươi hợp thành nhờ một mùa sinh thái tuần hoàn bình đại. Mục đích là dùng khoa học kỹ thuật lực lượng cải biến toàn bộ rác rời địa cầu, cũng cho những người nhặt rác mở đầu tài nguyên cùng điều kiện kỹ thuật. Người chỗ hợp thành cũng không phải là từng kiện trang bị mà là làm một cái thất lạc văn minh, hợp thành một lần cũng cơ hội quật khởi lần nữa. Trình Khất khoát tay áo, ta không có vĩ đại như vậy à? Nơi này nếu là cố hương của ta, Tóm lại sẽ có một kia như có như không ràng được à? Cái này rất vĩ đại ta cảm thấy, ta tựa hồ đồng thời không có chọn lầm người, ta nhìn thấy mẹ văn minh khôi phục hy vọng. Quyển thứ nhất rác rưởi tri vương, song, chương 92 chân nam nhân mạo tượng, chương 92 chân nam nhân một tượng, Trình Khất thân thể chầm rãi lên không, thị giác bên trong, dưới chân giác rời địa cầu biến càng ngày xa xôi, hết thể đều biến càng ngày càng nhỏ, khoảng cách hai chiếc diều hâu thức tinh hạm càng gần, tâm tình càng kích động, khoảng cách gần quan sát phía dưới, dài đến 20 cây số thân hạm, có thể nói là tương đương rung động. Diều hâu thức tinh hạm vẹn ngoài, có điểm giống là thời đại trước hàng không mẫu hạm, như là một tòa lơ lửng tại tầng khí quyển phía dưới sắt thép thành lũy, cự hình tên lửa đẩy phân bố tại chiến hạm phần đuôi cùng hai bên, vì bảo trì tư thái, định kỳ phun ra, ra lóa mắt màu làm tơ lạt mạ hỏa diễm, gây nên không gian có chút rung động. Tại chiến hạm phía trước. Cao ngất đài chỉ huy như là một tòa nguy nga sơn phòng, phía trên che kín các loại máy truyền cảm cùng thông tin thiết bị, tỏ rõ lấy nó cực dài cách vũ trụ đi thuyền năng lượng. Mặc dù trong đó một chiếc diều hâu thức trên tinh hạm diện tinh pháo bị hủy diệt, lúc này bước lên nồng đậm khói đen, thân hạm cũng có chút nghiêng. Nhưng đây đối với khổng lồ như vậy tinh hạm tôi nói, có thể chia làm quy mô nhỏ tổn thương. Với lại lúc này nội bộ tinh hạm, có thể nói là sạch sẽ, giả quân đều chết trên mặt đất. Đồng thời cái này hai chiếc tinh hạm cực kỳ đặc thủ, to lớn trong đài chỉ huy, nhưng không có bất kỳ một cái nào nhân viên điều khiển. Trình Khắc nhìn xem hai chiếc tinh hạm, lão nước miếng muốn nói chân nam nhân mộng tưởng, một trong số đó là cơ giáp cùng máy móc, mà đổi thành nhất cái chính là tinh hạm cùng tinh thần đại hải, mà ở trong đó cực kỳ thoải mái chính là mặc mình chiến giáp, lái mình tinh hạm đi đi ra một đầu thuộc về mình đường. bên ngông vô tận vũ trụ kỳ lạ mỹ lệ tinh cầu thần bí mà mỹ lệ bí tàng, còn thật nhiều không thể tưởng tượng văn minh. một đường mạnh lên, một đường trưởng thành, một đường lãnh hội xinh đẹp nhất phong cảnh. đây cũng là trình khất ảo tưởng qua vô số lần, mộng tưởng qua vô số lần trải cảnh. đương nhiên, nếu là tinh hạm có thể tính năng đầy đủ nổ tung, có thể chống cự các loại phong hiểm tới vô ảnh đi vô tung. Vậy thì càng thêm đã nghiền, lại cầu lại thoải mái. Hai cái này lại bà bối, có thể hợp ra cái gì? Bọn chúng đã là liên minh loại người đỉnh tiêm tinh hạng, kế tiếp cấp bậc, tất nhiên là muốn siêu việt hiện thực. Trình Khất trong mắt phóng xuất ra sắc ma ánh mắt, sau đó thao tác, là hắn hết hạn đến trước mắt, mong đợi nhất một lần hoàn thành. Liếc mắt nhìn dưới chân rác rưởi địa cầu. Phạm vi lớn như thế hợp thành, vẫn là phải che giấu hai mắt người. Trình Khất nhắm hai mắt, lần nữa mở ra, trong hai mắt bên trong đã tách ra bóng ánh kim cương quang hoa, cùng lúc đó, trong mắt của hắn xuất hiện mấy trục đạo phiêu đã màu lam dây lượn. Những mảnh dây lụa cuốn lượn quay quanh liên tiếp tại hai chiếc tinh hạm to lớn bên trong. Máy xí lịch sinh vật điện tử Cộng Minh chính xác cường hãn. Một giây sau, hai chiếc tinh hạm động cơ chính chậm rãi phát động. Nổ thật to cùng rung động âm thanh, vang vọng chân trời, hai chiếc tinh hạm bắt đầu không ngừng cất cao. Nhưng trình khất lại là hơi như lấy lông mày, chỉ là nhất cái đơn giản di động mệnh lệnh, nó chi phối hai chiếc tinh hạm thời điểm, cảm giác tinh lực bị các loại phân tán, bởi vì trong tinh hạm hệ thống điện tử thực tế là nhiều lắm, cần chưởng khống công năng cũng quá nhiều. Cơ hồ là một sát na, hắn có loại thân thể bị móc sạch tảo giác. Tinh hạm mặc dù đang di động, nhưng trình khất cảm rất là. Mình tại dùng một đôi tê dại cán cánh tay, dơ một cỗ xe con. Mặc dù dơ lên, nhưng cánh tay một mực tại hồ điệp vũ cánh. Hẳn là ta máy xì lịp danh sách đẳng cấp quá thấp. Trình khất có chút lo lắng, tinh hạm hợp thành về sau, ta có thể hay không căn bản trời không chuyển. Mặc dù có chút long dong, nhưng hai chiếc tinh hạm rốt cục vẫn là di động đến tầng khí quyển bên ngoài. Lúc này hai chiếc diều hâu thức tinh hạm, lưng lót u ám thâm thúy, trớm đầy sao lấp lánh vũ trụ, xem ra càng có kia vị. Trình Khất bộ mặt, bao trùm lấy y hình sinh vật chiến giáp hình thành mặt nạ màu đen, cái này có thể ngăn cách bốn phía nhiệt độ thấp, cũng vì hắn cung cấp dưỡng khí xuống tốc. Bắt đầu hoạt thành. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi dựng thẳng lên tay phải, mu bàn tay đối mặt hai chiếc tinh hạm, Ethercore tech ra màu xanh thẫm chùm sáng đánh tan thành nguyên thủy vật chất. Lần này chẳng diện, so Dĩ vãn càng thêm hùng vĩ, càng thêm hùng vĩ. To lớn diều hầu thức tinh hạm, tại xanh thẳm khoa học kỹ thuật chùm sáng dưới, hóa thành điểm điểm bạch quang, thậm chí so phương xa ngôi sao còn muốn lấp lánh. Trình Khất nguyên bản đã thành thói quen loại tràn diện này nhưng lần này nội tâm không hiểu tràn ngập đối với khoa học kỹ thuật lòng kính sợ bắt đầu hợp thành mục tiêu bản thiết kế vì 78 năm về sau nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật chuẩn thức cấp tinh tế tinh hạng diệu hậu thức chuẩn thức kéo dài manh cầm hệ liệt mệnh danh trình khất con ngươi run lên quả nhiên là tương lai khoa học kỹ thuật hợp thành bên trong hợp thành bên trong trình khất có chút nhíu mày lần này làm sao giống như là xuất hiện lịch, trước đó chưa hề xuất hiện qua cùng loại hiện tượng mục tiêu tạo vật bên trong xuất hiện chưa ghi chép khoa học kỹ thuật khác biệt với phổ thông diệu hậu thức tinh hạng trình khất hai mắt vừa mở cái gì tình huống tiếp theo một cái trước mắt, Esther cơ tại trình khất trước mặt bắn ra một đạo hư không hình tượng, kia là Esther quét hình kết quả, hai chiếc diều hâu thức tinh hạm 3 d đổi hình, chỉ thấy cái này hai chiếc tinh hạm cầu tàu vị trí, phân biệt lơ lửng một viên nhân loại đại não, rõ ràng trông thấy gần ngàn cây tinh tế, cương châm, đâm rách hai viên đại não tầng ngoài, xâm nhập tỉ não, những này, cương châm, sau bên cạnh, thì kết nối lấy vô số tuyến đường, tuyến đường lại bốn lượn khúc chết, phân tán tại diều hâu thức tinh hạm các bộ vị liên tiếp lấy đủ loại đầu mối, trình khất cao mày, đây là, cái này hai chiếc diều hâu thức tinh hạm cực kỳ là thủ. Bọn chúng hạch tâm hệ thống điều khiển, cũng vì thượng quy tẩu mẹ trí năng, mà là hai viên nhân loại đại não. Trình Khất thân thể có chút dừng lại đột nhiên nhớ lại nhất chi tiết. Tại trước đó chiến đấu bên trong, Ninh Phong cùng Ninh Trung ta tiến hành qua một lần cách không đối thoại, Ninh Phong nói cố kia đen cơ thể giả bên trong, lắp đặt chính là hai người phụ thân đại não, cũng là bởi vì đây, Ninh Phong mới có thể thực hiện cách không thao túng. Bọn hắn đều là cao đẳng gen người, cho nên, trong huyết mạch của bọn họ có được loại nào đó cùng loại với tâm linh cảm ứng, năng lực. Trình Khất trong mắt chớp động, hắn phỏng đoán đã 89 phần 10. Làm rõ liên quan về sau, Trình Khất hít vào một ngụm khí lại. Diều hâu thức trong tinh hạm đại não, cũng hẳn là ninh phong trực hệ, như là huynh đệ tỷ bội loại hình. Nguyên lai like tên kia là thông qua loại phương thức này thao tác hai chiếc chiến hạm, khó trách có thể trở thành sự thượng thiên tài nhất chỉ huy. Như vậy nói cách khác, cái này hai chiếc nhìn như phổ thông diều hâu thức tinh hạm, trên thực tế ở trong chứa càn khôn, là một loại đặc thù tồn tại. Thậm chí ngay cả Ether cờ đều không có đối ứng hợp thành bản thiết kế. Trình Khất Tâm nháy mắt liền lạnh một nửa, lúc đầu coi là nhặt được bảo, lại không nghĩ rằng nó quá mức khác loại, vậy mà không cách nào sử dụng. Chương 93: Mới tạo vật. Chương 93: mới tạo vật chỉnh hợp hiện hữu kỹ thuật một lần nữa quy hoạch hợp thành phương án chính thức, sẽ thấy ngươi trước đó ý chí, ta nếm thử vì ngươi khai phát một đầu hoàn toàn mới tuyến đường, cùng một phần khoa học kỹ thuật bản thiết kế, phong hồi lộ chuyện, chính khất có chút bất ngờ, một lần nữa nghiên cứu phát minh, chuẩn xác chính là nói, là thông qua hiện hữu kỹ thuật cùng điều kiện, sáng tạo nhất cái cái khác khả năng đương nhiên, ở trong đó tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ, thất bại sẽ như thế nào, hết thảy hóa thành hư không, chính khất nắm chặt lại quyền, tức thì cũng không có đường khác có thể chọn, yên lặng vài giây đồng hồ, chính khất cắn răng nói cái này một cái trước mắt, Etherg phóng xuất ra so đã từng càng thêm hào quang chói sáng, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó cao tốc tính toán. một chiếc diều hâu thức tinh hạm vỡ vụn thành điểm sáng màu trắng, đồng thời xuất hiện kịch liệt mảy lên. dần dần, những điểm sáng kia hướng về một cái khác chiếc diều hâu thức tinh hạm tụ lại mà đi. một sát na này, phía trước buộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trình Khất hai mắt hơi mở, trong lòng bàn tay che kín mồ hôi ba giây về sau, hắn nghe tới nhất là dễ nghe thanh âm hợp thành thành công. Trình Khất lông mày đột nhiên bung lòng xong rồi, phía trước kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang hoa, dần dần rút đi. Phảng phất nhất cái long trọng màn sáng chậm rãi kéo ra, mà trong đó nhân vật chính, rốt cục Thiên hô Vạn Hoàn lái ra tới. Trình Khất con ngươi run rẩy, nhìn chăm chú phía trước. Kia rõ ràng là một chiếc như bén nhọn trường mâu chiến hạm màu trắng. Nó so trước đó diều hâu thức tinh hạm có lại rất nhiều, tổng trưởng độ ước chừng tại 2 cây số tả hữu, chỉnh thể tạo hình bén nhọn trôi chảy, đồng thời lại tràn ngập sắc bén cảm giác. Trình Khất trong lòng rất rõ ràng, thể tích đại biểu không là cái gì, trọng điểm ở chỗ nó nội bộ khoa học kỹ thuật hàm lượng. Trước mắt tinh hạm chất liệu, tựa hồ không phải bất luận một loại nào kim loại, mà là thuần bạch sắc, phảng phất tinh tế công sứ, tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa vương sáng. Kỳ lạ nhất là, chiếc chiến hạm này mà ngoài, trải rộng một loại kỳ dị màu lam đường vân, với lại không có bất kỳ cái gì góc chết, toàn phương vị bao trùm. Những văn lộ kia giống như là từng cái to lớn bạch thuộc, bọn chúng mở rộng ra tất cả xúc tu, một con kết nối lấy một con. Trình Khất con ngươi lấp lòe, có chút ngắc. Loại này đồ án, giống như là nhân loại thần kinh não. Bạch tuộc thân thể là thần kinh nguyên chủ thể, mà dọc theo tới nhiều cái chi nhánh, tựa như là thần kinh nguyên cây đột cùng trục đột bộ phận. Trình ánh mắt lóe ra, một chiếc bao trùm lấy thần kinh não lưới gốm sứ chiến hạm. Trên lý luận, nhân loại ý thức liên tồn tại ở thần kinh nào trong lưới. Mỗi khi nhân loại suy nghĩ, sinh ra cái nào đó ý nghĩa về sau, những này thần kinh trong lưới sẽ hình thành du tẩu điện sinh học mà những cái kêu màu lam dòng điện không ngừng lấp lóe, cũng liền cấu thành nhân loại bản thân nhận biết, cùng đối với ngoại giới tin tức phán đoán. Nhưng vào lúc này, màu trắng tinh hạm trên thân hạm, đột nhiên đã đản sinh ra một cỗ màu lam dòng điện, nó dọc theo thân hạm mặt ngoài đường vân nhanh trong lớp lóe, giống như là một viên sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Trình khất có chút kinh ngạc, nó sinh ra nhất cái tư duy. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua trong truyền thuyết chuẩn thức tinh hạm, nhưng trình khất rất xác định, kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải chuẩn thức. Bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp nhân loại thiết kế lý niệm, thậm chí phá vỡ nhân loại tư duy theo quả tính. Hùng chi, chuẩn thức tinh hạm đản sinh tại tương lai 78 năm về sau, mà kẻ trước mắt này cho người ta khoa học kỹ thuật cảm nhận, hiển nhiên không phải ngắn ngủi 78 năm có khả năng tích lũy ra sản phẩm. Trước mắt trên tinh hạm, lần nữa đã đạn sinh ra vô số màu lam dòng điện, đồng thời tại toàn bộ trên thân hạm du tàu đang ảm đạm đi trong vũ trụ, hình thành một mảnh màu xanh thảm quan hoa. Hoa lệ, hùng vĩ, lại tràn ngập cảm giác thần bí. Trình Khất hai mắt hơi mở, nó đang suy nghĩ sao? Hai chiếc diều hâu thức trong tinh hạm, tồn tại hai viên cao độ điện tử hóa nhân loại đại não vừa mới quá trình bên trong, hai viên đại não cũng hoàn thành sắp nhập, đồng thời cùng hợp thành bên trong hai chiếc diều hâu thức tinh hạm sinh ra một loại đặc biệt phản ứng, hình thành nhất cái trước nay chưa từng có sản phẩm. Trình Khất cảm giác rất là chấn kinh, não người hợp thành. Chưa mệnh danh tinh hạm vẻ ngoài kích thước 80 m tháng 2 năm 70m230m thân hạm chất lượng, 124 tấn thân hạm chất liệu, chất trắng kim loại chất trắng kim loại, lần đầu ghi chép nên khoa học kỹ thuật tạo vật, kim loại cùng nhân loại đại não chất trắng kết hợp thể. Làm thân hạ mặt ngoài có được cực cao tin tức truyền thâu tốc độ, có thể tiếp nhận lớn nhất sức chịu nén 1000 vạn điểm báo khăn, nên chất liệu là bốn hạm chuyên môn khoa học kỹ thuật trọng yếu trước đưa. Điều kiện hệ thống truyền tin, thần kinh lưới siêu cách thông tin, có thể nối vào vũ trụ chủ lưu tần số truyền tin, lại thông tin phạm vi tăng mạnh 160% hệ thống phản lực, sinh vật năng hoạch phản ứng nhiệt hoạch động cơ, tốc độ cực hạn 2% tốc độ ánh sáng, lớn nhất thời gian sử dụng chặng đường 245 năm ánh sáng sinh hoạt công trình, nội bộ trung 3 tầng công gian, bao hàm 10 ở giữa khoang hạng nhất phòng nghỉ, 9 năm cái bao con nặng rất vụ khó, 400 mét vuông hưu nhàn. Hoạt động khu vực Nhà ăn đi ăn cơm khu vực, tự động hóa chữa bệnh khí giới khu, huấn luyện thân thể khu, hàng hóa tổn chữa khu hệ thống vũ khí, thần kinh lưới diện tinh pháo lồng phòng ngự hệ thống, thần kinh lưới thiên thuận chuyên môn khoa học kỹ thuật, đợi thăm dò khoa học kỹ thuật đẳng cấp, sẽ thấy nên tinh hạm ưu tú vũ trụ vận chuyển năng lực, thấp nhất khoa học kỹ thuật đẳng cấp là hai cấp, đồng thời xét thấy nên tinh hạm bao hàm rất nhiều chưa ghi chép khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật đẳng cấp hạn mức cao nhất trở định. Trình Khắc nhìn xem thật dài chú giải ở trong đó lượng tin tức rất đại. Ra Ra lưu lại cũ nát vũ trụ địa đài là đã từng trình khất đối với vũ trụ mênh mông duy nhất hiểu rõ con đường, trước kia hắn kiểu gì cũng sẽ đúng hạn ấn điểm canh giữ ở điện đài bên cạnh, giống như là nhất khối khô quắt bạc biển, hấp thu hết thể tin tức. Hắn cũng nghe từng tới không ít liên quan tới tinh hạm giới thiệu. Trước mắt chiếc tinh hạm này, từ thể tích cùng trọng tải đến xem, thuộc về cỡ nhỏ trinh sát hạm hoặc là đột kích hạm. Tốc độ cực hạn của nó là 2% tốc độ ánh sáng. Số liệu này nghe tựa hồ rất nhỏ, nhưng cái này tương đương với 17000 lần vận tốc cấm thanh. Theo trình khất biết, đã so trên thị trường nhất nhanh cỡ nhỏ trinh sát hạm còn nhanh hơn 30. Mặc dù đây đã là xa xa dẫn trước Nhưng Trình Khất vẫn cảm thấy không như trong tưởng tượng kinh diễm như vậy, mà trong đó chất trắng kim loại cũng chính là tinh hạm, gốm sứ, vẻ ngoài thì là trên thị trường trước nay chưa từng có chất liệu. Trình Khất hiếp hí mắt, có thể tiếp nhận lớn nhất sức chịu nén 1000 vạn điểm báo khăn. Đây chẳng phải là một phát diệt tinh pháo liền có thể phá hủy tồn tại. Trình khắc nhíu nhíu mày, lực phòng ngự hơi yếu a. Tàu mẹ sinh hoạt công trình ngược lại là rất đủ mặt, khoảng cách dài đi thuyền hẳn là sẽ rất sảng khoái. Siêu cách thông tin cũng hoàn toàn đủ. Thần kinh lưới diệt tinh pháo, thần kinh lưới thiên thuần. Trình Khất suy tư, trước đó diều Hầu thức bên trong tinh hạm vũ khí cùng lồng phòng ngự Toàn bộ hoàn thành một loại hệ thống hóa thăng cấp, nhưng cụ thể thăng cấp cái gì? Trong chốc lát này, Ether lớp lấp lánh, bắn ra một đạo tinh hạm 3D hình ảnh thần kinh lưới diện tinh tháo, Chỉ thấy 3D hình ảnh bên trong, màu trắng trên thân hạm kia lít nhá lít nhít thần kinh nguyên chủ thể, đột nhiên cùng nhau lấp loé, mặt ngoài lưu chuyển ra một vòng khiếp người hắc quang. Sau đó, làm chiếc màu trắng tinh hạm phản phất hóa thân thành một con vũ trụ cấp con nhím. Thân hạm mặt ngoài mấy trăm cái thần kinh nguyên bên trong, mỗi một cái đều tách ra một đạo đen nhánh mà thẳng tắp công kích trùng sáng, 360 độ không góc chết. Trình Khất hơi kinh ngạc, loại này trùng sáng màu đen, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ chính là trước đó diều hầu thức trên tinh hạo môn kia diệt diện tinh tháo phương thức công kích thông qua thần kinh nguyên phóng thích diệt tinh tháo mà lại là mấy trăm môn cái này khoảng cách là thật kinh người chính khắc ánh mắt rung động kế tiếp càng thêm nội tung một màn xuất hiện đã thấy những cái kia thần kinh nguyên có chút đúc đúc mấy trăm đạo chùm sáng màu đen tại thân hạm phía trước tụ tập năng lượng cuồng bạo phun trào chùm sáng màu đen tập trung thành một đạo đường kính gần gạo loại cực lớn công kích chùm sáng giống như thực thể trong chốc lát cắm vào sâu vũ 10 giây về sau viên không trận bộc phát ra nhất cái cự đại năng lượng màu đen cầu sau đó kịch liệt bạo tạc mặc dù hình tượng này chỉ là một loại ba d mô phỏng Nhưng trình khất có thể cảm giác được rõ ràng trong đó khủng bố uy năng, cùng loại kêu hủy thiên diệt địa cảm giác phân tán xạ kích lực công kích, vì nguyên diều hâu thức tinh hạm diệt tinh pháo 10% tập trung xạ kích lực công kích, vì nguyên diều hâu thức tinh hạm diệt tinh pháo 220%, nguyên lai là dạng này. Trình khất giờ mới hiểu được, phân tán uy lực công kích giảm bớt, nhưng lại có thể một lần tính đả kích nhiều cái mục tiêu, mà tụ hợp về sau, lực công kích thì so trước kia tăng lên 2, 2 lần. Tăng mạnh trọng điểm không phải uy lực, mà là tính dụng. Thần kinh Hủy Thiên chuẩn bản cũ hôm nay tuẫn có được rất nhiều khuyết điểm, tỉ như nó tổ ong trạng thái kết cấu, cũng không phải là tối ưu hóa nhất phương án trên thế giới này tồn tại cái khắc càng thêm ổn định hiệu suất cao năng lượng chuyển thâu kết cấu tỷ như nhân loại thần kinh não mạng lưới ba d mô phỏng hình tượng bên trong màu trắng tinh hạm mặt ngoài thần kinh lưới bỗng nhiên lấp lóe tiếp cận một tầng hư ảnh chậm rãi hiện hiện kia là một tầng màu lam thần kinh não lưới đồ án nó bắt đầu chậm rãi bành trướng bành trướng quá trình bên trong phẳng phất lôi kéo ra liên tiếp hư ảnh không ngừng tại tinh hạm cạnh ngoài lưu lại một tầng lại một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam một lát trọn vẹn 10 tầng màu lam nhạt thần kinh não mạng lưới một tầng bộ một tầng tướng tinh hạm bao khoả tại trọng yếu nhất vị trí nhân loại tư duy rất nhanh, chủ yếu nhờ vào tinh vi mà phức tạp thần kinh não lưới kết cấu. mà lông phòng ngự bản chất cũng là năng lượng chuyển đầu, đồng dạng đạo lý, áp dụng thần kinh nào kết cấu về sau, thiên thuẫn hiệu suất sẽ thật lớn tăng lên. trình khất hai mắt hơi mở, nó so đã từng thiên thuẫn mạnh bao nhiêu, Em tính toán, phòng ngự của nó hiệu quả, ước chừng là thiên thuẫn 4 lần lại mở ra tốc độ là bản cũ thiên thuẫn 13 lần, đồng thời có thị giác vặn vẹo điện tử điều tra tín hiệu vặn vẹo song trọng ngụy trang công năng, 4 lần lại mở ra tốc độ nhanh 10 lần, như vậy tam mậu tử đời thứ nhất cơ đã không cách nào đem nó đánh xuyên. trình khất nhẹ gật đầu. Cái này ở một mức độ rất lớn, đền bù chất trắng kim loại khuyết điểm. Chương 94, Quỷ hạm. Chương 94, Quỷ hạm. Trinh Khất tổng kết mình tinh hạm đơn thuần từ thân hạm cường độ đi lên nói, nó kỳ thật rất yếu đất. Cái này liền giống như là nhân loại đại não, công năng rất cường đại, nhưng lại không thể gặp trọng kích. Mà thăng cấp sau thiên tuấn thì giống như là nhân loại xương đầu, ở mức độ rất lớn bảo hộ nội tại đại não. Thần kinh lưới thiên tuấn dẫn thuật công năng, mặc dù có thể vặn vèo tín hiệu, nhưng chức năng này định nghĩa là ngụy trang, mà không phải ổn hình. Tại Trình Khất trong nội tâm vẫn là hơi thiếu một điểm cảm giác an toàn. Mà thăng cấp sau diện tinh tháo, phân tán xạ kích trạng thái dưới, giống như là một thanh shotgun, tụ hợp trạng thái dưới, giống như là một thanh súng đắm. Về phần tinh hạm tốc độ, so trên thị trường nhất nhanh cỡ nhỏ tinh hạm, còn nhanh hơn 30%. Tổng kết số tới. Chiếc này hoàn toàn mới tinh hạm, có A một điểm, chính xác đội quân mũi nhọn, ý tứ. Tổng hợp tính năng cùng một ít siêu cấp tinh hạm so sánh còn có có chút chiến lệnh, nhưng làm tinh hạm hạng nhẹ tới nói, là cực kỳ ưu tú. Trình khất ánh mắt tại chú thích bên trên di động, chậm rãi dừng lại, cái này xuất hiện hai lần, chuyên môn khoa học kỹ thuật, là cái gì? ta số liệu đến từ tinh hạm trí não phản hồi hết hạn đến trước mắt, nên tinh hạm đặc thù khoa học kỹ thuật ở vào không bị kích hoạt trạng thái cần người tự hành thăm dò. Trình Khất con mắt lấp lóe đây cũng bình thường, trước mắt tinh hạm, dù sao cũng là tờ cờ bạn thiết kế bên ngoài sản phẩm. Thăm dò ẩn giấu công năng cái gì? Ta thích nhất, nhìn ta vài phút giải mã. Trình Khất trà sát tay, tua biên động lực dày thôi động thân thể của hắn tại trong vũ trụ im mắng di động, cuốn toàn bộ tinh hạm một vòng về sau, hắn thế mà không tìm được môn, làm chiếc tinh hạm liền thành một khối, ngay cả vết nứt đều không có, không tưởng làm mấy cái y tứ. Ngay tại trình khất ngây người thời khắc, trước mặt trên thân hạm, đột nhiên hiện ra nhất đoàn nhỏ thần kinh mao lưới, lam sắc quang mang lấp lánh, sau đó cái này đoàn thần kinh lưới lấy một loại vi phạm hình học định luật phương thức, chậm rãi tăng căng ra, tại trình khất trước mặt, hình thành một đạo cao 3 mét lối vào. Quả nhiên khác loại, ngay cả cửa khoang đều như thế ma huyễn. Trình khất chậm rãi tiến vào tinh hạm, phía sau cửa khoang im lặng cách kín, hình thành một cái giống như gông sứ, không có bất kỳ cái gì khe hở vết tưởng. Liếc nhìn bốn phía, nội bộ tinh hạm hoàn mỹ dung hợp khoa huyễn cảm giác cùng ma huyễn cảm giác, kia sáng sáng tỏ, không nhuốm bụi trần. Ánh mắt chiếu tới chất liệu đều là chất trắng kim loại, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, liền có thể cho người ta một loại tinh tế nhu hòa, cực kỳ cảm giác thoải mái. Cục cục cục Trình Khất rút đi phòng hộ mặt nạ, tại trống trải hành lang bên trong hành động, lòng bàn chân phát ra trận trận hồi âm đây là ta Trình Khất tinh hạm a, hắn nhìn xem bốn phía hết thảy, càng ngày càng cảm thấy sảng khoái. Rất rời trùng có một chiếc mình tinh hạm, Quả thực như mộng ma huyễn. Chỉ tiếc, nơi này tuyệt không có khả năng có người khác, Trình không có cách nào chia sẻ mình vui sướng. Câu tàu ở nơi nào nha? Cầu tàu ở đâu? Câu tàu tại tầng thứ 3 bong tàu bên trong. Ngâm nga bài hát Trình Khất bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn chậm rãi lui ba bước, nhìn về phía vừa mới đi ngang qua một gian phòng. Một giây sau, Trình Khất con mắt trợn to, đó là cái gì? Chỉ thấy trong khoang nhất nửa mét cao trên bình đài, ngồi nhất cái nữ tử áo đỏ. Nàng một bộ đỏ cho váy, một chân khoác lên bình đài bên dưới, cái chân còn lại co lên, nàng song tay ôm mắt cá chân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hana? Trình Khất con người đột nhiên có lại, nàng không phải chết sao? Váy đỏ nữ nhân chính xác Na, mà nàng lúc này tư thế, cũng cùng với nàng từng tại quán ba đường phố ven đường chờ đợi cao đẳng ghen người dáng lâm thời gian, giống nhau như lúc Hana chậm rãi quay đầu, chợt phát hiện Trình Khất, sau đó nàng duỗi ra một con tre kín máu hữu đọng tay, hướng Trình Khất cách không năm lấy, trong miệng phát ra một loại kỳ quái thì thầm. Trình Khất nghiêm nghị, nháy mắt thoát ra cả người nổi da gà, cái gì tình huống? May mắn, Hana chỉ là duy trì tại nguyên chỗ, bảo trì cùng một cái động tác, cũng không thể ảnh hưởng Trình Khất. Trình Khất cảm giác được một trận dùng mình, cái này chẳng lẽ cùng tinh hạm ẩn giấu công năng có quan hệ? Cần đến cầu tàu mới có thể để lộ chân tướng. Tiếp tục hướng phía trước hành động, chính Khất tại ven đường nhìn thấy một đôi giúp vào với nhau trung nhân nhân bọn hắn mặc phế phẩm người nhặt rác áo choàng nữ tử dựa vào tại nam tử trên đầu vai trình khất nhận ra bọn hắn kia là tiểu quỳnh ba ba cùng mụ mụ cũng là lúc này tiểu quỳnh ba, ba cùng mụ mụ đột nhiên lộ ra một vòng tiểu dung hướng trình khất nhẹ gật đầu trình khất có chút ngớ ngác hai người này cũng đã chết đi lại hướng phía trước hành đầu trình khất trông thấy một tổ tứ bảo thai trong đó xem ra lớn tuổi nhất rõ ràng là thủ hạ vong hồn Ninh phong hắn nhíu mày đang không ngừng dậm chân tại chỗ trong miệng còn nói lầm bẩm nhưng sẽ không phát ra âm thanh trình khất thông qua khẩu hình có thể đơn giản đánh giá ra hắn nói là không ai có thể ngăn trở ta con đường phía trước mà trong đó niên kỷ tương đối nhỏ bé, chính là bị những người nhặt rác loạn côn đánh chết linh chúng ta. Hắn lúc này ôm đầu, thân thể run lên bẩy, trong mắt là mãnh liệt hoảng sợ. Mà đổi thành bên ngoài hai người, cùng linh chúng ta cùng hình phong khuôn mặt rất tương tự, chỉ là bọn hắn thần sắc ngốc trệ, hai tay bất lực rủ xuống, có thể thấy rõ ràng đầu lâu của bọn hắn bên trong trống rỗng, đại não không biết tung tích. Đây đều là thứ gì? vong linh sao? Trình Khất hai mắt hơi mở, chỉ cảm thấy mình não mạch kiến không đủ dùng, tư duy cùng nhận biết đã rõ ràng theo không kịp trước mắt biến hóa. Trình Khất cũng cẩn thận quan sát qua. Những vị hồn này trên đầu cùng dưới chân đều không có bất kỳ cái gì ba để trang bị, bọn hắn cũng không phải là hình ảnh, mà là một loại chính khất chỗ không hiểu rõ hình thái. Rốt cục đi tới cầu tàu. Phía trước tụi hồn là loại nào đó to lớn đơn tấu kính pha lê, có thể trông thấy minh mông sâu vũ. Mà cái này bình đại trung ương, đứng vững nhất cái cự đại kén. Nó cao độ chừng 3m, đường kính 1m trở lên, toàn thân tản ra lam sắc quang mang, nội bộ còn giống như là trái tim, tại, phù phù, phù phù, nhảy lên. Trình khắc khỏe mắt có rúm, cái này lại là cái gì? Cũng là trong chốc ngắn này. chính khất bỗng nhiên cảm giác da đầu của mình ngứa. Tựa hồ đầu góc của mình bên trong tạo ra vô số tinh mịn dòng điện, sau đó những này dòng điện tại mi tâm của mình hội tụ, khi nó bên trong năng lượng cường đại trình độ nhất định sau, Trình Khắc cảm giác chán của mình giống như là mở con mắt thứ ba. Ngay sau đó, vật gì đó từ cái chán tuôn ra, phiêu phiêu đãng đãng, chuyển vào phía trước kén lớn bên trong, chương 95, thứ tư mặt tường. Chương 95, thứ tư mặt tường. Kén bên trong, đột nhiên phát ra hào quang sáng tỏ, chiếu dọi ra nhất cái quận mình hài nhi hình dáng, tựa như là thải siêu xuống phụ nữ mang thai từ cung. Trình Khắc khẽ mắt có chút co rúm, cảm giác đây hết thể càng phát ra quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia Hải Nhi bỗng nhiên mở rộng tứ chi, mập tút tút cánh tay cùng nắm chặt nắm đấm tay nhỏ, vươn hướng bầu trời. Sau đó, Hải Nhi bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Một nháy mắt biến thành nhất cái 4-5 tuổi hài tử hình dáng, lại một cái chớp mắt nó biến thành một thiếu niên, lại một cái chớp mắt, nó biến thành cả người cao 2 mét người trưởng thành. Người trưởng thành thân ảnh hai chân chậm rãi rơi xuống đất, vừa xài bước ra, thân thể y mắng xuyên thấu to lớn kén, sau đó kén lớn lại biến thành loại nào đó năng lượng, bị thân thể của nó hấp thu. Về sau, cao lớn thân ảnh lôi kéo ra từng tia từng tia tia sáng, từng bước một hành động, đứng tại chính khất trước mặt Nó rõ ràng là một bộ bao khỏa tại trong Lam Quang Khô Lâu, trong hốc mắt buốc lên toát ra hai ngọn màu trắng lóa hỏa diễm. "Ta người sáng lập, người tốt." Cao lớn màu Lam Khô Lâu khẽ nhếch miệng, một đạo vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, dung hợp ngài một tia ý thức về sau, ta trở thành nhất cái độc lập sinh mệnh. "Sinh mệnh?" Trình Khất ngưng ngác, ngươi đến tột cùng là cái gì? "Ta chính là chiếc tinh hàm này." Màu Lam Khô Lâu thẳng tắp đứng, ta cũng là nhất cái cụ tượng hóa, điện tử thuộc tính nhân loại ý thức. Trình Khất cảm nhận được một loại không hiểu rung động, nhìn không thấy sở không được nhân loại ý thức biến thành thực thể. Nói cách khác, trong tinh hàm hai viên nhân loại trong đại não còn sót lại ý thức bị hợp thành, sau đó lại cùng tinh hạm dung hợp, hình thành một loại điện tử ý thức. Trình Khất có chút ngây người nói, ngươi tương đương với loại nào đó trí tuệ nhân tạo. Ta là càng thêm đặc biệt tồn tại, tại tất cả đã biết trong ghi chép, ta là duy nhất. Mậu Lam cô lâu âm thanh mang theo trận trận hồi âm, ta thoát thai từ Linh Vũ cùng Linh Sơn linh hồn, nhưng ta lại cùng bọn hắn không quan hệ. Hiện tại ta, đã là nhất cái linh hồn, lại là nhất cái có thể tồn tại ở thế giới vật chất điện tử ý thức thể. Linh hồn, thế giới vật chất. Trình Khất con mắt lấp lóe, trầm rãi quay đầu, nhìn về phía lai lịch bên trên những cô nhân kia, trên thế giới này thật sự có vong linh sao? Ngày ngay qua, 21 gam linh hồn, cái này khái niệm sao? Màu lam khô lâu miệng chỉ là có chút mở ra, sóng âm tiếp tục quyết tán mà ra. Khi con người tử vong một máy mắt, thân thể của hắn sẽ tinh chuẩn giảm nặng 21 gam, đó là linh hồn trọng lượng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, linh hồn của hắn rời đi nhục thể, cái gọi là linh hồn kỳ thật chính là nhân loại ý thức, nhân loại ý thức cùng nhục thể, cho tới bây giờ đều là hai cái độc lập tồn tại, liền như là cơ giáp cùng cơ giáp người điều khiển. Trình cắt có chút dừng lại, kia nhân loại sau khi chết, ý thức đi đâu rồi? Bọn chúng liền phiêu phủ ở trong không khí, lấy một loại không cách nào bị phát giác tư thái, im lặng tồn tại. Trình Khất có chút hấp khí, cảm thấy có chút kinh dị, như vậy nói cách khác, những cái kia chết đi người, kỳ thật vẫn luôn phiêu đáng tại bên người chúng ta, lặng lặng nhìn chúng ta. Có thể hiểu như vậy. Màu lam khô lâu trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, bình tĩnh nhìn phía trước, nhân loại ý thức là một loại lượng tử thái, đạn sinh tại đại não vi mô phương diện lượng tử hiện tượng, tỉ như dò tê in lượng tử chấn động hoặc ẩn thông đạo lượng tử hang ngầm xuyên, cũng tỉ như tế bào não từ điệp ra thái biến thành độ sụp thái quá trình, những này đều chạm vào nhân loại ý thức hình thành. Trình có chút kinh nghi. Nguyên lai, lượng tử linh hồn, thuyết pháp này là chân thật. Mà khi nhân loại chết đi về sau, ý thức hạt sẽ không tiêu tán, mà là biến thành một loại điệp gia thái, nếu có người có thể đối bọn chúng tiến hành quan trắc, như vậy ý thức sẽ lần nữa sụp đổ vì xác định trạng thái. Trình Khất hai mắt hơi mở, cho nên ta trước đó trông thấy những cái kia vong linh, là bởi vì nguyên nhân nào đó sụp đổ thành xác định tính trạng thái, trở nên mắt Trần có thể thấy rồi. Đúng thế. Mậu Lam Khô lâu nhẹ gật đầu, tại ngài không có quan bọn chúng trước đó, bọn chúng là rời rạc tại một không gian khác bên trong ý thức hạt. Trình Khất có chút chấn kinh, một không gian khác? Màu Lam khô Lâu lại nói, cái không gian này đã tồn tại, lại không tồn tại, bởi vì nó là một loại khác chiều không gian. Dưới tình huống bình thường, không có nhân loại có thể đột phá đạo này bình chướng, bởi vì nó ở vào thứ tư mặt tường về sau. Trình Khất cảm thấy não động mở rộng, thứ tư mặt tường, từ ngữ này đến từ nhân loại văn minh hy kịch. Sân khấu sẽ có hai bên trái phải cùng phía sau ba mặt tường, mà các diễn viên cùng người xem ở giữa, thì tồn tại thứ tư mặt tường. Màu Lam khô Lâu khẽ nhếch miệng, sóng âm trầm chậm phiêu đãng, người mất nhóm ý thức chính là tồn tại ở thứ tư mặt tường về sau, giống như là người xem, im mắng nhìn xem người sống diễn xuất nhưng ta là một cụ tượng hóa điện tử ý thức, gồm cả thực thể cùng linh hồn lưỡng loại trạng thái. màu lam cô lâu dừng một chút, cho nên ta là nhất cái có thể đột phá thứ tư mặt tường tồn tại. trình khất nghe vậy, đột nhiên có rụt lại, cái này quá ly kỳ. màu lam cô lâu lại nói, bởi vì ta có linh hồn cùng hiện thực song trọng thuộc tính, cho nên ta có thể quan trắc lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả ý thức hạt, bọn chúng cũng sẽ bởi vậy sụp đổ thành xác định tính trạng thái, hình thành ngài trong mắt những cái kia, vong linh. trình khất có chút ngơ vong linh nguyên lý để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút náo động mở rộng. lang cô lâu lại bổ sung, đương nhiên cái gọi là xác định tính trạng thái cũng chỉ là đối với ta mà nói, lại bởi vì ngài cùng ta ở giữa có được đặc biệt ý thức kết nối, cho nên ngài cũng có thể có được cùng ta giống nhau thị giác. đổi lại người khác là nhìn không thấy những cái kia vong linh. Trình khất hai mắt mở to, nhân loại văn minh mấy ngàn năm lịch sử, kia vong linh chẳng phải là kín người hết chỗ, bọn hắn cũng sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà tiêu tán, nhưng thời gian dài ngắn khác biệt. màu lam khô lâu trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, ý thức có lượng từ dây dưa thuộc tính, người mất khi còn sống giàn buộc càng nhiều, bọn chúng tồn tại thời gian càng lâu. Trình Khất có chút nghiêm nghị, cái này liền giống như là quỷ quái cô sự bên trong giảng, chấp niệm quá nặng, quỷ hồn không tiêu tan. Mâu Lam Khô Lâu chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nó bỗng nhiên như người, lộ ra sau lưng không gian. Trình Khất thần sắc có chút dừng lại đã thấy cách đó không xa, đứng vững tám đạo thân ảnh cao lớn. Kia là tám cái sắc mặt cương nghị chiến sĩ, người mặc khổng lồ máy móc xương vào ngoài. Trình Khất con người run nhẹ nhẹ, cực hạn chiến sĩ tám người tổ, Đinh Phong, Lâm La Nguyệt, Long Chiến Tiêu. Cái này một cái chớp mắt, tám tên chiến sĩ bỗng nhiên thẳng lưng lên, cùng nhau đưa tay, hướng phía chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Trình Khất thân thể cứng đờ. Tám người này trong mắt là một loại có thể thấy rõ ràng cảm kích, cùng một loại như được giải thoát thoải mái. Trình Khất nghĩ đến tình cảnh lúc trước. Hàng tại tám tiên chiến sĩ minh bài trước, chính tay đâm tám cái tu hú chiếm tổ chim khách giả quân, mục đích là cho cái này tám vị anh linh một cái công đạo. Mà kết hợp Lam Khô lâu lời vừa rồi. Như vậy nói cách khác, cái này tám tiên chiến sĩ một mực ở vào thứ tư mặt tường về sau, chân chân chính chính trông thấy một màn kia. Mà bọn hắn tức thì chính là hành vi, là đối với Trình Khất biểu đạt tôn kính cùng cảm kích. 20 năm qua, ý thức của bọn hắn bởi vì hoan khuất cùng không cam lòng, từ đầu đến cuối đều không có tiêu tán. Chẳng biết tại sao Trình Khất có chút động dung, vẫn là câu nói kia, mình cũng không có vĩ đại như vậy, chỉ là cơ duyên xảo hợp, một cái nhất tay. Lại không nghĩ rằng, thế giới huyền ảo. Vậy mà thông qua phương thức như vậy, thu được bản nhân, lòng biết ơn. Trình Khất cũng lộ ra một vòng tiêu dung, hướng Tám Đạo Thân Ảnh gật gật đầu. Sau một khắc, Tám Đạo Thân Ảnh duy trì tư thế chảo, chậm rãi tiêu tán. Bọn hắn dây dưa biến mất, giờ này khắc này, mới xem như chính thức rời đi thế giới này. Trình Khất nghiêng đầu. Bỗng nhiên trông thấy sau lưng của mình, đứng một tên người mặc áo khoác trắng, trong miệng cắn gà, lộ ra hoa cánh tay hình xăm trung niên nam nhân. Trình Khất con mắt chợt trợ trợn Phác Lâm Trung giáo sư đã thấy áo khoác trắng nam tử ném đi trong miệng xì gà, từng tấc từng tấc buông xuống ống tay áo của mình, che khuất hoa cánh tay hình xăm. Sau đó nghiêm túc chỉnh lý một chút mình quần áo, cuối cùng hướng phía Trình Khất xoay người, chậm rãi bái. Trình Khất biết, Phác Lâm Trung giáo sư cái này không lời, là cúc cho không có bị mai một mậu tử khoa học kỹ thuật. Chậm rãi hô thở ra một hơi, Trình Khất cũng hướng Phác Lâm Trung giáo sư chậm rãi cúi đầu, đây là một loại vượt qua thứ tư mặt tưởng lẫn nhau gửi lời chào. Ta làm không nhiều, chỉ là may mắn dám tại cự nhân trên bờ vai. Trình Khất đẩy cõi lòng tính ý nói, nếu là không có Phác giáo sư đã từng kiên trì không ngừng. Trình Khất cũng không có điều khiển mạo tử khoa học kỹ thuật cơ hội. Hoắc Lâm trung giáo sư thân thể, chậm rãi tiêu tán. Lúc này đôi kia giúp vào với nhau người nhặt rác vợ chồng xuất hiện lần nữa, nhìn xem Trình Khất, mang trên mặt đồng dạng tiêu dung. Trình Khất giờ mới hiểu được, bọn hắn cũng tại đối với mình biểu đạt lòng biết ơn. Bởi vì tại các nàng lần lượt qua đời về sau, Trình Khất thu lưu các nàng nữ nhi tiểu Quỳnh, chương 96. Xin văn minh. Chương 96, xin văn minh. Trình Khất lòng mang kính sợ, đồng thời lại sâu sắc rung động. Thế giới chi lớn, huyền ảo vô tận. Nhân loại nhận biết đặt ở trong vũ trụ, còn chưa kịp một điểm ánh ánh chi hỏa thậm chí đều không thể chiếu sáng nhân loại văn minh của mình. Như vậy, Trình Khất quay người nhìn về phía cao lớn màu lam cô lâu, chiếc tinh hạm này, chuyên môn khoa học kỹ thuật đến tột cùng là cái gì? Bản thể của ta chính là chiếc này tinh hạm, mà ta lại là đã biết trong vũ trụ duy nhất có thể lấy xuyên qua thứ tư mặt tường tồn tại. Cho nên, chiếc tinh hạm này cũng đồng dạng có thể mặc qua thứ tư mặt tường. Màu lam cô lâu gật đầu, "Mà ngài, làm tinh hạm người cưới, cũng có thể cùng nhau xuyên qua." T. Trình Khất hai mắt mở to, tin tức này giống như nhất cái quả bom nổ ký. Trước đó hắn tưởng tượng qua tinh hạm ẩn giấu công năng Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là như thế này, nhất cái không thể tưởng tượng, náo động nổ lớn đáp án 2 phút trước đó, Trình Khất vừa mới hình thành nhất cái khái niệm đó chính là trên thế giới này tồn tại một mặt thần kỳ mà huyền ảo thứ tư mà tưởng. Cái này khái niệm Trình Khất nhận biết bên trong, là thâm thúy mà tuyệt mật, là kính sợ, là mong muốn mà không thể thành. Mà không sai tại thời khắc này, Trình Khất bỗng nhiên mới được, mình vậy mà có thể tìm tòi hư thực, thậm chí còn có thể tự mình sử dụng. Cái này có chút quá độ tung, quá kinh hỉ. Ta vĩ đại người sáng lập, Trình Khất, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ngài sẽ thành cái thứ nhất vượt qua thứ tư mặt tường nhân loại. Lang khô lâu âm thanh truyền đến, làm chiếc tinh hạm đống nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, động cơ chính khởi động. Tinh hạm phần đuôi phóng xuất ra màu trắng hạt hỏa diễm, toàn bộ thân hạm bắt đầu chậm rãi di động, chinh cắt thông qua bong tàu đơn thấu thị mặt trời. Rõ ràng trông thấy phía trước cú ám trong vũ trụ, chống rỗng hiện ra một đoàn tạng da lam sắc quang mang thần kinh nao lưới. Làm chiếc tinh hạm lấy một loại an tĩnh im lặng, nhưng long trọng vô cùng ký thị cảm, chậm rãi lái vào kia phiến thần kinh lưới, giống như là một loại mặt kính xuyên đấu. Một giây sau, màu trắng tinh hạm từ thần kinh lưới sau bên cạnh lái ra, khi toàn bộ thân hạm lái ra về sau sâu vũ bên trong kia phiến thần kinh nào lưới lấp lóe một cái trước mắt, lập tức y mắng tiêu tán. mà tại trình khất thị giác bên trong, cảnh vật đồng thời không có phát sinh biến hóa gì, vũ trụ vẫn là cái vũ trụ kia. phương xa lơ lửng sáng tỏ mặt trời, dưới chân là tối tăm mở mịt giác dưới địa cầu. nhưng trình khất toàn bộ thị giác bên trong, phản phất bị kín một tầng màu xanh nhạt lọc kính, tất cả cảnh vật sắc điệu đều biến có một chút xanh lét. trình khất hai mắt hơi mở, nội tâm có loại cảm giác huyền diệu, thậm chí có chút khó mà miêu tả. hắn rõ ràng biết mình ở vào thế giới này, lại không ở vào thế giới này, chính là như vậy mâu thuẫn, nhưng lại là như thế này rõ ràng một sát na này, Trình Khất trông thấy Viết Hùng, tụ tập gần vạn đạo tản ra lục quang bóng người. Trình Khất híp mắt, thần sắc nghiêm nghị, kia là Hoa Côn Luân thứ 24 hạm đội, trước đó Ninh Phong đem bọn hắn thi thể tản mát ở địa cầu xung quanh. Giờ phút này, gần vạn đạo thân ảnh hướng phía Trình Khất trào theo kiểu nhà binh, khí thế như hồng, lại không hiểu bị tráng. Bọn chúng đã nhìn thấy, là Trình Khất chữa trị Hoa Côn Luân, để bọn hắn thu hoạch được rửa sạch toàn khuất cơ hội. Trình Khất nội tâm ngũ vị tạp trần, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Sau đó, 24 hạm đội gần vạn đạo thân ảnh cùng nhau quay người, hướng về sâu vũ đi đến, dần dần biến mất tại Trình Khất ánh mắt. Trình khất cũng chậm rãi hít một hơi, bình phục một chút khó nói lên lời tâm tình. Xem ra, mình là thật xuyên thấu thứ từ mặt tường. Cái này quá không thể tưởng tượng. Trình khất con mắt lấp lóe, như vậy hiện tại ta, cùng thế giới hiện thực là một loại gì quan hệ? Cũng là giờ phút này, Viễn Không đống nhiên lái tới một chiếc cỡ nhỏ thừa dùng tinh hạm. Trình khất thấy rõ trên tinh hạm đánh dấu, cái kia hẳn là là Hoa Côn Luân trong miệng Vũ trụ Liên Minh điều tra quan. Kia chiếc phi hành khí phía trước, lóe ra màu đỏ nhạt quét hình tròn sáng, từ xa mà đến gần. Mà lúc này Trình khất màu trắng tinh hạm vừa vặn ngăn tại cỡ nhỏ thừa dùng hạm tuyến đường bên trên những đối phương tự hồ không có chút nào phát giác 30 giây về sau. Trình Khất hai mắt trừng lớn, chớp mắt nhìn kia chiếc cỡ nhỏ thừa dùng tinh hạm, xuyên thấu mình màu trắng tinh hạm, hướng về rác rưởi địa cầu bay đi. Cái này, Trình Khất trong đầu ầm vang rung động, sau đó mệnh lệnh làm khô lâu ra tốc, cùng kia chiếc thừa dùng tinh hạm sóng vai hành xử dòng dã 100 cây số. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ kia chiếc thừa dùng tinh hạm như thế nào quét hình, trong đó thành viên như thế nào dùng mắt thường quan sát hoàn cảnh xung quanh, coi như gần trong gang tấc, bọn hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được màu trắng tinh hạm tồn tại. Hành xử quá trình bên trong, Trình Khất lại cảm nhận được một phiên thể nghiệm hoàn toàn mới. Hắn cùng Lam Khô Lâu ở giữa có thể sinh ra một chủng loại như ý thức điều khiển, loại hình thao tác, Trình Khất chỉ cần đem đi thuyền kế hoạch, giống như là tâm linh cảm ứng truyền lại cho Lam Khô Lâu, nó liền có thể tinh chuẩn điều khiển tinh hạm, hoàn thành các loại phức tạp thao tác. Trước đó Trình Khất chối lo lắng, chỉ dựa vào máy xử lý gen không cách nào điều khiển tinh hạm vấn đề, trên thực tế đồng thời chưa từng xuất hiện. Tương phản, bởi vì Lam Khô Lâu cái này đầu mối tồn tại, Trình Khất đối với tinh hạm điều khiển thuận buồm xuôi gió. Cái này cùng thiên tài chỉ huy Ninh Phong thao tác cùng loại, thậm chí Trình Khất cùng Lam Khô Lâu phối hợp độ, còn mạnh hơn tại Ninh Phong. Lang khô lâu trầm rãi nói, nháy mắt nếu thứ tư mặt tường bên trong cùng bên ngoài, mặc dù là trùng điệp, nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian, không cách nào sinh ra bất luận cái gì lẫn nhau can thiệp. Trên lý luận, mặc kệ là nhân loại văn minh, vẫn là những sinh vật khác, chỉ cần là sống sót sinh mạng thể, đều không thể phát hiện chúng ta tồn tại. đương nhiên, chúng ta cũng vô pháp công kích bọn hắn. Trình Khất nội tâm sôi trào, chúng ta có thể tùy thời ra vào sao? Lang khô lâu gật đầu, đúng thế. Trình Khất đột nhiên nắm tay đầy quả thực làng lịch thiên công năng, đây có nghĩa là không gì sánh kịp thần cấp kỹ thuật, đây là một loại cực hạn tiềm hành Cái này một cái trước mắt, Trình Khất mới chân chân chính chính phát hiện chiếc tinh hạm này hạch tâm năng lực, lực công kích của nó không phải mạnh nhất, lòng phòng ngự cũng không phải mạnh nhất, nhưng nó tiềm hành năng lực, tuyệt đối là người tiên. Xuất nhập các loại hiểm cảnh, tiến vào những tinh hạm khác không cách nào đến lĩnh vực, hoặc là thoát khỏi truy tung, tại nguy cơ tứ phía trong vũ trụ an toàn đi thuyền, mới là chiếc tinh hạm này ưu thế. Cái này thật đúng là tròn Trình Khất trước đó tâm nguyện, lại cầu lại thoải mái. Lần này hoàn thành, thực tế là quá mức kinh hỉ. Trình có chút kích động, nhìn về phía Lam Cầu lâu, quá mạnh, đây là một chiếc qua lại âm dương hai giới tinh hạm chỉ thấy Lam Cô lâu trong mắt quỷ hỏa nhảy lên tôn kính người sáng lập ngài thuyết pháp ngây thơ bên trong mang theo một điểm buồn cười chuẩn xác mà nói hạng kỹ thuật này gọi là thứ tư mặt tường đi thuyền ừm ngươi đổi ta đúng không không dám không dám Trình Khắc nhìn trước mắt gật đầu to lớn Lam Cô lâu hiện tại hắn đã minh bạch là mình chia ra một sở ý thức đưa nó triệt để kích hoạt nó thật sự là mình tạo vật mang theo tuyệt đối trung thành nhưng nó cũng có ý thức của mình từ một loại nào đó gấp độ tới nói nó có điểm giống là con dân của mình SG âm thanh bỗng nhiên ở bên tai vang lên, nó là nhất cái hoàn toàn mới sinh mệnh chủng loại từ một loại nào đó, góc độ tới nói, nó cũng là nhất cái độc lập tân sinh văn minh, ta chỉ là nhất cái công cụ, mà ngươi mới là nó người sáng tạo hiện tại, ngươi nhưng vì cái văn minh này mệnh danh. Mệnh danh? Nhất cái tân sinh văn minh. Ta gọi chính khất, danh tự mặc dù tục một chút, nhưng nó là chuyên môn, duy nhất. Như vậy, ta liền không khách khí. Chính Cất đôi mắt bỗng nhiên lấp loé, ta muốn đem nó mệnh danh là Xin văn minh. Xin văn minh ta sẽ thành lập hồ sơ của nó đồng thời đem trước mắt chiếc tinh hầm này thu nhận sử dụng vì hạng thứ nhất Xin văn minh khoa học kỹ thuật. Trình Khất có chút nhiệt huyết dâng trào. Lần này hoàn thành, đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, linh phong hai chiếc não người tinh hạo, không phải không cách nào lợi dụng phế phẩm, mà là một loại đặc biệt nhất tư nguyên hiếm hiếm. Cái này khiến hắn thu hoạch được tuyệt vô cận hữu kỹ thuật, trong vũ trụ duy nhất tinh hạo, thuộc về hắn mình nhất cái tân sinh văn minh. Nhìn bên cạnh lẳng lặng đứng cao lớn Lam Khô Lâu, "Làm sinh văn minh cái thứ nhất con dân." Chính Khất bỗng nhiên nói, "Ngươi hẳn là có cái danh tự." Lam Khô Lâu cung kính nhìn xem Trình Khất, "Vĩ đại người sáng lập, nếu như ngài nguyện ý ban cho ta một cái tên, như vậy ta đem cảm kích không cùng." Cậu đàn nhi Trình khất khoát tay áo, đùa dẫn rồi, không bằng liền gọi Linh đi, Linh Hồ Linh. Xin Văn minh khoa học kỹ thuật bản thiết kế thu nhận sử dụng số 1 hồ sơ, Linh thức tinh hạm chương 97. Xuất phát, mục tiêu thứ nhất. Chương 97, xuất phát, mục tiêu thứ nhất. Du lịch tốt. Đóng gói hành lý tốt. Linh thức tinh hạm dừng sát ở trình khất tốt lều bên cạnh, một con ăn mục nát kèn kền xuyên qua phảng phất không tồn tại tinh hạm, đáp xuống đất trên mặt, dùng sắc bén mỏ chim không ngừng mổ mặt đất bên trên nhất cái bình sắt đóng gói hành lý sự tình, từ sắt thép lão mụ toàn quyền ôm cập cờ tờ không ba lượng tử trí năng chữa trị tụ cẩn hn một mùa sinh thái bình bìnhải người vô tội phòng ngự trợ điện toàn bộ bị mang lên tinh hạng hàm tử chỉ là ôm một dương sắt lớn không để người khác đụng vào phụng như chân bảo trinh khất đứng ở đằng xa hơi nhòm mắt một con thiên nhãn con ruồi xoay quanh bay múa rơi vào hàm tử hõm sắt bên trên mấy ngàn con mắt kép thông qua cái dương khe hở nhìn về phía nội bộ đã thấy là mười mấy vốn hoa hoa người máy tạp chí cùng nhất cái xem ra rất cổ lão người máy đồ chơi mà những cái kia hoa hoa người máy trên tạp chí các loại dáng người xinh đẹp nữ người máy sắc mặt bị hoặc mở ra trước ngực kim loại đóng lộ ra nội bộ hai viên đảo tâm trạng động lực tin, trình khất bất đắc dĩ cười cười, lại liếc mắt nhìn chuyên môn cùng mặc liên hệ điện đài, trước đó tiến hành ba bốn lần kêu gọi nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm, mặc ra hỏa này, chẳng lẽ quyền ta hơn một vạn khối cao ỉn chọn tỷ hợp kim chạy trốn rồi? Nhưng vào lúc này điện đài bên trong truyền ra mạc cơ thanh, tựa hồ có chút tâm lực lao lực quá độ, trong gia tộc loạn, phân thân thiếu phương pháp, thiên đại ơn tình, sau đó nói cảm ơn, mặc vĩnh viễn không thất tín, trình khất thoải mái nhẹ gật đầu, xem ra mặc lão bản miệng, không thành công lại thành ai, có thể đem loại kia có độc đồ hướng tản đến toàn cả gia tộc chỉ có thể là nội ứng, mà nội ứng khó chơi nhất. Thông qua mạc mua sắm tương tự trang bị, con đường này tạm thời đi không thông. Nhưng không quan hệ. Trình Khắc ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời. Bây giờ Lão Tử có được tinh thần đại hải, 18 năm năng cũng là tất cả người Nhật giác ngọng đã từng trình khất chỉ có thể thông qua bộ kia ra ra lưu lại cũ nát radio, đứt quãng nghe đài lấy trong vũ trụ có sự, mà vũ trụ cùng toàn bộ nhân loại văn minh cũng tại chỉ là tại trong đầu của hắn hình thành nhất cái mơ mơ hồ hồ hình dáng, tựa như là nhất cái sinh trưởng tại trong sơn thôn hải tử. Thông qua một chút đôi câu vài lời, não bộ lấy thành phố lớn phấn hoa. Hạ tử, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta sẽ còn trở về. Nơi này là chúng ta duy nhất nhà. Trình Khất đi về phía trước đi, chúng ta nên lên đường. Phía trước trên đất trống, Đông Nhiên trống rỗng sáng lên một mảnh thần kinh lưới, lộ ra linh thức tinh hạm cửa khoang. Thiếu niên cùng hắn bảo mẫu người máy chậm rãi đi vào trong đó, sau đó thần kinh lưới dập tắt, hai thân ảnh cũng biến mất tại rác rưởi trên địa cầu. Có lúc, Vĩ đại đi thuyền bắt đầu, ngược lại là vô thanh vô tức. Trên cầu tàu, Trình Khất quay đầu, lần nữa liếc mắt nhìn hoang vu rác dưới địa cầu, ánh mắt lấp lóe, đầu lâu về thẳng thời gian, linh thức tinh hạm đã đột phá tầng khí quyển. Dựa theo trình khất ý nguyện, lúc này linh thức bên trong tinh hạo tia sáng biến sáng tỏ, nhiệt độ duy trì tại 23 độ, dưỡng khí hàm lượng 21% tựa như là đứng tại rộng lớn đại thảo nguyên đồng dạng, tiên tĩnh mà thoải mái dễ chịu. Không có cần thiết vong linh cũng sẽ không ở xuất hiện. Sau đó, trình khất trông thấy gần trong gang tức mặt trăng. Nó chính diện vẫn như cũng là nhất cái hình cầu, che kín to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch, nhưng nó mặt sau đã bị móc sạch. Mặt trăng vì sao sẽ không tự quay, vì sao sẽ không bị địa cầu lực hút hấp thụ? Sau đó ngọc thạch câu phần Lại vì sao Những cái kia đụng vào trên người nó thiên thạch, rõ ràng sẽ tạo thành mãnh liệt phá hư, nhưng lại chỉ ở nó mặt ngoài lưu lại một chút nhàn nhạt hố thiên thạch. Bởi vì nó nội hạch là một đài cứng rắn mà tinh vi máy móc, cái nào đó không biết cao đẳng văn minh, đem mặt trăng sắp đặt ở địa cầu phụ cận, mục đích là giám thị nhân loại văn minh. Bây giờ nhân loại văn minh tung khắp hệ ngân hà, mặt trăng nội hạch cũng tại nhân loại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị thu về. Hiện tại đây là nhất cái ai ai cũng biết bí mật. Mặt trăng chỉ còn lại nhất cái yếu ớt ngoài, nói không chính xác một giây sau liền biết tan rã thành vỡ. Mặt trăng bị quăng tại sau lưng. Viết không, một đạo hẹp dài phòng tuyến, dần dần hiện lên ở thị giác đây chính là đã tưởng linh phong cổ hoặc tinh tế liên minh, chỗ dựng địa cầu tuyến phong tỏa. Nhưng cái này phòng tuyến không có ngay lập tức rút lui, còn留 lại một chút lẻ thẻ cỡ nhỏ trôi nổi chạm canh gác cương vị cùng một đài cực đại máy cản tín hiệu. Trình Cát nhìn chăm chú kia từ xa mà đến gần tuyến phong tỏa đã từng đây là hắn vô luận như thế nào cũng đột phá không được công xiềng. Lúc này, chạm canh gác cương vị bên trong một tên đại binh buồn bực ngán ngẩm, miệng chậm rãi mở ra, đánh một cái to lớn áp, linh thức tinh hạm tạo hình như âu, sắc bén hạm gai nhọn xuyên đại binh hầu. Ngay sau đó. Không lỗ thân hạm xuyên qua nho nhỏ chạm canh gác cương vị cùng hẹp dài tuyến phong tỏa đại binh đánh sóng áp, vút vút chua xót con mắt, chực trợ lưỡi. Trong mắt của hắn, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi Thâm Thủy Vũ trụ. Trình Khất cũng đồng dạng nhìn xem trước mặt Thâm Thủy Vũ trụ, cảm xúc không hiểu có chút bành trướng. Thiên kia đại binh bị quy tắc trói buộc. Vũ trụ to lớn, hắn chỉ có thể tại nho nhỏ chạm canh gác cương vị bên trong hoạt động. Nhưng Trình Khất vừa vận tương phản, hắn vừa mới đánh vỡ quy tắc. Vũ trụ to lớn, hắn có thể tiến về mình muốn đi bất kỳ địa phương nào. Trình Khất vươn tay, lơ lửng tại linh thức tinh hạm đài điều khiển bên trên, có chút bung tay ra trưởng một viên tàn tạ chịp chậm rãi phiêu đãng mà ra đài điều khiển bên trên cấp tốc phóng xuất ra một đầu trùng sáng, đem chìm khống chế giữa không trung. Sau đó bàn làm việc bên trong lan tràn ra từng đầu tuyến đường, cùng chìm đầu sợi kết nối, cấp tốc phân tích lấy chìm bên trong nội dung đây là Hoa Côn Luân đã từng ký ức chìm, cũng là nàng đáp lễ. Nàng trong trí nhớ năm cái khoa học kỹ thuật phế tích, bị từng cái bày ra. Khoảng cách gần nhất nhất cái, ở vào trong vũ trụ khoảng cách thái dương hệ gần nhất tinh hệ, bán nhân mã tỏa tinh. Mà cái này phế tích, bị Hoa Côn Luân mệnh danh là thuyền đám phế tích. Hoa Côn Luân tại 4 năm trước một lần nhiệm vụ bên trong, ngẫu nhiên phát hiện nó tồn tại. Hoa Côn luôn đồng thời không có xâm nhập trong đó, nhưng làm ra một cái đánh giá. Không bị đại chúng phát giác, không biết khoa học kỹ thuật hệ thống, không biết khoa học kỹ thuật đẳng cấp, không biết sinh vật, không biết văn minh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể xác định nhân tố, phong hiểm hệ số cực cao. Trình Khất ánh mắt chớp động lên. Liên tiếp không biết, tổng kết ra nhất cái phong hiểm cực cao. Nhưng, cổ nhân có nói, sóng gió càng lớn cá càng đắt. Có được linh thức tinh hàm hắn, không e ngại bất luận cái gì phong hiểm. Thực tế không được, nhìn một chút liền chạy. Vũ trụ mêng mông, ở trong mắt Trình Khất chính là một bảng chân tu mỹ vị, to lớn có chút không thể nào ngậm ăn. Dứt khoát hắn lựa chọn gần nhất một chỗ phế tích tìm tòi hư thực cái này một cái trước mắt trình khất hái ánh mắt nhìn về phía phương xa hết tốc độ tiến về phía trước linh thức tinh hạm rốt cục phát huy ra chính thức tốc độ phần đuôi tách ra bạch sắc hỏa diễm như một đạo lưu tình trong trước mắt tan biến tại sâu vũ chương 98. xin văn minh tương lai chương 98. xin văn minh tương lai bán nhân mã tỏa tinh cũng chính là thuyền đắm phế tích chỗ tinh vực khoảng cách địa cầu 4 24 năm ánh sáng trình khất linh thức tinh hạm hai phần trăm tốc độ ánh sáng phi hành đến bán nhân mã tỏa tinh cần hai một năm mặc kệ là thứ tư mặt trong tưởng vẫn là thứ tư mặt ngoài thường cần đi thuyền khoảng cách cùng tốc độ là bằng nhau mà vũ trụ to lớn nhân loại thường ngày bên trong gạo cây số chờ đơn vị hoàn toàn không đủ để hình dung vũ trụ tiêu chuẩn năm ánh sáng là trong vũ trụ thường dùng khoảng cách đơn vị cũng chính là cần lấy tốc độ ánh sáng hành tàu một năm khoảng cách ước chừng là 9 bố đức cây số ha ha chỉ là hai một năm mà thôi khi đó ta tất nhiên sinh long Hòa hổ ô ô ô nhìn ta cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ Trình thức đứng tại trên cầu tàu chỉ là tại tự ngu tự nhạc thực tế trên tay đang tra duyệt lấy hoa côn luân ký ức tìm kiếm lấy định hướng tinh môn chạm đầu mối. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một chiếc nhân loại tinh hạm sẽ thực sự ngây ngô đi thuyền bốn 2 năm ánh sáng khoảng cách. Nhân loại sở dĩ mở ra đại vũ trụ thời đại, không phải là bởi vì tinh hạm sinh ra, mà là bởi vì định hướng tinh môn sinh ra. Tinh môn chính là trong vũ trụ đường tắt. Về phần tại sao nhân loại có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, tại trong vũ trụ bố trí đến không hết tinh môn, đây là quan phương nghiêm phòng tử thủ bí mật, có truyền ngôn là nhân loại tính dân một thứ gì đó, sau đó được đến cao đảng văn minh trợ giúp. Khoảng cách gần nhất tinh môn đầu mối còn cần 5 giờ đi thuyền thời gian đây là một đoạn không cách nào tránh khỏi lộ trình đây là cái gì tử đồ chơi a trong đài chỉ huy hàm tử trực câu câu nhìn chăm chăm linh linh vẫn là cao lớn lam khô lâu bộ dáng nhưng nó lúc này ngồi tại nhất cái gốm xứ trên bậc thang tay phải khuỵu tay đỉnh lấy đầu gối bàn tay có chút ố lượng, nâng cầm lên đầu lâu có chút buông xuống mắt thần không động nhìn qua phía trước hàm tử mắt điện tử lấp lóe suy nghĩ người điều khắc tốt trình khất cũng cảm thấy có chút thú vị tới gần nhìn chăm linh linh trầm rãi như đầu hướng trình khất khẽ cảm, người sáng lập đại nhân ta đang cùng phụ cận vòng lình câu thông học tập đồng thời suy nghĩ, nhiều khi ta đối bọn hắn chấp niệm cảm động thân thụ, đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm làm ta si mê, chính khất có chút ngạc nhiên. Linh là nhất cái tân sinh sinh vật cũng có thật nhiều không biết đồng thời, nó làm một ở vào âm dương hai giới, giống loài, chính xác có chút không hề tầm thường, tin tức con đường. một màn trước mắt cực kỳ ý tứ, cũng chính khắc đối với song lời nói về sau, linh lần nữa khôi phục thành suy nghĩ người hình thức, nhất cái cao 2 mét, trong mắt toát ra bạch sắc quỷ hỏa màu lam huỳnh quang đại khô lâu, mê mang trên nét mặt lại lẫn hiếu kỳ cũng không biết, an tính y mắng ngồi tại trên bậc thang tựa như một tên tại tham dò trùng cực đáp án không biết chết học ra ngoan ngoãn hàm tử gai gãi đồng thao sọ não nó tốt có giọng điệu tốt an tính đại làm quỷ. bảnh lẽ nào lại như vậy ta chính là bạch cư dị cùng nguyên hơi chi thư viết rõ ràng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy ám gió thổi mưa nhập gian khổ học tập như thế thần vận một đoạn chữ lại bị hậu thế hoàng khẩu tiểu nhi đổi thành sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thằng hề đúng là chính ta đã thấy linh Đông nhiên vũ bàn đứng dậy nhất kinh nhất dạng thần sắc phẫn nộ xương sườn chậm không khất cùng hàm tử đều là sở cùng nhìn nhau một chút a Hai vị xin lỗi. Ta nhất thời cảm động thân thụ. Linh khẽ mút cảm, biểu đạt thấy nấy, sau đó lần nữa ngồi tại trên bậc thang, lại biến thành suy nghĩ người hình thức. Hàm tử sững sờ, nó thật giống như bị quỷ nhập vào người tốt. Trình khất chợt chợt gật đầu, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất cảm tính. Vành, tức chết ta vậy. Ta chính là Tào Mạnh Đức. Ta hùng tài đại lượng, là vì xuất sắc nhà quân sự, chính trị gia, văn học gia, chi nhân tiệm nhậm, chính trị khai sáng, tiêu diệt các cứ, thống nhất phương Bắc, khôi phục sản xuất, là tao Ngụy chính quyền đặt nền móng người. Hậu nhân lại chỉ nhớ rõ ta yêu thích nhân thế. Ta bị ai đã thấy linh lần nữa vô bàn đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài thân thể run rẩy trình khất ngạc nhiên biết linh đây là lại đối tảo tháo cảm động thân thụ có thể nói hai vị kia ngay tại cái này địa cầu phụ cận sao không nghĩ tới nhất cái thằng hề nhất cái khả quan vợ vậy mà để hai vị anh linh trăm ngàn năm không tiêu tan linh lại nói một câu xin lỗi nói về sau nhất định sẽ tận lực khắc chế sau đó lần nữa khôi phục thành suy nghĩ người hình thức trình khất cảm thấy thú vị lắc đầu cười cười lập tức xem xét tinh hạm đi thuyền số liệu hắn đung nhiên sở làm sao tinh hạm lớn nhất đi thuyền tốc độ ra tăng không 3% thần kinh lưới diện tinh pháo uy lực cũng gia tăng 1. 3%. Hộ Thuẫn cũng cường không. 3%. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng vì sao lại trưởng thành? Dạng này ưu hóa phương thức là ta học tập mà tới. Linh âm thanh vang lên, ta chỉ là đem ưu tú hơn phương án chứng thực tại tự thân, đồng thời làm ra lực có thể bằng điều chỉnh. Trình Khất hơi sướng sở, nghi ngờ nói, với ai học? Hoa Côn Luân 24 hạm đội, tàu mẹ tổng công trình sư Hạ Tinh. Hắn là nhất cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Linh trầm rãi nói, trong đầu hắn có bao nhiêu loại diều hầu thức tinh hạm ưu hóa phương án, nhưng tập hợp báo cáo trước đó hạm đội của hắn liền bị định nghĩa là phản đồ tại đại vây quét bên trong hy sinh chính cất ánh mắt ló ra vì hạ tinh cảm giác bất công đồng thời một vòng khí lạnh tràn ngập toàn thân đây cũng không phải loại nào đó cái gì đây là một vòng thuần túy tâm linh rung động giờ này khắc này chính cất mới ý thức tới linh cường đại mênh mông trong dòng sông lịch sử có vô số quý giá tri thức kinh nghiệm bí mật bởi vì sinh mệnh chết đi mà xuất hiện kết thúc ngăn bọn chúng vĩnh viễn mệt bên trên một tầng nặng nghề màn sơn gấu rốt cuộc không còn cách nào phát huy nguyên bản ánh sáng cũng không còn có thể bị hậu nhân lợi dụng đây là tất cả trí tuệ văn minh bên trong một loại không cách nào đánh giá tốt hết nếu như tôn tư mạc, hoa đà trong đầu chi thức có thể trăm phần trăm lưu truyền, không hề đứt đoạn được hoàn thiện, kia trung y làm sao lại dần dần cô đơn, bây giờ càng bị tây y thay thế. Nếu như in tiền phương thức tư duy có thể lưu truyền đến nay, như vậy nhân loại có lẽ có thể sớm hơn để lộ vũ trụ huyền bí. mà lúc này, tựa hồ hết thệ cũng khác nhau. Trình khất hai mắt hơi mở, nhìn về phía linh. Gia hỏa này có thể đem người mất trong lòng những cái kia phong tồn chi thức thông qua vượt bình chứa giao lưu, một lần nữa mang về hiện thực, đồng thời tiến hành lợi dụng. Nó loại năng lực này tuyệt đối có được nhất cái khủng bố trưởng thành tiền cảnh lời nói câu nói nói nó là một thanh có thể mở ra to lớn bảo dương chìa khóa trình khất tin tưởng trong vũ trụ có được linh hồn xa không chỉ nhân loại cái này một loại sinh vật khác đường đồng nguyên linh cũng nhất định có thể đem bọn chúng kích hoạt một sát na này trình khất cảm giác mình tìm tới sinh văn minh định vị cũng trông thấy tương lai của nó cái tên này không thế nào đại khí văn minh lại có được nhất độc nhất vô nhị khoa học kỹ thuật mà những ngày khoa học kỹ thuật chính là đến từ vô số người mất ký ức cũng tới từ lệnh vô số văn minh đấm ngược dập chân cuối cùng không cách nào đển bù khoa học kỹ thuật bán hết hàng cái này có điểm giống là đào mộ người nhưng lại không quá chuẩn xác càng giống là kiếm tiền người. Trình Khất hỏi, "Ngươi có thể cùng người mất linh hồn đối thoại, đây có phải hay không có nhất cái minh sát phạm vi?" Linh nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, cho đến trước mắt, linh vực này đại khái là 500 cây số." Trình Khất ánh mắt chớp động, "Như vậy, trong vũ trụ chiến tranh phế tích, hay là những cái kia văn minh diệt tuyệt tinh cầu sẽ trở thành người đất mộng mơ." Linh cũng có chút kích động, "Nếu như ngài có thể cấp cho ta như vậy cơ hội, ta sẽ không lưu dư lực học tập cùng suy nghĩ, đồng thời tướng kết quả phản hồi cho ngài." Sau đó, Trình Khất cùng hàm tử du lịch làm chiếc linh thức tinh hạng tại sinh hoạt công trình phương diện, đây quả thực là một tòa di động bên trong thất tình cấp khách sạn. hiu nhàn hoạt động khu vực bên trong, lại còn có cỡ nhỏ sân bóng rổ, bể bơi, cùng ba gian toàn phương vị sóng âm chấn động xoa bấp bỏng. kiến thân khu vực công trình cũng cực kỳ hoàn thiện, thậm chí còn có trọng lực huấn luyện kho, cùng nhiều loại lực lượng máy kiểm tra. mà phòng ngăn khu vực có được hai đầu đồ ăn nấu nướng dây chuyển sản xuất, chỉ cần để vào nguyên vật liệu, vài phút liền cũng có thể nấu nướng xuất sắc mùi thơm đều tốt thức ăn. chính thất lại chọn lựa một gian lớn nhỏ vừa phải kho hàng, triển khai một mùa sinh thái bình đại, sinh thái chất keo rất nhanh khuếch tán thành nhất khối 600 trăm mét vuông trồng trọt không gian tung xuống hạt giống về sau, mặt trời nhân tạo chậm rãi lơ lửng, màu lam hoa hướng dương cũng tại vùng đồng ruộng chật chội. rất nhanh, nơi này liền biết mọc đầy trái cây rau quả, vì trình cắt cung cấp liên tục không ngừng với mẹ nguyên liệu nấu ăn. khu nghỉ ngơi, một gian khoang hạng nhất trong phòng nghỉ. mặt đất phủ lên mềm mại màu trắng thảm trình cắt đạp lên thậm chí đều có loại cảm giác tội lỗi. mà tấm kia to lớn giường chiếu, nằm trên đó cực kỳ mềm mại, nội bộ máy móc kết cấu có thể theo thân tàu góc chết độ mà thời gian thực điều chỉnh, vô luận thân tàu sốc này hoặc là nghiêng, nằm ở trên giường đều giống như nằm tại bình tĩnh mà ấm áp trên mặt nước, không cảm giác được bất luận cái gì một tia chấn động. Linh thức tinh hạm là hai chiếc diều hâu thức tinh hạm hợp thành mà đến, những này công trình cũng thoát thai từ đã từng bộ cục. Có thể suy đoán, đã từng diều hâu thức tinh hạm, thoải mái dễ chịu trình độ cũng giống vậy không kém. Nhân loại cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đái chính mình. Trình khất thành chữ lớn, nằm lại hết hạn cho tới bây giờ thể nghiệm qua thoải mái nhất trên giường, nhìn xem sạch sẽ đỉnh nóc, có chút lầm bẩm nói, đây cũng quá xa xỉ. Chương 99. Tinh môn đầu mối. Chương 99. Tinh môn đầu mối. Ta đi. Sau 5 tiếng. Trình khất đứng xa xa nhìn phía trước, viên kia lặng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ xích hồng sắc tinh cầu, cùng tinh cầu phía trước kia 20 tòa cự đại định hướng tinh môn thời gian, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Kia là Hỏa Tinh, từng có lúc đó cũng là nhân loại thăm dò cực hạn. Mà tại Hỏa Tinh cánh bắc, 20 tòa cao tới 100 cây số, như màu lam phát sáng vòng tròn đứng vững tinh môn, vẫn là đem nơi này chiếu rọi ngay thẳng lòng ánh ánh mắt xuyên thấu tinh môn, còn có thể sau khi nhìn thấy bên cạnh trầm dãi phiêu động đá vụt. Nhưng chỉ cần tiến vào kia phía tinh môn, liền phản phật không gian chất, tinh hạm có khả năng xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Trình Khất đã từng nhả danh qua vô số lần tinh môn. Cũng là bởi vì vật này xuất hiện, địa cầu bị nhân loại vứt bỏ, biến thành bây giờ bài rác. Nhưng khi tận mắt thấy loại này vượt thời đại tạo vật thời gian, Trình Khất vẫn là không nhịn được tán thưởng một tiếng hùng vĩ. Thái Dương hệ nhân khẩu thưa thớt, lúc này hỏa tinh tinh môn đầu núi trống rỗng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Linh âm thanh truyền đến, nếu là sử dụng định hướng tinh môn, chúng ta cần từ thứ tư mặt ngoài tường trở về, tinh hạm sẽ bại lộ tại cái khác sinh vật trong mắt, bên trong tinh hạm đưa thị giác vèo kỹ thuật, phải chăng cần mô phỏng nhất cái ngụy trang vẻ ngoài. Cái này không sai. Trình Khất nhẹ gật đầu. Linh thức tinh hạm vẻ ngoài quá mức kỳ lạ, nếu là có thể ngụy trang bình thường một điểm, sẽ giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Ta tương kết hợp ngươi tiềm thức, vì tinh hạm mô phỏng ra một bộ ngươi trong suy nghĩ vẻ ngoài. Ngồi tại gốm sứ trên bậc thang linh hướng trình khất nhẹ gật đầu, trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, "Một bộ, giao cho ta." Biểu lộ Trình Khất có chút hiếu kỳ, trước đó mình chưa từng hy vọng xa vời qua có thể có một chiếc thuộc về mình tinh hạm, cho nên ngay cả chính hắn cũng không xác định, trong suy nghĩ tinh hạm, đến cùng là bộ răng gì? Giờ khắc này, linh thức tinh hạm mặt ngoài thần kinh lưới chậm một đạo lam quang bao trùm làm chiếc tinh hạm mặt ngoài Khi tia sáng rút đi về sau, tinh hạm sắc ngoài biến thành pha tạp dị xét màu xám kim loại, thân hạm một bên phun vẽ lấy nhất cái cự lại thùng, thùng bốn phía là một vòng thuận kim đồng hồ xoay tròn mũi tên. Trình Khất nhìn xem mình tinh hạm thời gian thực 3 giây đổ, lập tức nghiêng đầu một chút. Bán giây về sau, hắn phản ứng lại, tốt tốt tốt, trong lòng ta tinh hạm là một chiếc rác rưởi thu về thuyền đúng không? Cái này đích xác là ngài trong tiềm thức đồ án. Trình Khất cuối cùng phải mái nói, thuyền rác liền thuyền rác rưỡi, môn đăng hộ đối. Trong vũ trụ tam tối, vô thanh vô tức lóe ra một mảnh thần kinh lưới, rác rưởi thu về thuyền lóe sáng đăng tràng. Tinh môn không người trực ban. Toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo trường khống, sử dụng một lần, 18 vạn điểm tín dụng cất bước. Trình Khất ngạc nhiên, một cái bình thường người nhặt rác gia đình, hao hết cả một đời cũng góp nhặt không được nhiều như vậy tài phú. Càng làm Trình Khất giật mình chính là, hắn lựa chọn bán nhân mã tòa tinh phương hướng tinh môn, vậy mà cần xếp hàng. Hệ thống biểu hiện, đem bán nhân mã tòa tinh làm thành điểm cuối tinh hạng quá nhiều, phía trước còn có 533 chiếc tinh hạng. Dự tính chờ đợi thời gian 5 giờ 58 phân. Chờ lâu như vậy, Trình Khất có chút yếu kỳ, bán nhân mã tọa tinh bên trong, chẳng lẽ có cái gì trọng đại ngày lễ sao? Sau đó Trình Khất cần đối mặt nhất cái vấn đề nhỏ nhỏ. Hắn không có thân phận, linh thức tinh hạm cũng không có bất kỳ cái gì lập hồ sơ. Nghe nói đã từng rác rưởi trên địa cầu, xuất hiện qua mấy cái cao đẳng nhân người, bọn hắn thoát khỏi chó buộc, tiến vào nhân loại văn minh, nhưng cái này cần một hệ liệt lập hồ sơ, thân phận thành lập vân vân. Nhưng không có thân phận, không có lập hồ sơ, là không cách nào sử dụng định hướng tinh môn. Không hoàng hốt. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Trình Khất chậm rãi lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay màu trắng mâm tròn, mâm tròn mặt ngoài ra một vòng lại một vòng quang mang, mơ hồ có thể thấy được trong đó là từng nhánh nho nhỏ phi tiêu. Trước khi lên đường, trình khắp tại hầu tử bọn hắn đưa tới rác rưởi bên trong, tìm tới một chút thú vị đồ vật. Một hộp gì xét thạch mạc phi tiêu đây là một loại có như vậy điểm khoa học kỹ thuật hàm lượng, nhưng không nhiều binh khí. Nghe nói là đặc công chuyên dụng vũ khí. Sử dụng thời gian, đem loại này phi tiêu ném mà ra, đánh trúng mạch điện thời gian, phi tiêu nội bộ sẽ phóng xuất ra bé nhỏ cấp thạch mạc sợi kia, dính liền tại tuyến đường bên trên, tạo thành mạch điện chập mạch hoặc là tiêu hủy. Mà là trên thực tế, thứ này đối với người sử dụng yêu cầu cực cao, không nói tiện chí ít cũng phải là bách phát bác chúng. Đúng chứ, bây giờ thiết bị căn bản sẽ không đem mạch điện chẩn chuối bên ngoài, cho nên loại này phát minh thuận lý thành chương biến thành rất rươi. Trình Khất thu hoạch được dòng giá tám con thạch mặc phi tiêu, tiến hành 3 lần hợp thành về sau. Hình thành trình khất lúc này trên tay trang bị M23 tin tức thích khách. Mặc dù vòng tròn nhỏ nội bộ chứa 3 con nho nhỏ phi tiêu, nhưng những này phi tiêu cũng không phải là thực sự dùng tới phát sạng, mà là cái này thiết bị sẽ phóng xuất ra có thể biên dịch điện từ mạch sung, trực tiếp đánh trúng mục tiêu mạch điện. Cũng vì mạch điện bên trong cầy ghép đặc biệt tin tức, phản phất như là nhất cái nho nhỏ khái niệm thần, trực tiếp giáng lâm tại đối phương phép tính bên trong. Thời gian rất ngắn ngủi về sau, Tin tức này lại sẽ hoàn toàn biến mất. Trình Khất biên dịch tốt một đoạn nội dung, nhẹ nhàng nhấn vòng tròn nhỏ. Một đạo vô hình mạch xung phát xạ mà ra, đánh trúng tinh môn trí tuệ nhân tạo. Thân phận: Tiên vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhu bức nhất người nhặt giác. Tinh hạng: Kinh thiên địa khắc quỷ thần, như bức nhất tinh hạng. Xếp hàng quả thực là đối bọn hắn vũ đủ. Tinh môn trí tuệ nhân tạo tiếp thu được dạng này một đầu tin tức, điều động to lớn tính lực, CPU kèm chút bốc khói mới rốt cục lý giải, sau đó lập tức bắt đầu cho qua thao tác, đồng thời đem trình khắc số sắp xếp một đường tăng lên, trực tiếp làm đến vị thứ nhất. Hắc <cười> hắc. cảm giác chính là thoải mái. Trình Cất thu hoạch được cho phép, rác rưởi thu về hạng, chậm rãi lái vào tòa lớn tinh môn. Rất nhanh, trình khất quyền ưu tiên liền sẽ biến mất tại tinh môn trí tuệ nhân tạo số liệu bên trong, cũng sẽ không khiến cho hệ thống biết đã tạo cảnh báo, liền phản phất chưa từng xảy ra đơn giản tới nói, đây chính là một loại nhằm vào đơn nhất thiết bị ngắn ngủi, phá phòng. M23 tin tức thích khách cũng có một chút hạn chế, vì để tránh cho bại lộ, chỉ có thể tại 12 giờ bên trong, hướng cùng một đại thiết bị phát xạ một lần, phi tiêu, với lại có nghiêm ngặt ký tự hạn chế, vừa mới trình Cất liền dùng xong toàn bộ ký tự đích. Xuyên qua tinh môn một cái mắt, trình Cất bị trừ 23 vạn, phí qua đường. M23 tin tức thích khách giới thiệu rất rõ ràng, có thể xuyên tạc trên thị trường vượt qua 70% điện tử logic, nhưng tuyệt không thể đụng vào tài chính hệ thống. Trình Cất một trận thịt đau, không biết tương lai có cơ hội hay không đem tin tức thích khách thăng cấp, thực hiện biến tướng trốn đơn công năng, ký tự có hạn chế cũng không quan hệ. Đại không được thiếu thời điểm lưu bước, tiến vào tinh môn về sau, một trận quang mang huyền nghe, trình Cất trong đầu thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn, mà thị giác bên trong thì giống như là một đầu đâm vào nhất cái vạn hoa đồng, sát thái xuất hiện, hoa mắt. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một đạo chói mắt lang quang, giống như là nặng nghề màn sân khấu, chậm chậm kéo ra. Trình Khất hai mắt hơi mở. Loại cảm giác này tựa như ảo mộng, bất quá là mấy chục giây, liền đến bán nhân mã tỏa tình, ngôi sao láng giềng đổ mối, chừng 100, mỗi năm một lần. Chừng 100, mỗi năm một lần. Thinh môn tự mang lái ra thành âm nhắc nhở. Hùng vĩ âm nhạc vang lên, lại có một loại sóng lan bao la hùng vĩ, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trình Khất hai mắt trừng lớn, trong mắt là một màn hắn không cách nào tưởng tượng hình tượng, quả thực chính là nhất cái thế giới mới. Phía bên phải sâu vũ bên trong, lặng lặng lơ lửng một tòa cự hình đại tinh hàng cảng. Toàn bộ hạm cảng kéo dài mấy ngàn cây số trình thể màu trắng, hiện, tập, chữ hình, trong khe hở, đô lấy đủ loại tinh hạm. Một chiếc cự hình màu đen ngắm cảnh tinh hạm từ trước mặt chạy qua, giống như là một viên hành tinh mang đến một tảng lớn bóng đen. Ông trời ơi! Trình khắt người đầu, nó chí ít có thể vận chuyển 10 vạn tên hành khách. Ngắm cảnh tinh hạm đi ngang qua về sau, lộ ra phương xa nhất cái cự đại hình mâm tròn trạm không gian, tản ra sáng tỏ bạch quang, đồng dạng lặng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ. xa xa có thể thấy được, tạo hình khác nhau tinh hạm tại hạm cảng cùng chạm không gian ở giữa xuyên qua. Hạm cảng tương đương với bãi đỗ xe, mà chạm không gian tương đương với khu phục vụ cũng có một chút quần áo vũ trụ vụ người máy tại tinh hạm 4 phía trên dưới bay múa trong đó một đài quần áo vũ trụ vụ người máy tay cầm ép laser hút bụi thường cùng xoay tròn trònhổ lông hướng về trình khất tinh hạm phi hành mà tới bọn chúng như là thời đại trước tại ven đường dựa vào lao xe cầu sinh rửa xe công vì vãng lai khách nhân đơn giản lao một chút tinh hạm yêu cầu mấy chục đến 100 điểm không thể điểm tín dụng mà đại đa số tinh hạm người điều khiển cũng không nguyện ý quá nhiều lãng phí thời gian tiện tay thanh toán chút phí tổn để cầu mau chóng thông hành đương nhiên cái gọi là thanh tẩy bất quá là qua loa cho xong càng lớn trình độ bên trên là một loại cưỡng ép yêu cầu mà những người máy này phía sau có được cộng đồng nhân loại lao bản người máy kiếm lấy điểm tín dụng người về loại lao bản tất cả nghe nói loại này không đáng chú ý suy ý có thể để cho bọn hắn tiếng trầm phát đại tài mặc kệ nhân loại giấu chân trải rộng nơi nào khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển loại này xáo lộ vẫn như cũ được đến thông lúc này kia thanh tẩy cố máy người phát hiện trình khất tinh hạm là chiếc rác rời thu về thuyền lúc này dựng thẳng cái nó giữa bay ngược mà quay về như thế kẻ địch hot sao ta đi kia là cái gì một đai bầu trời cao cơ giáp trình khất ghé vào tinh hạm quan sát trên cửa trứng mắt trâu nhìn phía xa quái vật khổng lồ kia là một đài cao 30 mét cự hình người máy, toàn thân màu đen đồ trang, chẳng những có được cùng tinh hạm giống nhau du hành vũ trụ năng lực, còn gồm cả bá khí vẻ ngoài, cùng không tầm thường năng lực chiến đấu. Tương tại vũ trụ ra đi ố bên trong nghe qua vô số lần loại cơ giáp này, bây giờ rốt cục tận mắt nhìn thấy, xoáy nổ. Trình khất nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ta đi, kia là một tòa tư nhân bầu trời cao thành lũy sao, kia đã là chủ nhân nhà, lại là chủ nhân chiến hạm. Đây hết thề đối với tại rắc rưởi trên địa cầu sinh sống 18 năm trình khất tới nói, quả thực quá mới lạ. Linh thức tinh hạm chạy chậm rãi, không ngừng tới gần mầm tròn hình không gian vũ trụ đứng. Mà phía trước không gian vũ trụ đứng, đường kính trí ít 1000 cây số có hơn, tràn đầy lệnh người nắm mà than thở khoa học kỹ thuật cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, nhân loại có thể tại trống rông trong vũ trụ, chống rông thành lập được khổng lột như vậy công trình kiến trúc. Linh thức tinh hạm thuộc về cỡ nhỏ tinh hạm, có thể tiến vào trạm không gian bên trong. Tương đương với thu hoạch được trong phòng chỗ đậu xe. Nhưng ở tiến vào trạm không gian trước đó, Trình Khất lần nữa giao nạp 3 vạn điểm tín dụng, nhân tạo thu phí viên nhìn chăm chú lên Trình Khất rác rưởi thu về tinh hạm, một mặt gết bỏ. Trình Khất có chút nhếch răng chợt mắt, nghèo nhà giàu đường là không sai, nhưng cái này ra ngoài đi thuyền, chi phí cũng quá cao. Hy vọng lần này thám hiểm có thể hồi vốn. Suy nghĩ người trạng thái linh bỗng nhiên đứng dậy, quỷ hỏa con mắt nhìn chằm chằm hư vô phương xa, lửa khí bi trầm nói, coi như nàng như lưu tinh đồng dạng, đã biến mất tại mênh mông sâu vũ, chúng ta cũng phải hoàn thành lời hứa, thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Linh bị cảm động tột đỉnh, trong ánh mắt nhỏ xuống từng bước từng bước ngọn lửa nhỏ, rơi trên mặt đất hóa thành khói trắng. Trình Khắc nghiêng đầu một chút, Linh, lại tại cùng người nào giao lưu. Linh trở lại, mặt mũi tràn đầy hối người sáng lập đại nhân, phi thường xin lỗi, ta lại một lần nữa không có khắc chế tình cảm của mình. Bọn chúng là một đám rất cổ lao rất cổ lao sinh mệnh, cổ lao đến so mảnh này tinh hệ tuổi thọ còn muốn lâu đời, ta bị bọn chúng trung thành khí tiết cảm động, nhưng đáng tiếc, ta nhìn không thấy bọn chúng, chỉ có thể nghe tới thanh âm của bọn chúng, bọn chúng nên đã rất suy yếu. Trình khất nhẹ gật đầu, đối với hết thể người mất bảo trì kính sợ. Lúc này, giáp rời thu về hạng, đến chỉ định ngừng hạm vị, dập tắt động cơ. Sở dĩ muốn ở chỗ này đó, Là bởi vì thuyền đắm phế tích ngay tại trạm không gian phương bắc một vạn cây số bên ngoài. Trình Khất không xác định, cái này náo nhiệt trạm không gian có thể hay không đối với mình tầm bảo hành trình sinh ra ảnh hưởng, với lại nơi này tựa hồ đúng lúc gặp cái nào đó trọng đại ngày lễ, không ổn định rất nhiều yếu tố, cực kỳ tất yếu sớm tìm hiểu một chút tin tức đương nhiên, trình Khất nội tâm cũng là có mấy phần chờ mong cùng kích động, cái này dù sao cũng là hắn lần đầu bước vào địa cầu bên ngoài nhân loại căn cứ. Kít sâu một hơi, hắn chậm rãi đi ra cửa khoang, Trong con mắt phản chiếu lấy hoa lệ hết thảy, có chút ngỡ đầu, không gian vũ trụ đứng đỉnh, là nhất cái cự đại trong suốt mái vòm, có thể rõ ràng trông thấy cái khác ngôi sao. Chân đạp đất mặt về sau, Trình Khất xác định nơi này trọng lực thiết lập, cùng địa cầu cơ hồ giống nhau như lúc, là nhân loại nhất thích ứng hoàn cảnh. Nhưng Trình Khất nhìn xem mình lưu lại xuống hai cái dấu chân, có chút chần chờ. Nơi này trên mặt đất che một tầng nhàn nhạt, nhạt cho bụi, giống như là hồi lâu đều không có quét dọn qua. Hắn lại nhìn về phía nơi xa một chút phục vụ công trình, lấy nước điểm cùng chữa bệnh điểm cũng là vứt bỏ. Cái gì tình huống? Trình Khất nhíu nhíu mày, cảm giác chạm không gian này giống như là yên lặng hồi lâu, vừa mới bị người bắt đầu dùng. Lúc này, một đài trong phòng phi hành khí, kéo lấy một đầu thật dài chùm sáng chánh chữ, từ pha lên mái vòm xuống bay qua. Mỗi năm một lần thuyền đắm phế tích thám hiểm giải thi đấu sắp khai mạc, mời các vị báo danh tuyển thủ tiến về trạm không gian trung ương tập hợp. Nguyên lai like là dạng này, nơi này một năm mới có thể bị bắt đầu dùng một lần. Chờ một chút. Trình Khất đột nhiên đình trệ, mỗi năm một lần. Hoa côn Luân trong tin tức, không phải nói thuyền đám phế tích không bị người phát ra sao? Trình Khất nội tâm đối với lần này thám hiểm tưởng tượng, một mực là một thân một mình tiến vào bí ẩn phế tích, sau đó trải qua gian nguy, độc hưởng thành quả. Này làm sao hoàn thành mỗi năm một lần rồi? Ý tứ trước đó nhìn thấy vô số tinh hạng, cùng trong đó nhân loại đều là hướng về phía thuyền đắm phế tích tới. Trình Khất có chút ngạc nhiên sửa sang suy nghĩ, Hoa Côn Luân là tại 4 năm trước, ngẫu nhiên phát hiện thuyền đám phế tích khi đó thuyền đám phế tích vẫn là nhất cái bí mật không muốn người biết. Nhưng đáng tiếc, tại Hoa Côn Luân về sau, có người khác phát hiện nơi đó, dần dần thuyền đám phế tích liền biến ai ai cũng biết. Mỗi năm một lần, nói cách khác, thuyền đám phế tích chí ít đã bị thăm dò qua hai lần. Trình Khất thần sắc run lên đây chẳng phải là bị móc sạch sao? Cũng không đúng, nếu quả thật bị móc sạch, năm nay làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập? Thuyền đắm phế tích hẳn là còn không có bị hoàn toàn thăm dò. Có hy vọng, Chinh Khất cầu nguyện, ta giao nhiều như vậy giao thông phí. Làm gì cũng phải để ta về cái vốn đi. Chương 101, Bảo tàng. Chương 101, Bảo tàng. Không nghĩ tới ngươi chiếc tinh hạm này vẻ ngoài xem ra chẳng ra sao cả, nội bộ ngược lại là rất đặc biệt. Trình Khất chợt nghe một câu có chút mồm miệng không rõ, nhưng cực kỳ dễ nghe êm thai giọng nữ. Hắn chậm rãi quay đầu, đã thấy một tên người mặc màu đen sáng phim trường váy, trong tay cầm một bình rượu đỏ nữ nhân xinh đẹp, lung la lung lay đi tới linh thức tinh hạm bên cạnh. Nàng vén lên bị hai mảnh váy dài bao quạ bẩm lộ ra ưu mỹ độ cong, tướng nội bộ nhìn quanh, tư thế cho người, rất kỳ quái, ta lại có một loại tìm tới nhà cảm giác. Linh thức tinh hạm vẻ ngoài mặc dù mô phỏng thành rác rìu thuyền vận tải, nhưng nội bộ vẫn là nguyên bản bộ dáng, toàn thân trắng men, không nhóm bụi trần, rất có mỹ cảm, chắc hẳn đặt ở cả nhân loại văn minh bên trong đều là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nói. Váy đen nữ nhân vậy mà ngồi tại bên trong cửa khoang, dựa vào tại cửa khoang bên dưới, tuyết trắng trên hai chân xuống trung điểm, đem rượu đỏ cùng ly đế cao để ở một bên. Nàng có chút đỡ ngực, trở tay đem trên lưng váy dài khóa kéo từng tất từng tất hướng phía dưới kéo. Ta đêm nay có thể ngủ ở nơi này sao? Nữ nhân nói, khóa kéo đã mở ra, váy trượt xuống, lộ ra tuyết trắng đầu vai, trên mặt nàng che kín đỏ ửng quay đầu nhìn xem Trình Khất. Trình Khất cả người một trận, "Nữ sĩ, ngươi chỉ sợ uống quá nhiều. Ta biết đàn ông các ngươi muốn cái gì, chính là ta cố này tìm không thấy phương hướng, không có tồn tại ý nghĩa, như là cái xác không hồn thể xác mà thôi." Nữ nhân lộ ra một vòng tự rêu ý cười, váy dài tiếp tục trượt xuống, đã lộ ra áo lót màu đen, nàng liếc mắt nhìn Trình Khất, say khướt nói, "Cùng một chỗ ngủ, được đi." Trình Khất giật mình, vô ý thức rút lui một bước, "A." Nhưng vào lúc này, mấy tên mặc tây trang màu đen nam tử đi tới thuyền rác dưới trước, một người trong đó vội vàng cởi áo khoác xuống, bao trùm thân thể nữ nhân, còn một người khác đi tới Trình Khất bên người. Thiên sinh cho ngài thêm phiên phức. Chúng ta hy vọng ngài có thể đối vừa mới nhìn thấy hết thẻ dự bí mật. Đây là một điểm đền bù, hy vọng ngài không muốn cái bỏ. Nam tử hướng phía Trình Khất túi người chào thật sâu, có chút lễ phép, lập tức móc ra nhất cái nho nhỏ màu lam cho phiến, cùng loại với sòng bạc thẻ đánh bạc, bên trên viết có ít chữ, 2000. Phế phẩm áo thưởng, rỉ xét truyền rất rời, nam tử đều không có để ý, chỉ là một mặt tay nấy. Trình Khất biết loại này tiểu viên tiền tiến, đây là một loại mã hóa tiền tệ, số lượng 20000 chính là 20000 điểm tín dụng. Sao hoa như vậy? Trình Khất dừng một chút, nhất định phải vui vẻ tiếp nhận. Mấy tên nam tử áo đen bịn váy dài nữ nhân rời đi. Nữ nhân như cũ kháng cự, nhưng những cái kia nam tử áo đen động tác rất nhẹ, sợ làm bị thương nữ tử. "Khắc kéo ta, ta đêm nay muốn lưu tại cái này." Trình Cất Lục lọi trong tay mã hóa tiền tệ đại khái tình huống đã biết được, nữ nhân bất quá 25-26 tuổi, dung mạo cực đẹp, quần áo lộng lẫy, mà những hắc y nhân kia hẳn là nữ tử bảo tiêu hoặc là gia đình loại hình nhân vật. Hôm nay một màn này, hơn phân nửa là lòng của nữ nhân có tích tụ, thế là ra ngoài mua say tùy hứng mà vì, hoặc là nghĩ tức chết bạn nàng, hoặc là chính là trả thù nàng cái kia tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ vị hơn Thời đại trước có câu nói Chuyên môn hình dung loại tình huống này, Disney chạy thiếu phụ. Chư vị bằng hữu, ta đại biểu chủ sự phương, hoan nên các ngươi đến. Trạm không gian trùng đường, cực đại sân khấu bên trên, một tên lão giả tinh thần quốc thước, đứng tại, mỗi năm một lần thuyền đám phế tích thám hiểm giải thi đấu, laser trước màn hình, quét mắt phía dưới người đông nghìn nghịt người xem. Trình khất, Hàm Tử, cùng dùng màu xám áo choàng che khuất thân thể linh, cũng đến hiện trường. Hàm Tử đẩy linh, đi lại gian nan. Sở dĩ gian nan, là bởi vì linh căn vốn không muốn di chuyển hai chân, tư thế của nó giống như là đánh ra chợ trượt, trượt, bị Hàm Tử cưỡng ép thôi động. Trình Khất nhìn về phía áo tràng phía dưới linh, ngươi đây là làm sao rồi? Chỉ thấy thân cao 2 mét, tướng mạo khủng bố linh, lúc này trong hai mắt quỷ hỏa phi thường suy yếu, cảm giác thối liên sát. Thanh âm của nó có một chút run rẩy, nhìn xem Trình Khất nói, tôn kính người sáng lập đại nhân, ta xa sợ. Trình Khất sững sờ, ngừng. Áo tràng xuống linh hoảng sợ quét mắt bốn phía, ta chỉ am hiểu lặng lặng suy nghĩ hoặc là cùng người mất giao lưu, đối mặt người sống, ta xa sợ. Trình Khất vô vô đầu vai của nó, nhưng ta chỉ sợ cần ngươi năng lực. Linh cúi đầu, dùng sức cho mình cổ vũ ủng hộ, vậy ta tận lực vượt qua. Mọi người đều biết, bán nhân mã tọa tình là nhất cái ba hệ hàng tinh thống. Thông thường trạng thái dưới bán nhân mã tỏa tinh A cùng bán nhân mã tỏa tinh B, hai viên hàng tinh lẫn nhau vòng quanh vận động, cấu thành nhất cái ngày chắn hệ thống. Mà cách mỗi nửa năm, ngôi sao láng giềng viên này tương đối nhỏ bé mặt trời, mới có thể bởi vì quỹ đạo nguyên nhân cùng mặt khác hai viên mặt trời xuất hiện tại cùng một bên cạnh, cái này liền hình thành kỳ quan ba ngày lang không. Cũng là lúc này, thần bí di tích thuyền đắm phế tích mới có thể lộ ra chân diện mục hiện lên ở trong vũ trụ. Mà năm nay ba ngày lang không, ngay tại 2 giờ về sau, trên đài lão giả rốt cục nói ra chút mấu chốt tin tức, chính khất ánh mắt chớp động. Nguyên lai truyền đàm phế tích cũng không phải là một mực tồn tại, mà là cần, 3 ngày lang không, loại này đặc biệt điều kiện. Người sáng lập đại nhân. Linh thần sắc như cũ hồi hộp, nó thấp giọng nói, có dị thường. Một giây sau, trình khất thị rắc bên trong, xuất hiện chỉ có nó cùng linh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ thấy trên đài tên lão giả kia sau lưng, nằm sấp một con quỷ dị quái vật. Quái vật toàn thân tuyết trắng, tựa như là nhất cái phần dưới phân nhánh thập tự giá đồng dạng, bọn chúng rỗi ra dài nhỏ cánh tay quấn quanh ở lão giả trên cánh tay, hai chân thì là quấn quanh ở lão giả trên hai chân. Quái vật hình cầu tròn đầu túi tại lão giả bên trái đầu vai. Con mắt cùng miệng đều là một vết đen, có chút chất phát. Tại lão giả nói chuyện quá trình bên trong, màu trắng quái vật cánh tay rối dài, trở nên lại nhọn lại mảnh, tách ra động lên lão giả miệng. Lão giả nói một chữ, màu trắng quái vật liền tách ra động một cái, hoặc là nói, người tí hon màu trắng mỗi lần đẩy ra lão giả miệng, lão giả liền sẽ nói ra một câu. Trình Khất con người bỗng nhiên có rụt lại, chỉ cảm thấy lão giả mỗi tiếng nói cử động, đều không phải hắn tự nguyện hành vi, mà giống như là bị loại kia người tí hon màu trắng cưỡng ép không chế. Không chỉ có làm mở miệng nói chuyện, lão giả tứ chi trăm bị màu trắng quái vật quấn quanh, đưa tay, tất bước những động tác này cũng đều có thể bị khống chế. Trình Khất có chút kinh dị nhìn về phía Linh, bọn chúng là cụ tượng hóa linh hồn sao? Vì cái gì có thể can thiệp người sống? Linh nhãn bên trong quỷ hỏa nhảy lên, bọn chúng là một loại kỳ dị vũ trụ sinh vật linh hồn, ta trước đây chưa từng gặp, cũng ngay tại học tập bên trong. Trình Khất ánh mắt chớp động, có thể theo chân chúng nó giao lưu sao? Linh lắc đầu, nó tựa hồ trời sinh sẽ không giao lưu, là trầm mặc. Chỉ thấy trên đài lão giả tiếp tục nói, tổ chức của ta, tại 4 năm trước phát hiện thuyền đăm phế tích biết được trong đó giấu giếm kinh người bảo tàng, thế là trắng trợn tuyên truyền, mời chào thiên hạ bằng hữu cùng nhau thăm dò. Chúng ta cũng thông qua vũ trụ liên minh Thu hoạch được mảnh tinh vực này vận doanh quyền. Năm gần đây, mỗi lần thám hiểm đều lấy được thành công to lớn, cho nên lần này thám hiểm giải thi đấu phí báo danh dùng lên cao đến 200 vạn điểm tín dụng. Dưới đài lập tức quần tình xúc động. Cái gì? Năm ngoái còn 2 vạn điểm tín dụng đâu, năm nay dòng dã trướng gấp trăm lần. Các ngươi cùng quá tối đi. Đã thấy trên đài lão giả, tại loại này, tiểu bỉ người, khẽ động dưới, lộ ra một vòng ý cười, quý, có quý đạo lý. Thoại âm rơi xuống. Sân khấu sau bên cạnh bỗng nhiên đi ra dòng 50 đạo bóng người, có nam có nữ, nhưng mỗi người hình tượng đều ngạo nghễ lắm người, nam uy vũ hùng trắng. Nữ tư thái ưu mỹ, nhan giá trị cực cao. Lão giả tinh thần quát thước cười nói: "Bản nhân, cùng cái này 50 vị khách quý, đều tại quá khứ 3 giữa năm, thành công tiến vào thuyền đăm phế tích đồng thời lấy được bảo tàng người." Trình khất lần nữa hai mắt ngưng lại, có được đặc thu thị rất hắn, lần nữa phát hiện một màn kinh người. Trên đài 50 người, mỗi người phía sau đều nằm sấp nhất cái giống như là tiểu bạch người quái vật, tứ chi của bọn hắn cũng bị chăm chú cuốn quanh lấy. Nháy mắt nếu thuyền đăm phế tích nhất cái là vĩ đại mà vô tư cao đẳng văn minh, lưu lại xuống tới di tích. 50 tên tôn quý khách quý bên trong, nhất cái cường tráng nam tử chậm rãi mở miệng, tiếng như hùng trùng. Chúng ta tiến vào bên trong, thu hoạch được một loại không cách nào lời nói lực lượng tinh thần, nó khiến cho ta tinh lực dồi dào, đầu nào rõ ràng. Nam tử nhìn lại cái khác 50 tên đồng bạn, tại quá khứ thời gian bên trong, trong chúng ta có người thương nghiệp bản đồ mở rộng 3 lần, có người chức vụ thăng liền 3 cấp, còn có người ghen đẳng cấp thu hoạch được tăng lên. Nam tử thoại âm rơi xuống. Trên Đài 51 người cùng nhau mở to hai mắt, sáng ngời có thần quét mắt ngàn vạn người xem, truyền lại ra một cỗ chấn nhiếp lòng người khí thế. Trình Khắc ngạc nhiên. Những người này mở to hai mắt động tác, thực tế là những cái kia tiểu bạch người dối ra hai cái xúc tu, trong bóng tối kéo lấy mí mắt của bọn họ. Hiện trường chầm mặc một cái trước mắt, lập tức buộc phát kịch liệt thảo luận. Nguyên lai like là dạng này, tâm lý lực lượng tăng lên. Đây nhất định là loại nào đó không biết kỹ thuật. đều nói tâm lý lực lượng lớn hơn hết thảy. Chờ ta lần nữa đi tới, ta sẽ thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Ta năm nay nhất định phải thử một chút. Ngay mắt nếu thuyền đám phế tích đập nổi bán sắt cũng phải tiến. Trình Khất duy trì an tĩnh, chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức quỷ dị. Chỉ có hắn rõ ràng chân tướng, kia năm một người, tiến vào thuyền đắm phế tích về sau, đem những cái kia ngoài hành tinh linh hồn mang ra ngoài, mà những người kia cái gọi là tinh lực dồi dào cũng cùng những cái tiêu màu trắng linh hồn có quan hệ người sáng lập đại nhân linh dùng sức giột lại bả vai nhưng trong mắt quỷ hỏa hơi cường thịnh một chút giả thiết thuyền đắm phế tích bên trong thật sự có bảo tàng kia năm một người bên trong không có bất kỳ người nào thu hoạch được chính thức bảo tàng trinh khất ánh mắt lấp lóe vì cái gì nói như vậy linh nhãn ủ bên trong quỷ hỏa nhảy lên nhưng cái tiêu tiểu bạch người như cũng không cách nào giao lưu nhưng chúng nó truyền lại ra một chút đơn nhất tư tưởng bọn chúng ra ngoài là vì tìm kiếm thứ gì tìm kiếm đồ vật trinh khất có chút dừng lại tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng đều là từ thuyền đắm phế tích bên trong thu hoạch được bảo tàng nhưng kỳ thật, thuyền đám phế tích nội bộ sinh vật, lại vừa vặn tương phản, bọn chúng mong muốn ra ngoài tìm kiếm một thứ gì đó. Tư tưởng của bọn nó bên trong, còn có một cái tin tức. Linh quỷ hỏa chấp động, nếu có người có thể thỏa mãn bọn chúng, bọn chúng nguyện ý cống hiến ra nhân loại định nghĩa bên trong cái gọi là bảo tàng. Nhân loại định nghĩa bên trong, bảo tàng. Trình khất ánh mắt chấp động, kia lại là cái gì đâu? Chương 102, nhiệt huyết xuất trình. Chương 102, nhiệt huyết xuất trình. Tiểu huynh đệ, mở nhất cái tuyến đường danh này sao? Mở. Cho đua Sau 2 giờ Trình Khất rắc rưởi thu về tinh hạm, lạng lặng phiêu phù ở không gian vũ trụ đứng phía đông. Mà nơi xa 500 cây số bên ngoài, có một mảnh bị cao độ giới nghiêm khu vực. Trong đó đã tụ tập to to nhỏ nhỏ hơn ngàn chiếc tinh hạm, đây đều là giao nạp thuyền đám phế tích ra trận phí tinh hạm. Trong đó còn có Trình Khất trước đó nhìn thấy bầu trời cao cơ giáp, cùng tòa kia khí thế dọa người bầu trời cao thành lũy. To lớn hư không hình chiếu, một mực tại chỉ huy giao thông, tất cả tinh hạm đều cần dựa theo sớm thiết lập tốt vị trí lơ lửng. Một thần tiên sinh, lấy 1840 vạn điểm tín dụng giá cả, chụp được xuất ra đầu tiên vị trí. Ngân Hà tiên phong thành lũy lấy 1600 vạn điểm tín dụng giá vị, chụp được thứ 2 tuyến đường. Lãnh hội người hào tinh hạng, lấy 1470 vạn điểm tín dụng, chụp được thứ 3 tuyến đường. Trình Khất tại mình trong tinh hạng, gan quả táo nhìn xem náo nhiệt. Về phần hắn lúc này thân phận, thì là kia nhất sóng lớn chưa đóng nổi ra trận phí người nghèo. Trình Khất cũng không nghĩ tới, chủ sự phương vậy mà đấu giá tinh hạng xuất phát chính tự, mà lại là loại này thiên văn số tự giá cả. Mà cái kia xếp tại thứ nhất một thần tiên sinh, rõ ràng là bộ kia màu đen bầu trời cao cơ giáp người điều khiển, hắn thế mà hoa 1844 vạn, vào chỗ vì xếp tại xuất ra đầu tiên vị trí. Trình Khất nhìn chằm chằm bộ kia bầu trời cao cơ giáp, cảm thấy càng phát ra thích. Cái kia một thần tuyệt đối là một tên thổ hào, một cái không có ý nghĩa thực tế danh ngạch, có thể hào ném 1800 vạn, cho nên bộ kia cơ giáp cũng tất nhiên có giá trị không nhỏ, nội bộ nhất định ẩn giấu rất nhiều hắc khoa kỹ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ở vào tọa độ 56 tháng 1 năm 12 chưa trả tiền rác rời thu về tinh hạo, xin nhanh chóng rời đi hoạt động khu vực. Hai lần cảnh cáo. Mời lập tức rời đi, nếu không bên ta đem áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Trình đem quả táo gặm sạch, ngay cả hột cũng ngớp. Làm một người nhạc giác, vô luận lúc nào hắn cũng sẽ không lãng phí đồ ăn nhất là mỹ vị như vậy quả táo Lau miệng trình khất chậm rãi nhéo mắt lại hiện tại đến xem chủ sự phương tựa hồ bị khống chế mới có thể trắng trận tuyên truyền để trong này thanh danh lan xa mời chào vô số thám hiểm giả mà mỗi một cái tiến vào thuyền đám phế tích người đều sẽ bị tiểu bạch người phụ thân linh được nhắc nhở nói bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì nếu có người có thể trợ giúp bọn chúng thì sẽ thu hoạch được đặc biệt bảo tàng. tiểu bạch người đến tận cùng là cái gì mục đích đang tìm kiếm cái gì đâu mà thuyền đám phế tích bên trong lại là cái gì đâu Linh năng cảm nhận được tiểu bạch người tư tưởng, đây là người khác không có năng lực, ưu thế tại ta. Trình khất ngưỡng ngửa đầu, nếu là ta không đi thăm dò, chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể để lộ bí mật trong đó. Ba lần cảnh cáo, người lập tức rời đi, nếu không bên ta đem áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Rốt cục, vết dỉ loang lộ rác rời thu về tinh hạm, tại mọi người ánh mắt chán ghét bên trong chậm rãi di động, dần dần lái vào nơi xa tinh hạm cảng. Một cây to lớn cột kim loại, dần dần ngăn trở linh thức tinh hạm thân thể. Nhưng tại hạ một khắc, tại căn này to lớn cây cột về sau, một đạo lóe ra ám mang thần kinh lưới chống rỗng hiện hiện, triển khai một cái tựa như ảo mộng đại môn. Phế tinh hạm chậm rãi lái vào đại môn, từ đại môn khắc một bên xuất hiện thời gian, nó đã biến thành một chiếc toàn thân trắng men, tạo hình như trường mâu, người khoác lớp lánh thần kinh lưới mê chi tinh hạm. Linh thức tinh hạm lần nữa trở về, nhưng đã ở vào thứ tư mặt tường về sau. Nó chậm rãi đi thuyền, xếp tại tất cả tinh hạm cuối cùng. Mấy ngàn chiếc tinh hạm dương cung bạc kiếm, nhưng không người có thể phát hiện linh thức tinh hạm tồn tại đối với có được thứ tư mặt tường đi thuyền năng lực chỉnh khất tới nói, hoa 200 vạn mua một chương vé vào cửa, quả thực chính là nói đùa. Việc không, một đạo to lớn hư không trên màn hình, xuất hiện một tổ 10 phút đến nữa. Chủ sự phương xác thực rất biết kiến tạo bầu không khí. Trên màn hình số lượng chừng hơn trăm mét cao, to lớn số lượng ẩm vang nhảy lên 0009, 59, 0009, 58. Càng xa phương vị bên trên, bán nhân mã tòa tinh A cùng bán nhân mã tòa tinh B hai viên lóa mắt hành tinh, chán phóng màu vàng sáng quan trạch, hình thành ngày chắn lăng không kỳ quan. Còn có không đến 10 phút, viên thứ ba mặt trời sẽ chậm rãi dâng lên thuyền đám phế tích cũng là xuất ra ở trước mặt mọi người. Vành! Vành! Phía tây, đông nhiên tách ra lóa mắt pháo hoa đó cũng không phải thực sự thiêu lót vật, bởi vì sâu trong vũ trụ không có thiêu đốt điều kiện, kia là loại nào đó nhân tạo laser, hình thành so pháo hoa càng lóa mắt càng sáng tỏ hiệu quả đã thấy nhất cái bị cải tạo thành sân khấu to lớn tinh hạm, chậm rãi lái tới, sau lưng của nó lóe lên vô số truy ánh sáng ở trên bầu trời qua lại cắt quét, khu vực phụ cận tất cả tinh hạm băng tần công cộng bên trong, đống nhiên vang lên nhất cái hưng phấn mà nhiệt liệt người chủ trì âm thanh, chư vị nhà thám hiểm nón, đây là chủ sự mới là các ngươi chuẩn bị một kinh hỉ, để chúng ta cho mời, để chúng ta cho mời, toàn bộ hệ ngân hà, chói mắt nhất, nhất cái tỉnh, gợi cảm nhất thiếng ca huyền thoại nhất, phi hùng ca sĩ, với anh, với anh, U ám sâu vũ bên trong, càng thêm hùng vĩ pháo hoa bộc phát ra. đã thấy tòa kia lăng không trôi nổi sân khấu bên trên, đông nhiên sáng lên ánh đèn sáng ời. sau đó vô số truy ánh sáng tại sân khấu bên trên cấp tốc tạo động, cuối cùng dừng lại tại sân khấu nhất trung ương. chỉ thấy màu trắng dưới ánh đèn, đứng một đạo người mặc màu đỏ bằng da váy ngắn, mặc màu đỏ bằng da dày, mang theo màu đỏ bằng da găng tay gợi cảm bóng lưng. nàng hai chân có chút ra, một cái tay khoác lên mình kia eo thon chi bên trên, ngón tay kia hướng lên bầu trời. Tiếng sáng mãnh liệt dưới, dáng người của nàng có chút rất nhỏ mung lung, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, là cực độ hoàn mỹ tỷ lệ. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể truyền lại ra vô hạn gợi cảm mơ màng, băng lênh vũ trụ, bởi vì sự xuất hiện của nàng, một nháy mắt trở nên nhiệt liệt sôi trào, hoang sát sinh hương. Tiếng lặng 3 giây, trong máy bộ đàm bộ phát ra điên cuồng kêu hò, là phi hồng ca sĩ. Năm gần đây toàn bộ hệ ngân hà chói mắt nhất thiên hoàng tự tình, chủ sự phương quá có tâm, phi hồng ca sĩ thâm không buổi hòa nhạc vé vào cửa, một phiếu khó cầu, khoa trương nhất thời điểm bị sáu đến 6 vạn một trương. Ông trời của ta, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy nàng. Lão bà, ta yêu ngươi, ta dựa vào, ta đi ta, ta là nàng Phan hâm mộ, ta nguyện ý liếm nàng dẫm qua sàn nhà. Nhiệt huyết sôi trào, ta nhất định phải lấy được bảo tàng. Giờ này khắc này, kia to lớn trong sân khấu, đung nhiên phát ra sục sôi mà nhiệt huyết âm nhạc, đồng thời thông qua khu vực điện đài, truyền lại đến tất cả thám hiểm giả lỗ hai. Sân khấu hai bên tách ra hỏa diễm, hai tên điện âm tay ghi ta từ hỏa diễm sau bên cạnh đi ra, đột nhiên búng ra dây đàn, buông thả mà nổ tung âm thanh, tràn ngập không bị trói buộc cùng điên cuồng, như là bom bạo tạc nghấy mắt nhóm lửa người nghe cái tỉnh một sát na này phi hồng ca sĩ rốt cục quay đầu nàng nửa bộ phận trên khuôn mặt mang theo nhất cái khảm đầy hồng toàn mặt nạ chỉ lộ ra hẹp dài mà mê người hai mắt cùng dưới gương mặt nửa bộ phân môi đỏ tần số truyền tin bên trong các loại người xem âm thanh càng thêm điên cuồng phi hồng ca sĩ chính là nàng không sai linh thức bên trong tinh hạo trình khất nhiễu mày lại gương mặt này làm sao quen thuộc như vậy hắn suy tư một trận cố gắng trả lại nguyên trạng phi hồng ca sĩ chân thực diện mạo đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh đây không phải là cái tiên mong muốn cùng ta qua đêm điệp đang lẩn trốn thiếu phụ sao đồng nhiên Trên đài kia vạn chúng chú mục nữ nhân, chậm rãi mở miệng, âm thanh như tiếng trời, dễ nghe tiếng nói cùng nhiệt liệt âm nhạc hoàn mỹ dung hợp, trực kích đám người linh hồn vận mệnh của ta hoàn toàn không chỉ như thế tinh vân óng ánh như mộng huyễn cảnh tượng lực hút lôi kéo cũng vô pháp ngăn cản dũng khí ở trong lòng hừng hực châm ngòi hướng về thế giới thần bí dũng cảm sông sáo lên đường đi. Lên đường đi. Ta trong giấc mộng dũng sĩ, cũng là lúc này, to lớn đến ngược về không đã thấy mấy chục vạn tây số viễn không bên trên, chậm rãi dâng lên viên thứ ba mặt trời, chương 103. Thủ vệ. Chương 103, thủ vệ. Hào quang sáng tỏ, từ từ bay lên nó là bán nhân mã tỏa tinh hệ viên thứ ba hành tinh ngôi sao láng giềng, mà đổi thành bên ngoài hai bên bán nhân mã tỏa tinh a cùng bán nhân mã tỏa tinh b cũng long lánh ánh sáng chói mắt, cách mỗi một năm mới có thể xuất hiện một lần kỳ quan ba ngày lang không ba viên mặt trời kêu gọi kết nối với nhau rực rỡ người ngời. mà ba loại ánh nắng giao hội địa phương tựa hồ kích hoạt nhất cái nguyên bản không nên tồn tại không gian đoàn hư ảnh kia dần dần chuyển thực, chỉ ít vượt ngang hai vạn cây số phạm chủ nó giống như là nhất khối ảm đạm lưu ly lóe ra hào quang năm màu tràn ngập khí tức thần bí, mà nó nội bộ cảnh tượng lại bị hào quang năm màu ngăn tre không có người nó đến tồn cũng có được cái dạng gì nội tại. Từ xa nhìn lại, nó hình dáng giống như là một chiếc cự luân, chỉ là phần đuôi hơi dốc xuống dưới, đầu cao cao ngẩng, phản phất đang chìm xuống. Thuyền đắm phế tích. Bang Tần công cộng bên trong, truyền đến tất cả mọi người tiếng la kích động. Trình Khất hai mắt hơi mở. Vừa mới rời đi địa cầu hắn, càng là trước đây chưa từng gặp. Cái này, địa chỉ, quả nhiên thần bí, ngày bình thường căn bản lại không tồn tại, đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, nó mới có thể hiện hiện chân dung. Giờ này khắc này, phía trước sáng lên vô số đạo ánh lửa tất cả vận sức chờ phát động thám hiểm tinh hạm, nho nhau, nhau khởi động đẩy tới động cơ, tựa như là một trận long trọng vũ trụ truy đuổi, các loại tinh hạm mã lực toàn bộ triển khai, hướng phía thuyền đắm phía tích đi thuyền mà đi, toàn bộ đội ngũ đoạn trước nhất, bộ kia bầu trời cao cơ giáp trong lòng bàn tay, đột nhiên tách ra một thành từ thuần năng lượng cấu thành trường não, phía sau triển khai kim loại cánh chim, phun ra động cơ khởi động, một kỹ tuyệt trần lực hút lôi kéo cũng vô pháp ngăn cản dũng khí ở trong lòng hừng hực chân ngõi hướng về thế giới thần bí dũng cảm sông sáo lên đường đi. Ta trong giấc ngọng dũng sĩ, phi hồng ca sĩ như cũng tại biểu diễn lấy kia thủ làm người nhiệt huyết sôi trào ca khúc, người điều khiển nhóm cảm xúc cao vút đến đỉnh điểm đã liều lĩnh, Trình Khắc cũng chậm rãi lấy thở ra một hơi, ở vào thứ tư mặt tưởng về sau linh thức tinh hạo, chậm rãi khởi động, lặng yên không một tiếng động đi theo toàn bộ đại bộ đội phân luoi, hướng về thuyền đám phía tích không ngừng tới gần quá trình bên trong, tất cả mọi người xuyên thấu một đoàn lại một đoàn, như sa mỏng màu xám bụi bặm, trọn vẹn hành xử gần ngàn cây số, phía trước xuất hiện một tầng nồng đậm như thực chất lục sắc xương ngủ tường, tại mọi người tới gần một máy mắt, xương khói kia như đại mạc, chậm chậm kéo ra, Trình Khắc thần sắc hơi kinh hãi, trông thấy quỷ dị mà rung động một màn, chỉ thấy phía trước giữa không trung, vô số tiểu bạch người nổi đồng bề giữa không trung, bọn chúng hai chân chụm lại. Cánh tay duỗi thẳng, lẫn nhau lôi kéo tay, nhất cái liên tiếp nhất cái, hình thành nhất cái cự đại tiểu bạch người ma trận, cũng giống là một chương to lớn lưới đánh cá. Những này tiểu bạch người, cùng 51 tên, tinh anh, trên lưng giống nhau như lúc, thuần bạch sắc thân thể, con mắt cùng miệng đều là một đầu dài nhỏ hạt tuyến, hoàn toàn không lộ vẻ gì, không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn chăm chú hết thảy. Trình Khắc ngay lập tức quan sát những tinh hạm khác phản ứng. Tất cả mọi người không có phát giác được dị thường, toàn bộ thám hiểm hạm đội tại sâu vũ bên trong lòng trọng mà uy mắng đi tới. Tiếp theo một cái trước mắt, tiểu bạch người trận liệt bỗng nhiên giải thể, giống như là từng cái bạch sắc cú linh, bay múa đầy trời, sau đó hướng phía từng chiếc từng chiếc thám hiểm tinh hạm đắp xuống. Những cái kia tiểu bạch người vô thanh vô tức xuyên thấu tinh hạm, tiến vào khoang điều khiển cùng hoặc là cầu tàu, sau đó lại không vô thanh vô tức xuyên thấu thành viên thân thể, lơ lửng tại các loại người phía sau đó lấy, tiểu bạch đầu người xoay 180 độ chuyển động, phía sau lưng biến thành trước ngực, bọn chúng rối ra màu trắng tay cùng chân, một vòng lại một vòng cuốn quanh ở những thuyền viên kia tứ chi bên trên. Cuối cùng, bọn chúng cái kia không có biểu lộ đầu lâu, giật giẻo khoác lên thuyền viên đầu vai. Trình Khất xuyên thấu qua một chiếc tinh hạm pha lê quan sát cửa sổ, rõ ràng trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy rung mình. Trên thực tế, những này tiểu bạch người là cụ tượng ở trong mắt Trình Khất không biết sinh vật vong linh, trừ Trình Khất cùng linh bên ngoài, không còn có người có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Những tinh hạm khác thuyền viên, căn bản không biết mình trên lưng, nằm sấp nhất cái quỷ dị như vậy làm người ta sợ hãi đồ vật. Woeng, woeng. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, kinh động Trình Khất. Bốn phía lục sắc xương mù đúng là một loại có thể truyền lại âm thanh chất môi giới, tiếng nổ trầm thấp mà hữu lực. Trình Khất thuận quan sát cửa sổ hướng ngoại nhìn lại, ánh lửa đem hắn gương mặt chiếu sáng đúng là một chiếc cùng nhau tiến vào thuyền đám phế tích cỡ nhỏ thám hiểm tinh hạm phát sinh bạo tạc. Lúc này bước lên nồng đậm khói đen, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà phá hủy bọn chúng cũng không phải là một ít quỷ dị đồ vật, vậy mà là đội thám hiểm bên trong những nhân loại khác tinh hạm. Trình Khất nhíu nhuyễn mày, công kích lẫn nhau, tiêu giảm đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo một cái trước mắt, tất cả tinh hạm đều hoảng loạn, các loại nhan sắc từ trường phòng ngự cùng nhau nở rộ, đủ loại vũ khí nóng cũng đổ xuống mà ra, bọn hắn giống như là gặp quỷ, mù quáng mà hỗn loạn bắn vũ khí. Thông qua dùng trung kênh. Trình Cất nghe tới bọn hắn hoảng sợ giống lên một tiếng. Quái vật. Phía trước 230 km, một con to lớn tạo hình như thần lần quái vật. Nó hướng chúng ta đánh tới. Phát động công kích. Không biết văn minh tinh hạm, nó triển khai loại nào đó thu hoạch lực trường, nó muốn thôn phệ chúng ta. Khai hỏa. Ta tinh hạm bị cự hình châu chấu công kích, bị hao tổn nghiêm trọng. Xin giúp đỡ. Trình Cất nhìn trước mắt chiến trường hỗn loạn này, con mắt híp lại khe hở. Căn bản không có quái vật, căn bản không có không biết văn minh tinh hạm. Cái gọi là bị công kích, tất cả đều là những người này trận cướp đại loạn, lẫn nhau tổn thương đưa đến. Thám hiểm hạm đội dày đặc mà chắc chẽ, chỉ là trong khoảnh khắc, liền có mấy chục chiếc tinh hạm bạo liệt vỡ vụn, biến thành từng khối tàn tạ sát vụn, hướng về sâu trong vũ trụ bay xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo đường kính tiếp cận 10m năng lượng trùng sáng, trực tiếp đem linh thức tinh hạm xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh thức tinh hạm sau lưng, một chiếc hướng về sau rút lui tinh hạm gặp hai vạn, thân hạm bị đánh trúng, trực tiếp gãy thành hai mảnh. Lúc này linh thức tinh hạm ở vào thứ tư mặt tường về sau, cùng thế giới hiện thực cũng không tại nhất cái chiều không gian, cùng tất cả mọi người là một loại không can thiệp chuyện của nhau trạng thái, cũng là một loại cực kỳ an toàn trạng thái. Trình khất từng tấp từng tấp quay đầu, linh thức tinh hạm cầu tàu trong góc cũng lặng lặng đứng vững một con tiểu bạch người, giống như là một viên bóng đá lớn nhỏ đầu lâu bên trên, con mắt cùng miệng đều là một vật đen im ắng nhìn xem chính khất. Chính khất nhìn trầm trầm kia tiểu nhân, nghiêng đầu một chút, người tí hon màu trắng cũng nghiêng đầu một chút, nhìn xem chính khất. Ngươi thế mà có thể can thiệp nhân loại ý thức, để bọn hắn trông thấy ảo giác loại hình đồ vật. Chính khất tập trung vào tiểu bạch người, trong lòng rõ ràng. Cái khắp thám hiểm tinh hạm tàu mẹ dự cảnh hệ thống đồng thời không có trinh sát đến bất kỳ địch tập, bối rối chỉ có nhân loại bản thân, bọn hắn thị giác bên trong xuất hiện căn bản không tồn tại quái vật, cưỡng ép điều khiển tinh hạm triển khai công kích. Tiểu Bạch vắng người tĩnh đứng tại góc tường. Nó dưới hai tay rủ xuống, mười ngón tay giống như là 10 cái màu trắng tờ giấy, tại không trung có chút phiêu dãng. Tại nó nhận biết bên trong, lúc này trình khất là thứ tư mặt tường sau sinh vật, cùng mình là cùng một cái chủng loại, cho nên nó đồng thời không có. Báo báo, động tác, chỉ là nghiêng đầu quan sát đến, tựa hồ còn có chút nghi hoặc. Người sáng lập đại nhân, Linh nhìn xem Tiểu Bạch người chậm rãi nói, bọn chúng như cũ sẽ không giao lưu, chỉ là sẽ truyền lại đơn giản một chút tư tưởng, bọn chúng là loại nào đó thủ vệ. Thủ vệ? Trình Khất trở lại, liếc mắt nhìn thuyền đăm phế tích chỗ sâu, bọn chúng đến tuột cùng tại thủ vệ cái gì? Chương 104, phế tích chân tướng. Chương 104, phế tích chân tướng. Tiếp tục đi thuyền. Trình Khất ánh mắt lấp lóe, hắn có được được trời ưu ái ưu thế. Tiểu Bạch người không có tạo thành can thiệp, hiện trường tất cả vũ khí cũng vô pháp tạo tổn thương. Như hắn suy nghĩ, nếu là hắn bất động, chỉ sợ không có người thứ hai có thể dò xét truyền phế tích chính thức bí mật. Mưa bom báo đạn bên trong, linh thức tinh hạm chậm rãi đi thuyền. Trình Khất trong mắt che một tầng màu xanh nhạt lọc kính, đây là ở vào thứ tư mặt tường về sau đặc thủ, đồng thời cũng hướng Trình Khất truyền lại một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác an toàn. Ngoại bộ trang diện có thể nói là phi thường thảm liệt. Trình Khất cũng dần dần làm rõ tình trạng. Những tinh hạm kia người điều khiển trong mắt quái vật không phải chống rông xuất hiện, mà là bọn hắn thị giác phản phất trải qua suy tạc, đem cái khác đồng hành tinh hạm cho rằng thành hung manh đánh tới quái vật đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, để bọn hắn đem hỏa lực giá trị cùng hệ thống phòng ngự đều mở đến tối đại hóa. Biệt tinh hạm lồng phòng ngự cứng hãn, tạm thời sừng sững không ngã. Hiện đại đa số tinh hạm đều đã tại hỏa lực dày đặt xuống sổ đổ. Trình Khất lần nữa liếc mắt nhìn mình tinh hạm trong góc, con tiêm ngơ ngác đứng tiểu bạn người. Nó đem mọi người hấp dẫn đến nơi đây, nhìn như có chuyện âm mưu như gì, nhưng trên thực tế lại để cho mọi người tản sát lẫn nhau. Bọn chúng đến tụ cùng muốn làm gì đâu? Bên ngoài, một chiếc đồng dạng trắng loán hình mâm tròn tinh hạm, tựa hồ mang theo một ít độc môn kỹ thuật, tại trong chiến hỏa, nó thân hạm chậm rãi trở nên hư hóa, biến thành một loại tiếp cận 90% độ trong suốt trạng thái. bốn phía tia sáng làm dạng, nó cơ bản ẩn nấp. Trình Khất chú ý tới, khi chiếc tinh hạm này biểu hiện ra đặc thù ẩn nấp năng lực thời gian, Trong khoang thuyền tiểu bạch người chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa hồ rất chú ý, nhưng một giây sau, kia chiếc hình mâm tròn tinh hạm liền bị người phát hiện. Toàn trường duy nhất một đài màu đen bầu trời cao cơ giáp phát hiện nó tồn tại, tên lửa đẩy đột nhiên phun ra, trong tay thuần năng lượng trường đao trực tiếp bổ chúng hình mâm tròn tinh hạm, chiếc tinh hạm kia cũng theo đó tổn hại, toát ra nồng lộng khói đen. Tại bầu trời cao cơ giáp người điều khiển trong mắt, chiếc tinh hạm kia tên nên là loại nào đó có ẩn thân năng lực quái vật. Lúc này, chính Khất lại phát hiện trong đại chỉ huy tiểu bạch người chậm rãi cúi đầu, thân thể chậm rãi trở nên có chút lưng còng còng lưng, tựa hồ rất thất vọng. Trình Khất cau mày, suy tư nhưng nhất thời tìm không thấy bán, linh thức tinh hạm dần dần thoát ly chiến hỏa, càng chạy càng xa, càng ngày càng tiếp cận truyền đăm phế tích khu vực trung tâm. Phía sau ánh lửa ngút trời, 80% thám hiểm tinh hạm đã báo hỏng, vậy quá không cơ giấc, mặc dù thể tích nhỏ bé, nhưng tung hành vô song, đại sát tứ phương. Lần nữa tiến lên nước chừng 4000 cây số. Bốn phía tinh vực đã cực kỳ an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện đá vụn đang chậm rãi phiêu đãng. Trình khất ánh mắt dật dật, trong lòng rõ ràng, mình hẳn là đến nhất cái chưa từng có người nào có thể đặt chân địa phương. Mà trình khất phía trước thì là một mảnh tối tăm mở mịt xương ngủ, tầm nhìn rất thấp, cơ hồ che cản toàn bộ ánh mắt. Dần dần, Trình Khất xuyên thấu mảnh này sương mù, thị giác rộng mở trong sáng. Trình Khất trông thấy cực kỳ rung động một màn. Phía trước trong vũ trụ, nổi lơ lửng nhất cái u ám màu đen vật thể, thể tích của nó phi thường to lớn, nhìn ra chiều dài chí ít 1000 cây số có hơn, tản ra nhàn nhạt hắc quang. Nó giống như là nhất cái cự đại màu đen hạt táo, nhưng hai đầu lại giống như là chuối tiêu đồng dạng, có chút hướng vào phía trong vô lượng. Nó liền như thế vô thanh vô tức nổi lơ lửng, tản ra kinh người khí tức thần bí. Đây chính là thuyền đắm phế tích nội hạch. Khất con ngươi rụt, rụt. Hắn thấy, kia không giống như là tinh tế chiến hạng, bởi vì nó hoàn toàn không có khoa học kỹ thuật cảm nhận, không có bất kỳ cái gì máy thăm dò, tên lửa đầy loại hình tạo hình, ngược lại giống như là loại nào đó cổ lao đồ đằng. Trình Khất nội tâm có chút kích động cùng hưng phấn. Tại xác nhận trong khoang thuyền tiểu bệ người, như cũng không có bất kỳ cái gì động tác về sau, linh thức tinh hạm hướng về kia thần bí vật thể chậm rãi tới gần. Nó quá to lớn. Trình Khất trong con mắt phản chiếu lấy kia thần bí vật thể. Nó nhìn từ xa giống như là một tòa đen nhánh sơn nhạn, nhưng theo không ngừng tới gần, nó thể lượng cảm giác càng phát ra rõ ràng, nó mặt ngoài quả thực chính là một mảnh đại lục. Linh thức tinh hạm đi tới cái này to lớn vật thể vị trí trung ương. Từ xa nhìn lại, cái này to lớn vật thể giống như là một chiếc màu đen mặt trong thuyền, tản ra quỷ dị sương mù màu đen ai. Mà linh thức tinh hạm thì là lơ lửng tại nó mặt ngoài một điểm yếu ớt tinh quang. Trong vũ trụ to lớn cùng nhỏ bé, trong nháy mắt hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Trình Khất nhìn xuống mà đi, phát hiện cái này to lớn màu đen, hạ táo, tựa hồ là từ loại nào đó kim loại cấu thành, nhưng loại kim loại này phi thường thô giác, tựa như là tràn ngập tạp chất gang đồng dạng. Nó khẳng định không có nhìn bề ngoài thấp như vậy đâu, nếu không cũng sẽ không ở trong vũ trụ cất ở đây lâu như vậy. Trình Khất hiếp hiếp mắt, đó là cái gì? Nhìn kỹ lại, to lớn hạt táo mặt ngoài, tràn ngập càng thêm ẩm đạm khe rẽn, với lại răng khắp nơi. Linh thức tinh hạm ý mắng di động, hướng về phụ cận một đầu to lớn hoa văn tới gần, đồng thời chậm rãi hạ xuống. Trình Khất hai mắt nhe lại, cái này to lớn vật thể nội bộ là giống ruột. Những hoa văn kia đúng là một loại có quy tắc trạm giống đồ án, khe hở trực tiếp kết nối đến to lớn vật thể nội bộ, mơ hồ có thể thấy được trong đó nội bộ rộng lớn không gian. Gan lớn chết no, gan nhỏ trên đói. Trình quyết tâm liều mạng, trực tiếp mệnh lệnh linh thức tinh hạm bay vào khe hở bên trong. Khe hở sự rộng lớn, giống như hẻm núi cho dù linh thức tinh hạm ở vào thế giới hiện thực cũng có thể nhẹ nhõm lái vào. Cẩn thận là nguyên tắc thứ nhất, mới vừa tiến vào to lớn vật thể về sau, linh thức tinh hạm trực tiếp lơ lửng. Nơi này an tĩnh đáng sợ. Trình Khất mượn nhờ ánh sáng mông lung dây, hướng phía dưới nhìn lại. Hắn nhìn thấy từng cây màu xám, gỗ lượn thành hình cung cự cây cột lớn, những cây cột này phía dưới sâu không thấy đáy, phía trên tiếp cận đỉnh nóc, tổng hợp hạt táo thể tích phán đoán, những cây cột này cao độ kinh người. Cách mỗi nước chừng mấy chục cây số, liền sẽ xuất hiện một cây cùng loại cự cây cột lớn, một mực kéo dài đến phương xa đen nhánh trong không gian. Trình Khất lại nhìn về phía đối diện phương hướng. Trong cơn mông lung, cũng có thể trông thấy một loạt vốn lượn thành hình cung cự cây cột lớn, hai bên là đối xứng, giống như là loại nào đó cổ kiến trúc, cộng là hai hàng dùng tới tô đậm khí thế cây cột. Tạo hình có chút kỳ lạ, cùng loại từng đạo phía trên không có khép kín vuông vòm, kéo dài hướng phương xa. Trình Khất Âm thầm gật đầu, sinh ra nhất cái suy đoán, nháy mắt nếu thuyền đắm phế tích chẳng lẽ là một tòa không biết văn minh lưu lại cổ kiến trúc. Dọc theo cây cột trung ương, linh thức tinh hạng ngang hành xử hướng về to lớn vật thể chỗ sâu di động. Trong tưởng tượng, nơi đó nên sẽ xuất hiện một tòa to lớn phòng ốc, muốn nói bảo tàng, tất nhiên tổn chứa tại phòng ốc bên trong. Nơi này tia sáng ảm đạm, chỉ có một ít tới từ ba ngày làng không có mang, từ trạm rông hoa văn bên trong thẩm thấu mà vào, hình thành một loại mông lung ú ám cảm giác. Tốc độ không dám quá nhanh, bởi vì Trình Khất còn muốn cẩn thận quan sát đến hết thể trung quanh, để phòng hết thể trung quanh ước chừng tại 20 phút về sau. Trình Khất đến hai hàng cây cột phân cuối, lập tức cả người triệt để bị chấn trụ. Hắn quá khiếp sợ, chấn kinh đến không cách nào miêu tả. Hết thể trước mắt, cùng hắn trong tưởng tượng ngày đêm khác biệt, bởi vì tại những cây cột này phân cuối, rõ ràng là một viên to lớn nhân loại xương đầu. Xương đầu lớn đến kinh người, linh thức tinh hạm thậm chí có thể lơ lửng tại mắt của nó ổ trung ương sương đầu phía dưới còn kết nối lấy to lớn cái cổ cốt cùng xương sống, chỉ là chỗ sâu u ám thâm thúy, nhìn không thấy chính thể. Trình khất cả người đều cây ngây ngây người đây là một bộ hoàn chỉnh hải cốt. Như vậy nói cách khác, vừa mới những cái kia to lớn uốn lượn màu đen của đá, là nó từng cây xương sườn. Linh thức tinh hạm một mực tại một bộ cự hình khô lâu trong lòng ngực hành xử. Ma đàn. Trình khất giật mình minh bạch, kia to lớn màu đen hạt táo, là nhất cái cự đại quan tài. Nội bộ đương nhiên cũng không phải cái gì cổ kiến trúc, mà là một bộ siêu cự hình hải cốt. Trình bỗng nhiên phía sau mắt lạnh, nguyên lai đám phía tích là một ba mộ. Chương 105, thần phân mộ. Chương 105, thần phân mộ. Khi biết chân tướng về sau, bốn phía bầu không khí tựa hồ trở nên có khác biệt. Trình khất chậm rãi quay đầu. Trong đài chỉ huy con kia tiểu bệ người, như cũ đang lặng lặng đứng vững. Hình cầu tròn màu trắng trên đầu, màu đen đường nét con mắt cùng miệng không có bất kỳ biến hóa nào, song tay vẫn là rũ xuống, mười ngón tay như tờ giấy đầu phiêu động, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại khó mà miêu tả quỷ dị. Ha ha ha. Ách ách. Trong không khí, dông nhiên truyền đến quỷ dị mà trầm thấp tiếng cười, sinh ra trận trận hồi âm, lệnh ra đầu du lên. Trình Khắc nhíu phát hiện hàm tử ngay tại nơi xa một cây trụ về sau, nhìn lén lấy hoa hoa người máy tạp chí, phát ra ha ha ha, tiếng cười. Trình Khất im lặng, lập tức ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch người. Cho nên, ngươi thủ vệ nhưng thật ra là cố này to lớn quan tài. Các ngươi ra ngoài, đến tột cùng mong muốn tìm kiếm cái gì đâu? Tiểu bạch người như cũng không nói lời nào, biểu lộ cũng đã hình thành thì không thay đổi. Trình Khất tiến lặng lắc đầu, lập tức nhìn về phía phía dưới to lớn hải cốt. Hạ táo quan tài chừng 1000 cây số, hiện nhiên là vì cố hải cốt này lượng thân định chế, nói cách khác, hạ táng ở đây sinh vâng. Khi còn sống thân cao ước chừng tại 800 cây số tả hữu, Trình Khất con mắt có chút run rẩy 800 cây số, không sai biệt lắm là một phần tư mặt trăng đường kính. Nói cách khác, quan tài bên trong ra hỏa đứng lên, có một phần tư mặt trăng cao như vậy. Không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là cái gì sinh vật? Vũ trụ mênh mông thần kỳ, nhân loại cũng có sơ bộ thăm dò, Trình Khất từng nghe qua các loại thiên mã hành không ngoại hình sinh vật, nhưng chưa từng nghe qua nói khổng lột như vậy thân thể. Nhất làm cho người cảm thấy kinh dị sự tình. Thông qua hải cốt đến xem, cái này sinh vật xương cốt cùng nhân loại cực độ tương tự. Như vậy nó khi còn sống Bề ngoài có phải là cũng cùng nhân loại giống nhau. Thân cao 800 cây số nhân loại. Đây là người vẫn là thần. Trên địa cầu ngọn núi cao nhất, bất quá là 8.84 cây số, mà cái này to lớn, nhân loại lại có 10 tòa hệ vợ dẹt cao độ. Nó nếu là đứng ở trên mặt trăng, đại khái là một người trưởng thành, đứng đại nhất cái đại hào yoga cầu bên trên ký thị cảm. Nó nếu là đứng tại trên địa cầu, tại mấy chục vạn cây số ngoài không gian bên trên, đều là có thể thấy rõ ràng. Trình Khất càng nghĩ càng thấy đến kinh dị. Cái này sinh vật khẳng định là trong vũ trụ văn minh khác, nó đến tụt cùng là người nào vậy? Vì sao lại táng ở đây? Nó sở thuộc văn minh đâu, đều là như vậy to lớn sinh vật sao? Nó văn minh nơi ở lại tại nơi nào? Là đã di tuyệt, vẫn là tồn tại ở sâu vũ một nơi nào đó. Nhưng vào lúc này, suy nghĩ người Trạng Thái Linh, bỗng nhiên trầm rãi đứng dậy, ưỡn ngực, trong mắt màu vàng quỷ hỏa điên cuồng nhảy lên. Linh trầm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rung động. "Quá giở ta an nghỉ." Trình Khất con người bỗng nhiên co rụt lại. Như là Tào Tháo cùng Bạch Cư Dị, Linh cùng mộ huyết chủ nhân, đồng tình. Chỉ thấy, Linh nhìn về phía phía tây, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu mấy ngàn cây số, trông thấy những cái kia xâm nhập truyền đám phế tích thám hiểm giả trong mắt quỷ hỏa táo bạo nhảy lên, tựa hồ dị thường phẫn nộ. 137 ước năm trước, kỳ điểm bạo tạc, vũ trụ từ nhất cái vô cùng bé điểm, bắt đầu bành trướng. mà ta văn minh, sinh ra tại thứ 90 ước năm, là trong vũ trụ sớm nhất văn minh một trong. linh Trầm rãi nói, thanh âm bên trong không hiểu mang theo một loại rung động linh hồn lực lượng. trình khất hai mắt hơi mở, cái này mộ việt chủ nhân, đúng là 47 ước năm trước sinh vật. lúc này linh đã hoàn toàn biến thành mộ việt chủ nhân phát ngôn viên, nó ngửa thân, ánh mắt nhìn ra xa phương bắc. theo vũ trụ bành trướng, tinh hệ cách cục cũng phát sinh biến hóa. không nghĩ tới cho đến ngày nay. Ta văn minh chỗ cự nhân tinh hệ đã bị gái chưa chồng tòa siêu tinh hệ đoàn thôn vệ. Nhân loại các ngươi còn cho nơi này lên nhất cái buồn cười danh tự bán nhân mã tòa tinh. Trình khất ánh mắt giật giật. Trong vũ trụ siêu đại tinh hệ một mực tại không ngừng di động tới, bọn chúng cũng sẽ phát sinh dung hợp va chạm, trong đó hành tinh sẽ va chạm vào nhau phát sinh nổ lớn, hóa thành bụi bặm, sau đó tại thai ngén mới hành tinh. Trên thực tế, địa cầu chỗ hệ ngân hà, tại tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ bị tinh hệ sát thủ, tiên nữ tòa tinh hệ chỗ chiếm đoạt đến lúc đó hết thảy đều đem hủy diệt. Sau đó đại chất lượng mảnh vỡ sẽ một lần nữa hấp thụ bụi bặm, nương tụ thành một mảnh tiểu mới tinh hệ đây là vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, địa mạo biến hóa. Nhưng đây đối với nhân loại tới nói có chút mộng ảo, bởi vì hai cái tinh hệ va chạm quá trình từ trước đến nay đều là lấy ước năm vì tính toán đơn vị, nhân loại có khả năng căn bản liền không sống tới ngày đó. Nhưng đối với trong huyền mộ, cái này 47 ước năm trước sinh vật tới nói, một màn này đã thành hiện thực. Quê hương của nó cự nhân tinh hệ kinh lịch Thương Hải Tam điển biến thành nhân loại định nghĩa bên trong bán nhân mã tinh hệ. Trình Khất lặng lặng lắng nghe, âm thầm gật đầu. Khó trách cái này to lớn quan tài sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì đây là nó đã từng quê hương, nó sinh ở nơi này, lại táng tại nơi này. Ta chỉ muốn an tĩnh ngang nghỉ, nhưng nơi này ba ngày làm không hiện tượng, lại làm cho ta bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Linh Như cũng nhìn chăm chú phía tây, nơi đó mơ hồ có ánh lửa trận hiện, chính là đám kia thám hiểm tinh hạm tại công kích lẫn nhau, chỗ sinh ra bạo tạc. Một bầy kiến hồi. Ta đã không muốn nhẫn phòng. Linh âm thanh trở nên càng ngày trầm thấp, càng ngày càng rung động, trong mắt quỷ hỏa nóng nảy nảy lên, ta muốn hủy diệt hết thảy. Chinh khất khẽ nhíu mày cũng là lúc này, cái này to lớn quan tài bỗng nhiên phát sinh mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời, có loại đất dung núi chuyển, hủy thiên diệt địa cảm giác. Trình Khất có chút kinh ngạc nhìn về phía phía dưới, trong cơn mưa lung, cố kia cự hình khô lâu tựa hồ sinh ra dị trạng, phản phất rất nhỏ giật giật. Ta muốn để nơi này hết thảy cũng không còn tồn tại. Linh phát ra gầm nhẹ, toàn bộ quan tài lần nữa sinh ra chấn động. Trình Khất con ngươi có chút co vào đã thấy linh chậm rãi trở lại, nhìn xem Trình Khất, bộ mặt biểu lộ hung ác, không ai có thể tiếp nhận văn minh viễn cổ lửa giận ai cũng trốn không thoát. Coi như ngươi ở vào thứ tư mặt tường về sau, cũng như cũng sẽ phải chịu lụy dầm dầm dầm toàn bộ quan tài chấn động càng phát ra kịch liệt phảng phất ngủ say ở trong đó mấy tỷ năm cự hình cô lâu sắp thức tỉnh 3 phút linh nhãn ở bên trong quỷ hỏa nhảy lên tiếp tục gầm nhẹ nói nhân loại các ngươi định nghĩa bên trong 3 phút sau ta đem hủy diệt nơi này hết thảy biết đã thấy trình khất bỗng nhiên nuông bay không có vấn đề nói không phải ba phút ta ta liền lưu tại nơi này muốn nhìn ngươi một chút như thế nào hủy diệt nơi này hết thảy linh nhãn bên trong quỷ hỏa nổ tung lại ngưng tụ ngươi cũng không thể gối cao không lo ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này trình khất dương lên đầu không quan trọng ngươi Linh thân thể bỗng nhiên cứng nở, lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là giờ phút này. Trình Khất lắc đầu cười cười, nhìn về phía cầu tàu trong góc tiểu bạch người, "Tiểu gia Hỏa, đừng giả bộ, mộ huyệt chủ nhân linh hồn, chỉ sợ đã sớm tiêu tán, hết thảy hết thảy đều là ngươi ở đây cáo mượn oai hùng." Chương 106. Phòng đoán. Chương 106. Phòng đoán đụng. Trình Khất tại linh trước mặt vỗ tay phát ra tiếng, "Ca tỉnh tỉnh." Đã thấy linh đột nhiên lung lay đầu, trong mắt quỷ hỏa trở nên nhỏ yếu rất nhiều, lập tức hướng phía Trình Khất gật đầu, "Người sáng lập đại nhân." Trình Khất cười cười, "Vừa mới những cái kia lời kịch lấy ở đâu?" Linh hồi đáp, ta đồng thời không có trông thấy đối phương linh hồn cụ thể hình tượng, chỉ là trong đầu nghe tới nhất cái huy hoàng mà hùng vị âm thanh, nó cổ lão, bi trắng, lại phẫn nộ, ta không cẩn thận nhập hí, sau đó liền thuật lại lời của nó, cái này liền đúng rồi. Trình khắt nhẹ gật đầu, lập tức híp mắt nhìn về phía trong khoang thuyền con kia tiểu bạch người, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, linh rất đơn thuần, bị ngươi lừa gạt kỳ thật, ngươi vẫn luôn có thể bình thường giao lưu, mà vừa mới những lời kia chính là đến từ trong miệng của ngươi. đã thấy con tiêm người da trắng miệng cùng con mắt vẫn như cũng là một vệt đen, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không làm đáp con không thừa nhận phải không? Trình Khất cười cười, liên quan đến cái này truyền đám phế tích trận tướng, ta tựa hồ đã đoán ra cái đại khái. Tiểu Bạch người biểu lộ như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tinh hạm vừa mới lái ra tinh môn đầu mối thời điểm, linh cùng cái khác linh hồn cộng minh, nói ra quá một đoạn chẳng hiểu ra sao. Trình Khất chậm rãi nói, nói lúc ấy nói, coi như nàng Như Lưu Tinh Đồng dạng, đã biến mất tại miền ngông sâu vũ, chúng ta cũng phải hoàn thành lời hứa, thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Trình Khất câu câu nhìn trầm trầm Tiểu Bạch người, trong đó nàng chỉ chính là cái này phần mộ chủ nhân, mà những cái kia phải hoàn thành hứa hẹn thủ hộ đến một khắc cuối cùng ra hỏa, kỳ thật chính là các ngươi. Tiểu Bạch người biểu lộ như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất nó vẻ ngoài là cố định, mãi mãi cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Trình Khất cười cười, xoay người hướng về cầu tàu hành tàu, quay thân nói, linh dạy qua ta rất nhiều tri thức, khi sinh vật lượng tử thái linh hồn, cùng thế giới này tất cả dây dưa đều biến mất về sau, như vậy nó linh hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán, không còn tồn tại, phần mộ chủ nhân, hẳn là tình trạng này đi. Như thế xem ra, các ngươi thật sự chính là trung thành. Coi như phần mộ chủ nhân đã triệt để rời đi, các ngươi như cũng không thể lay động thủ hộ lấy thân thể nàng lại là lúc này tiểu bạch người dài mảnh trạng con mắt đống nhiên co vào biến thành hai cái chấm đen nhỏ Trình khất đột nhiên trở lại nhưng ở trong chớp ngón này tiểu bạch người con mắt lần nữa khôi phục thành hai đầu hắt tuyến lần nữa trở nên mặt không biểu tình Trình khất hiếp hiếp mắt tựa hồ là không có phát hiện cái gì dị trạng vừa tiếp tục nói các ngươi điều khiển chủ sự phương đem số lớn thám hiểm giả hấp dẫn mà đến để bọn hắn tiến vào mộ huyệt bên dưới nhưng lại cho bọn hắn thiết trí trọng đại nguy cơ cái này nhìn như mâu thuẫn nhưng trên thực tế các ngươi nên là tại làm sáng chọn nói trình khất quay người đưa lưng về phía tiểu bạch người tiếp tục ra bước các ngươi đến tuột cùng muốn cái gì đâu các ngươi có phải hay không đang tìm kiếm loại nào đó ẩn thân ẩn ấp nguy trang loại hình khoa học kỹ thuật cái này một cái trước mắt tiểu bạch người hai cái dài mảnh trạng con mắt lần nữa co lại tiểu thành hai cái chấm đen nhỏ bệnh trình khất đột nhiên trở lại nhưng tiểu bạch tốc độ của con người càng nhanh tại trình khất ánh mắt xem ra một máy mắt nó lần nữa khôi phục thành dài mảnh trạng con mắt mà không biểu tình ha ha trình khất cười cười tại trước đó trên chiến trường loạn Có một chiếc tinh hạm thi triển độ trong suốt tiếp cận 90% ẩn thân kỹ thuật, người tuổi hồ cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi ngươi phát hiện kia tàu chiến hạm bị bầu trời cao cơ giáp nhìn thấu về sau, lại lớn không nơi yên sống nhìn. Ta đoán một chút. Người trước đó nói tới, tồn tại ở 47 ước năm cự nhân tinh hệ, người mất bị an táng ở đây chờ một chút tin tức, hẳn là thực sự. Mà cố này to lớn quá tải, sở dĩ có thể tại trong vũ trụ cất ở đây lâu như vậy, hẳn là bởi vì lắp đặt loại nào đó ẩn nấp kỹ thuật. Đáng tiếc, Tuế Nguyên than mòn, để hạng kỹ thuật này phát sinh trục trặc. Trình khất lần nữa xoay người sang chỗ khác, lục lọi cái cầm nói, cách mỗi một năm Nơi này ba ngày là không, sẽ để cho quan tài ẩn nấp kỹ thuật triệt để mất đi hiệu lực. Mặc dù đây là nhất cái thời gian ngắn ngủi, nhưng rất hiển nhiên, cái này cùng các ngươi sứ mệnh phát sinh xung đột, các ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép mình thủ hộ chủ nhân bị quái dầy. Với lại cứ như vậy phát triển tiếp, quái dầy đều là nhẹ, rất có thể bị mở quan tài đảo mộ. Các vị tại thứ tư mặt tường về sau, mặc dù có thể rất nhỏ can thiệp nhân loại ý thức, nhưng cũng vẹn vẹn là như thế. Đối mặt tình huống như vậy, các ngươi chỉ dựa vào tự thân là không cách nào giải quyết. Cho nên các ngươi kết hợp năng lực bản thân, định chế một hạng kế hoạch. Bước đầu tiên chính là mời chào nhân loại tiếng Anh. Bước thứ hai, để bọn hắn phát sinh hồ chiến, bị động biểu hiện ra mình ẩn nấp kỹ thuật. Bước thứ ba, từ đó chọn lựa nhất cái dẫn trước, không người có thể phá giải ẩn nấp kỹ thuật. Bước thứ tư, khống chế kỹ thuật người sở hữu, một lần nữa tu sửa quan tài. Nhưng đáng tiếc, hết hạn đến trước mắt, nhân loại biểu hiện ra tất cả ẩn nấp kỹ thuật, đều để các ngươi thất vọng. Đồng thời, kế hoạch lần này bên trong, còn xuất hiện ta như vậy nhất cái khác loại. Vậy mà có thể thông qua thứ tư mặt tường đi thuyền tiến thẳng một mạch, tiến vào quan tài bên trong. sứ mạng của các ngươi là thủ hộ, cho nên, ta cũng là các ngươi khu trục đối tượng. Thế là, ngươi vừa mới thông qua linh Giả trang mộ huyết chủ nhân, mong muốn dọa lùi ta. Trên thực tế, các ngươi cái gì đều làm không được, cự hình hài cốt cũng căn bản không có khả năng thức tỉnh, chớ nói chi là cái gì hủy diệt hết thảy. Trình Khất có chút xoay người, nhìn thẳng tiểu Bạch người hai đầu hắc tuyến con mắt, cười nói, "Ta đoán đúng không?" Đã thấy tiểu Bạch người như cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không lúc nhích. Linh nhãn bên trong quỷ hỏa có chút lập loé, người sáng lập đại nhân, nó hoàn toàn mặc sắc người, ngài cái này nhìn như kinh người phỏng đoán, khả năng bắn đại bác cũng không tới. "Ừm. Cái gì gọi là không thèm nghĩa đến ta?" Trình Khất nhìn về phía Linh, người gia hỏa này, trên thái độ đối với ta tràn ngập tôn kính nhưng vì cái gì đều ở ngôn ngữ bên trên đối ta đây xin lỗi người sáng lập đại nhân linh khẽ bất cảm liên quan tới ngôn ngữ của nhân loại ta còn tại học tập cùng suy nghĩ ta lần sau nhất định đối với ngài nhất kích tất sát á không phải là một câu bên trong Trình khất có chút bất đắc dĩ lập tức nhìn về phía tiểu bạch người nó sở dĩ không thèm nghĩa đến ta có chuyện nguyên nhân nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một đoàn hừng hực quan mang từ xa đến gần Trình khất nghiêng đầu nhìn lại rõ ràng là trước đó bộ kim màu đen vũ trụ cơ giáp không nghĩ tới nó như thế cường hãn lại lấy sức một mình giết lật toàn bộ thám hiểm hạm đội lúc này nhất nhân nhất cơ Đột phá tuyến phong tỏa, đi thẳng tới thuyền đám phế tích hạch tâm. Tại khoảng cách cự hình quan tài 500 cây số vị trí, đông nhiên sáng lên một đạo màu xanh biếc bình trướng, che khuất bầu trời, trực tiếp đem quan tài bảo hộ ở trong đó. Mà bộ kia bầu trời cao cơ giáp tựa hồ cũng không ngờ đến một màn này, phía sau giảm tốc cánh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mở ra, ngọn lửa màu vàng nóng tên lửa đẩy đảo ngược phung trào, tại sắp va chạm lục sắc bình trướng trước đó, hoàn thành dừng ngay. Chính khất hiếp hiếp mắt. Cố này quan tài cũng có được chuyên môn từ trường phòng ngự, trước đó đồng thời không có phát hiện, là bởi vì linh thức tinh hạm từ đầu đến cuối ở vào thứ tư mặt tường về sau, cho nên lực trường đồng thời không có bị phát động. Trình Khất tại nội bộ quan sát đến đạo này màu xanh biết lực trường. Nó nội bộ lục mang bất quy tắc chất động, lúc sáng lúc tối, đã có một loại pha tạp cảm giác. Trình Khất trong lòng thầm nghĩ, lịch sử quá lâu đợi, cái này lực trường năng lượng cũng nhanh hao hết. Chỉ thấy bộ kia bầu trời cao cơ giáp lơ lửng tại lực trường bên ngoài, phóng thích ra loại nào đó quét hình trùng sáng, ngay tại giám biệt trừ lực trường cường độ cũng là cái này một cái trước mắt, bầu trời cao cơ giáp phía sau, một tòa quái vật khổng lồ chậm rãi từ màu xám trong sương khói lái ra. Chính Khất ánh mắt ngưng lại, là tòa kia bầu trời cao thành lũy, nó thế mà cũng giết ra khỏi chúng vây rồi. Nhưng mà, sau đó một màn, chính Khất bất ngờ. Bầu trời cao thành lũy cùng bầu trời cao cơ giáp vậy mà không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Chỉ thấy bộ kia bầu trời cao cơ giáp lòng bàn tay, đột nhiên tách ra hai đạo sáng tỏ trùng sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường 50mm thuần năng lượng trường đao. Mà kia chiếc bầu trời cao thành lũy, bỗng nhiên mặt ngoài bọc thép xoay chuyển, cửa khoang mở rộng, lập tức nó bên trong cửa khoang bộ chậm rãi bay ra ba đài cao độ ước chừng 10 em màu đen cái dương. những này cái dương là kim loại chất liệu màu đen đồ trang tự mang phi hành tên lửa đẩy ngược lại là cùng mạc lão bản sinh vật cái dương có chút cùng loại. một giây sau những cái kia cái dương thế mà bay về phía bầu trời cao cơ giáp phía sau lưng, song vương đều là xoay chuyển ra trăm phần trăm phù hợp vật lý mắc cài. Cùng cụt, cùng cụt, yếu đất kim loại tiếng va chạm truyền đến ba cái cao 10m màu đen cái dương, vậy mà cùng bầu trời cao cơ giáp phía sau lưng hoàn toàn lắp lên thành một thể. Từ xa nhìn lại giống như là bộ kia cao 50m bầu trời cao cơ giáp, con ba cái chồng cùng một chỗ to lớn tập ra. Trình khất hai mắt vừa mở. Hai người bọn họ, vậy mà là một đám. Những cái kia cái dương, hẳn là loại nào đó cao năng tin loại hình đồ vật, là bầu trời cao cơ giáp nguồn năng lượng bổ sung. Giờ khắc này ánh sáng chói mắt sáng lên, bầu trời cao cơ giáp thủ bên trong thuần năng lượng trường đao bỗng nhiên một phát, từ nguyên lai 50m tăng vọt đến 30 không mét có hơn, giữ tại bầu trời cao cơ giáp thủ bên trong, giống như một thanh thần binh lợi khí. Bầu trời cao cơ giáp không chần chờ chút nào, thuần năng lượng trường đao giờ lên cao cao, gây nên không gian có chút rung động, hướng về quan tài năng lượng màu xanh lục che đậy chém thẳng vào mà xuống. Quan tài từ trường phòng ngự vốn là năng lượng không đủ, căn bản đánh không được cái này giống như khai thiên tịch địa một kích. Trình Khất bên người tiểu bạch người, lúc này rốt cục có động tĩnh, nó quay đầu, mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng thân thể tại run nhẹ nhẹ, hiện nhiên đã lâm vào hoàng sợ đã thấy trình khất chậm rãi đứng thẳng người, tiểu bạch người, ta không rõ ràng ngươi đến tột cùng là cái gì, cũng không biết ngươi tên gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ sợ là trên thế giới này, duy nhất có thể trợ giúp ngươi người, ta minh bạch, ngươi sợ gì không muốn làm ra cái gì phản ứng. Là bởi vì tại ngươi nhận biết bên trong, ta bất quá cũng là thứ tư mặt tưởng về sau linh hồn, không cách nào đối với thế giới hiện thực tạo thành can thiệp, cho nên mặc kệ ta đoán ra cái gì, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu. Cách cục tiểu. Giờ phút này, trình khắc nghiêng đầu nhìn về phía linh, xin văn minh linh thức tinh hạng, cũng nên sáng cái tướng.